c h ư ơ một trăm mười ba liêu thanh sơn t ỉ n h mời biệt ly t ư ở n g vi cố thanh vân cùng anna leo lên đen kịt c ờ lạt một đường quay về hướng thương vân võ quán m ộ i m ộ i cố thanh tuyết hiện tại cùng liễu hàm vẫn quan hệ tương đối tốt cùng một chỗ đi theo trở về trên đường cố thanh vân tựa ở tay lái phụ bên cửa sổ nhìn qua lại cảnh sát suy nghĩ xuất thần ai sẽ biết chín ngày trước hắn vẫn chỉ là một cái không có tiếng t â m gì đánh lấy ba phân việc vật v õ đạo ủi mục nhưng sau chín ngày hắn đã là thay đổi ủi mục thân phận trở thành cùng liêu thanh sơn thanh danh sánh vai cố quán chủ thậm chí võ khảo với hắn mà nói đều là dạy hoa trên ấm mà không phải đưa than sửa cố thanh vân yên lặng cảm khái vật đổi sao rời thời khắc tài xế chạy nhanh vị bên trên tóc vàng ngự tỉ liếp nhìn hắn một cái ta cố đại quán chủ làm sao còn muốn lấy người ta rời đi thì bóng lưng đâu anna lời nói bên trong lần chứa điểm điểm g h ế n thống là cái người đều có thể nghe được cố thanh vân lấy lại tinh thần nhìn anna một chút không có anna lại không tin ngược lại nói tưởng vi muốn tham dự cái di tích kia khai quật nói đến cùng ngươi còn có chút quan hệ cố thanh vân vi vi đến chút hứng thú n h ữ mày nhìn về phía anna anna đánh một cước chân ga xe như như mũi tên rời cung vọt lên phía trước cái di tích kia là dư thái trước đó thịnh thiên địa sản phát hiện nghe nói trong đó đồ tốt không ít nhưng cùng lúc mức độ nguy hiểm cũng có chút cao đang nói chuyện anna dùng ánh mắt còn lại quan sát đến cố thanh vân biểu lộ cố thanh vân cẩn thận hồi tưởng hai giây dư thái người này mới nhớ tới tới là ai hắn gật gật đầu nhẹ ân một tiếng anna tiếp tục thăm dò lần này di tích khai quật ngoại trừ đội khảo cổ bên ngoài chúng ta thứ chín cục cũng phái người đi bảo vệ vông gió đồng h â n nhiên nô thúc ba người sẽ đi ta cố đại quán chủ không đến một chút náo nhiệt cũng đi theo bảo hộ bảo hộ ngươi tưởng phóng viên muốn nói trước đó nói vẫn chỉ là có chút ghênh tôm như vậy hiện tại đó là ghen tuông m ư ờ i phần đều nhanh muốn tràn đi ra bất quá cố thanh vân chỉ là bình thản lắc đầu võ khảo là cuối tháng số ba mươi một bây giờ tính được còn có hai mươi một ngày di tích thăm dò cái gì mặc dù sẽ đạt được một chút chỗ tốt nhưng đối với hắn tác dụng đã không lớn ngược lại luyện kiếm mới là hắn nhất hẳn là đi làm sự t ì n h anna nhìn hắn phản ứng lẩm bẩm hai tiếng sau chuyên tâm lái xe đáy lòng không hiểu có chút vui vẻ sau ba ngày thương vân võ quán lao quán chủ diệp thương vân bên dưới trôn nghi thức cử hành cố thanh vân đi một chuyến ngoại trừ kiếm phong võ quán người không có tới bên ngoài còn lại kiếm môn võ quán vô ảnh võ quán thiên tình võ quán đ ề u tới tham gia xong lão quán chủ bên dưới chôn nghi thức cố thanh vân thu vào liêu thanh sơn một cái tụ hội thì mời tụ hội tại sau bốn ngày thành chủ p h ủ cử hành liêu thanh sơn bên ngoài lý do thoái thác là luận kiếm đại hội về sau hoàng phủ quán chủ lưu quán chủ lâu quán chủ đều nhớ chính thức nhận thức một chút cố thanh vân cố thanh vân nghĩ nghĩ tụ hội tại sau bốn ngày buổi tối bảy giờ lúc ấy hắn cũng đã luyện qua kiếm thế là hắn liền không có cự tuyệt cũng muốn nhìn xem liều thanh sơn mấy người đến tột cùng muốn làm thứ gì sau bốn ngày buổi tối bảy giờ cố thanh vân một bộ màu trắng âu phục bên cạnh mang theo cố thanh tuyết cùng anna đi vào thành chủ phủ cố thanh tuyết hôm nay xuyên qua một kiện màu trắng váy liền áo phối hợp hắn tóc trắng phơ lộ ra đã thanh xuân tịnh lệ đồng thời lại có một c ô tiên khí bồng bềnh cảm giác tóc vàng ngự tỷ nhưng là xuyên qua một kiện màu rượu vang lễ phục dạ hội chân đạp dày cao gót nổi bật thành thục đến cực điểm phái nữ mị lực liêu hàm v ậ n mặc một bộ váy đen tại thành chủ phủ cổng nên đón tân khách thấy cố thanh vân đi vào liêu hàm v ậ n đ ỗ n g nhiên đôi mắt khẽ giật mình hắn làm sao cảm giác giờ phút này cố thanh vân trên thân khí chất trở nên càng thêm khác biệt cái kia cố lăng lệ đến cực điểm kh Liêu hai à là m Vận không biết đây là có chuyện gì ngơ ngác kêu một câu cố quán kêu chủ. h gì biết một t đây câu có cố Cố n cùng Anna h thấy Tuyết l ê u Hàm v ậ nữ cái Cố còn còn Cần Mặc khách biết phải lại đối nhiều, nhưng không cần trang thành như vậy đi. Hai phản không thế Thanh không như không? nhưng không thành như ứng này, nàng nào. Vân tân tương cần trang n là vậy đây vậy đều qua sao. dù trong lòng khó hiểu thời điểm cố thanh vân lại là biết liêu hàm v ậ n phản ứng như thế nguyên nhân từ lúc l ư ợ n kiếm đại hội kết thúc đã dòng dã đi qua bảy ngày bảy ngày thời gian hắn mỗi ngày đều tại kiên trì luyện kiếm năm lần sau đó rèn luyện mình một thân thực lực khí huyết chín mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi lăm thể chất hỗn độn kiếm thể vô thợ ư n g cấp thiên phú kiếm gần như đạo vô thợ ư n g cấp võ kỹ đại n h ậ t thần kiếm s c ấ p tiểu thành bốn mươi lăm nghìn một trăm l i n kiếm mở thiên môn s c ấ p đại thành bốn trăm tám mươi nghìn năm trăm n h g h ì n thất tinh kiếm s c ấ p viên mãn năm trăm hai mươi nghìn một triệu vũ khí thương vân kiếm n g ũ giai tam giai chiến y t h ì bây giờ hắn cảnh giới đã đi tới võ binh cựu trọng ngày mai qua hắn liền có thể đột phá đến võ tướng cảnh đến lúc đó cố thanh vân đem bước vào hoàn toàn mới tầm thứ mà kiếm mở thiên môn bây giờ đã tới gần viên mãn thất tinh kiếm lại càng không cần phải nói môn này ép cấp võ kỹ đã viên mãn đồng thời cố thanh vân thông qua l á o quán chủ trước khi lâm trung lưu lại kiếm đạo cảm nộ bản thân cũng ẩn ẩn đụng chạm đến kiếm ý cánh cửa hắn nếu là sốt u ruột hoàn toàn có thể bế quan l ĩ n h nộ kiếm ý bằng vào viên mãn thất tinh kiếm mấy ngày thời gian l ĩ n h nộ ra hoàn chỉnh kiếm ý không thành vấn đề nhưng hắn hoàn toàn không n ó n g n ả y thất tinh kiếm nâng cao đồng thời kiếm mở thiên môn đại nhật thần kiếm cũng phải đuổi theo không cần thiết sốt ruột lãnh nộ thất tinh kiếm kiếm ý đối với hắn thực lực tăng cường cũng sẽ không đặc biệt lớn điểm này tại cố than hệ thống chỗ ban thưởng kiếm mở thiên môn thực tế t h i t r i ể n đi ra h uy lực muốn so thất tinh kiếm cao hơn rất nhiều đây cố nhiên là kiếm mở thiên môn chỉ có một kiếm nguyên nhân nhưng thất tinh kiếm tại phẩm chất bên trên không sánh bằng kiếm mở thiên môn đây cũng là sự thật cho nên nếu là đem s cấp võ kỹ cũng chia cái thượng trung hạ nói như vậy kiếm mở thiên môn đó là tuyệt phẩm mà thất tinh kiếm nhiều nhất trung phẩm cùng tuyệt phẩm tầng thứ kiếm mở thiên môn kém không ít cho nên vẹn vẹn thất tinh kiếm kiếm ý nói còn chưa đủ lấy để cố thanh vân bế quan hắn chỉ cần mỗi ngày lượt kiếm khi thất tinh kiếm độ thuần thục chất đầy đến một tự nhiên mà vậy liền l ĩ n h nộ kiếm y hoàn toàn không cần thiết c ư ỡ n g cầu cố thanh vân cười cười mở miệng đem l i ê u hàm vận kéo về thần người kiếm mở thiên môn tu luyện như thế nào l i ê u hàm v ậ n nghe vậy lập tức giật mình một cái nàng cúi đầu xuống có chút xấu hổ trả lời vấn đề này còn vẫn được cố thanh vân thấy thế liền biết l i ê u hàm vận tu luyện khả năng lâm vào bình cảnh kiếm mở thiên môn nâng cao há lại sẽ là dễ dàng như vậy l i ê u hàm vận có thể tại hắn trợ giúp h ạ n h ậ p môn nhưng sau này đường sẽ phải chính nàng từng bước một đi môn này ép cấp vô kỹ có thể muốn đủ liễu hàm vận tu luyện cả đời vừa rồi khả năng tiến vào đại thành. viên mãn tầng thứ dù sao lam tinh thiên tài như vậy nhiều liễu hàm v ậ n chỉ là s cấp ở tại phía trên còn có ss -s cấp ss -s, s cấp mà cho dù là ss -s, s cấp thiên tài hắn cũng không gọi cố thanh vân chương một trăm mười bốn linh dị hội băng thành nguy cơ liễu hàm v ậ n lúc này ngẩng đầu nói tránh đi cố q u á n chủ phụ thân ta còn có sư phụ mấy vị quán chủ bọn hắn đều đã đến chúng ta mau vào đi thôi ngụ ý ngài nhanh đừng nói ta lại nói mặt đều phải không chịu được nổi cố thanh vân nhìn ra liễu hàm vẫn tiểu tiểu q u n bách hắn không có nói thêm nữa gật gật đầu đi theo liễu hàm vẫn hướng thành chủ phụ bên trong đi đến một bộ bạch đi cố thanh vân tiến vào biệt thự chính sảnh lúc này liền hấp dẫn trong đó tất cả người ánh mắt rộn rộn ràng ràng nói chuyện với nhau âm thanh trì trệ tất cả người nhìn qua sau cùng nhau im lặng liêu thanh sơn từ trên ghế s a lon đứng lên cười ha hả đi tới thanh vân đến nương theo hắn động tác hắn bên cạnh kinh hồng hoàng p h ụ quán chủ lưu quán chủ lâu quán chủ mấy người cũng cùng nhau đứng dậy đón lấy cố thanh vân giờ này ngày này cố thanh vân tại xuân thành địa vị đã có khác biệt lớn kinh hồng liêu thanh sơn từ không cần phải nhắc tới hai người là nhìn cố thanh vân như thế nào cường đại lên cùng cố thanh vân xem như tuyệt đối bên trên minh hiếu chỉ là cố thanh vân trưởng thành như có điểm nhanh còn lại ba vị quán chủ kia liền càng không cần nói trên lôi đài bị trẻ tuổi như vậy cố thanh vân đánh bại ba người bọn họ còn hoài nghi nhân sinh rất lâu nhưng nghĩ tới cố thanh vân dạng này thiên tài tại phương bắc hành tỉnh quật khởi ngày sau cho dù đi trung bộ đó cũng là phương bắc hành tỉnh đi ra ngoài thậm chí cố thanh vân đạt được kiếm các truyền thừa về sau nói không chừng có thể bình lặng ngũ đại kiếm quán giữa ngàn năm phân tranh trở thành kiếm các tri chủ cũng khó nói đến lúc đó bọn hắn không chừng đều là cố thanh vân thủ hạng càng hơn danh tiếng càng lớn bọn hắn cũng tự nhiên càng phát ra tự hào ngưỡng mộ liêu thanh sơn quay đầu cười ha hả cho cố thanh vân giới thiệu ba vị quán chủ hoàng phủ quán chủ dẫn đầu nhìn về phía cô thanh vân vươn tay chất pháp cười nói hoàng phủ kinh thiên cố tiểu hưu tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ như thế thực lực coi là thật tuyệt thế thiên tiêu cố thanh vân cười cười không có khiêm tốn cũng không có tự ngạo đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại vô ảnh võ quán lưu quán chủ cũng cười v ư ơ n tay phụ nữ mặc dù có nếp nhăn nơi k h ó e mắt nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ mấy phần tịch lệ nàng giống như là nhìn con rể nhìn cố thanh vân cười nói cố tiểu hưu ta gọi lưu mẫn nhìn người tuổi còn trẻ hẳn là còn không có hôn phối A. cố thanh vân trong lòng trì trệ hắn bạn gái đều không có lấy ở đ â u hốt v ố i thấy cố thanh vân phản ứng lưu mẫn trên mặt nụ cười càng phát ra nồng hậu dày đặc kéo qua bên cạnh một thân di cờ chế phục rất đáng yêu yêu nữ nhi nói hiểu hàm cùng ngươi không tranh lệch nhiều bây giờ cũng không có hốt v ố i ta nhìn nếu không lưu quán chủ lời này vừa nói ra ở đây mấy cái nữ nhân thần sắc đều lạnh xuống ví dụ như anna lại ví dụ như l ư u hàm vận hai nữ nhìn chăm chăm lưu mẫn lại nói không ra cái gì vượn qua lời nói cố thanh vân là đứng tại cùng lưu quán chủ bọn hắn ngang nhau tầng thứ nhân vật nhưng các nàng hai người tầng thứ còn quá thấp xen vào chính là không có quy củ. cố thanh t u y ế t ngược lại là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem một màn này cảm khái ca ca của mình diễm phúc không cạn lý hiểu hàm thanh tú động lòng người cùng cố thanh vân lên tiếng c h à o khuôn mặt còn hơi ửng đỏ một chút làm cho người thương tiếc cầu cha xanh gai điếm túi h liễu hàm vẫn cùng a n na đấy lòng gắt một cái nhưng không thể nói cái gì các nàng càng phát ra sốt ruột cũng may lúc này kinh hồng nhìn một chút cố thanh vân vừa nhìn về phía lưu mẫn lưu quán chủ cố quán chủ tuổi còn trẻ chính là thực lực nâng cao tốt nhất tuổi tác lúc này không thích hợp đ ả n hôn ước loại chuyện này ngụ ý nhà n g u y ê lý hiểu hàm xứng với ngày sau trực trùng vần tiêu cố thanh vân sao lưu quan chủ cũng không xấu hổ cười cười bỏ qua cái đề tài này cuối cùng lâu quan chủ cũng tự giới thiệu mình một chút hắn gọi lâu ngoại lâu để cố thanh vân nhớ tới mình kiếp trước một cái nổi lầu danh tự trong lúc đó lâu diệu tinh hoàng phủ nhạc hai vị này thế hệ trẻ tuổi cũng tới t r ư ớ c cùng cố thanh vân chào hỏi hai người đối với cố thanh vân cái nhìn là chỉ có ngữ vọng bọn hắn liền đem cố thanh vân xem như mục tiêu ý nghĩ đều không có nói nhảm cố thanh vân là có thể dây tức thì cha mình đám người nhân vật bọn hắn còn đem hắn xem như đối thủ chưa ăn no cơm cũng không trở thành sinh ra như vậy ảo giác một phen giới thiệu phía dưới đ á n g tiểu bối toàn bộ lưu tại trong đại sành giao lưu dạng n à y tụ hội các đại thế lực đều sẽ thỉnh thoảng cử hành đã là một loại hữu hảo giao lưu cũng là tăng cường chính đạo tổ chức liên hệ tốt biện pháp dị thú tà ác tổ chức tình thế nghiêm trọng phía dưới chính đạo nếu là lại không liên hợp tất cả lực lượng nhân loại sớm muộn có bị dị thú diệt tuyệt một ngày mà cố thanh vân nhưng là đi theo l i ế u thanh sơn kinh hồng ba vị quán chủ leo lên lầu hai bọn hắn tại liễu thanh sơn trong phòng luyện công từng cái ngồi xuống chủ vị bên trên liễu thanh sơn hít sâu một cái sắc mặt trầm ngưng nhìn về phía cố thanh vân thanh vân a không nói là ngươi hôm nay mời ngươi đến quen biết mấy vị quán chủ vẫn là tiếp theo quan trọng hơn là chúng ta muốn cùng ngươi thổ lộ một chút cấp độ càng sâu sự tình liêu thanh sơn lời nói rất nghiêm trọng mang ý nghĩa hắn tiếp xuống nói tuyệt đối liên quan đến rất lớn cố thanh vân sắc mặt không thay đổi ngồi yên lặng liêu thanh sơn liếc nhìn lâu quán chủ lâu ngoại lâu hít sâu một cái thở dài cố tiểu hữu kỳ thực lần này luận kiếm đại hội ta vốn là tình thế bắt buộc nhất định phải bắt lấy quán chủ thi đấu đệ nhất bởi vậy ta mới chấp nhận kiếm phong võ quán lật đổ quán chủ thi đấu sự tình cố thanh vân đáy lòng hơi có chút hiếu kỳ kỳ thực cũng nhìn ra ngũ đại kiếm trong quán thế lực thiên tinh võ quán với tư cách ngũ đại võ quán bên trong tối cường võ quán quyền nói chuyện một mực đến nói đều là lớn nhất thương vân võ quán có liêu thanh sơn kinh hồng nguyên nhân xem như có thể miễn cưỡng tới đối lập còn lại ba nhà võ quán vẫn luôn là trung lập phái phong tuấn lật đổ quán chủ thi đấu kiếm môn võ quán cùng vô ảnh võ quán đứng ngoài quan sát đây có thể lý giải nhưng thiên tinh võ quán là có năng lực ngăn cản nhưng không có ngăn cản cố thanh vân lúc trước không quan tâm chuyện này hiện tại ngược lại là cũng không có bao nhiều quan tâm nhưng đối với hôm nay liễu thanh sơn dòng chống khứa chiên tỉnh mời mọi người đi tới khẳng định có cấp độ càng sâu nội tình h ắ n khẽ gật đầu r a hiệu đối phương nói tiếp lâu ngoại lâu thở dài một tiếng thiên tinh võ quán tọa lạc băng thành gần đoạn thời gian ta ác tổ chức linh dị hội một mực hoạt động tấp nập ta cùng băng thành thành chủ thương thảo qua tính ra một cái kết luận linh dị hội tại gần đây sẽ là một m trận chuyện lớn băng thành khả năng cứ thế biến mất đều nói không chừng với tư cách phương bắc hành t ỉ n h chống tự dị thú xâm lấn tuyến đầu băng thành cho tới nay áp lực đều là lớn nhất mặc dù áp lực lớn nhất cũng đại biểu cho băng thành thực lực không tệ ngoại trừ phương bắc hành tỉnh hạch tâm chủ thành dương thành tối cường bên ngoài băng thành thực lực tại tất cả thành trì bên trong sắp xếp thứ hai thứ ba là xuân thành cho nên linh dị hội nếu như muốn động thủ băng thành tự nhiên uy hiếp lớn nhất cố thanh vân sắc mặt vi vi ngưng trọng đây là hắn lần thứ hai nghe nói tà ác tổ chức linh dị hội lần trước hay là tại đoàn hồng đồ trong miệng biết được tăng minh dung cùng hắn có cấu kết nô thúc nữ nhi ngô thắng hy cũng là bị linh dị hội mang đi nghĩ đến mình mang ở trên người khối kia có thể liên hệ linh dị hội ngưng đồng cố thanh vân không hiểu cảm thấy từng cổ uy hiếp cảm giác dâng lên đây là kiếm khách trực giác chương một t r ư ơ lĩnh ngộ kiếm võ vương cảnh thực lực trong phòng luyện công bầu không khí có chút ngưng trọng nhấc lên tà ác tổ chức cơ h ộ mỗi một cái coi như có điểm mấu chốt nhân loại đều sẽ hận đến nghiến răng dị thú hoàn cảnh lớn như thế nguy cơ phía dưới trong nhân loại thế mà còn có phản đồ bọn hắn không những không giúp nhân loại chống cự dị thú ngược lại đi trợ giúp dị thú những người kia liền muốn để dị thú chiếm đoạt tất cả nhân loại sinh tồn l ã n h địa muốn để cho nhân loại triệt để làm nô từ đó bọn hắn tốt chiếm cứ tiên cơ thừa dịp cùng dị thú quan hệ trở thành tân xã hội loài người chủ đạo giả đám người này thậm chí đã không thể nói thành là bán nước cầu vinh mà là bán nhân tộc mà cầu vinh cố thanh vân nhìn về phía l i u thanh sơn lại liếp nhìn tinh hồng ba vị quán chủ cho nên liêu thành chủ hôm nay mời ta đến là có chuyện gì liêu thanh sơn quay đầu cùng kinh hồng l h ắ c nhau lại liếc nhìn ba vị quán chủ hắn ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cô thanh vân lại tán thưởng cũng có t i ế c hận càng có không bỏ đối với hắn đây phức tạp cảm xúc cố thanh vân có chút không nghĩ ra liêu thanh sơn hít sâu một cái nói ra thanh vân ngươi là tất cả chúng ta nhìn thấy qua nhất có tư chất kiếm đạo thiên tiêu n g ư ơ i tương lai tuyệt đối không chỉ có dừng bước tại xuân thành cũng hoặc phương bắc hành tình người tương lai khẳng định là sẽ đi trung bộ bên kia cho nên chúng ta có cái yêu cầu quá đáng liêu thanh sơn xoa xoa tay có chút xấu hổ cố thanh vân đôi mắt ngưng lại gật đầu nói liêu thanh chủ mời nói liêu thanh sơn thở ra một cái phản phất là hạ quyết tâm muốn không nể mặt đồng dạng thanh vân người kiếm đạo đã đạt đến ta đều không thể nhìn thấu cảnh giới hẳn là đụng chạm đến kiếm ý à. kiếm ý cố thanh vân hơi xứng sở tiếp theo nghĩ đến liêu thanh sơn thỉnh mời mình đến dụng ý bọn hắn những này kiếm đạo cường giả tập hợp một chỗ ngoại trừ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lĩnh nộ kiếm ý bên ngoài không còn cái khác nghĩ đến đây cố thanh vân cười lên liêu thanh chủ giao lưu nghiên cứu thảo luận loại chuyện này n g ư liêu n thanh n chính g là t c á t sơn đám người ngay xong đặc biệt là ba vị quán chủ lập tức bừng tỉnh như ngộng bọn hắn không nghĩ đến cố thanh vân dạng này thiên tiêu thế mà tốt như vậy nói chuyện đây chính là kiếm i a liên quan đến võ vương cảnh lực lượng cố thanh vân thế mà thật muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ thảo luận đám người vẫn còn bên trong giấc n g ộ n g thì kinh hồng cười một tiếng ta cứ nói đi cố thanh vân không phải loại kia tâm cao khí ngạo thiên tài mà là bên dưới có thể cùng chúng ta nghiên cứu thảo luận kiếm đạo bên trên có thể rút kiếm vượt cấp m à chiến kinh hồng có chút tự hào tán thưởng cố thanh vân đây để cố thanh vân cổ quái nhìn nàng một chút lúc nào đây ngạo kiểu nữ nhân đối với mình như vậy tôn sùng hắn còn, còn nhớ kỹ lần đầu đang tại bảo vệ thấy đối phương thì kinh hồng cái kia một bộ ngạo kiểu bộ dáng hiện tại đây cũng là tình huống như thế nào còn lại đám người nghe kinh hồng nói cũng là lòng tràn đầy cảm、khái. trong bọn họ ngoại trừ kinh hồng Lâu lâu, c võ võ võ võ ò nhưng lại b võ vương đó là tuyệt đối phải nhìn tư chất bởi vì võ vương cảnh cùng tu luyện trước bốn cái cảnh giới có ngày đêm khác biệt biến hóa đây ở chỗ đột phá võ vương cảnh mấu chốt cũng là cứng nhắc tiêu chuẩn lĩnh vực ý cảnh hoặc là quyền ý chân y đao ý kiếm ý chờ chút bất kỳ đều được nhưng nhất định phải lĩnh ngộ một môn xuân thành người mạnh nhất liêu thanh sơn còn chỉ là võ quân đ ỉ n h phong có thể thấy được ý cảnh là đến cỡ nào khó mà lĩnh ngộ võ vương cảnh lại là cỡ nào khó mà đột phá mọi người thấy c ô thanh vân ánh mắt phức tạp như thế thiên tiêu nguyện ý cùng bọn hắn ngồi xuống nghiên cứu thảo luận kiếm ý đây là lớn cỡ nào vinh hạnh hoàng phủ kinh thiên lưu mẫn lâu ngoại lâu ba người đều kích động lên liêu thanh sơn cũng thế hắn đảo mắt một vòng cười ha hả nói đã thanh vân đồng ý vậy ta liền nêu xấu trước tiên nói một chút ta đối với kiếm ý l nói lấy liêu thanh sơn đứng ngồi bất động nâng lên một ngón tay liêu thanh sơn ngón tay trong nháy mắt lấp đầy q u a n hoa trên đó có cố nhàn nhạt kiếm ý hình thức ban đầu xuân thành người mạnh nhất liêu thanh sơn tu hành cũng không phải là thương vân kiếm hoặc là nói hắn cũng biết thương vân kiếm nhưng cũng không chủ tu liêu thanh sơn chủ tu là mình đặc biệt khai phát ra một môn vo kỹ cũng đạt tới a cấp tên là kiếm chỉ như thế mới có cốt thép kiếm chỉ liêu thanh sơn danh hảo liêu thanh sơn kiếm chỉ dựng thẳng lên trên đó từng tia từng sợi kiếm ý hình thức ban đầu ngưng tụ triển lộ cho mọi người tại đây đồng thời hắn cũng nói ra mình đối với kiếm ý các loại l ĩ n h nộ không giữ lại chút nào liêu thanh sơn sau đó liền đến ba vị quán chủ hoàng phủ quán chủ lưu quán chủ ngược lại là đối với kiếm ý còn không có khắc sâu như vậy l ĩ n h nộ không có ngưng tụ ra hình thức ban đầu dù sao bọn hắn chỉ là võ quân hậu kỳ vẫn chưa tới võ quân đình phong tinh tế rèn luyện kiếm ý tầm thứ nhưng đến lâu quán chủ hắn rút ra trường kiếm q u a n người trong nháy mắt có từng tia từng tia từng sợi thiên tinh kiếm ý hình thức ban đầu lật lờ cố thanh vân nhìn như có điều suy nghĩ cuối cùng là còn chỉ có điều suy nghĩ cuối cùng là còn chỉ có điều suy nghĩ cuối cùng là còn chỉ có v đây là kinh hồng hồng v â n kiếm ý hình thức ban đầu đám người từng cái nói xong mình đối với kiếm ý c ả n g lộ cuối cùng tất cả người đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía cố thanh vân bọn hắn chờ mong vị này xưa nay chưa từng có kiếm đạo thiên kêu đối với cái này phản ứng cũng chờ mong hắn đối với kiếm ý c ả n g lộ nhưng mà đám người cái nhìn này nhìn lại lại đều có chút xứng sở cố thanh vân làm sao nhắm mắt ngồi tại chỗ không n ú c đ í c h kinh hồng muốn mở miệng tỉnh lại cố thanh vân nhưng bị liễu thanh sơn trực tiếp ngăn lại ánh mắt ngăn lại đám người cùng nhau nhìn chằm chằm cố thanh vân chỉ thấy hắn cũng không lâu lắm trên thân dâng lên một c ố không h cố thanh vân náo hải giờ phút này vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở keng chúc mừng chủ nhân quan sát các loại kiếm ý hình thức ban đầu loại suy triệt để lĩnh ngộ thất tinh kiếm ý đạo này hệ thống tiếng nói vừa ra cố thanh vân thể nội bành trướng khí huyết phun trào cố thanh vân nội thị bản thân phản phất thấy được bảy ngôi sao sắp xếp tổ hợp hình thành mỹ lệ tinh hà đồng thời ngay một khắc này cố thanh vân thể nội tinh hà vận chuyển rèn luyện hướng mình gân mạch xương cốt võ giả luyện đ ụ võ binh luyện ra võ tướng luyện tân cốt bản thuộc tính bên trên khí huyết một cột căn vọt rất nhanh để cố thanh vân đi tới hoàn toàn mới tầng thứ. Võ tướng, hắn lấy võ binh c h i t h ầ n lĩnh ngộ thất tinh kiếm ý thành cựu võ tướng đồng thời cầm kiếm gấp trăm lần tăng cường sau đó đó là võ vương cảnh thực lực cố thanh vân trên hai chân bảy ra thương vân kiếm tại thời khắc này cầm kiếm rút ra trong phòng luyện công khí tức kịch liệt biến hóa c h ư một trăm mười sáu gương đồng d ị đ ậ u kiếm ý đến tột cùng là cái gì nói trắng ra là đó là một loại không chân chính ra chiêu nhưng lại có thể thi triển kiếm đạo hảo diệu đồ vật liêu thanh sơn kiếm chỉ kinh hồng hồng vân lâu n g i lâu thiên tinh đều là như thế chưa chân chính ra chiêu nhưng lại đã có thần ý nếu là lại phối hợp thêm xuất kiếm Cái tại ấ t trên nhiên h sẽ p m v lớn l tăng trưởng. ú cố này c thanh vân chính chậm thương đỉnh vân là rút ra rãi kiếm, đỉnh đầu sau i n h r biến、hóa. Tại、cố、Thanh Vân hóa. a Cố s đầu một viên hai viên ba viên cho đến bảy viên bảy ngôi sao tại hắn sau đầu hội tụ hợp thành một đường thất tinh kiếm y ngưng tụ chân chính kiếm y xuất hiện đang luyện công trong phòng chỉ một thoáng liêu thanh sơn kinh hồng lâu ngoại lâu ba người sắc mặt m ở mịt còn lại hoàng p h ụ k i n h thiên lưu mẫn hai người mặc dù xem không hiểu nhưng cũng lớn thụ r u n động mấy người kinh ngạc lên người liêu thanh sơn lẩm bẩm nói t h a n h vân chúng ta là nghiên cứu thảo luận kiếm ý có thể ngươi chưa nói qua ngươi đã l ĩ n h nộ kiếm ý a liêu thanh sơn đáy lòng hoảng sợ ngốc trệ thì thảo kinh hồng cũng như như nhìn quái vật nhìn cố thanh vân nàng vốn cho là mình đối với cố thanh vân nhận biết đã đủ rõ ràng đây chính là cái cùng giai vô địch thậm chí có thể vượt cấp mà chiến kinh khủng tồn tại mà bây giờ kinh hồng cảm thấy mình trước đó nhận biết có đại đại sai lầm cố thanh vân cái này là cùng giai vô địch vượt cấp mà chiến a đây là phi tốc đột phá a lâu ngoại lâu ba vị quán chủ nhìn cố thanh vân cũng là như là nhìn yêu nhiệt đồng dạc ánh mắt ai đều không nghĩ đến cố thanh vân thế mà thật lĩnh nộ kiếm ý đây quá khoa trương kiếm ý đó là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật t a là trở thành võ vương cảnh nhất định phải đi đường cố thanh vân năm nay gần hai mươi tuổi đã thành cựu nói là phương bắc hành t ỉ n h trẻ tuổi nhất võ vương không đủ a kinh hồng đống nhiên nghĩ đến cố thanh vân sự tích võ khảo lần ba không trúng tại đây lần thứ tư võ khảo sắp tiến đến cố thanh vân nhất phi t r ù n g thiên tại rất ngắn thời gian bên trong không nói đứng ở đám mây phía trên nhưng cũng phát triển đến độ cao nhất định võ vương cảnh đây đã có thể tính làm nhân loại cao tầng cường giả、à? một vị võ vương liên có thể trấn thủ một tòa thành trì xuân thành nhận tàng một vị phụ chủ chính là võ vương so với bên ngoài người mạnh nhất liêu thanh sơn đó mới là xuân thành chân chính thủ hộ thần mà bây giờ cố thanh vân nắm giữ kiếm ý tấn thăng võ vương hán cũng có thể xưng là một tòa thành chỉ thủ hộ thần cố thanh vân không có thu hồi thất tinh kiếm ý mà là thoải mái biểu diễn cho liêu thanh sơn mấy người nhìn cho mấy người lĩnh nộ g đồng thời hán k i ê m tốn cười nói liêu t h à n h chủ hôm nay trước đó ta chỉ là lĩnh nộ g được kiếm ý hình thức ban đầu chưa chân chính lĩnh nộ kiếm ý cái gì cố thanh vân lời này rơi xuống toàn trường lần nữa lâm vào rung động mờ mịt bên trong liêu thanh sơn hai mắt chừng lớn hoàn toàn không nghĩ đến mình thế mà lại nghe được câu này hôm nay trước đó cố thanh vân còn chưa hoàn toàn lĩnh nộ kiếm ý nói cách khác cố thanh vân là vừa vặn nhìn thấy mấy người bọn hắn kiếm ý hình thức ban đầu về sau loại suy phía dưới mới hoàn toàn lĩnh nộ kiếm ý ngoa tạo mấy người đ ấ y lòng lấp đầy k i n h hãi bọn hắn từng nghe nói có người có thể căn cứ cường giả kiếm ý thông qua kiếm ý hình thức ban đầu cảm nộ ra bản thân kiếm ý hôm nay bọn hắn những người này tụ tập lại một chỗ cũng chính là ý nghĩ này muốn nhìn một chút có thể hay không căn cứ lẫn nhau thảo luận đụng chạm đến chân chính kiếm ý cánh cửa nhưng mà đây lại cùng chân chính quan sát nắm giữ kiếm ý cường giả kém quá nhiều có thể cố thanh vân hắn trực tiếp căn cứ mấy người kiếm ý hình thức ban đầu lĩnh nộ r a thuộc về mình kiếm ý vẫn là cái kia thất tinh kiếm ý ép cấp kiếm ý đùa gì thế a đáy lòng của mọi người lấp đầy kinh ngạc hoảng sợ cố thanh vân ngắt lời nói chư vị ta đến diện hóa thất tinh kiếm ý các ngươi cùng nhau lĩnh nộ a hắn tiếng nói vừa ra liều thanh sơn kinh hồng lâu ngoại lâu mấy người ánh mắt đều trong nháy mắt sáng lên nguyên bản bọn hắn chỉ là một đám nịu bị giữa lẫn nhau thảo lận suy nghị kiếm ý nhưng người nào có thể nghĩ đến một đám n ệ u bị bên trong trà trộn vào đến cái chân chính nắm giữ kiếm ý đại lao đây lại đến dẫn bọn hắn đơn giản làm ít công to a trong lòng mọi người hưng phấn đè xuống đáy lòng rung động tinh tế cảm nộ g lên cố thanh vân thất tinh kiếm ý đến tại ở trong đó thất tinh kiếm đã nhập môn kinh hồng tự nhiên tiến bộ nhanh nhất nàng tinh tế lĩnh nộ g từ cố thanh vân chỗ phóng thích thất tinh kiếm ý bên trên tất cả khí t ứ c rất nhanh quanh người hồng vân hiện hiện h ơ i rung động liêu thanh sơn cùng lâu ngoại lâu hơi chậm một chút nhưng cũng rất nhanh diện hóa xuất riêng phần mình kiếm ý hình thức ban đầu tinh tế so sánh củng cố thanh vân th bọn hắn ngay cả kiếm ý hình thức ban đầu đều chưa nắm giữ bây giờ đây chính là cơ hội thật tốt trận này đến hội cho đến đi tới đêm khuya vừa rồi kết thúc lâu hai trong phòng luyện công cố Cô thanh vân nhìn về phía trước mặt năm người cười cười hắn diện hóa kiếm ý cho mấy người cảm lộ thành quả rất là rõ rệt đầu tiên là kinh hồng kinh hồng vốn là nhập môn thất tinh kiếm lại thêm hắn cực mạnh kiếm đạo thiên phú để bản thân hồng vân kiếm ý hình thức ban đầu hung hăng hướng về phía trước phóng ra một bước còn lại liêu thanh sơn cùng lâu n g i lâu không sai bị lắm hai người đều có đại thu hoạch nhưng cũng không phải là giống như là kinh hồng như vậy thiên tư chất tuyện cần thời gian nhất định cảm cuối cùng là hoàng phủ quán chủ cùng lưu quán chủ hai người thu hoạch rất lớn bọn hắn lúc trước chỉ là đối với kiếm ý hình thức ban đầu có một chút cảm nộ bây giờ cũng đã trực tiếp lĩnh nộ ra kiếm ý hình thức ban đầu hoàng phủ quán chủ tự nhiên là khép mở kiếm mà lưu quán chủ là vô ảnh kiếm thu hoạch không nhỏ mấy người từng cái rời đi cố thanh vân cũng mang theo mội mội cố thanh tuyết về nhà bây giờ cố thanh vân thân phận địa vị khác biệt còn thu hoạch được lôi đỉnh võ quán kết sủ di sản hắn cùng mội mội hai người tự nhiên đem đến trung tâm thành phố là một bộ rộng lớn căn hộ lớn không đợi nằm ngủ cố thanh vân bỗng nhiên cảm thấy một tia di động hắn trong mắt nhìn xuống dưới một mực đặt ở trong túi gương đồng lúc này có chút nóng hổi nóng rực đồng thời cũng tại hơi rung động hắn đưa tay đem gương đồng lấy ra chỉ thấy trên gương đồng giờ phút này hiện hiện mấy hàng chữ phương bắc hành t ỉ n h linh dị hội băng thành phân bộ tối nay đối với băng thành các đại trọng yếu cứ điểm thành chủ phụ trì an thử các vùng phát động tập kích tập kích băng thành từng cái trọng yếu yếu điểm nhìn hàng chữ này hiện hiện hiện cố thanh vân đôi mắt ngưng tụ lục lọi có chút nóng hổi cực nóng gương đồng cố thanh vân tinh tế trầm tư hắn không có trước tiên lỗ mang đem tình báo này truyền lại cho liều thanh sơn kinh hồng đám người mà là tinh tế suy nghĩ tình báo này tính chân thực gương đồng là từ chết đi tăng minh dũng cái kia thu hồi được mặc dù tại đại nhật thần kiếm giới tăng minh dũng vô pháp nói dối nhưng là tăng minh dũng rơi đài sự tình nhất định đã chuyển đến băng thành băng thành linh dị hội phân bộ khả năng còn không có che đậy mình cái này gương đồng cố thanh vân cảm thấy có chút không đúng hắn ngại bén cảm giác tin tức này có thể là băng thành linh dị hội c ả m b ấ y có thể c ả m b ấ y này lại có ý nghĩa gì dẫn dụ mình đi giải cứu băng thành đ ừ n g ốc hắn cũng không đại công vô tư như vậy cố thanh vân hiện tại thực lực nhất đối với để hắn thủ hộ thủ hộ xuân thành xuân thành đều không bảo vệ tốt liền đi quản cái khác thành trì hắn còn không có như vậy ngu xuẩn trong một trăm m ư ơ i bảy người xâm nhập trong tay gương đồng trở nên càng ngày càng nóng hổi giống như là muốn trợn nổ tung đồng dạng bất quá đây điểm nhiệt độ đối với chấp trưởng đại n h ậ t thần kiếm cô thanh vân đến nói cũng chính là trò trẻ con sắc mặt hắn không thay đổi tay trái nắm gương đồng tay phải cầm thương vân kiếm nghĩ nghĩ c ô thanh vân vẫn là lấy điện thoại ra thông chi liếu thanh sơn kinh hồng đám người tin tức này đồng thời hắn cũng đem chuyện nào nói cho thiên tinh võ quán lâu quán chủ tin tức rất nhanh chuyển đến thành chủ phủ bên kia ngoại trừ cố thanh vân anna đám người bên ngoài lâu quán chủ đám người hôm nay là tại thành chủ phủ nghỉ ngơi trong phòng luyện công liều thanh sơn lâu ngoài lâu hoàng phủ kính tiên lưu mận bốn người ngồi đối diện mà đứng sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng không bao lâu thay đổi một thân áo khoác đen kinh hồng đi vào phòng luyện tông e o vượt mảnh đỏ trường kiếm tóc ngắn theo gió tung bay lộ ra vô cùng già dặn lâu ngoại lâu nhìn về phía kinh hồng cùng l i ê u thanh sơn ngưng trọng nói cố quán chủ ta là tin tưởng nhưng hắn tin tức là từ phương nào thu h o ạ c được ngụ ý lâu ngoại lâu tin tưởng cố thanh vân thực lực cùng nhân phẩm nhưng là hắn vẫn cảm thấy cố thanh vân có chút trẻ tuổi nào có bọn hắn hôm nay mới nói băng thành có thể sẽ phát sinh n còn bị cố thanh vân đạt được tin tức hắn bị này băng thành cao tầng một chút tin tức đều không đạt được thậm chí hắn còn liên hệ băng thành thành chủ thiên tinh võ quán bên kia cũng là không hề có một chút tin tức nào n g h e ra lâu ngoại lâu nói bóng gió kinh hồng lập tức nhìn về phía hắn c ư ờ i k h ẽ bên dưới nói cố thanh vân có chính hắn phán đoán không cần chất vấn một vị võ vương sức phán đoán võ vương hai chữ cắn rất nặng để mọi người tại đây đều thần sắc k h ẽ biến đúng vậy a cố thanh vân lĩnh nộ g kiếm y đã tấn thăng võ vương cao võ thế giới cường giả vi tôn dù là cố thanh vân trẻ tuổi nhưng hắn có thực lực nói nói đó là có thể làm cho người tin phục lâu ngoại lâu cười ngượng ngùng một tiếng lắc đầu nói ngược lại là ta hoài nghi lên cố quán chủ tin tức con hắn nói lấy kinh hồng cùng liễu thanh sơn lướt nhau hai người đại khái nghĩ đến cố thanh vân tin tức con đường lôi đỉnh võ quán t ă n g minh dũng hai huynh đệ sau khi chết cố thanh vân từng một mình trải qua lần một võ quán tầng cao nhất lấy đi nơi đó một vật kinh hồng cùng liễu thanh sơn lúc trước không biết đó là cái gì hiện tại ngược lại là có đại khái suy đoán khả năng này là cùng tà ác tổ chức linh dị hội có quan hệ đồ vật dù sao đoàn hồng đồ ban đầu thế nhưng là tại chị an thự bên trong đối với dư thái tưởng vi sử dụng tới linh dị phủ khẳng định tin tức tính chân thực mấy người sắc mặt triệt để ngưng trọng xuống tới lầu quan chủ cao mày nói mặc kệ tin tức như thế nào ta đều hẳn là thông báo một chút băng thành bên kia làm tốt phòng ngự chuẩn bị cho dù là sấm to mưa nhỏ nhưng chúng ta sớm chuẩn bị dù sao cũng tốt hơn bị tà ác tổ chức đánh một cái trở tay không kịp liêu thanh sơn chậm rãi gật đầu người thông chi thiên t ì n h võ quán bên kia ta đến liên hệ băng thành thành chủ lâu ngoại lâu gật gật đầu cả hai phân công hợp tác rất mau đem tin tức này thông chi đi qua một phen chuẩn bị làm tốt về sau lâu quán chủ có chút nóng n ả y nhìn về phía đám người chư vị ta có chút bận tâm băng thành n g u y hiện tại liền sưng máy bay chạy trở về trước đó vẫn còn không có cảm thấy cái gì bởi vì hắn căn bản không nghĩ đến tà ác tổ chức động tác lại nhanh như vậy. nhưng như thế trùng hợp hãn vị này băng thành cường giả vừa lúc không tại băng thành tà ác tổ chức nếu như lựa chọn lúc này động thủ cái kia quá hợp lý liêu thanh sơn đám người không có ngăn cản tất cả đều ngưng trọng gật gật đầu rất nhanh thành chủ phủ bên trong tân khách t n tán chỉ lưu kinh hồng cùng liêu thanh sơn hai người ngoại trừ lâu q u á n chủ bên ngoài hoàng phủ q u á n chủ cùng lưu q u á n chủ cũng mang theo người trong nhà quay về hướng dương thành dương thành tuy là phương bắc hành tỉnh hạch tâm chủ thành vị trí địa lý chú định hắn tính an toàn nhưng cũng không thể không phòng tà ác tổ chức cho cùng rất dậu bọn hắn không thể rời đi quá lâu trong phòng luyện công chỉ còn lại có l i ê u thanh sơn cùng kinh hồng hai người một bên còn bồi cái hắc ý láo giả lý h i ề n công liêu hàm vẫn nhận được tin tức cũng tới đến xem n h ị n liêu thanh sơn cùng kinh hồng không có lại nói cái gì đặc biệt tin tức chỉ là thảo luận lên cố thanh vân đến còn tốt gia hỏa kia không phải đầu g ó c nóng lên loại hình ta thật sợ hắn vọt thẳng đi băng thành bảo hộ băng thành kinh hồng bất đắc dĩ nói một câu dù sao từ trước đó túy mộng lâu hàng loạt sự kiện đến xem cố thanh vân thật không giống như là làm việc cẩn thận loại hình nhưng hiện tại xem ra cố thanh vân nhận được tin tức nhưng không có đi băng thành ý tứ mà là gắt gao cắm rễ xuân thành đây đối với xuân thành mà nói là chuyện tốt đây cũng không phải là tự tư mà là toàn nhân loại dị thú đại cục thế không tốt phía dưới trung bộ bên kia áp lực cũng rất lớn nhưng vương bắc hành tình người cũng không phải là người sao nên bị dị thú t r ố n ư ớ c nên từ bỏ ra viên sao đồng lý băng thành người là người xuân thành người càng là không có ai hẳn là từ bỏ mình quê quán đi bảo hộ khác thành trì trừ phi quá mức bất đắc dĩ liêu thanh sơn thở dài một tiếng lắc đầu cười khổ nói hy vọng võ khảo đến hắn trước khi rời đi ta có thể đã được như nguyễn tấn thăng võ vương a xuân thành chỉ ít còn cần một vị võ vương toa trấn kinh hồng nhẹ gật đầu đồng thời ám đâm đâm nghĩ mình muốn tại cố thanh vân cái kia nhiều học một điểm kiếm kỹ không chỉ thất tinh kiếm kiếm kia mở thiên môn cùng đại nhật thần kiếm làm sao cũng phải làm đến một tay như thế mới có thể tại cố thanh vân sau khi đi nàng và l i ê u thanh sơn nhìn lẫn nhau thủ hộ xuân thành trung tâm thành phố căn hộ lớn phòng ngủ cửa sổ phía trước cố thanh vân thông báo xong l i ê u thanh sơn đám người về sau trong tay gương đồng liền càng phát ra nóng hổi hắn không có gấp i ê n t ĩ n h chờ đợi gương đồng biến hóa cuối cùng trước mặt gương đồng mặt kính như là sóng nước tạo nên vận sóng vận sóng từng vòng lan tràn lộ ra có chút quỷ bí cố thanh vân đôi mắt thâm thúy kiên nghị ý thức cảm nhận được từng tia từng sợi sức lôi kéo hắn hoàn toàn có thể chống cự nhưng cố thanh vân vẫn là bông u ra ý thức để mình lấy linh thể hình thái tiến vào trong gương đồng bất quá đồng thời kiếm khách linh thể vẫn như cũ kiên nghị hắn vẫn có thể mang theo mình thương vân kiếm mắt tôi xâm lại lập tức chậm rãi hiển hiện điểm điểm h à o quang cố thanh vân ngước mắt nhìn về phía bốn b ề nơi này là cái cỡ nhỏ hang động hang động kín không kẽ hở một mảnh đen kịp nhưng lúc này hắn bốn bề sáng lên từng đạo hảo quang đều là linh thể ngoại trừ cố thanh vân một bộ bạch đi dỉ cầm trong tay trường kiếm chương e khuất k h một trăm mười tám cố thanh vân ngàn dặm thảo vấn ngay tại cố thanh vân nghĩ đến mình trước mắt tình cảnh thời điểm phút chốc bốn bề tất cả hát bảo nhân cùng cái kia đài cao bên trên người áo bảo trắng cùng nhau quay đầu mặt hướng hắn một bên cho dù thấy không rõ biểu lộ có thể cố thanh vân như cũ có thể cảm nhận được những người kia đang tại trường trường nhìn mình một bộ bạch lý hắn bình tĩnh như trước m à đ ứng lạnh nhạt liếc nhìn bốn bề không đợi cố thanh vân tiếp nhận càng nhiều tin tức cái kia đài cao bên trên người áo bào trắng giơ tay lên trực tiếp chỉ hướng cố thanh vân hắn không nói gì mà là có một cô mãnh liệt tinh thần ba động đ ả o qua bốn phía cho đông đảo hắc bảo nhân truyền đạt chỉ lệ hắc bảo nhân nhóm như o n g vỡ tổ n g ầ g đầu lên nhắm ngay cố thanh vân lệ mãnh liệt tinh thần đả kích cùng nhau đối với cố thanh vân thi triển hơn mười vị hắc bảo nhân tinh thần đả kích hội tụ vào một chỗ quét sạch hướng cố thanh Vừa rồi trong ụ hội thì、Cố、Thanh Vân cũng từ liêu Thanh Liêu người từ t Cố cũng Vân Sơn đám người trong miệng biết trong đó ư ưu ợ c chút ác chức cỡ ác chức, chia một Làm làm minh, minh minh, hội, tà tổ tình. tinh tà tổ thú đốt rút. khái Linh cái. cứng sự lớn ngày Trong đại đ dị dị dạy, linh dị hội chủ yếu tại phương bắc hành tỉnh sinh động dị thú minh ưu minh dạy cứng minh đều ở miền trung bên kia đốt ngày r ú p nhưng là tới gần cổ quốc nam bộ một vùng ngũ đại tà ác tổ chức thực lực đều không khác mấy chỉ là tại khác biệt địa phương đối với toàn nhân loại tạo thành uy hiếp mà linh dị hội chủ yếu đối địch thủ đoạn đó là linh thể phương diện tinh thần mấy chục đạo tinh thần đà kích hội tụ thành hải triều đồng dạng hướng phía một bộ bạch thi cố thanh vân v ọ t tới hắn bất đắc dĩ rút ra thương vân kiếm nhìn bốn phía đám người này còn tưởng rằng bao vây hắn làm sao lại không nghĩ tới bọn hắn là bị mình bao vây đâu thương vân bạt kiếm ra tại bên cạnh thân chậm rãi nâng lên thân kiếm dần dần nóng hổi nâng lên quá trình phản phất đại nhật mới lên bốn bề hắc bảo nhân nhóm chỉ một thoáng trên thân dâng lên khói xanh vô pháp duy trì tinh thần đà kích tất cả người kêu t h ẳ n một tiếng cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất đại nhật thần kiếm khắc chế tất cả tà ma mà linh dị hội chủ Cô tạ h h hợp ngày khắc linh dị hội thời, a n Vân, trùng ngày người. Đồng t dị ác tổ n g t chức dù là biết tang minh dũng gương đồng đã tung tích không rõ nhưng cũng căn bản không có khả năng phái ra một vị hộ pháp đối phó mình càng h ư ố n g hồ hiện tại đến xem bọn hắn căn bản liền không có nghĩ đến gương đồng sẽ rơi vào trong tay mình trong lòng khe nhúc đ í c h cố thanh vân nhìn bốn phía tránh lui ra h á c bảo nhân mở miệng hỏi các ngươi tối nay muốn đôi băng thành độc thủ đại nhật thần kiếm phía dưới tất cả người đều không thể nói dối hắn cách long t ì n h ngàn dặm giờ phút này lại có thể tiến hành ngàn dặm k h ả o vấn h á c bảo nhân nhóm há miệng run dậy mở miệng phải xác định tin tức này cố thanh vân lông mi ngưng lại đúng lúc này đ à i cao bên trên người háo b à o trắng giơ tay lên tựa như muốn rời khỏi đồng dạng cố thanh vân không chút do dự cất bước mà ra cầm kiếm hắn đó là một vị thật sự võ vương lại thêm kiếm khách kiên nghị linh thể để cố thanh vân ở chỗ này giống như vô địch hắn đi vào người áo b à o trắng trước mặt đại nhật thần kiếm không hề cố kỵ chém về phía đối phương cố thanh vân một kiếm này có chỗ không chế chỉ là muốn để đối phương trở nên suy yếu kiếm gần như đạo phía dưới người áo b à o trắng tránh cũng không thể tránh hoảng sợ đồng thời bị cố thanh vân một kiếm chém trúng a a a hắn kêu t h ả n g một tiếng phát ra trung niên nam tự âm thanh thân hình rút lui mấy bước ngồi sập xuống đất cố thanh vân cầm trong tay nóng hổi đại nhật thần kiếm chậm rãi tiến lên kiếm gần như đạo thời khắc bao phủ đối phương bọn hắn ó i có đúng không cố thanh vân chỉ đến la mình từ phổ thông đệ tử bên trong cha hỏi ra tình báo bạch bào nam tử gật gật đầu linh thể sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn chỉ là cái sơ nhập võ quân chấp sự nhưng tại mình am hiểu linh thể lĩnh vực giờ phút này thế mà bị một người trẻ tuổi như thế hành hạ đến chết thậm chí trong tay đối phương trôi này thần kiếm quá kinh khủng đó là tất cả linh thể tự nhiên các tinh cố thanh vân gật gật đầu lại hỏi các ngươi lần này động thủ có bao nhiêu người bạch bào nam tử vốn không n g u y ệ nói n nhưng tại đại nhật thần kiếm giới hắn vô pháp chống lại cố thanh vân thảo vấn toàn bộ long tỉnh linh dị hội toàn viên xuất động phân biệt từ thánh nữ cùng trưởng lao dẫn đầu đối với băng thành phát động tiến công cố Cô thanh n h i u chặt lông mày một cái tà ác tổ chức còn thanh nữ hắn trong lòng cười lạnh ngược lại hỏi một vấn đề khác ngô thắng huy ban đầu bị ngươi mang đi về sau về sau đi đâu hiện tại như thế nào trước mặt cái này bạch b à o nam tử hơn phân nửa đó là tang minh dũng trong miệng linh dị hội băng thành phân bộ c h ấ p sự cho nên hắn khẳng định biết ngô thắng huy hạ lạc nghe được cố thanh vân cấp tốc chuyển biến vấn đề bạch b à o nam tử hơi s ư n g sờ tiếp theo một chút ký ức không tự chủ được lóe lên trong đầu để hắn thần sắc từ từ hoảng sợ không ta không biết ta không nhận ra người này hắn ngữ khí rõ ràng có chút hoảng sợ cố thanh vân khen nhữ mày nhìn ra đối phương dị thường trước mắt hắc bảo nam tử dãy r ù a phúc chốc vô pháp lẩn tránh đại nhật thần kiếm khảo vấn nhưng là liền coi hắn muốn nói ra cái gì thời khắc cả người linh thể lại hóa thành từng tia từng sợi khói xanh triệt để tiêu vong tại chỗ cố thanh vân cảm giác xuống không có phát giác đến đối phương còn lại khí tức cho nên hắn đây là chết một cái v õ quân mặc dù chỉ là sơ nhập v õ quân nhưng hắn lại là linh thể phương diện chuyên gia vẹn vẹn bởi vì ngô thắng hy liền chết trên người hắn bị xuống cấm chế nào đó cố thanh vân biểu lộ khẽ biến thầm than ngô thắng hy trên thân khả năng liên quan đến cấp độ càng sâu bí mật đây thủy nhìn lên đến so với chính mình tưởng tượng sâu a hắn không nghĩ nhiều nữa quay đầu nhìn về phía một đám hắc bảo đệ tử cho ta một cái không giết các ngươi lý do đại nhân tha mạng hắc bảo các đệ tử quỳ thành một chỗ tất cả người đều kinh hoàng nói lấy các loại tình báo cố thanh vân nghe nhưng cũng không có gì quá mức hữu dụng tin tức cuối cùng hắn trên thân kiếm nóng hổi tán đi lệnh tất cả hắc bảo nhân run dày màu vàng hào quang tiêu tán bọn hắn vừa vận thụ một chút khẽ bông u lòng khẩu khí thì cố thanh vân trên thân một cỗ lăng lệ kiếm ý đột nhiên dâng lên sau lưng bảy ngôi xã hội tụ cố thanh vân trường kiếm vung ra trước mắt tất cả linh thể toàn bộ tiêu tán trước mắt không gian rất nhanh phá toái không chịu nổi cố thanh vân cường đại lực lượng không bao lâu hắn trở lại xuân thành bên trong mình trong thân thể hôm nay xuất thủ đạt được hai cái tin tức thứ nhất linh dị hội đối với băng thành động thủ làm thật thứ hai nô tháng hy bị linh dị hội mang đi sự tình có đại bí mật ít nhất là siêu việt võ quân t ầ n g thứ bí mật thậm chí là siêu việt võ vương phía trên nước rất xấu a cố thanh vân cảm khái một tiếng nhìn nước g â y thành hai nửa gương đồng có chút đau đầu hắn đi vào trước đó cũng không biết đám người kia từng cái người mà khắc bảo bằng không thì hắn liền sớm chuẩn bị một cái dễ lăn lộn vào trong đó bộ lấy tình báo Thôi thôi, hắn lúc đầu c ũ này g không phải loại kia phải chui loại v o thế lực đối địch, một địch, h lực c đối ú dạng xét cái l sáng hai giờ đường phố bên trên đã không có người nào còn lại chỉ là một chút vì sinh hoạt khổ cực buôn ba người cơ khổ dưới bóng đêm từng đạo bóng người tung bay ở giữa không trùng hướng phía thành chủ phủ chị an thự võ đại võ quán chở một chút từng cái mà đi trung tâm thành phố một tòa đại lô đình một đạo người mặc hôi bảo lão giả đứng tại sân thượng biên giới nhìn kỹ hắn ngũ quan lộ ra còn có chút tường hòa không giống tà ác chi nhân nhưng trên thực tế hắn lại là toàn bộ long tỉnh linh dị hội phân bộ trưởng lão tối nay nhằm vào băng thành hủy diệt kế hoạch bước đầu tiên cũng là hắn tới đưa đỉnh chấp hành lúc này sau lưng lão giả một đạo tiếng bước chân vang lên hắn quay đầu nhìn thoáng qua người mặc nguyệt hoa trường bảo bóng người đập vào mí mắt hôi bảo lão giả cười cười nghĩ không ra ba năm qua đi ngươi đều đã trở thành thành n ữ nguyện hoa trường bảo bóng người cợi xuống n ũ trùm lộ ra một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhưng rất đặc thù là nàng hai mắt là màu đỏ huyết hồng một mảnh không có nửa phần nhân tính s á t thái bị gọi là thánh nữ nữ tử mặt không đổi sắc nói thanh hoa phân bộ bị người tiêu diệt là tại linh dị không gian bên trong hôi bảo láo giả sắc mặt cứng lại chậm rãi gật gật đầu ta đã biết thánh nữ tiếp tục hỏi tối nay hành động còn muốn tiếp tục không hôi bảo láo giả chấm ngâm phúc chốc khẽ gật đầu tên đã trên dây không phát không được một cái thanh hoa phân bộ không ảnh hưởng tới bao nhiêu thứ càng h u n hồ tối nay hành động là chúng ta tại toàn bộ phương bắt hành tỉnh động tác vòng thứ nhất tối nay có thể thành công hay không q u y ế thứ đ ị n sau này t h hai vòng vòng thứ ba kế hoạch có thể thành công hay không thánh nữ nhẹ nhàng ngật đầu cùng lao giả cùng nhau nhìn về phía phía dưới một tòa tầng năm lầu nhỏ chỗ nào là băng thành t ỉ n h phủ trong đó thành chủ phủ cũng tọa lạc trong đó nơi này giao cho lão phu người đi chủ tính chung đối với võ đại võ quán h à n h đ ộ n g a dứt lời hôi bảo lao giả thân hình nhảy xuống chẳng những không có bởi vì trọng lực cấp tốc hạ lạc ngược lại chân đạp không khí đứng tại giữa không trung hắn năm ngón tay hướng phía phía dưới tình phủ đống nhiên một nắm to lớn băng thành tình phủ liên quan thành chủ phủ ở bên trong, bị nhất đạo hơi mở bình bao phủ trong đó bình t h ư ớ n g bên trong tình p h ụ thành chủ phụ trợ chậm d ạ i biến mất nhìn trước mắt dần dần biến mất tình p h ụ linh dị hội thánh nữ không có suy nghĩ nhiều huyết hồng hai mắt vẫn không có nửa phần thần thái nàng liếc nhìn toàn bộ băng thành đứng dậy bay hướng long đại long tỉnh võ đại là bọn hắn tối nay hành động trọng yếu nhất mục tiêu hôm sau xuân thành thương vân võ quán tầng cao nhất cố thanh vân một bộ bạch di ỉa chậm d ạ i đi vào quán chủ trong văn phòng hắn cha xét một chút mình bảng tổ tính t h í danh cố thanh vân tuổi tác hai mươi tuổi cảnh giới võ tướng nhất trọng khí huyết một trăm l i n thể chất hôn đồn kiếm thể vô thượng cấp thiên phú kiếm gần như đạo vô thượng cấp võ kỹ đại nhật thần kiếm s cấp tiểu thành bốn mươi năm một trăm l i n kiếm mở thiên môn s cấp đại thành bốn trăm tám mươi năm trăm linh thất tinh kiếm s cấp viên mãn sáu trăm l i n một triệu vũ khí thương vân kiếm n g ũ giai tam giai chiến y hẳn khí huyết bây giờ đã đi tới mười vạn đặt đến võ tướng nhất trọng mà thất tinh kiếm tại đêm qua lĩnh nộ g kiếm ý về sau độ thuần thục cũng trực tiếp từ nguyên bản năm mươi hai vạn đi tới bây giờ sáu mươi vạn ân ta có phải hay không nên đem mỗi ngày luyện kiếm số lần nhắc lại nhấc lên cảnh giới đề thăng đến võ tướng nhất trọng về sau cố thanh vân có thể cảm nhận được mình kiếm gần như đạo môn này thiên phú lại có tăng lên phạm vi từ nguyên lai năm m tăng lên tới hiện tại một m ư ơ m ở trong phạm vi một ư ơ i thước xuất kiếm t ấ t chúng ý nghĩ trong lòng p h u n g trào cố thanh vân đầu tiên là cầm lấy trường kiếm vung ra một kiếm Ken. chúc mừng chủ nhân vung kiếm năm mươi năm một lần kiếm đạo cảm lộ một khí huyết một đại nhật thần kiếm độ thuần thục một kiếm mở thiên môn độ thuần t h ụ một mươi thất tinh kiếm độ thuần t h ụ m ư ơ i lần này sau khi tăng lên luyện kiếm ban thưởng vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng không có tăng lên trên diện rộng cố thanh vân phán đoán lần trước tăng lên trên diện rộng võ ẫ n mình luyện là kiếm m tướng cảnh tu luyện độ khó lớn hơn dù là hắn mỗi ngày luyện kiếm một vạn lần thế nhưng cần một mươi ngày mới có thể tăng lên một trọng cảnh giới còn tốt hắn chỉ cần cầm kiếm đó là võ vương dù là không cầm kiếm chỉ bằng vào kiếm chỉ đó cũng là v õ quân tầng thứ vô địch tồn tại trong lòng xác định mục tiêu cố thanh vân rút ra thương vật kiếm một, kiếm một kiếm một kiếm huy động lên đến một buổi sáng thời gian hắn thành công luyện kiếm năm ngàn lần t h a n h cựu võ tướng cảnh cũng lĩnh nộ kiếm ý sau hệ thống mỗi lần chỗ thêm kiếm đạo cảm n ộ đối với hắn ảnh hưởng liền càng ngày càng thấp hắn khả năng hàng trăm hàng ngàn kiếm đều không thể cảm n ộ đến trước đó vung kiếm có cái gì sơ hở thùy nhiều t h c d o n h sao cố thanh vân không có để ý đây là hắn tại khóa lại tuyệt thế kiếm tiên hệ thống lúc đầu liền nghĩ đến sự tình vừa mới bắt mà bây giờ võ tướng cảnh nắm giữ một thân mình đồng ra sắp tình g ù n g dưới luyện kiếm năm lần đã sẽ không đối với thân thể tạo thành bao lớn gánh vác kỳ thực ma luyện càng nhiều là hắn nghị lực giữa trưa cố thanh vân không có đi tìm cố thanh thuyết tiểu nha đầu hiện tại mỗi ngày đi theo võ quán huấn luyện viên huấn luyện không sai tại võ giả tầng thứ tu luyện rất nhanh dựa theo cái này xu thế số dưới nếu như không có cố thanh vân tham gia lần này cao khảo nàng khả năng đều có thể bắt lấy cao khảo trạng nguyên cố thanh vân đi vào nhà ăn nhìn thấy đã vì hắn đánh tốt cơm anna thấy hắn đến ngồi trên ghế anna hướng hắn phất phất tay hấp dẫn đến không ít võ quản đ á m huấn luyện viên hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhưng khi thấy anna c h à o hỏi là cố thanh vân vị q u á n chủ này sau tất cả người lại đều xảo r ư ợ u thu hồi ánh mắt cố thanh vân trầm rãi đi vào đồng thời cũng nhìn thấy anna hôm nay mặc tóc vàng ngự tỷ hôm nay mặc khôi phục được trước đó áo sơ mi trắng túi mông váy xứng dậy cao gót chỉ là lần này túi mông váy là g i i khoản xẻ tả trên đùi cũng không có vớ đen gợi cả cũng mang tới một cỗ tài trí phong vận nàng đây là muốn đem tưởng vi đường cho trực tiếp phá hỏng cố thanh vân không có suy nghĩ nhiều ngồi ở anna trước mặt trên thế đa tạ anna tỉ hắn nói một câu liền ăn như gió cuốn lên anna cũng cười mỉm cầm lấy b ũ a một bên ăn một bên cùng hắn nói ra n g ư ơ i biết không băng thành tối hôm qua phát sinh chuyện lớn cố thanh vân ra vẻ không biết hỏi chuyện đại sự gì chương một trăm hai mươi kinh ngạc tà ác tổ chức trải qua anna một phen g i ả n g thuật cố thanh vân cũng biết đêm qua băng thành đã phát sinh tất cả mọi chuyện linh dị hội long tỉnh phân bộ trưởng lão đột nhiên hạ lệnh đánh lén băng thành từng cái trọng yếu nội địa hãn bản thân càng là tự mình đối với băng thành tỉnh phủ cùng thành chủ phủ độc thủ mặc dù song phương không có chân chính treo lên đến vị k i a linh dị hội trưởng l ã o chỉ là thi triển cấm chế thủ đoạn để băng thành tỉnh phủ cùng thành chủ phủ vô pháp phái ra cường giả bốn phía trợ giúp nhưng tình thế cũng là huyên náo cực kỳ nghiêm trọng bất quá ngay tại linh dị hội đánh lén thời điểm băng thành thiên tinh võ quán lâu quán chủ kịp thời chạy về không chỉ có giải cứu bản thân thiên tinh võ quán nguy cơ còn đồng thời giúp băng thành trị an tự giải trừ nguy cơ đó là long tỉnh võ đại tại đêm qua bị đánh lén tổn thất có chút thảm trọng nhưng trên đại thể đều là một chút kinh tế bên trên tổn thất nhân viên tổn thất cũng không có quá nhiều xem như trong bất hạnh vạn hạnh anna dương dương đắc ý khoe khoan g mình tiểu tình báo cuối cùng tổng kết nói lần này linh dị hội đối với băng thành đọc thủ đến quá nhanh đồng thời để cho người ta không kịp đề phòng kém một chút liền ra nhiều loại lớn nhưng cũng còn tốt băng thành bên kia tựa như là trước giờ biết được đối phương kế hoạch giống như lâu quán chủ thời khắc mấu chốt đuổi đến trở về hắn mặc dù không địch lại ngươi nhưng cũng là đỉnh phong vó quân tác dụng quá lớn anna nói lấy cố thanh vân trong ngực điện thoại khẽ chấn động hắn cầm lấy xem xét là lâu quán chủ đánh tới. Cô Thanh đây n n k h ô cố thanh n vân không có tị Anna, nhận điện thoại cùng á i kia đầu, r lâu, lâu quán chủ hàn huyên hai câu liền cúp điện thoại điện thoại cúp máy về sau tóc vàng ngự tỷ rõ ràng có chút tức giận thanh vân người đây có hay không tâm nhìn ta xấu mặt sao cố thanh vân cười cười lắc đầu nói ta mặc dù trước giờ biết được linh dị hội lạnh lén nhưng cũng không biết cụ thể c h i n n quả anna t h nói đối với ta vẫn là có tác dụng rất lớn anna lúc này mới một lần nữa cười lên hai người ăn cơm xong anna tiếp tục đi trên đại s ả n h ban cố thanh vân tắt trở lại quán chủ văn phòng bởi sáng năm ngàn lần luyện kiếm đã để hắn kiếm mở thiên môn bức vào viên mãn t ầ n g thứ cố thanh vân bây giờ còn l ĩ n h nộ thất tinh kiếm ý hắn muốn mượn mình đối với thất tinh kiếm ý càng nộ để mình mau chóng lãnh nộ thiên môn kiếm ý như thế hắn có thể đang chiến đấu thì nắm giữ càng nhiều át chủ bài đương nhiên nếu là có thể đem đại nhật thần kiếm môn này ss cấp võ ký cũng cùng nhau lĩnh nộ liền tốt chỉ là lĩnh nộ kiếm ý khả năng cần võ ký thấp nhất đạt đến viên mãn tầm thứ cơ cầu không đến quan chủ văn phòng bên trong cố thanh vân một kiếm một kiếm vung ra thẳng đến trạm vạng tối luyện kiếm năm lần mới kết thúc trong lúc đó hắn tranh thủ đi cho tinh anh kiếm đạo ban các đệ tử lên một t i ế t khóa bây giờ cố thanh vân vị q u á n chủ này khóa đây chính là thương vân võ quán một lớn đặc sắc hấp dẫn không ít học viên kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên tới này báo danh keng chúc mừng chủ nhân vung kiếm sáu mươi năm lần kiếm đạo cảm lộ một khí huyết một đại nhật thần kiếm độ thuần thục một kiếm mở thiên môn độ thuần thục m ư ờ i thất tinh kiếm độ thuần thục m ư ờ i q u á n chủ văn phòng bên trong cuối cùng một kiếm rơi xuống cố thanh vân chậm rãi thu kiếm b a n g thành linh dị hội bí ẩn phân bộ hôi bảo trưởng lão ngồi ở chủ vị nhìn trước mặt thân thủ không ít thương thế các chấp sự sắc mặt khó coi hắn bên cạnh còn đứng lấy vị kia tinh xảo xinh đẹp mắt đỏ thành nữ hôi bảo trưởng lão hữu tâm g i a n dạy những ngày các chấp sự hành sự bất lực nhưng hắn nghĩ lại lắc đầu thở dài một tiếng hôi bảo lão giả khoát tay á o các người đi xuống đi bạch bao các chấp sự lớn thờ phào tất cả người rất mò thánh nữ nhìn về phía hôi bảo lão giả không mang theo tình cảm nói chúng ta kế hoạch hẳn là trước giờ bị băng thành chính thức biết được nguồn tin tức có thể là cái kia lâu ngoại lâu hôi bảo lão giả thở dài một tiếng gật gật đầu cái này lâu ngoại lâu tại võ quân đỉnh phong chờ đợi đã có mấy năm nói không chừng cũng nhanh l ĩ n h nộ g kiếm ý tấn thăng võ vương hắn như thành võ vương đối với ta linh dị hội đến nói chính là cái cực lớn uy hiếp a thánh nữ biểu lộ trầm ngầm hơi có vẻ ngưng trọng hôi bảo lão giả lần nữa thở dài lắc đầu thôi gần nhất không quản được băng thành sự tình ngươi tại long đại một dạng sự tình thế nào đêm qua thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu nói sự t ì n h đã làm và o khi long đại luyện chế gia viên kêu bán thành phẩm lục gia khí huyết đan đã tới tay hôi bảo lão giả gật gật đầu tâm tình hơi tốt tiếp xuống kế hoạch có thể tiếp tục thi hành nói lấy hắn đem chủ đề dẫn hướng chuyện làm thứ nhất băng thành trước giờ biết được chúng ta kế hoạch hơn phân nửa là bởi vì thanh hoa phân bộ thanh hoa phân bộ chấp sự đã bỏ mình chúng ta không thể nào truy cứu nhưng có thể phân tích thánh nữ huyết hồng hai mắt k h ẽ động nói sự tình lần này rất có thể cùng xuân thành thành chủ liêu thanh sơn có quan hệ liêu thanh sơn hôi bảo lão giả hơi n h ữ mày nghĩ đến một chút sự tình xuân thành t ú y mộng lâu sự kiện lộ ra ánh sáng về sau kia là cái gì bạch di kiếm khách cô thanh vân liền bị dựng đứng thành xuân thành tấm gương hình nhân vật mà lúc đó đối với lôi đỉnh võ quán tang minh dũng xuất thủ thời khắc liêu thanh sơn cũng tại thôi lần này thất bại không trọng yếu tiếp đó chấp hành bước thứ hai kế hoạch thánh n ữ gật gật đầu h ô i bảo lão giả cuối cùng d ạ n dò xuân thành di tích bên kia có lâm trưởng lão nhìn hơn phân nửa sẽ không ra sự tình gì nhưng này cái xuân thành thành chủ lại là cái đại phiền t h i còn có cái kia gần đây thanh danh v a n dội bạch d kiếm khách và xuân thành thứ trí cục những này đều phải cẩn thận giải quyết xử lý dứt lời hôi bảo lão giả đứng dậy rời đi thanh nữ cũng theo đó rời đi về sau ba ngày thời gian bên trong cố thanh vân vẫn luôn ở đây mỗi ngày luyện kiếm bên trong k e n chúc mừng chủ nhân vung kiếm 9 5 í n m l g h ì n lần kiếm đạo cảng m ộ một khí huyết một đại nhật thần kiếm độ thuần thủ một kiếm mở thiên môn độ thuần thủ một mươi thất tinh kiếm độ thuần thủ một mươi thương vân võ q u a n tầng cao nhất cố thanh vân chậm rãi thu kiếm t h ở phào khẩu khí thính danh cố thanh vân tuổi tác hai mươi tuổi cảnh giới võ tướng nhất trọng khí huyết một trăm bốn mươi nghìn thể chất hỗn độn n n k h ế m t trăm b ố ư ơ nghìn thể c h ấ h ỗ kiếm thể vô thợ cấp thiên p võ kỹ đại nhật thần kiếm s cup tiểu thành tám mươi năm một trăm l i n kiếm mở thiên môn s cup viên mãn tám trăm tám mươi một triệu thất tinh kiếm s cup viên mãn một triệu một triệu vũ khí thương vân kiếm n g ũ giai tam giai chiến y quét mắt mình bảng thuộc tính cố thanh vân mỉm cười lại là ba ngày luyện kiếm đã để hắn đại nhật thần kiếm tới gần đại thành kiếm mở thiên môn đã đi tới viên mãn t ầ n g thứ về phần thất tinh kiếm càng là độ thuần thục chất đầy có thể xương đại viên mãn đối với cấp độ càng sâu siêu thoát tài năng xuất chúng chờ cố thanh vân hiện tại ngược lại là không có gì đầu mối bất quá ngày mai hắn hẳn là có thể thu hoạch được luyện kiếm mười vạn lần phần thưởng đến lúc đó sẽ là cái gì hoàn toàn mới ban thưởng chương một trăm hai mươi mốt luyện kiếm mười vạn lần sss cấp võ kỹ hôm sau khoảng cách võ khảo còn có cửu tiên đồng thời hôm nay cũng là cố thanh vân khóa lại tuyệt thế kiếm tiên hệ thống ngày thứ hai mươi mốt giữa trưa mặt trời cao chiếu xuyên qua rộng lớn thủy tinh chiếu xạ và o cố thanh vân phòng luyện công bên trong hắn một bộ bạch d i tỉa cầm trong tay hơi có v ẻ phong cách cổ xưa t r ắ n g bạc trường kiếm vung xuống cuối cùng một kiếm keng chúc mừng chủ nhân vung kiếm một trăm nghìn lần kiếm đạo cảm lộ một khí huyết một đại nhật thần kiếm độ thuần thục một kiếm mở thiên môn độ thuần thục m ộ ư ơ i chúc mừng chủ nhân phát động luyện kiếm mười vạn lần đặc thù ban thưởng đang tại là chủ nhân rút ra trong đầu hệ thống nhắc nhở cố thanh vân cũng không ngay đầu tiên chú ý bây giờ hắn đã không phải là lần đầu luyện kiếm không có gì cả thời điểm mà là một cái cầm kiếm sau đó cường đại võ vương c ư ờ n g giả khí t r ẳ n g đã tại cố thanh vân toàn thân dâng lên hắn rốt cuộc không phải từ trước người kia thính danh cố thanh vân tuổi tác hai mươi tuổi cảnh giới võ tướng nhất trọng khí huyết một bốn mươi lăm nghìn thể chất hỗn nộn kiếm thể vô thừa cấp thiên phú kiếm gần như đạo vô thợ ư n g cấp võ kỹ đại nhật thần kiếm s c ấ p tiểu thành chín mươi nghìn một trăm n g h ì n kiếm mở thiên môn s c ấ p viên mãn chín trăm ba mươi nghìn một triệu thất tinh kiếm s c ấ p viên mãn một triệu một triệu vũ khí thương v â n kiếm ngũ i a i tam giai chiến y nhìn thoáng qua bảng thuộc tính cố thanh vân hơi cởi cợt luyện kiếm hai mươi mốt ngày hắn đã đã cường đại đến bây giờ tình trạng này từ lần đầu luyện kiếm mười 10 lần trăm lần nghìn lần vạn lần theo thứ tự thu hoạch được hỗn độn kiếm thể kiếm gần như đạo kiếm mở thiên môn đại nhật thần kiếm hỗn độn kiếm thể để hắn tư chất từ đó đi vào vô thợ cấp không chỉ có vung kiếm liền có thể biến cường không có bình cảnh không cầm kiếm tình hồ d ư ớ i thực lực nâng cao gấp mười lần cầm kiếm thực lực trực tiếp nâng cao gấp trăm lần mà kiếm gần như đạo môn này vô thượng cấp thiên phú cũng là cố thanh vân trong khoảng thời gian này chỗ dựa vào thủ đoạn trọng yếu bên trong phạm vi công kích xuất kiếm trăm phần trăm tất chúng dù là địch nhân là ở trong hư không cũng có thể một kiếm chém chúng nay thiên phú thực tế vận dụng xuống tới chỉ có thể nói quá mạnh có quá nhiều người chết tại hắn môn này vô thượng cấp thiên phú phía dưới mà còn lại s cấp võ ký kiếm mở thiên môn s s cấp võ ký đại nhật thần kiếm càng là mạnh hơn thai quá đến bây giờ hãng cuối cùng hoàn thành m ộ ư ơ i vạn lần luyện kiếm m ộ ư ơ i vạn lần về sau chính là trăm vạn lần luyện kiếm dù là mỗi ngày luyện kiếm một vạn lần cũng cần một trăm n g à y ban thưởng càng ngày càng khó thu hoạch được cố thanh vân cảm thấy thầm nghĩ cuối cùng có chút mong đợi chờ đợi hệ thống nhắc nhở rất nhanh hệ thống âm thanh vang lên lần nữa chúc mừng chủ nhân thu hoạch được ss s cấp võ kỹ thanh vân kiếm ý thanh vân kiếm ý cố thanh vân hơi có chút hiếu kỳ thời khắc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa giới thiệu thanh vân kiếm ý đến thanh vân kiếm ý ss cấp võ kỹ kiếm quan vạn dặ thanh vân kiểm ý tại chủ nhân kiếm gần như đạo phạm vi công kích bên trong đồng cảnh giới phía dưới ta từ vô địch không nhìn số lượng không nhìn tiêu hao kiếm quan vạn dặm không bằng vô địch một thước hệ thống tiếng nói chậm rãi rơi xuống dù là cố thanh vân bây giờ tâm tính vi phạm nhưng cũng là khó tránh khỏi vì vi vi sửng ư sốt kiếm quan vạn dặm không bằng vô địch một thước kiếm gần như đạo phạm vi công kích bên trong đồng cảnh giới phía dưới vô địch cái này vô địch hơn phân nửa là hắn tăng cường gấp trăm lần sau đó vô địch đồng thời còn không nhìn số lượng địch nhân không nhìn bản thân tiêu hao ngoa tạo dù là lấy cố thanh vân tâm tính đáy lòng vẫn là văn t ụ quá mạnh chỉ có thể nói quá mạnh đây chính là sss cấp vo k ỹ sao đồng thời đây thanh vân kiếm ý vì sao trực tiếp lấy kiếm ý mệnh danh cố thanh vân hiếu kỳ thời khắc cả người trợ thấy t ý thức chìm xuống hắn lần nữa đi tới cái k i a phiến trắng xóa giữa thiên địa hóa thành cái k i a đạo cầm trong tay trường kiếm l i u ly li bóng người l i u ly li bóng người chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm đối với trước người nhẹ nhàng vung lên cùng lúc đó l i u ly li bóng người trước người hiện hiện từng đạo khủng bố hư ảnh có mười tám cái đầu ba trăm sáu mươi cánh tay viễn cổ thần ma có như mộng như ảo như mộng viễn bọt nước g m u ngộng h m có tự xưng là con mình Toàn thân thần. nở rộ kim quang quang minh chi rộ kim v â n v â n v â n v â ngàn n vạn thần ma không phải trường hợp cá biệt đứng ở lưu ly li bóng người trước mặt nhưng nương theo lưu ly li bóng người một kiếm này vung xuống hắn trước mắt tất cả từng khúc vỡ nát phản p h ấ t thiên địa đại biến đồng dạng trước mắt tất cả toàn bộ vỡ nát hủy diệt cố thanh vân ý thức rất nhanh trở về thân thể hắn che ngực không ngừng n g ụ m lớn t h ở dốc mới vừa hắn nhìn thấy tất cả thật sự là quá mức kinh khủng quá khoa trương đây chính là thanh vân kiếm ý sao cố thanh vân lẩm bẩm nói rút ra thương vân kiếm hắn chỉ cảm thấy giờ phút này mình trên thân một cô vô địch khí tức hiện lên Bất l u ậ nhưng bao n i ê u m h cỡ nào n đ võ võ hắn, hắn hiện đối đ thủ tại thế nhưng là đồng cảnh giới phía dưới xem nhẹ tất cả số lượng tồn tại đơn giản quá mức khủng bố chính hắn cũng không biết nên nói những gì câm chưa thời gian điểm cố thanh vân t hai m chí quên mắt t r ư sáng lên nhìn mình cái kia có to lớn biến hóa luyện kiếm ban thưởng không ra hắn sửa liệu lần trước đang luyện kiếm một vạn lần sau đó luyện kiếm ban thưởng liền có chỗ nâng cao bây giờ quả nhiên cũng có mỗi lần luyện kiếm về sau kiếm đạo cảm lộ và khí huyết mặc dù không thay đổi mà thanh vân kiếm ý cũng là vẹn vẹn một nhưng đại n h ậ t thần kiếm cùng kiếm mở thiên môn lại đều cùng nhau tăng gấp mười lần hôm nay luyện thêm một ngày kiếm hắn kiếm mở thiên môn liền có thể đại viên mãn lại thêm lĩnh n g ộ thanh vân kiếm ý hắn có lẽ hôm nay liền có thể nắm giữ thiên môn kiếm ý ngay tại cố thanh vân có chút hừng hực nghị đ ế n thì tóc vàng ngự tỷ anna gõ vang cửa phòng đi đến anna tỉ nhìn g ợ i cảm quyến rũ tóc vàng ngự tỉ cố thanh vân cười cười thế mới biết mình quên ăn cơm anna cười đem hộp cơm để lên bàn n h ữ n mày cổ quái nhìn hắn tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay lại không đồng dạng cố thanh vân hỏi lại ch hoán trách một câu sau tinh tế suy nghĩ giống như là mạnh hơn anna chân mày lá liêu hơi n h u có chút không xác định địa đạo nhưng là đây chính là nàng thật sự cảm giác có thể nàng tại tối hôm qua đã thành công cố gắng tăng lên tới võ tướng cảnh bây giờ nhưng như cũ n g cảm giác được cố thanh vân mạnh hơn đây là khái niệm gì cố thanh vân trên thân nâng cao tuyệt đối rất rất lớn mới có thể để trở thành võ tướng nàng có như vậy cảm giác chương một trăm hai mươi hai thưởng vì mất liên lạc anna cổ quái nhìn cố thanh vân trong lòng chính rung động nàng trong n g ư c điện thoại vang lên nhìn c ố thanh vân một chút anna đầu tiên là cười nói ta nhận cú điện thoại ngươi ăn cơm trước đi cố thanh vân gật gật đầu mở ra hộp cơm liền ăn lên anna đánh cơm đều là hắn thích ăn không thể không nói tóc vàng ngự t h rất biết chiếu cấu người nếu như lấy về nhà khi thế tử tuyệt đối là rất chi kỷ loại kia anna cũng không có tỉ hủy c ố thanh vân tại chỗ nhận điện thoại đặt ở bên thai ngay lên đầu bên kia điện thoại đang tại thứ chín cục phân bộ kinh hồng lời nói chuyển đến anna cố thanh vân tại bên cạnh ngươi sao anna nhìn ăn cơm cố thanh vân một chút gật gật đầu kinh h ồ n tổ trưởng h ã tạ kinh hồng bên kia ngữ khí ngưng trọng chuyển đến thính tiên h địa sản chỗ kia di tích xảy ra vấn đề ta đang tại dẫn người hướng bên kia đuổi n g ư ờ i cũng tới một chuyến anna gương mặt biến đổi thính tiên h địa sản di tích nàng cẩn thận nhớ hai giây cấp tốc hỏi kinh hồng tổ trưởng cụ thể là đã xảy ra chuyện gì kinh hồng ngữ khí lấp đầy ngưng trọng tình huống cụ thể ta cũng còn không biết nhưng có thể xác định là dò xét di tích tất cả người đều mất liên lạc cái gì không có hỏi nhiều nữa anna sau khi cúp điện thoại đứng dậy cố thanh vân đã dừng lại đ ũ nhìn về phía nàng theo võ vương tính lực anna cùng kinh hồng tất cả đối thoại đều bị hắn nghe được cố thanh vân chậm rãi đứng dậy cầm lấy một bên t r ắ n g bạc trường kiếm hướng phía anna đi đến đi ta đi chung với ngươi bất luận như thế nào thứ chín cục trợ giúp cố thanh vân không ít vương phong đồng h ư ơ n nhiên nô thúc ba người cũng coi như cùng hắn có chút tùy tiện lại càng không cần phải nói ở trong đó còn có t ư n g vi những người này xảy ra chuyện cố thanh vân vô pháp làm đến thờ ơ lạnh nhạt càng huống hồ đây là đang xuân thành hắn còn có năng lực này quản vì sao mặc kệ mặc kệ nói đây chẳng phải là trời sinh tính quá mức mầm át đi ngang qua lầu bảy Hạch tâm tử â đệ s gật gật ngươi h u yên tâm đi nói lấy nàng trong lòng có chút tự ti chỉ là thực lực võ giả nàng vẫn là quá yếu không chỉ có không thể giúp ca ca bận bịu không nói thậm chí còn có thể ca ca ra ngoài thì cản trở cố thanh tuyết cắn răng k i sau hai mươi phút hai người đổi tới ngoại ô nhao nhao xuống xe anna hôm nay trên người mặc ngắn khoản áo ra hạ thân là bó sát người cơ sở quần trên chân một đôi màu đen mát tin g dày hiện thị rõ toàn thân bị lực từ sau chuẩn bị dương lấy ra lơ thư lại tại trên đùi chụp vào hai cái bao súng về sau anna tư thế hiên ngang theo sát cố thanh vân đi thẳng về phía trước xa xa cố thanh vân liền thấy được kinh hồng cùng hắn tiểu trợ lý kinh hồng hôm nay mặc so sánh chính thức hẳn là mới vừa tại tỉnh phủ bên kia làm việc nguyên nhân cả người áo khoác màu đen e o vượt mảnh đỏ trường kiếm bên trong là áo sơ mi trắng cùng màu đen q u ầ n đùi thấy cố thanh vân cùng anna đi vào kinh hồng hướng hai người nhẹ gật đầu bốn phía chị an viên nhóm cũng cùng nhau nhường ra một lối đi không ít người nhìn về phía cố thanh vân ánh mắt còn tràn đầy phức tạp ngày đó đó là vị này bạch d i sát thần đôi cứng lấy chị an thự năm thanh kim loại bao táp xâm nhập chị an thự hắn sự tích rất rất nhiều chu minh cái này tín nhiệm chị an thự trưởng cũng đứng ở một bên thấy cố thanh vân cùng anna đến hắn tiếp nối liếc nhìn anna lúc trước hắn cũng ưa thích cái này thương vân võ quán g ợ i cảm ngự tỷ nhưng hiện tại xem ra vị này cho tới bây giờ liền cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì thu hồi tâm tư chu minh đi vào cố thanh vân trước mặt giới thiệu tình huống chỗ này di tích là thịnh thiên địa sản phát hiện sau đó được chúng ta cùng thứ chín cục tiếp nhận để lâm đại giáo dạy dẫn đầu tiến vào dò xét di tích dò xét mỗi lần đều sẽ có một số đông người đi theo bảo hộ đồng thời ước định cẩn thận mỗi m ư ơ i ngày thông qua đặc biệt tín hiệu truyền tải khí báo lần một bình an nhưng hôm nay là ngày thứ mười một bên trong chẳng những không có cho chúng ta bảo đảm bình an chúng ta đảo ngược liên hệ cũng không có mảy may kết quả cuối cùng chỉ lấy được như vậy một cái định vị chu minh đem một cái chiến thuật tấm phẳng đưa tới cố thanh vân trước mặt tấm phẳng bên trên có cái điểm đỏ khoảng cách nơi đây có hơn mười km xa đã thâm nhập ngoại ô trong núi lớn bên kia liền hoàn toàn là thành bên ngoài cùng xuân thành nội bộ so sánh xuân thành bên ngoài liền toàn bộ đều là dị thú khắp nơi trên đất khu vực nguy hiểm vo vương cảnh thậm chí cũng không dám thâm nhập đây vẫn chỉ là phương bắc hành tình nếu là ở trung bộ bên kia cho dù là võ hoàng võ đế thậm chí là võ tôn cũng không dám thâm nhập dị thú khu vực cố thanh vân nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu lúc này một bên ra một cỗ m ẩ u lục xe cho quân đội xe cho quân đội chưa dừng hẳn liền có một bóng người nhảy ra ngoài hắn người mặc cùng chiến mê thải phục vai khiên quân hàm đại tá chính là nhiễm vệ lâm thân thể cao lớn tựa như to như cột điện nhiễm vệ lâm đi tới gần gọi cho xung quanh không ít người mánh liệt cảm giác gáp bách cho dù là kinh hồng loại này cảm giác gáp bách cũng vẫn còn đang bất quá đối với cố thanh vân đến ó i cảm giác gáp bách liền đơn phần nói dẫn nhiễm vệ lâm liếc nhìn kinh hồng nói nếu không phải láo l i ê u bên kia nói cho ta biết tin tức các ngươi còn chuẩn bị một mình tiến về thành bên ngoài hắn có chút không vui lập tức còn nói một câu dù là có cố lao đệ tại có thể ra khỏi thành vẫn như cũ nguy hiểm vô cùng nội thành là các ngươi trị an thự thành chủ p h ụ thứ chín cục sự tình nhưng thành bên ngoài quân ta mới là chuyên nghiệp nhiễm vệ lâm nói lấy tổng thể liền cho thấy một cái ý tứ lần này đi mang ta một cái ra khỏi thành tiến vào dị thú vòng tụ khu vực nguy hiểm có thể nghĩ nhiễm vệ lâm chủ động yêu cầu cùng một chỗ đủ để thấy đối phương phẩm tính đến t u ộ cùng như thế nào anna lúc này nhữ nhữ mày hỏi di tích phía dưới phái người dò xét qua sao chúng ta là trực tiếp tiến về định vị khu vực vẫn là tổng bọn hắn đường cũ chu minh nhìn nàng một chút lần nữa trong lòng thầm than một tiếng thật đẹp sau đó nói phía dưới phái người đi qua khoáng động sụp đổ đã bị phá hỏng càng hướng hồ hơn m ộ ư ơ i km khoảng cách chúng ta nếu là đi xuống mặt đến đám người kia khả năng đã hải cốt không còn anna gật gật đầu không nói thêm gì nữa cố thanh vân nhìn kinh hồng một chút nói không có gì muốn chuẩn bị nói lên đường đi cứu người cấp tốc đương nhiên trì hoan không được không bao giờ kinh hồng gật gật đầu liếc nhìn tiểu trợ lý tiểu trợ lý mang theo đám người rất mau tới đến một cái l ớ p đầy khoa kỹ cảm giác màu trắng bạc máy bay trực thăng trước đây là chúng ta thứ chín cục đặc thù máy bay trực thăng rất mạnh a anna cười nhẹ nhàng giới thiệu một câu sau đó leo lên chỗ ngồi kế tài xế nơi đó là điều khiển hỏa lực địa phương mà anna ở phương diện này là người trong nghề c h ư một trăm hai mươi ba tuyệt cảnh chỗ khoảng cách xuân thành vùng ngoại ô ước chừng mười lăm km một cái sơn cốc bên trong nơi này gọi nhìn mai cốc bởi vì một mặt là cao ngất sườn núi mà gọi tên lại tới đây lại nghĩ trở lại sườn núi một bên khác đơn thuần người xin ó i n g ộ n mà t r o n g nhai cốc bên ngoài đều là dị thú khắp nơi trên đất nguy hiểm vô cùng thung lũng bên trong một chỗ ưu ám quái g ỡ địa phương lúc này chính hoặc ngồi hoặc đứng lấy mấy cái đầy bùi đất người khi trước là một đầu tóc đỏ thanh niên vương phong ngồi tại lối vào không ngừng hướng ra phía ngoài trong t r ư ừ n g d ò xét đi tỉnh một bên lo lắng hai hùng lấy hắn vừa mở miệng m ắ n to thật sự là đáng ghét ta đám này tà ác tổ chức là làm sao biết di tích tin tức thậm chí còn có thể trước giờ mãi p h ụ vương phong nói lấy một bên người mặc màu xanh quân đội cũ kỹ áo khoác sắc mặt chất phác ngô thúc cũng đầy mắt nghiêm trọng hai người hậu phương có hai nữ nhân chính tựa ở trên tảng đá nghỉ ngơi thứ nhất là người mặc di cờ chế phục ngọt ngào mội từ đồng hân nhiên một vị khác nhưng là xuân thành đại ký giả tường vi đồng hân nhiên đã không có t r ư ớ c kia nhẹ nhõm ngọt ngào trên mặt đầy bụi đất ánh mắt bên trong hy vọng thậm chí đều nhanh muốn biến mất nàng than thở nói chúng ta đưa tin vẫn là buổi sáng khoảng cách nhìn ngai cốc tối thiểu cũng phải có năm sáu km dù là kinh hồng tổ trưởng bên ư kia biết được sợ là cũng không kịp cứu viện chúng ta đồng hân nhiên nói lấy liền ngay cả tưởng vi cũng đều nhịu chặt đẹp mắt lông mày bọn hắn lần này tới dò xét di tích rõ ràng hành tung rất bí ẩn lâm đại giáo dạy tự mình dẫn đội trong bóng t ố i còn có thứ chín cục hộ vệ rõ ràng không có khả năng xảy ra chuyện gì nhưng kết quả lại là bọn hắn vừa tiến vào di tích c h ỗ sâu liền phát hiện ở nơi này ôm cây lợi thỏ tà ác tổ chức bị linh dị hội một đường truy sát bọn hắn không thể không chạy trốn tới nơi này bây giờ toàn bộ đội ngũ đã chỉ còn lại bọn hắn bốn người còn lại chết hết toàn bộ chết tại linh dị hội trong tay tưởng vi một thân thể thao leo núi phục mặc dù không bằng trang phục nghề nghiệp như vậy có thể nổi bật mỹ lực nhưng vẫn cũ n g là nhìn rất đẹp cùng một bên còn trẻ tuổi đồng hân nhiên có tính thực chất khác nhau lúc này nô thuốc trầm giọng mở miệng bọn hắn đổi u tới mấy người tránh né loạn thạch bên ngoài một đạo trong suốt bạch ảnh đ á n h tới định thân nhìn lại có thể phát hiện đó là một vị bạch t h nữ quỷ nữ quỷ tóc thai bù s ù giờ phút này phát hiện mấy người lập tức lộ ra thâm trầm cười quái dị tìm tới các ngươi nữ quỷ không có gấp xuất thủ ngược lại là lui về phía sau ba ngay tại nàng tránh thoát thời điểm một đạo lôi tiên hung hăng rút tới rơi vào hắn nguyên bản vị trí địa phương tưởng vi tán đi trong tay lôi tiên sắc mặt khó coi nhìn về phía giữa không t r ú n g cái kiêu đạo nữ quỷ t h â n ảnh Dài đến một đêm truy trốn đã để nàng khí huyết còn thừa không có mấy nếu là nàng đỉnh phong thời kỳ đối mặt một cái tiểu tiểu võ binh cảnh điều khiển nữ quỷ vẫn có thể trực tiếp đánh chết nhưng bây giờ tưởng vi lắc đầu thân hình hóa thành màu tím lôi quang đ ỗ n g nhiên phóng tới giữa không trung nữ quỷ nữ quỷ tốc độ không kịp nằm nhanh mọi loại năng lực bên trong lôi điện cơ hồ có thể coi là nhanh nhất nữ quỷ tại hồ quang điện bên trong tiêu tán nhưng trước khi chết nhưng như cũ bình tĩnh nói ra lời nói tìm tới các ngươi nữ quỷ nói phảng phất là bừa đòi mạng đồng dạng vang vọng tại mấy người trong t h a i thường vi sắc mặt khó coi nhìn về phía thứ chín cục ba người nói nơi đây không thể lại lưu lại ba người tự nhiên cũng minh bạch vội vàng đứng dậy chuẩn bị tiếp tục trốn thường vi d ư ơ n g mắt nhìn một chút phía trước đường nhìn nai cốc bên ngoài đó là chân chân chính chính dị thú thiên địa bọn hắn bốn người tiến nhập nơi đó dù là kinh hồng đợi người tới cứu viện nhưng cũng chưa hẳn dám thâm nhập nhưng các nàng không có đường lui không ra nhìn nai cốc liền sẽ bị linh dị hội người đội kịm đuổi giết bọn hắn linh dị hội chấp sự chính là võ tướng đ ỉ n h phong tưởng vi căn bản đánh không lại ra nhìn nhai cốc tối thiểu bọn hắn còn có một tia còn sống xuống tới hy vọng mấy người quyết định thật nhanh rất mau tới đến nhìn nhai cốc một tòa tiểu xuất khẩu trước nhưng mà không chờ bọn họ có hành động trên không một đạo nghiền ngẫm âm thanh v a n g lên để mấy người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng còn muốn chạy dứt lời bao quát tưởng vi ở bên trong bốn người trong nháy mắt cảm giác mình vô pháp lúc đích h ạ khí từ lòng bản chân từ từ hướng lên tuất ra mắt trần có thể thấy bốn đạo o á n linh ghẻ và bốn người phía sau phản phất có thiên quân chi trọng tưởng vi cắn răng t r ư ớ g mắt lôi quang bạo phát cưỡng ép thoát khỏi phía sau h á n linh không chế h á n linh suy suy phả ra khói xanh tưởng vi hóa thành lôi quang phóng tới chủ nhân thanh âm đó là một đạo bạch b à o nam tử mũ t r ù m phía dưới là một tấm mười phần tuấn lãng khuôn mặt chỉ là lúc này cái kia trên khuôn mặt mang theo nồng đậm nghiền g ấ m đối mặt tưởng vi c u ồ n g bạo một kích nam tử không có cưỡng ép đó nữa dù là tưởng vi chỉ là sơ nhập võ tướng có thể nàng lôi điện vẫn như cũ để nam tử có chút kiến kỵ bất quá hắn cũng chỉ cần tránh thoát một cách này liền có thể trở tay bắt giữ tưởng vi Cùng nam thứ ử đoán trước k cười cười, phất phất tưởng vi. Tưởng vi nhất là điều khiển đoan linh quỷ vật chờ một chút thực hiện tinh thần đặc kích thứ hai nhưng là điều khiển âm thi âm thi bình thường là chết đi cường giả luyện chế thi thể thủ pháp tốt nói có thể bảo tồn khi còn sống chi nhân đại bộ phận lực lượng trước mắt linh dị hội chấp sự âm thi phẩm cấp mặc dù không cao chỉ có võ tướng sơ kỳ nhưng tưởng vi bây giờ đã là n ỏ mạnh hết đà không có khả năng địch n ổ i cô này âm thi khôi nô cao lớn âm thi hướng tưởng vi vào tới tưởng vi hóa thành lôi quang t r á n h né đau khổ trèo trống tại trong lúc này từng vị linh dị hội phân bộ thành viên đi vào đem bọn hắn bao bọc vây quanh phượng minh chấp sự cầm đầu một vị đệ tử mở miệng muốn dẫn người xuất thủ phượng minh chấp sự khoát tay á o nụ cười nghiền ngẫm nhìn cùng âm thi chiến đấu tưởng vi người kia không nói thêm gì nữa cũng ở một bên nhìn lên trước mắt chi trắng cảnh giống như cho cùng rất g i đồng dạng tưởng vi đáng người đó là thú bị nuốt phượng minh cười nhạt điều khiển âm thi không ngừng bức bách tưởng vi không gian sinh tồn về phần mông phong đồng hân nhiên nô thúc ba người bọn hắn căn bản vô pháp tránh thoát phượng minh đoán linh k h ô n g chế cho dù là trong đó tối c ư ờ n g đứng hàng v õ binh đỉnh phong vô số cũng không được、Phúc. tưởng vi bị âm thi một quyền hung hăng quanh chúng cả người bay ngược mà ra đâm vào trên một tảng đá đem thanh thạch đâm đến chia năm xẻ bảy giờ phút này tưởng vi đã là chân chính nỏ mạnh hết đà nàng cũng không còn cách nào duy trì lôi điện tri thân đối phương lại ra tay nàng cũng chỉ có thể bằng vào thân thể n à y tháng nhưng nàng có thể ngạnh kháng mấy lần nhìn âm thi thẳng t ắ p vào tới tưởng vi sắc mặt tiếp v ố i nàng tại tối hậu con đầu nghĩ đến bạch đi nam t ử kia nếu là trước khi đi nàng có thể củng cố thanh vân cho thấy một điểm mình m á i mộ có thể tốt bao nhiêu a dù là một điểm âm thi rất mau tới đến tưởng vi trước người không có chút nào thương tiếc một quyền đối với nàng mặt đành tới tưởng vi ngầm đầu trong mắt hiện ra tuyệt vọng mấu chốt thời khắc một đạo tường đất tại tưởng vi trước người dâng lên sau đó là một đạo trên thân tràn đầy mùi mồ hôi bẩn trung niên đại thúc chương một trăm hai mươi b ố hai vị võ vương lô thúc đi vào tưởng vi trước người hắn t ư ờ n g đất vô pháp ngăn cản võ tướng cảnh âm thi một quyền bị trong nháy mắt đánh nát tiếp theo âm thi một quyền đánh vào ngô thúc trên lồng ngực hắn ngưng tụ phòng ngự trong nháy mắt liền bị kích phá cả người thậm chí không kịp bay ngược lồng ngực liền bị đối phương đánh xuyên máu me đ ầ m địa tường vi nhìn ngô thúc phía sau gắng gượng đánh ra một nằm đấm trên nắm tay máu me đ ầ m địa còn kèm theo một chút nội tạng khối thịt tường vi con ngươi nhăn co lại hoàn toàn không nghĩ đến ngô thúc sẽ cứu mình nàng và đối phương nhưng không có bất kỳ quan hệ gì áp tại phượng minh đánh đạm dưới con mắt âm thi bình tĩnh rút ra nằm đấm còn ghét bỏ lắc lắc ngô t ư ở n g vi ngây ngốc nhìn hắn thì thảo mở miệng vì cái gì tại sao muốn cứu ta nô thúc toàn thân kịch liệt đau nhức nhưng giờ phút này lại cố nén lộ ra nụ cười người đã giúp ta lộ ra ánh sáng tí m ộ n g lâu t ư ở n g vi ha to miệng lại phát giác mình không còn gì để nói được đừng tại đây phía tỉnh các ngươi từng cái đều phải chết phượng minh cười lạnh mở miệng âm thi lần nữa đối với tưởng vi vung ra một quyền lần này rốt cuộc không ai có thể thay nàng ngăn lại công kích mà tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo tiếng hử lạnh tại toàn trường vang lên âm thi huy quyền động tắc dừng lại bỗng nhiên đình trệ tại chỗ l ệ n h nhạt đứng ở giữa không trùng người mặc bạch bảo phượng m ì n h biến sắc hắn làm sao phát hiện mình cùng âm thi giữa liên hệ bị cắt đứt cái này sao có thể cho dù là v õ quân cũng không có khả năng chặt đứt hắn cùng âm thi giữa liên hệ a hắn dù sao cũng là v õ tướng đỉnh phong cường giả cùng linh dị hội đám người kinh hoàng khác biệt nghe cái k i a đạo tiếng h ừ lệnh vương phong đồng h â n nhiên nô thúc ba người cùng nhau chừng lớn hai mắt thường vi tuyệt vọng con ngươi cũng đ ố n g nhiên nở rộ hà quang đạo thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc cố thanh vân nương theo suy nghĩ rơi xuống một đạo người mặc màu trang âu phục bóng người rơi vào đứng ở giữa sân phượng minh định thần nhìn lại sắc mặt hoảng sợ đại biến đang tại hắn trong lòng hồi tưởng lại cố thanh vân thân p h ậ n thì cố thanh vân không mang theo tình cảm nhìn hắn một chút trên thân khí tức dâng lên đôi mắt giống như mũi tên a phượng minh kêu t h ả m một tiếng bụng hai mắt rơi xuống giữa không trùng gắn ngượng đập xuống đất cùng cố thanh vân đôi mắt đối mặt hắn chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm y đâm xuyên hắn hai mắt để hắn đôi mắt này trực tiếp phế đi hắn làm sao lại mạnh như vậy phượng minh t ê u thảm đáy lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cố thanh vân tại luận kiếm đại hội một người miểu sắt bốn vị võ quân cảnh quán chủ, đây tại tà ác trong tổ chức hắn cũng rất kiên kỵ cố thanh vân không muốn cùng đối phương gặp phải nhưng là phượng minh lại là tuyệt đối không nghĩ đến cố thanh vân vì sao sẽ mạnh như vậy vẹn vẹn nhìn hắn một cái liền có thể để hắn hai mắt ngủ cái này là võ quân có thể làm được ca đồng thời đó là kiếm ý phượng minh tâm ngọn nguồn tràn ngập không thể tưởng tượng mà tường vi vương phong đồng hân nhiên ba người nhưng là tràn đầy nhẹ nhõm bọn hắn cuối cùng kiên trì tới viện binh bởi tới một khắc này thậm chí cái thứ n h ấ t đến vẫn là cố thanh vân bực này lại lão vương phong hồi tưởng tý mộng lâu chi dạy thì, chính mình lúc trước còn chất vấn qua cố thanh vân thực lực liền không cấm trong lòng đám chát đồng hân nhiên cười ngọt ngào lên toàn thân nhẹ nhõm thường vi cũng lớn t h ở p h à o cả người yên tâm giờ phút này cố thanh vân có thể nói là xuân thành người mạnh nhất cũng không đủ mang cho bọn hắn cảm giác an toàn đó là cực kỳ khó có thể tưởng tượng cố thanh vân quét mấy người một chút ánh mắt rất nhanh dừng lại tại nằm trên mặt đất nô g thúc trên thân hắn từ trong túi lấy ra một ống thuốc trích đưa cho đi lên phía trước đồng hân nhiên nhanh cho ngô thúc trị liệu một chút ngô thúc thương thế rất nặng nhưng bằng cho mượn võ binh đỉnh phong cường đại thể phách còn có thể tồn tại một hơi nếu là hắn muộn một điểm, sợ là ngô thúc liền muốn bàn giao bây giờ xem ra mặc dù cần điều trị tính dưỡng thời gian rất lâu nhưng lại có thể bảo trụ mệnh đồng hân nhiên tiếp nhận thuốc trích cho ngô thúc tiêm vào về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thanh vân ca ca người rốt cuộc đã đến nàng điềm điềm mở miệng n u cười thanh t h u ầ n thường vi liếc nhìn nàn g một cái trong lòng địch ý dâng lên bất quá giờ phút này tình thế còn không cho phép nàng và đồng hân nhiên đối trọi gây gắt mà lúc này phượng minh rốt c u ộ c chỉ hoàn qua đến hai mắt mùi nhỏi hắn đứng tại cái kia bên cạnh tụ tập linh dị hội thành viên phượng minh lợi dụng á n linh hai mắt nhìn cố thanh vân đang chuẩn bị nói cái gì nhìn nai cốc trên không oanh minh máy bay trực thăng động cơ vang lên một cái màu trắng bạc máy bay trực thăng đập vào mí mắt rất nhanh mấy đạo nhân ảnh phi thân xuống kinh hồng nhiễm vệ lâm hai người riêng phần mình mang theo anna chu minh rơi xuống kinh hồng nhiễm vệ lâm phượng minh sắc mặt đại biến bụng máu me đầm địa hai mắt quay người liền muốn đào tẩu không đợi hắn có hành động nhiễm vệ lâm oanh minh v ọ t tới hắn bên cạnh một bàn tay liền đem hắn đập vào trên mặt đất mãi mãi trong khe cống ngầm cho tối cũng dám p ụ kích ta chính thức người các người đám này c h u ẩ tối là muốn, muốn chết sao nhiễm vệ lâm rất là phẫn nộ. cố ư phượng ờ n quân cảnh khí tức chấn động, để mình g g đại để i võ tức khí n như cái con g cái thanh ô n ỏ đồng dạng nghe h lời. Cố t vân không quan tâm bên kia sự t ì n h ngược lại nhìn về phía bên cạnh t ư ở n g vi t ư ở n g vi biết hắn ý tứ nhanh chóng đem bọn hắn chuyến này dò xét di tích toàn bộ sự tình nói ra biết được tưởng vi bọn hắn tiến vào di tích về sau phát hiện di tích chống giống đồng thời trực tiếp bị đuổi giết sau cố thanh vân níu h chặt lông mày hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào t a ác tổ chức đã trước giờ mai phục như thế nào lại chỉ xuất động chút người này còn có thể để tưởng vi bọn hắn chạy đồng thời tà ác tổ chức chẳng lẽ liền không có che đậy tín hiệu thủ đoạn t h ư ờ n g vi bọn hắn có thể còn sống sót không thích hợp cố thanh vân nhìn về phía phượng minh có tâm động dùng đại nhật thần kiếm khảo vấn một chút nhưng còn không đợi hắn có hành động nhìn ngai cốc trên không liền lại vang lên tiếng cười to ha ha ha ha ha, không nghĩ đến lần này câu cá biết cái này thành công không chỉ có câu ra kinh hồng vị này thứ chín của tổ trưởng còn câu ra xuân thành quân đội nhiễm b ệ lâm thậm chí còn có cái thanh danh vang dội xuân thành thiên tiêu quá đáng giá tiếng nói vừa ra một cái bọc lấy hôi bảo lão giả đáp xuống cách đó không xa trên tảng đá lớn bên cạnh đứng đấy một bóng người bóng người một thân hát bảo nhìn không ra cái gì đặc biệt hôi bảo lão giả cởi xuống mũ trùm cười n h ạ t nhìn về phía cố thanh vân tự giới thiệu mình một chút linh dị hội xuân thành phân bộ trưởng lão phượng tây công nghe được đạo thanh âm này mắt bị mụ phượng minh lúc này lên tiếng Gia ra ra n g à i s a o lại tới đây phượng tây công không thấy phượng minh mà là phối hợp đi về phía trước bên cạnh mang theo c ô kia âm thi mà cùng lúc đó cố thanh vân đã nghĩ thông suất tất cả tưởng vi bọn hắn sở dĩ còn có thể sống được nguyên nhân không phải là bởi vì bọn hắn át chủ bài nhiều kiên trì được mà là linh dị hội căn bản không muốn giết bọn hắn mà là đang câu cá câu là kinh hồng liêu thanh sơn loại người này thậm chí là mình như vậy người xuất thủ thực lực không cần suy nghĩ nhiều võ vương cảnh tính cả cố kia âm thi hai vị võ vương c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm k i quang vạn dặm không bằng vô địch một tước h ngoại trừ cố thanh vân bên ngoài những người khác cũng đều không phải là đồ đẩn linh dị hội phân bộ trưởng lão thấp nhất đều là võ vương cảnh c ấ t bước trước mắt phượng tây công cộng thêm cố kia âm thi thực lực khả năng còn muốn so với bình thường võ vương càn g mạnh mà bọn hắn bên này có thể có võ vương chiến lực tưởng vi tứ cố mà đi chỉ có thấy được kinh hồng nhiễm vệ lâm cố thanh vân kinh hồng là vo quân sơ kỳ nhưng thiên phú c h ắ c tuyệt chiến lược thâm bất khả chắc nhiễm vệ lâm là võ quân đình phong thực lực cũng rất cường đại cuối cùng cố thanh vân t h ư ở n g vi còn nhớ kỹ cố thanh vân tại luận kiếm trên đại hội một người dây tức thì bốn vị võ quân c h ẳ n g cảnh cho nên ba người thực lực đều rất không tệ đều là võ quân cảnh hảo thủ thế nhưng là đối mặt một vị võ vương cộng thêm một bộ âm thi có phần thắng sao t h ư ở n g vi đáy lòng c h ầ m xuống lắc đầu không có phần thắng võ vương cùng võ quân ngày đêm khác biệt dù là cố thanh vân thiên phú n g ư tiên c ộ n thêm kinh h ồ n cùng nhiễm vệ lâm ở một bên l ư ợ trận nhưng cũng không có khả năng chiến thắng một vị võ vương ba người nhiều nhất đây ó có là là, này ngăn chặn vị này võ vương, cho bọn hắn tranh thủ đáo thoát thời gian. Nhưng là, ba người cũng tuyệt đối sẽ có giảm cho thủ thoát thời vị võ tuyệt đáo ba đối u sẽ q n số. đ â thường vi đáy lòng cực kỳ phức tạp lúc đầu nhìn thấy cô thanh vân tới cứu nàng thời điểm nàng là rất vui vẻ nhưng bây giờ biết được cố thanh vân cứu nàng đại giới có thể là mình sau khi chết thường vi liền vui vẻ khó lường đến nàng tha mình bị chết mà không phải để cố thanh vân tới cứu mình còn dựng vào đối phương mệnh hiện trường thế cục lần nữa đối với xuân thành một phương bất lợi lên mà cũng liền tại lúc này phương tây công phụ tay cười nhìn về phía một cái phương hướng lão hùng ngươi có phải hay không cũng nên lộ lộ diện phượng tây công r ứ t lời một bên đỉnh núi nhỏ một đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên nguyên bản phượng tây công không mở miệng mọi người còn chưa chưa phát hiện cách xa nhau ngàn mét địa phương còn có người dù là cố thanh vân cũng không phát hiện dù sao linh dị hội quá am hiểu ẩn nặc mà lúc này đạo nhân ảnh tia đột ngột từ mặt đất mọc lên hấp dẫn tất cả người ánh mắt bóng người toàn thân tráng kiện hữu lực không ngừng dài cao không bao lâu một đạo ước chừng ba mươi m gấu đen liền đứng ở đỉnh núi bên trên đỉnh núi ở tại dưới chân phản phất đều không chịu nổi cái tia nặng n ề thể trọng độc dạng t o à n thân mãnh liệt khí tức vào tới áp bách lấy tất cả người võ vương lại là một vị võ vương cố thanh vân bên cạnh thân tất cả sắc mặt người đại biến cho dù là kinh hồng anna những ngày biết hắn tấn thăng võ vương người giờ phút này cũng đều lại khó bình tĩnh cố thanh vân vốn là mới vừa đột phá đối phó một cái phượng tây công liền đã rất treo giờ phút này lại đến một cái phượng tây c ô n g thấy cố thanh vân đám người sắc mặt biến đổi lớn cười ha hả vì bọn họ giới thiệu nói vị này là dị thú minh vương bắc phân bộ trưởng lão hồng vương chúng ta tà ác tổ chức giữa mặc dù cũng coi tranh đấu nhưng trên đại thể là quan hệ hợp tác lần này chúng ta biết được ngươi cùng thứ chín của quan hệ còn có cùng cái tia tưởng phóng viên quan hệ cho nên bố trí xuống c ụ n không nghĩ đến ngươi thế mà thật đến phượng tây công cười ha h à nói âm thanh bình tĩnh vô cùng hắn tôn tử phượng minh lúc này ngốc trệ nói ra Gia ra ra a liền đ ố i phó một cái cô thanh vân mà thôi chúng ta dùng ra động hai vị võ vương sao đây không khỏi cũng quá nhìn lên hắn đi mình đây một phương một lần nữa đắt thế phượng minh lần nữa bình tĩnh xuống cũng diệu võ dương a i mà hắn thấy cố thanh vân lại thế nào mạnh thiên phú chất tuyện thế nhưng dù sao đó là cái võ quân đối mặt võ quân ra ra h ắ n phượng tây công vị này võ vương xuất thủ liền đã r ứ t cho đối phương mặt núi hiện tại hai vị võ vương có phải hay không có chút quá nhìn lên cố thanh vân phượng tây công cười ha h a nhìn về phía cố thanh vân hắn cũng không đáp lại cháu mình nói ngược lại hỏi hướng cố thanh vân nói cố tiểu hữu cảm thấy chúng ta làm qua sao tính cả âm thi ba vị võ vương vây giết cố thanh vân ta ác tổ chức là thật biểu hiện ra đối với cố thanh vân nồng đậm nhìn chăm chú cố thanh vân không có tâm tư quay về đối phương nói hắn dội ra thon cao ngón tay nằm tại thương vân kiếm kiếm thanh bên trên rút kiếm đồng thời cố thanh, bá bá bá. thanh vân lấp đầy lanh ý hai mắt nhìn về phía phượng tây công đối phương cảm nhận được hắn võ vương khí tức lập tức nhẹ gật đầu phượng tây công cảm khai nói xem ra chúng ta không có làm quá a bất quá tiểu h ư u chẳng lẽ coi là lấy sức một mình liền có thể đối phó chúng ta hai vị võ vương còn có lao phu một bộ võ vương cảnh nhầm thi lao phu cho tiểu hữu một con đường gia nhập chúng ta t ạ ác tổ chức ngươi có thể trực tiếp trở thành trưởng lão tương lai tất thành hộ pháp thậm chí là hội trưởng minh chủ vừa nói như vậy xong nhiễm vệ lâm kinh hồng cùng nhau nhìn về phía cố thanh vân anna thường vi đồng hân nhiên mấy người cũng cùng nhau xem ra trong lòng mọi người nửa điểm đều không có cảm thấy cố thanh vân sẽ phản bội thường vi phức tạp nhìn cố thanh vân từ túy mộng lâu bắt đầu thấy lại đến bây giờ bất quá hai mươi mấy ngày cố thanh vân cũng đã là một vị võ vương mà dạng người này còn khó đến có một thân chính khí tất cả người suy nghĩ lung tung thời khắc cố thanh vân nhìn thoáng qua lô thúc nô thúc nằm trên mặt đất thương thế hơi có chuyển biến tốt đẹp chất phác cười nhìn về phía hắn nô thúc ngài hảo hảo dưỡng thương nô thắng hy ta sẽ thay ngươi đi tìm sống hay chết ta đều sẽ cho ngài một tin tức nô thúc thật sâu gật đầu cười nói tạ ơn cố thanh vân cầm kiếm quay đầu đứng tại đám người trước người hắn thái độ đã biểu lộ tất cả phượng tây công cùng nơi xa hùng vương lướt nhau cười ha hả lắc đầu tiểu h i ế u không biết điều a dứt lời hắn bên cạnh âm thi bỗng nhiên sâu ra trong t r ớ c mắt cỗ kia võ vương âm thi liền tới đến cố thanh vân trước mặt tiểu hữu cỗ này âm thi Mặc dù mới tìm minh một chỉ cứng cầu dù liệu, nhưng phu hàn h là láo toàn vọ vương vật sơ kỷ, nhưng láo phu tìm cứng yêu cầu một ít t âm n giống như cứng rắn nhất cương người lĩnh nộ thiết. i ế Dù là đã k ý, nhưng cũng không có khả năng. Phượng khả có thi â đây, Âm y công tiếng nói nói đến đây, im bật mà dừng. bật t im mà đứng tại cố thanh vân trước mặt bản đang muốn vung ra nằm đấm nhưng mà cố thanh vân giơ tay lên bốn b ả bảy ngôi sao ngưng kết thành một điểm thất tinh kiếm ý thi triển đồng thời nương theo còn có thanh vân kiếm ý kiếm quan và dặm không bằng vô địch một thước là ý tứ này cố thanh vân giờ mới hiểu được thanh vân kiếm ý vì sao muốn gọi kiếm ý đồng thời thanh vân kiếm ý bên trong không có bất kỳ cái gì chiêu thức c u n g đại n h ậ t thần kiếm cắt bỏ t i ê n môn t r ờ i hoàn toàn khác biệt thanh vân kiếm ý chỉ hắn bản thân một loại vô địch kiếm ý cầm kiếm ta là vô địch thất tinh ngưng kết một điểm đ ố n g nhiên đâm ra võ vương cảnh âm thi toàn thân bản so cương thiết cứng rắn gấp trăm lần dù là cùng giai võ vương muốn phá phỏng cũng phải phí công phu rất lớn thế nhưng là thương vân kiếm lại trực tiếp không trở ngại chút nào địa thứ phá trước mặt âm thi thân thể sau đó bảy ngôi sao ở tại thể nội bạo phát thất tinh kiếm ý đem trong nháy mắt sẽ thành chia năm xẻ bảy cố than nhưng ì n về phía p Dương Dương h mà kết quả xác thực một bộ võ vương sơ kỳ âm thi tại cố thanh vân trước mặt một kiếm đều chống đỡ không nổi anna tưởng vi cùng nhau phức tạp lại rung động nhìn về phía cố thanh vân bạch t i nam từ kia cho tới nay đối mặt bất luận kẻ nào đều cơ hồ chỉ xuất một kiếm lang viễn như thế đinh hải dương như thế vương h ổ như thế chu tuấn cũng thế như thế đối mặt t ă n g minh dung minh đệ thì xem như bỏ ra chút đại giới mới chém giết hai người nhưng sau đó luận kiếm đại hội hắn lại là một kiếm để bốn vị cùng giai q u á n chủ bại trận thậm chí thành thạo điêu luyện bây giờ hắn đột phá võ vương tiếp tục kéo dài thần thoại đối mặt cùng giai võ vương cảnh âm thi một kiếm chém giết đây đó là chân chính thiên kiêu sao kinh h ồ n nhiễm cũng không khỏi nhìn xem mình. khỏi lâm xem vệ bọn hắn có thể trở t đến h vo quân cảnh mặc dù vẫn như cũng rất không tệ nhưng cũng chỉ có thể nói so bình thường cường một điểm thế nhưng là cố thanh vân đâu võ giả cảnh bọn hắn không biết võ binh cảnh vô địch Võ thường vi cầm lấy camera kích động vỗ xuống hình ảnh hai mươi hai nghìn hai Vân cạnh, tất mươi ba năm ngày hai mươi một tháng sáu b à i đi kiếm tiên cố thanh vân kiếm c h ạ m võ vương âm thi thường vi c h i kỷ cho ảnh trụ phụ bên trên đánh dấu khi nàng làm xong đây hết thảy phát hiện tà ác tổ chức một phương vẫn không có kịp phản ứng h ô i bào lao giả phượng tây công đứng tại cái kia cả người sắc mặt chết lặng lại nóc trệ một bên đỉnh núi bên trên cao hơn ba mươi mét hùng vương sững sờ tại chỗ mất đi năng lực hành động một lát sau phượng tây công tỉnh táo lại cắn răng mở miệng lão phu thật đúng là xem thường người a hắn vốn cho rằng mình đã mười phần coi trọng cố thanh vân lần này nhằm vào đối phương xuất thủ hắn không chỉ có mang tới mình yêu mến nhất võ vương cảnh âm thi còn mời hùng vương cùng nhau xuất thủ còn kém đem linh dị hội phương bắc phân bộ hai vị k h á c trưởng lão cũng gọi tới nhưng mà kết quả lại là phượng tây công cảm thấy hôm nay mình cùng hùng vương rất khó bắt lấy cố thanh vân một kiếm chém giết võ vương âm thi cố thanh vân đã biểu lộ mình thực lực kinh khủng cho dù không địch lại hai người hắn nhưng cũng có thể thong dong rút đi phượng tây công trong lòng tràn đầy không cam tâm cùng hùng vương lẫn nhau đống nhiên ngửa mặt lên trời thét g i ả i tinh thần đà kích cố thanh vân quanh người tất cả người đại nao đều tại thời khắc này lâm vào ngốc trệ dù là kinh hồng nhiễm vệ lâm cũng không ngoài ý liệu chỉ là cả hai vẫn có thể bảo trì một chút năng lực suy tính đây tinh thần đà kích lại tiếp tục một giây anna tưởng vi đám người đầu góc liền phải nổ tung nhưng mà sau một khắc cố thanh vân k h i ê n kiếm mà lên thân kiếm nóng hồi cực nóng hóa thành xích kim sắc đại nhật thần kiếm đại nhật thần kiếm xua tan tất cả tà ma Tinh thần kích trong, trong i n thần h kích t đả nháy m ắ trước bị n ả n bên n g o mắt hùng vương tiếp cận cố thanh vân nặng nghề cao lớn thân thể cảm giác gác bách một mươi phần hắn một trường đệ xuống mang theo sấm xét giữa trời quang chi thế cố thanh vân sắc mặt không thay đổi đại nhật thần kiếm nâng lên lần này đi thanh vân kiếm ý thi triển ss -s, s cấp võ kỹ ss cấp võ kỹ hai đại võ kỹ trong nháy mắt trồng chất thi triển oong long hùng vương một t r ự n g d ư ớ i thư không tiếng r u n g không khí chấn động cố thanh vân áo bào bay phất phới cái k i ê u manh liệt cương phong giống như là muốn đem hắn xé thành vỡ nát đồng dạng có thể kết quả lại là cố thanh vân đại n h ậ t thần kiếm đâm ra hùng vương một trưởng bị hung hăng đâm xuyên phát ra gầm thét kêu thảm đông đông đông hùng vương cực đại thân thể bỗng nhiên lui lại cả người vô cùng e rẽ mà nhìn xem cố thanh vân cố thanh vân nhìn về phía p ư ợ n g tây công cùng hùng vương đại nhận thần kiếm tiêu tán khiêm kiếm mà lên kiếm mở thiên môn、Ấm、ẩm k như hùng bố vương nhưng là một lần nữa hóa thành nhân loại đó là cái làn da ngăm đen nam nhân nam nhân liếc mắt nhìn chằm chằm cố thanh vân sau đó trốn nhìn nhai cốc bên ngoài nơi đó dị thú mọc thanh bụi có võ vương cành phía trên dị thú tồn tại mà hắn dị thú minh trường lao có thể hóa thân dị thú nắm giữ cùng các dị thú đồng dạng khí tước cho nên hắn sẽ không bị công kích trốn dị thú bên trong ngược lại sẽ vô cùng an toàn cố thanh vân đối mặt hai người đ ả o tẩu tiếp đ ố i l ắ t đầu hắn kiếm gần như đạo p h ạ m vi vẫn là quá gần chỉ có mười em mở lần sau lại để cho hắn gặp phải hai người này chắc chắn sẽ không để bọn hắn chạy lúc này cố thanh vân não hải mới rơi xuống một đạo hệ thống nhắc nhở keng chúc mừng chủ nhân chém giết võ vương sơ kỳ âm thi ban t h ư ở n g khí huyết hai mươi năm điểm đại nhật thần kiếm độ thuần thục một nghìn không thính danh cố thanh vân tuổi tác hai mươi tuổi cảnh giới võ tướng nhất trọng khí huyết một trăm bảy mươi nghìn thể chất hỗn độn kiếm thể vô thợ ư n g cấp thiên phú kiếm gần như đạo vô thợ ư n g cấp võ kỹ thanh vân kiếm ý ss c ấ p nhập môn không một nghìn đại nhật thần kiếm ss c ấ p đại thành một trăm nghìn năm triệu kiếm mở thiên môn s c ấ p viên mãn chín trăm ba mươi nghìn một triệu thất tinh kiếm s c ấ p viên mãn một triệu một triệu vũ khí thương vân kiếm ngũ giai tam giai chiến ý cố thanh vân quét mắt bảng thuộc tính cảnh giới khoảng cách võ tướng nhị trọng đã không xa mà đại nhật thần kiếm độ thuần thục ũ n g tới đến đại thành qua một hồi lâu bốn bể đám người đều không có kịp phản ứng làm sao hai vị võ vương liền chạy trực tiếp mảy may không nghĩ chạy trối chết còn có cố thanh vân vừa rồi cái k i a một kiếm đám người nước g mắt nhìn lại chỉ thấy bị cố thanh vân kiếm mở thiên môn chỗ trạm địa phương nhiều hơn một đạo dài đến ngàn mét thật sâu k h é ránh nhìn n g a y cốc hôm nay bị một phân thành hai chỉ vì cố thanh vân một kiếm đám người đối diện phượng tây công lúc gần đi ở đâu tới được đến mang đi c h á u mình cho nên phượng minh hòa một đám linh dị hội đệ tử toàn bộ bị lưu tại nơi đây bọn hắn giờ phút này chính đại mắt t r ư n g đôi mắt nhỏ lẫn nhau nhìn trường lao hắn là chạy đến sao giống như đúng không ngay cả chấp sự cũng không kịp mang đi tất cả người nói lấy cùng nhau tim đập nhanh nhìn về phía cố thanh vân c h ư ơ n một trăm hai mươi bảy danh tiếng vang xa vốn cho là da da mình phượng tây công có thể đem những n à y quan phương người toàn bộ đánh giết phượng minh cũng ngây dại mắt mặc dù hắn con mắt bị cố thanh vân đôi kia kiếm trong mắt tán phát ra kiếm ý chọc mù nhưng thông qua điều khiển âm linh quỷ vật vẫn là có thể thấy do bốn bể tất cả nhìn mình thân ra ra thân ảnh biến mất địa phương Phượng minh tâm bên trong đều là kinh ngạc không nghĩ tới trong lòng hắn vô cùng cường đại ra ra chẳng những không có giết cái kia đem hắn con mắt c h ọ mù ra hỏa tức thì bị da hỏa kia vung ra một kiếm dọa trốn chạy thậm chí trước khi rời đi ngay cả yêu mến nhất tôn tử đều không có cứu đi liền chạy chối chết t ừ n g đợt cảm khái cùng bất đắc dĩ từ phượng minh trong lòng sinh ra làm sao bây giờ làm sao bây giờ chúng ta muốn hay không trốn một bên linh dị hội ngoại vi đệ tử nhóm phảng phất mất đi tâm phúc đồng d ạ n g có người nhìn thấy trước mắt cái kia dài đến hơn ngàn mét sân đổi kiếm danh mương bắt đầu không tự chủ được sợ hãi bây giờ trong lòng bọn họ không thể địch nổi xuân thành phân bộ trưởng lão võ vương cường giả đều không phải là cái kia bạch đi kiếm khách đối thủ chẳng lẽ bọn hắm đám này tiểu lâu la còn muốn xuất thủ sao xuất thủ đây không phải là cho người ta tặng đầu người sao mặc dù bọn hắn là tà ác tổ chức linh dị hội thành viên nhưng là tà giáo tổ chức người liền không sợ chết sao giữa lúc những người này thấp thỏm lo âu không biết phải làm gì thời điểm một tiếng gầm thét từ tiền phương chuyển đến không được núp đ í c h toàn đều ngồi xuống bằng không thì lao tử để cố tiểu hữu chặt các ngươi đầu đồng thời ở vào cố thanh vân cái kia khủng bố một kiếm uy thế phía dưới nhiễm vệ lâm nghe được linh dị hội đám người kia trong m i ệ n g bối rối lời nói vội vang lắc lắc đầu để mình khôi phục t h ầ n chí mặc dù nhiễm vệ lâm cũng bị cố thanh vân một kiếm này kinh phủ nhưng là với tư cách quân nhân tố dưỡng khôi phục thần trí hắn mượn nhờ cố thanh vân uy thế đe dọa trước mặt đám người kia để hắn không nên phản kháng mặc dù linh dị hội tối cường phượng tây công cùng tên k i a dị thú minh võ vương cường giả đã bị cố thanh vân hủ chạy nhưng là những ngày lưu lại đến linh dị hội con tôm nhóm còn có năng lực chiến đấu nếu là lúc này không đem bọn hắn tâm thần rung động đến lúc đó phấn chết phản kháng cũng là một kiện phiền phức sự tình ngồi xuống ngồi xuống đều thành thật một chút nhìn thấy cái ánh mắt kia mù phượng minh vẫn là ngây ngốc đứng ở nơi đó nhiễm vệ lâm không có chút nào khách khí đi lên đó làm ộ t ước đem đạp hiệu rõ nằm xuống còn lại linh dị hội thành viên vòng ngoài nhóm nhìn thấy chấp sự thân phận v ư ợ n g mình cũng không đủ sức phản kháng cũng đều nhao nhao thả xuống đi vũ khí đầu hàng thấy đây nhiễm vệ lâm trên mặt lúc này mới lộ ra hào sảng nụ cười ha ha a cố tiểu hữu lúc này nhờ có ngươi nếu là không có ngươi chúng ta thật muốn lật t u y ể n trong mương không nghĩ đến đây linh dị hội thật bỏ hết cả tiền vốn thế mà xuất động võ vương cảnh trưởng l á o tới đối phó chúng ta lúc này tốt a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo chẳng những không có đạt thành bọn hắn mục đích càng là tổn thất bọn hắn rất nhiều linh dị hội thành viên nha nhiễm vệ lâm vừa nói đối với cô thanh vân cảm tạ lời nói một bên âm lành ánh mắt nhìn về phía từ bỏ c h ố n g lại tà giáo thành viên đối mặt nhiễm vệ lâm t á n dương cô thanh vân không nói thêm gì chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cười tới cùng nhau đến đây trợ giúp kinh hồng nhưng là ánh mắt kinh ngạc nhìn cô thanh vân bóng lưng cùng trước mặt cái kia đạo hồng câu trong mắt đẹp đều là yên lặng sau người ngự tỷ trang an na nhưng là đôi mắt đẹp hàm tình mạch mạch nhìn cô thanh vân bóng lưng nàng nghĩ không ra cô thanh vân đến tột cùng là làm sao làm được chỉ là hơn hai mươi ngày đã trưởng thành để nàng đều có chút xem không hiểu trước mắt cô thanh vân về phần mỹ nhân phóng viên tưởng vi môi đỏ kh cái tiêu tên i là cố thanh vân t i ê n tài đang tại một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đang trưởng thành luận kiếm trên đại hội một kiếm đánh bại bốn vị võ quán quán chủ bây giờ tại nàng tưởng vi h á m sâu hiểm cảnh thời điểm đột nhiên đi vào như cùng nàng cái thế thiên kiêu đồng dạng cứu vớt nàng tại trong nước lửa linh dị hội có thể thao túng võ vương cảnh cương thi trưởng lão cấp cường giả bị hắn một kiếm đẩy lui cái tiêu dị thú minh võ vương cảnh hùng vương bị hắn một kiếm trọng thương t r ố n chạy giống như tại tưởng vi thị giác bên trong nhìn thấy cố thanh vân xuất thủ thời điểm đó là bạch lý thiếu niên bại địch thời khắc chưa từng thất bại thời điểm vô luận là hôm qua luận kiếm đẩy cô thanh vân cũng chưa từng chịu bại một lần nghĩ đến đây tưởng vi hô hấp có chút dồn dập lên đây chính là cái thế thiên tiêu sao có thể chứng kiến dạng này một vị thiên tiêu c u ậ t khởi chi lộ nàng chết cũng không t i ế c sau đó tưởng vi máy quay phim trong tay màn ảnh nhắm ngay cô thanh vân cái k i a một kiếm chém làm hai nửa sần đổi vỗ xuống chân quý hình ảnh rất nhanh tại nhiễm vệ lâm cùng chu minh đám người cộng đồng cố gắng dưới ngoại trừ ngay từ đầu trốn chạy phượng tây công cùng h ù n g vương cái khác tham dự vây quét tưởng vi đám người tà giáo thành viên không một người nào thoát lên vi cờ a nhiễm vệ lâm đối với trên mặt đất vẫn là không ngừng vỗ xuống chân qu sau đó đám người cưới máy bay trực thăng hướng phía xuân thành bay đi trên máy bay nhiễm vệ lâm nhìn một đám ngồi sổm dưới đất linh dị hội tà giáo thành viên khỏe miệng cười lạnh bây giờ có đám gia hỏa này quân đội có thể cùng thứ chín cục liên hợp hành động một phen đem linh dị hội tại xuân thành thế lực lớn biên độ suy yếu một phen đối mặt vị này nhiễm vệ lâm ánh mắt linh dị hội đám thành viên quanh thân cảm thấy băng lanh run lệ bẫy xuân thành, thành chủ phủ đại lâu văn phòng bên trong thành chủ liếu thanh sơn nhưng là ánh mắt toàn đều đặt ở trong tay truyền tin điện thoại phía trên đô bữ môi rất lâu qua đi vẫn là không có người kết nối từ khi tưởng vi đám người mất liên lạc sau đó kinh hồng đám người tiến đến dò xét trợ rút liêu thanh sơn trong tay điện thoại liền không có kết nối qua đầu tiên là tưởng vi đám người sau đó là kinh hồng đây liên tiếp ngoài ý muốn để liêu thanh sơn không khỏi suy nghĩ lên bởi vì một chỗ thịnh thiên dài di tích còn chưa đủ lấy để có võ tướng đ ỉ n h phong thực lực nhiễm vệ lầm đám người đứng tại trong nguy hiểm nhưng tay này bên trong điện thoại lại chậm chạp không có đánh thông đây để liêu thanh sơn nhịn không được suy nghĩ lên tại xuân thành bên trong thứ gì có thể uy hiếp được võ tướng các cường giả sinh mệnh đồng thời liêu thanh sơn cũng bắt đầu nhớ lại tưởng vi đám người mất liên lạc thời điểm trước sau thời cơ một cái không tốt tin tức từ liêu thanh sơn nào hải bên trong xe qua linh dị hội cho nên đây hết thể đều là một cái bẫy tưởng vi cùng thứ chín cục thành viên bất quá là một cái mồi phản phất là đang nghiệm chứng trong đầu của chính mình ý nghĩ thành chủ liêu thanh sơn sắc mặt trở nên khó coi lên sau đó nhìn về phía hắc bảo lão giả lý hiến công lo lắng nói ra kinh hồng cùng cố thanh vân bọn hắn khả năng gặp nguy hiểm ta hiện tại đi di tích một chuyến ngươi đi tỉnh phụ thông báo một tiếng thỉnh cầu trợ giút nghe được l i u thanh sơn dạng này lo lắng lời nói lý hiến công có chút kinh ngạc nhưng lại không có bất kỳ cái gì chất vấn giữa lúc hắn muốn đứng dậy rời đi thời điểm ô n g ô n g đại lâu bên ngoài một cái màu trắng bạc máy bay trực thăng bay trở về chính đáp xuống trên quảng trường liêu thanh sơn cùng lý hiến công d ừ n g bước cùng nhau quay đầu giật mình nhìn về phía ngoài cửa sổ Trước tạng. Thương vân bên trong quán bộ. Cô Thanh Tuyết đang tại tới, trong mắt bất một người Cô khắc lúc đắc câu. Cà của Mỹ Hàm nữ phóng viên vân bên quán đang huấn luyện, này vẫn nhìn ánh nàng nói n đáp khổ phía vò về Liêu đi lại để bộ. lộ dĩ đang tu luyện cố thanh tuyết cặp kia linh động con người vì v i s ư ơ n g sở sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía liêu hàm ẩn mặc dù không có mở miệng nói chuyện nhưng trên mặt biểu lộ lại biểu đạt rõ ràng hắn ca cố thanh vân làm sao vậy cái gì gọi là lại nổi danh bởi vì liêu hàm ẩn đề cập đến đến ca ca hắn cố thanh tuyết cũng liền lại không đem mình lực chú ý phóng tới rèn luyện bản thân khí huyết phía trên mà ngay cả cố thanh tuyết đều không có chú ý đến một vệ đổ mồ hôi chậm rãi từ trên gương mặt chạy sôi mà xuống lướt qua nàng tấm kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt mồ hôi chậm rãi chạy qua trắng liêu hàm ẩn nhìn cố thanh tuyết cái này khiến nàng cái này làm nữ nhân đều chút yêu đương khuôn mặt nao nao nhưng suy nghĩ rất nhanh quay trở lại nhìn cố thanh tuyết ánh mắt bên trong đối với mình ca ca lo lắng cùng nghĩ hoặc không có tính toán bán kiện cáo mở miệng giải thích lên mới vừa phụ thân đại nhân đánh cho ta một trận điện thoại ca ca ngươi hắn lại làm một kiện đại sự chẳng những trợ giúp xuân thành quân đội bắt được đông đảo tà giáo linh dị hội thành viên đồng thời ở n g o à i thành đối kháng linh dị hội trưởng lao cấp bậc tội phạm nghe được ca ca của mình cố thanh vân cùng tà giáo tổ chức trưởng lao đối chiến cố thanh tuyết trong mắt đẹp toát ra càng nhiều vẻ lo lắng sau đó, đâu? Sau đó. c á của c ngươi hắn bằng vào sức một mình một kiếm đem võ vương cảnh âm thi chém giết càng đem dị thú minh thú vương cùng linh dị hội trưởng lão hai vị võ vương cảnh cường giả dọa lùi liêu hàm ẩn trong miệng kể ra lấy mới vừa thu được tin tức mặc dù mình đã từ phụ thân trong miệng nghe qua một lần nhưng là từ nàng trong miệng giảng thuật cho cố thanh tuyết vẫn là cảm thấy rung động phải biết võ vương cấp bậc cường giả hơn nữa còn là hai vị tại toàn bộ xuân thành bên trong hát cái xì hơi cũng có thể làm cho toàn bộ xuân thành run dậy một chút đại nhân vật cường giả cho dù là hắn liêu hàm ẩn thành chủ phụ thân cũng bất quá là võ quân đỉnh phong cường giả mà không phải võ vương nhưng là chính là như vậy nhân vật thế mà bị cùng mình tuổi tác tương tự ra hỏa dọa cho lui hơn nữa còn là hai cái nghe được liễu hàm ẩn hướng hắn thuật lại tin tức cố thanh tuyết nghe được ca ca của mình không có nguy hiểm đầu tiên là vi vi thở dài một hơi sau đó trong mắt đẹp đều là rung động khiếp sợ không nghĩ đến mình ca ca đã trưởng thành đến như thế tình trạng cho dù là võ vương cảnh cường giả đều không phải là ca ca của mình đối thủ nghĩ đến đây cố thanh tuyết chậm rãi thu hồi vẻ chấn động mình nếu là lại không chăm chỉ tu luyện chỉ sợ cũng không còn cách nào gặp phải ca ca bước chân lần nữa điều động khí huyết rèn luyện bản thân nhìn thấy cố thanh t u y ế t lần nữa nghiêm túc tu luyện lên liễu hàm ẩn cũng không có quá nhiều nói cái gì rất nhanh cố thanh vân tại di tích bên trong cứu tưởng vì đám người tin tức đồng dạng chuyển về đến thương vân võ quán bên trong nhận được tin tức l a n g vân cùng phó quán chủ đàm thanh tống tiến cùng hai vị quán chủ cùng nhau rung động hai vị quán chủ nghe được tin tức sau đó song song á khẩu không trả lời được sau đó bất đắc dĩ lắc đầu l a n g vân trong ánh mắt từng đợt nghi hoặc nhìn hai vị phó quán chủ cô đơn rời đi thân ảnh trong lòng trận, trận nghĩ hoặc cố quán chủ bây giờ lấy dạng này niên kỷ nắm giữ võ vương cảnh thực lực bất quá lang viễn cũng không có để ý quá nhiều trạm vào tối toàn thân áo trắng cố thanh vân liền mang theo tóc ngắn nữ ma đầu kinh hồng cùng gợi cảm tóc vàng ngự t ỷ trở lại thương vân võ quán bên trong đồng thời lần này di tích được cứu vớt còn có mỹ nữ phóng viên tưởng vi cũng cũng bồi tiếp ba người trở lại võ quán kinh hồng cùng anna trở lại riêng phần mình văn phòng trình đốn mỹ nữ phóng viên tưởng vi nhưng không có rời đi quán chủ văn phòng cứ việc bởi vì ba ngày chiến đấu tưởng vi trên thân quần áo thể thao đã hư hại một chút nhưng vẫn không cách nào che giấu vị này đại mỹ nữ lồi ló mị lực về phần nàng không có lập tức rời đi nguyên nhân đương nhiên là bởi vì hôm nay cô thanh v tưởng vi muốn biểu đạt mình lòng cảm kích đồng thời não hải bên trong hiện ra cô thanh vân hôm nay xuất kiếm dáng người để cố thanh vân trong lòng địa vị lần nữa đ ể cao một chút gian giắc văn phòng đại môn mở ra đem ban ngày chiến đấu qua y phục chút bỏ thay đổi một thân nhàn nhã võ đạo phục cố thanh vân chậm rãi ngồi vào tưởng vi đối diện trên bàn công tác nhìn thấy tưởng vi giờ phút này vẫn là không có rời đi cố thanh vân ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn tưởng vi tưởng phóng viên người đây là có việc. nghe được cố thanh vân cái kia thuần hậu tiếng nói chuyển vào não hải bên trong tưởng vi suy nghĩ quay lại trên n ô i dương lộ ra người thân nụ cười nhẹ nhàng tay ngọc che chắn trước mặt mình nhẹ nhàng sợi tóc buộc ở sau thai em hai âm thanh từ tưởng vi trong miệng chuyển ra cố quan chủ hôm nay đa tạ n g à i xuất thủ cứu rút ta đối với cái này mười phần cảm kích thấy đây cố thanh vân cười nhạt một tiếng không cần như thế tưởng phóng viên ngươi đã từng đã giúp ta tiện tay mà thôi nhìn thấy cố thanh vân đối với mình lộ ra nụ cười để tưởng vi hiệu con sông loạn khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên nhưng trong miệng lời nói không có dừng lại cố quan chủ không cần k i ê m tốn hôm nay ngươi đã cứu ta một tính mệnh cho nên ngày mai ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm biểu đạt cả tạ ngươi nhìn có thể nghe nói lời này cố thanh vân ánh mắt có chút dừng lại sau đó mở miệng nói tốt bất quá ta ban ngày không có thời gian tốt nhất là chọn ở buổi tối cố thanh vân không có cự tuyệt mỗi ngày luyện kiếm một vạn lần về sau hắn chính là mình thời gian hắn cũng không phải cái gì tu luyện cuồng cũng cần thư giãn một tí nghe được cố thanh vân đáp ứng tưởng vi trong ánh mắt tràn đầy vui sướng vội vàng mở miệng đáp lại nói có thể ban đêm cũng được tưởng vi biết cố thanh vân mỗi ngày đều phải luyện kiếm thói quen cho nên thời gian định ở buổi tối cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hôm sau cố thanh vân như dĩ vãng đồng dạng cầm lấy thương vân kiếm giữa không trung bên trong không ngừng vung chém. thời gian ngay tại hắn một kiếm bên trong trôi qua đến trạng vào tối thân mang màu trắng âu phục hắn đi vào một nhà nhật liêu nhà hàng trước mặt sau đó chậm rãi đi vào trong đó đi vào đại s ả n h bên trong cố thanh vân liếc mắt liền thấy được tưởng vi thân ảnh hôm qua vẫn là một thân quần áo thể thao tưởng vi đổi một bộ phối hợp hôm nay tưởng vi tựa hồ vì cùng cố thanh vân ăn cơm đổi một thân lấp đầy tiền khí màu trắng váy l i ề n áo màu nâu tóc dài hơi cuộn tùy ý tròn tại một bên trên bay tưởng vi tư thế ngồi đòn trang hai chân c h ụ n lại trên chân là một đôi giày cao gót bên cạnh để đó cái tinh mỹ nữ sĩ túi sách nàng tựa hồ không có chú ý đến cố thanh vân xuất hiện tay trắng dựa vào trên bàn một đôi tay ngọc chống đỡ cái c ằ m nhìn nguyên bản một thân già dặn khí chất nữ phóng viên thế mà lắc mình biến hóa trở thành tài trí ô u luyện tiểu thư khuê các bộ dáng cố thanh vân nao nao lập tức cười cười hắn nhấc chân lên đi vào tưởng vi trước mặt ngồi xuống tưởng phóng viên hôm nay thật xinh đẹp cố thanh vân thoải mái không chút nào keo kiệt mình tán dương tưởng vi lấy lại tinh thần đ ỗ n g nhiên nghe được cố thanh vân tán dương trong nháy mắt có chút xấu hổ Nhưng phóng viên, những này đối với tưởng、v、đến nói đều là tiểu trang diện,、rất、nhanh trên mặt đỏ bừng cách khéo chi tư với với vi đối tiểu rất mặt léo là đều đỏ sau ắ hắn c được che liền giấu đi u q s a đó ra hiệu cố thanh vân ngồi tại nàng bên cạnh nhìn thấy tưởng vi dùng tay chuẩn bị cho tốt chỗ ngồi cố thanh vân cũng không có từ chối đứng dậy ngồi xuống ở tại bên cạnh nhìn cách mình không đến mười mấy c m khoảng cách c ố thanh vân tưởng vi đôi mắt đẹp chấp chấp nhìn cố thanh vân gương mặt tuấn lãng khuôn mặt tinh xảo như khắc khuôn mặt đôi kia con ngươi trong đó phảng phất tẩn chứa tinh thần trên đó đôi kia lông mày càng là nổi bật cố thanh vân cương nghị tuấn mỹ dung nhan nhìn thấy dạng này gương mặt hồi tưởng lại tại di tích bên trong một kiếm chặt đứt nhìn nhai cốc hình ảnh cái này khiến tưởng vi từng đợt thất thần khu khu khu lúc này một trận đột một tiếng ho khan đem tưởng vi não hải bên trong thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực chỉ thấy một cái đứng lặng ở một bên rất lâu nhật liêu nhà hàng phục vụ viên ho nhẹ nhắc nhở lấy tưởng hiến mỹ nữ người đã đến chúng ta cần chút bữa ăn sao phục vụ viên vi vi xoay người mang trên mặt chức nghiệm đủ cười đầu tiên là nhìn về phía cố thanh vân cố thanh vân khẽ lắc đầu liếc nhìn tưởng vi phục vụ viên hiệu ý mang tương trong tay tấm phẳng đặt ở tưởng vi trước mặt a t u t chọn môn ăn lúc này tưởng vi mới phản ứng được có chút ấ y n ấ y nhìn cố thanh vân một chút sau đó đối diện trước tấm p h ẳ n g chỉ điểm giang sơn một phen qua đi phục vụ viên mới mặt mỉm cười rời đi lưu lại tưởng vi cùng cố thanh vân hai người một chỗ tưởng vi với tư cách xuân thành thời báo phóng viên không chàng năng lực vẫn là rất cường đại bây giờ hai người hẹn h ọ nếu là đều không mở miệng nói chuyện liền sẽ trở nên rất xấu hổ cho nên tưởng vi trước tiên mở miệng đánh vỡ yên tĩnh cố quan chủ hôm qua cảm tạ ngươi ân cứu mạng hôm nay bữa cơm này coi như ta tưởng vi đối với ngươi cảm ơn tri tình đương nhiên bữa cơm này đương nhiên không thể xem như ân cứu mạng báo đáp cho nên ngươi có cần ta tưởng vi địa phương cứ mở miệng cố thanh vân nhưng là chậm rãi thu hồi quan sát bốn phía dư quang dạng này nhật liêu nhà hàng hắn cũng là lần đầu tiên tới ăn bất quá nghe được tưởng vi trong miệng cảm kích lời nói khoe miệng c ư ờ i nhạt một tiếng cho tưởng vi trong lòng từng đợt tâm áp không cần như thế tưởng tiểu thư ngươi về sau xưng hô ta d à n h tự không cần như vậy báo phủ gọi ta cố thanh vân liền tốt nhìn thấy cố thanh vân như thế thân cận hiền hòa tưởng vi cũng lại không xấu hổ đối nó nhẹ gật đầu ân tốt rất nhanh đang chờ đợi tự điện món ăn lên bàn từ trước từ từ quen thuộc lên trò chuyện lên trời cũng không có trước đó như vậy xấu hổ rất nhanh nhật liêu đồ quân dụng vụ viên đã bưng lên mà tưởng vi trong miệng lời nói cũng từ vừa mới bắt đầu tại di tích cảm tạ cố thanh vân bắt đầu cho tới năm nay võ khảo chủ đề phía trên thanh vân lại có tám ngày thời gian đó là chúng ta cổ quốc võ khảo lễ lớn khi đó lại là một phen thịnh thế t r a n g diện tưởng vi trong miệng kêu nhỏ cố thanh vân danh tự đem cả hai giữa quan hệ kéo càng thêm vi diệu lên mà nghe được nàng xưng hô như vậy mình cố thanh vân cũng không có nói thêm cái gì khoe miệng nhàn nhạt mỉm cười lắng nghe tưởng vi trong miệng lời nói hôm đó không biết chúng ta xuân thành vị nào thiên tài h á t mã có thể hoành không xuất thế sau đó cái tên bị xuân thành bách tính nổi tiếng chắc hẳn những cái kia muốn tại võ khảo bên trong nhất chiến thành danh trẻ tuổi đám võ giả giờ phút này đang cố gắng rèn luyện bản thân khí huy ta đồng thời với tư cách một vị phóng viên mỗi lần cầm mịt r ộ phồn tại ca mê ra trước mặt phỏng vấn bọn hắn cũng là để cho chúng ta những nghề nghiệp này phóng viên nhiệt huyết sôi trào thời khắc giờ phút này tưởng vi trong ánh mắt tràn đầy ước mơ tưởng tượng thấy cái kia thịnh thế trắng cảnh nói đến võ khảo tưởng vi nhu hòa ánh mắt chậm rơi xuống cố thanh vân trên thân tưởng vi nguyên bản ánh lần này võ khảo c ủ n g cố thanh vân không quan hệ rồi không cách nào lại nhìn thấy cố thanh vân trước người h i ệ n thánh tưởng vi trong lòng còn có chút tiểu di tiết bất quá nàng nghĩ lại trước mắt cái này tuyệt thế thiên tiêu tại cuộc khởi trước đó không phải là ba năm võ khảo mỗi năm thi rất không có thi đậu võ đại thí sinh sao lúc ấy chuyện này năm đó còn tại xuân thành thời báo trên báo chí đang báo qua chỉ bất quá lúc ấy cái k i a một cột cũng không phải là tưởng vi phụ trách nhưng là đồng dạng biết được chuyện này cho nên muốn đến nơi này tưởng vi có chút xấu hổ nhìn về phía cô thanh vân có lẽ tại cố thanh vân trong lòng chuyện này cũng hẳn là một vết sẹo à bây giờ nàng nói có tính không ngay trước cố thanh vân trước mặt tại vết sẹo trên miệng s á t mới phản phất là biết tưởng vi hiện tại ý nghĩ cố thanh vân cũng không có chuyện này tức giận mang trên mặt thân cận nụ cười tưởng vi tỉ món ăn đã lên chúng ta động đũa à. cố thanh vân tiếng nói vừa ra nếm thử một miếng trước mắt cá ngừ đại dương sushi cảm thụ được trong miệng trượt mà không ngán hữu vị nhưng hiển nhiên tưởng vi tâm tư cũng không ở trước mắt mỹ thực phía trên suy nghĩ sinh động ánh mắt sáng lên phản phất là nghĩ đến cái gì làm nàng hưng phấn nhất sự t ì n h bởi vì trước mắt cố thanh vân cũng không phải không có tham gia năm nay võ khảo khả năng nếu là đến lúc đó cố thanh vân tham gia võ khảo lấy hắn võ vương cảnh thực lực tất nhiên sẽ cầm tới xuân thành võ khảo trạng nguyên thậm chí lâm tỉnh võ khảo trạng nguyên cũng rất có hy vọng về phần toàn quốc trạng nguyên tưởng vi không dám hướng nơi đó nghĩ dù sao cái này cao võ thế giới bên trong cái gì yêu nghiệt thiên tài cũng có thể đụt tới đến lúc đó như thế đem cố thanh vân võ khảo lần ba không trúng nhưng hắn lại không từ bỏ bây giờ lần thứ tư võ khảo hắn cũng đã là võ vương cảnh cứng giả đây nếu là đưa tin ra ngoài, nhiều dốc lòng、à. Đương nhiên chuyện này, tưởng、v、cũng vẹn vẹn ở trong lòng suy nghĩ vi suy dốc à. ở một chút, chuyện cố dính thanh dù sao chuyện này dính đến thanh vân bên ả phải n thân thanh danh vấn、đề. Đến lúc đó cũng phải đi hỏi thăm thanh vân ý nghĩ, bất quá nói đi thì nói lại, bây giờ thanh vân thanh danh đã đủ lớn, hẳn là cũng không cần để hắn thanh danh chuyển thăm bất thì trực tiếp. Một hỏi bây xa đề. đó đi đi đã đủ để đạo lúc lại, là cố cố giờ ý báo b quả cố thanh vân nhìn thấy tưởng vi một mực suy nghĩ tan giã không hề động đua ý tứ cố thanh vân dò hỏi Tưởng tỉ, thích nhật liêu sao? A. tưởng ngươi ăn vi vi vi vi liêu ho sao? À, tưởng vi tiếp tục mở miệng nói tiếp chúng ta làm phóng viên thời gian bể bộn nhiều việc cái gì đều ăn dưới thế nào bọn hắn nói nhà này nhật liêu cũng không tệ lắm cho nên hôm nay mới mời người đến nơi đây biểu đạt ta lòng cảm kích đang khi nói chuyện tưởng vi trong đôi mắt vẫn là mang theo tim đập nhanh chi sắc đối với di tích bên trong phát sinh tất cả thật sự là không nghĩ tới linh dị hội thế mà trước giờ làm xong m a i phục đám này ta ác tổ chức người thật đáng chết nói đến linh dị hội ta ác tổ chức cố thanh vân ánh mắt hứng thú với tư cách phóng viên tưởng vi rất nhanh phát giác đến cô thanh vân hứng thú khỏe miệng hơi dương lên mở miệng nói ra ta ác tổ chức kỳ thực không chỉ có linh dị hội đây một cái cái kia có thể đem thân thể dị hóa thành khổng lồ manh thu võ vương đồng dạng thuộc về tà ác tổ chức trong đó dị thú minh không chỉ có chúng ta của quốc đảo quốc bên trong đồng dạng có chút tà ác tổ chức theo ta hiểu rõ đại nhật thần giáo sa rút hát long dạy liền có tam đại tiếng tăm lừng l â y tà ác tổ chức trong đó đại nhật thần giáo tín ngưỡng đại nhật sa rút tín ngưỡng b ấ t kỳ đại xà hát long dạy tại thật lâu trước đó gọi hát long hội đảo quốc tam đại trong tổ chức đều là nửa trắng nửa đen nơi đó là chân chính hỗn loạn khu vực cố thanh vân không ngừng hấp thu những tin tức này trước 130, Mỹ nữ phóng viên tư vị. nghe được tưởng vi nói lên đảo quốc tà ác tổ chức cố thanh vân ánh mắt cũng là vi vi ngưng tụ liên quan tới cổ quốc tà ác tổ chức hắn từ xuân thành thành chủ lưu thanh sơn trong miệng hiểu qua một chút vô luận là tưởng vi trong miệng ngay từ đầu nhấc lên linh dị hội vẫn là sau đó dị thú minh đều là cổ quốc bên trong năm cái cỡ lớn tà ác trong tổ chức thứ hai ngoại trừ dị thú minh cùng linh dị hội còn có u minh dạy cứng minh cùng đốt ngày rút nhưng là tưởng vi trong miệng nâng lên có quan hệ đảo quốc tà ác tổ chức đại nhận thần giáo xà rút hắc long dạy cố thanh vân là hoàn toàn không biết gì cả xem ra không chỉ có tại cổ quốc bên trong có dạng này tà ác tổ chức đồng dạng cái khác quốc gia cũng đồng dạng có dạng này làm cho người chán ghét tổ chức nghĩ đến đây cố thanh vân trong lòng cũng không khỏi có nghi hoặc như vậy những n à y tà ác tổ chức lại vì vì sao muốn tồn tại đâu bọn hắn tồn tại ý nghĩa lại là vì cái gì chẳng lẽ liền đều là một đám nội tâm tà ác người mà lo toan thanh vân mang theo một chút nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía tử vi cái này xuân thành thời báo phóng viên nàng nắm giữ tin tức nhất định là so với hắn cái này tiểu bạch mạnh hơn nhiều lắm dù sao hắn không có thu hoạch được tuyệt thế kiếm t i ê n hệ thống trước đó còn vẹn vẹn một vị vì sinh hoạt vì mình mội mội có thể thu hoạch được càng tốt hơn tài nguyên tu luyện mà một tháng đánh bà phân công châu ngựa vậy những thứ này tà ác tổ chức trong đó đạo nghĩa tín ngưỡng hoặc là giống trong tiểu thuyết viết như thế có cái gì chủ yếu lý niệm sao cố thanh vân ánh mắt chậm rãi rơi vào tưởng vi tấm kia xinh đẹp trên gương mặt nghe được cố thanh vân dạng này hỏi thăm tưởng vi tay trắng vẫn như c ũ là dựa vào chiếc cảm linh động con ngươi chấp chớp phản phất là đang suy tư cố thanh vân lời nói mà cố thanh vân chính là như vậy yên tĩnh thưởng thức tấm này sẽ để cho vô số trạch nam đều trong đầu huyễn tưởng qua nữ t h ầ n m ặ t suy tư phúc chốc tưởng vi nhẹ nhàng giật giật mình mở môi phảng phất là có đáp án thanh thúy mà êm thai âm thanh mở miệng lần nữa trong mắt của ta những n à y tà ác trong tổ chức đại bộ phận thành viên ngay từ đầu cũng không tất cả đều là tội ác tại trời người xấu chẳng qua là tưởng vi lời nói nhẹ nhàng dừng lại một chút nao hải bên trong phảng phất là nghĩ đến cái gì làm cho người b ồ nôn làm cho người m ư ờ i phần phẫn nộ hình ảnh một đám người cơ khổ thôi liền giống với nói đám kia bị vương hổ khóa tại túy mộc lâu bên trong các nữu hoặc là bọ Gật đầu mình bạch tưởng vì trong phải h đó, đó có cửa nát nhà tan cũng có bản thân từng chịu đựng hãm hại mà tự cam đoạn lạc đem trên người mình hãm hại đồng dạng phát tiết những người khác trên thân có người ngay từ đầu là loại sáng nhưng là bị bóng tối bao trùm qua về sau bị hát cám cho nhuộm đen sau đó hướng đi vô tận thâm nguyên không thể nói bọn hắn tốt cũng không thể nói bọn hắn hỏng chỉ là bọn hắn lựa chọn con đường có thể là sai cho nên người là phức tạp đương nhiên những n à y tà ác tổ chức chi nhân bên trong cũng không thiếu tư tưởng cực văn người mà ngay từ đầu tổ chức tà ác tổ chức người liền có khả năng là như thế này ta tại xuân thành thời báo làm phóng viên trong những năm này liền nghe qua một chút tưởng vi nhữ n g mày phản phất là đang hồi tưởng lấy cái gì trong miệng lời nói tiếp tục bọn hắn cho rằng toàn cầu linh khí khôi phục dị thú quật khởi không ngừng xâm nhập sát lục nhân loại đều là thượng thiên đối với nhân loại trừng phạt bởi vì nhân loại đối nhau thái hoàn cảnh quá độ đốn tuổi cùng đối với hoàn cảnh phá hư ngay bởi vậy tức giận cho nên phái ra dị thú đối với nhân loại thanh tẩy nghe được tưởng vi trong miệng lời nói cố thanh vân k h ỏ t miệng co giật một chút nguyên lai、like、đây chính là tà ác tổ chức trung tâm tư tưởng làm sao nghe lên giống như là một cái bệnh tâm thần vì bảo hộ hoàn cảnh mà diễn sinh ra đến cực đoan tư tưởng về phần cái gọi là ngày cái kia càng là lời nói vô căn cứ liền xem như có hắn Cô Thanh Vân cũng biết dùng trong tay một chi phá kiếm, kiếm đại i t t ư ở nhận g Vi k với thần tổ kiếm khảo vấn tên kia chấp sự vẹn vẹn hỏi thăm cái tên liền để tên võ tướng kia cường giả linh thể tại trộ hóa thành g h ó i xanh thân tử gạo tiêu cho nên cái này tên là ngô thắng hy nữ tử trên thân đến tột cùng dính tới cái dạng gì bí mật xem ra tà ác tổ chức nước rất sâu c h ỉ ít không giống hắn dưới mắt nhìn như vậy thanh tịnh nghĩ đến đây cố thanh vân ánh mắt trở nên ngưng trọc lên bây giờ các đại quốc đô tại chống cự lấy dị thú xâm nhập mà chúng ta cổ quốc cũng giống như thế trung bộ bên kia áp lực rất lớn chúng ta phương bắc hành tỉnh bởi vì đứng tại bên cạnh không có giống trung bộ bên kia đông đảo cừng giả cho nên nói áp lực càng lớn cho dù là tại dạng này nguy cấp tồn vong thời khắc những này tà ác tổ chức giống như là nhân loại sâu mọn tại toàn nhân loại đều đang ra sức chống cự dị thú xâm nhập tình bọn hắn chẳng những không rút còn tại nội bộ quấy rối t ư ở n g vi hung tợn mở miệng đồng thời cũng đánh gãy cô thanh vân suy nghĩ suy nghĩ quay lại cố thanh vân khẽ gật đầu biểu thị đồng ý hắn lời nói trận này không giống nhau hẹn hò cứ như vậy tiến hành từ vừa mới bắt đầu tà giáo tổ chức cho tới toàn cầu cho tới thế giới cách cục chờ một chút những câu chuyện này sau khi kết thúc hai người dùng cơm cũng phải đến hồi cuối đồng dạng hai người bầu không khí cũng biến thành giống như l ú c lên chúng ta cơm nước xong xuôi muốn hay không đi xem một trận phim tường vi không muốn để cho trận này hẹn hò qua loa kết thúc đôi mắt đẹp linh động nhìn về phía cố thanh vân linh động mắt to mê người môi đỏ trong ánh mắt mang theo hàm tình mạch mạch tình cầu cố thanh vân nhìn trước mắt cái này có thể làm vô số trạch nam đều điên của nữ thần con ngươi chớp chớp nhìn một chút thời gian còn sớm sau đó khẽ gật đầu trong miệng truyền ra một cái tốt tự biểu thị đồng ý đi vào dạp chiếu phim tưởng vi lựa chọn nhưng là tình lữ tỏa ở giữa là không có loại kia lan can loại kia đồng thời lựa chọn phim càng là phim kinh dị nhìn màn ảnh bên trong vị quái rơi vào cố thanh vân bên cạnh tưởng vi trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ tại cố thanh vân trong mắt một thân váy trắng tưởng vi như là bị kinh sợ con thỏ đ ồ n dạng đôi kia nhu hỏa cánh tay ngọc đột nhiên ôm cố thanh vân b ả vai đầu hướng cố thanh vân b ả vai ních lại gần cố thanh vân không có trực tiếp đi xem tưởng vi mà là dùng ánh mắt còn lại lướt quan à n g tưởng vi với tư cách xuân thành thời báo phóng viên các loại mạo hiểm di tích cũng dám đi dò xét há lại sẽ sợ hai t r ư ớ c mắt dạng này màn ảnh bên trong hư giả quỷ quái cho nên cố thanh vân minh bạch tưởng vi ý tứ đồng dạng hắn cũng không có cự tuyệt ngày xưa cố thanh vân vẫn chỉ là cái hạng người bình thường thì hắn có lẽ chỉ có thể từ trên t v nhìn thấy tưởng vi dạng này đại mỹ nữ nhưng bây giờ tất cả cũng khác nhau nhìn thấy cố thanh vân cũng không có chống cự chính là như vậy để nàng nhẹ nhàng tựa ở sự dạy rộng trên bờ vai từng đợt mừng rỡ từ trong lòng dâng lên phim kết thúc hai người đi ra dạp chiếu phim sau đó hướng phía xuân thành khách sạn đi đến chương một trăm ba mươi mốt võ khảo sắp tới trung đ ộ người đến cố thanh vân tại khách sạn bên trong cùng tưởng vi triển miên tốt một phen sau đó thẳng đến sau nửa đêm hai người mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ tưởng vi cái này đại mỹ nữ phóng viên tư vị không thể không nói mười phần mỹ rượu hôm sau sáng sớm mặt trời từ chân trời dâng lên xuyên thấu q u a rộng lớn thủy tinh chiếu xạ đến thương vân võ quán tầng cao nhất quan chủ văn phòng bên、trong. cho dù là có tưởng vi vị này đại mỹ nữ làm bạn vẫn là vô pháp g i a o động cố thanh vân ý chí thân là kiếm khách mỗi ngày luyện kiếm thói quen là không thể lay động cho nên khi tia sáng chiếu xạ đến văn phòng một khắc này cố thanh vân đã sớm từ xuân thành khách sạn ôn nhu hương bên trong rời đi đồng thời đã thay xong một thân màu trắng quần áo luyện công về phần trôi này nhìn lên đến phong cách cổ xưa thương vân kiếm đã bị cố thanh vân nắm trong tay nhưng giờ phút này cố thanh vân cũng không có suốt ruột hôm nay luyện kiếm nhiệm vụ hôm qua luyện kiếm một ngày cũng đẹp mắt xem xét bây giờ trạng thái sau đó trong suốt b ả n thuộc tính xuất hiện tại cố thanh vân trong t hai mươi tuổi cảnh giới võ tướng nhất trọng khí huyết một trăm tám mươi nghìn thể chất hỗn độn kiếm thể vô thợ cấp thiên phú kiếm gần như đạo vô thợ cấp võ kỹ thanh vân kiếm ý s cup tinh thông một nghìn m ư ơ i nghìn đại nhận thần kiếm s cup đại thành hai trăm linh năm triệu kiếm mở thiên môn s cup viên mãn một triệu một triệu thất tinh kiếm s cup viên mãn một triệu một triệu vũ khí thương vân kiếm ngụ giai tam giai chiến y y h nhìn thoáng qua trên đó chỉ số cố thanh vân liền bắt đầu hôm nay luyện kiếm h u n luyện sau đó thương vân kiếm đang làm việc bên trong vùng đẩy lên theo hắn cánh tay vùng nao hải bên trong linh hoạt thanh âm nhắc nhở vang lên keng chúc mừng chủ nhân vung kiếm một trăm một mươi một lần kiếm đạo cảm mộ một khí huyết một thanh vân kiếm ý độ thuần thục một đại nhật thần kiếm độ thuần t h ụ một mươi kiếm mở thiên môn độ thuần t h ụ một trăm cảm thụ được thể nội biến hóa cố thanh vân đã dạng này biến hóa tập mãi thành thói quen hắn đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong luyện kiếm bên trong nao hải bên trong thanh âm nhắc nhở liên tiếp phát sinh vang động thẳng đến hắn vung kiếm động tác đi vào một nghìn một lần thời điểm trong óc hắn thanh âm nhắc nhở mới có không giống nhau biến hóa keng chúc mừng chủ nhân vung kiếm một trăm mười một nghìn một lần kiếm đạo cảng m ộ một khí huyết một thanh vân kiếm ý độ thuần thục không đại nhật thần kiếm độ thuần thục k h ô k i ế m mở t h i ê n môn độ thuần thục một trăm n g h e được dạng này thanh â m nhắc nhở cố thanh vân ánh mắt vi vi ngưng tụ lần nữa giơ tay lên vung kiếm nghe ú c được náo hải bên trong thanh em nhắc nhở lúc này cố thanh vân mới càng thêm xác định trong lòng ý nghĩ cảnh tượng này hôm qua liền đã xuất hiện lần một nhưng hắn không dám xác định ss s cấp võ kỹ thanh vân kiếm ý tại hắn chỉ có trước một ngàn lần luyện kiếm mới thêm độ thuần t h ủ đằng sau liền không thêm nhưng là nghĩ đến thanh vân kiếm ý hệ thống cho ra giới thiệu là kiếm quan g và ạ dặm không bằng vô địch tại trước người một thước dạng này lời ít mà ý nhiều giải thích liền đã có thể nói do ss s cấp thanh vân kiếm ý cường đại đồng thời cố thanh vân não hải bên trong hồi tưởng lại cái kia cầm trong tay trường kiếm lưu ly thân ảnh vô luận trước mặt là cường đại cỡ nào ngàn vạn thần ma tại lưu ly thân ảnh vùng xuống kiếm trong tay trong chốc lát toàn đều hóa thành hư không quy về hư vô đây chính là thanh vân kiếm ý cho cố thanh vân mang đến rung động cảm giác. lĩnh n g ộ thanh vân kiếm ý tay cầm trường kiếm chính là vô địch cho nên mỗi khi thanh vân kiếm ý độ thuần thục tăng trưởng một điểm như vậy hắn cố thanh vân quanh thân vô địch chi thế liền cất cao một thước đây chính là thanh vân kiếm ý cho cố thanh vân mang đến tăng cường thanh vân kiếm ý quá mức thâm ảo mỗi ngày chỉ có một nghìn điểm thuần thục tốc độ tăng cũng là rất bình thường sự t ì n h ngoại trừ thanh vân kiếm ý bên ngoài cố thanh vân nắm giữ hai đại võ kỹ kiếm mở thiên môn cùng thất tinh kiếm đều đi vào đại viên mãn tầm thứ thất tinh kiếm ý càng phát ra thành thạo thiên môn kiếm ý nhưng là còn chưa lĩ ngộ cố thanh v nhưng đối với thiên môn kiếm ý sự t ì n h hắn cũng không xuất ruột nước chảy thành sông l ĩ n h nộ kiếm ý đối với kiếm đạo bản thân càng trọng yếu hơn tại cố thanh vân đắm chìm trong vong ngã vung kiếm huấn luyện thời điểm một bên khác thành chủ văn phòng bên trong một thân hắc bảo lão giả lý hiến công vẫn là như dĩ vãng như thế đứng tại liêu thanh sơn bên cạnh nhưng là hôm nay văn phòng bên trong lại nhiều hơn một cái người mặc trang phục chính thức nữ nhân theo l i ê u thanh sơn tầm mắt nhìn lại nữ nhân kia ngũ quan mỹ lệ da trắng nõn mặc dù nhìn n i ê n kỷ có chút từ lương bán lão nhưng bảo dưỡng rất không tệ người này chính là đoàn p u nhân tiếp nhận hắn trượng phu đoàn hồng đồ vị、trí. trở thành bây giờ xuân thành phó thành chủ mặc dù đã thật lâu không có ở nơi làm việc bắt đầu làm việc làm nhưng năng lực vẫn còn cho nên đến lấy liêu thanh sơn trọng dụng đi thôi phía trên xuống tới năm nay võ khảo quan chủ khảo liền muốn đến xuân thành sân bay chậm một chút nữa liền đến chế. liêu thanh sơn nặng nề tiếng nói vang vọng trong phòng làm việc sau đó ba người chậm dại đứng dậy c ư â i thương vụ chạy tới sân bay nên đón đi vào trên xe từ nương bán lao đoàn phu nhân hai chân trụm lại ngồi tại thương vụ xếp sau hơi nhữ m à trên xe mở miệng nói khoảng cách võ khảo thời gian còn có bảy ngày lúc này phía trên xuống tới lãnh đạo thế mà tới sớm như thế với lại ta còn nhận được tin tức cùng quan chủ khảo đến đây còn có một vị trung bộ thiên tiêu không biết lúc này đến chúng ta xuân thành làm gì nghe được đoàn phu nhân mở ra chủ đề hát bảo lao giả lý hiến công cũng là khẽ gật đầu phải ta cũng nhận được tin tức theo tin tức đáng tin cái này trung bộ thiên tiêu hắn phía sau gia tộc ở miền trung hành tình rất có thế lực đồng d ạ n g hắn tới đây mục đích cũng không phải là du ngoạn ngắm phong cảnh hắn mục đích chính là vì tại xuân thành tham gia võ khảo cùng chúng ta bắc bộ hành tình các thí sinh cạnh tranh chuyên môn cái này thiên tiêu thực lực rất mạnh đối với chúng ta bản thổ thí sinh đến nói kẻ đến không thiện người chưa tới liền đã thả ra hảo nôn muốn đoạt lấy phương bắc hành tỉnh võ khảo khôi thủ lý hiến công sắc mặt t ưu ám vô cùng mở miệng phân tích sửa soạn đến tin tức nghe nói lời này đoàn phu nhân hừ lạnh một tiếng biểu thị đối với cái này bất mãn ý thứ đó là đến chúng ta nơi này mạ vàng có đúng không thật sự l à q u á không đem chúng ta phương bắc thiên tài để ở trong mắt mặc dù rất là đồng ý đoàn phu nhân lời nói nhưng là lý hiến công trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ trung bộ đến thiên tài đột kích đối với chúng ta phương bắc hành tỉnh thí sinh đúng là hàng duy đà kích trơ mắt nhìn đem chúng ta phương bắc hành tỉnh võ khảo trạng nguyên chấp tay tặng cho trung bộ thiên tiêu đúng là tiếp hận thương tiếc nói lấy lý hiến công cũng là giang tay ra biểu thị không thể làm gì biết được trung bộ thiên tiêu tới đây mục đích đó là rõ ràng muốn cấp phương bắc hành tỉnh vo khảo trạng nguyên càng làm cho đoàn phu nhân lựa giận trong lòng lên cao mấy phần h ắ n lời nói trở nên mấy phần nghĩa mai lạnh leo cao tầng đủ loại hành vi bất mãn trung bộ có cần thiết này sao dị t h u tình thế phía dưới rất ít ủng hộ phương bắc hành tỉnh mà vừa gặp phải chỗ tốt đều trước cho trung bộ đây chính là cổ quốc quan phương đối với phương bắc hành tỉnh thái độ sao chẳng lẽ chúng ta phương bắc hành tỉnh liền không có là cổ quốc chỉnh thể an nguy hiệu lực sao tiếng nói vừa ra xe thương vụ bên trong bầu không khí trở nên nột nạt g lên lúc này vẫn không có mở ra miệng thành chủ liêu thanh sơn mở miệng dạng này nói đợi lát nữa xuống xe cũng không cần lại nói đoàn phu nhân chú ý ngươi bây giờ thân phận về phần trung bộ thiên kiêu tới đây mạ vàng sự tình nếu là bản thổ thí sinh thực lực cường đại cũng liền không sợ bất luận kẻ nào thăm ra nếu là không địch lại cũng có thể tôi luyện nhiều các thí sinh nặng khí cái này cũng cũng không phải là một kiện không tốt sự tình nói lấy liêu thanh sơn ánh mắt thăm thẳm cũng không có bao nhiêu để ý vị kia trung bộ thiên kiêu đoàn phu nhân đương nhiên minh bạch liễu thanh sơn hảo tâm nhắc nhở cho nên cũng liền không nói nhiều cái gì trong ư mưa ớ là làm gió t r thương i tiêu. n n Ba g ờ i tới rất mau đ trường, cổ cổ trường vụ dưới xe đến từ về sau đoàn phu nhân sắc mặt khôi phục bình đạm vô luận là nàng vẫn là liễu thanh sơn cùng bên cạnh lý hiến công ánh mắt đều chỉnh trọng nhìn trước mắt máy bay to lớn sức do không có ở ba người trên mặt nhấc lên bất kỳ vận sóng tại to lớn máy bay cánh từ từ mở ra một cái cửa khoang từ đó chậm dai đi ra một đ o à n người những người này đồng loạt mặc trang phục chính thức âu phục chân đạp dày da màu đen người cầm đầu nhìn thấy liêu thanh sơn đám người cất bước mà đến liêu thanh sơn bên cạnh lão giả lý hiến công nhìn thấy đối diện tri nhân bộ dáng nhẹ nhàng ở tại bên thai mở miệng kể ra lên dẫn đầu hẳn là lần này lầm tỉnh võ khảo quan chủ khảo cắt tiên h giang nghe được lý hiến công bên thai bên cạnh giới thiệu liêu thanh sơn ánh mắt hơi nâng lên nhìn về phía cắt tiên giang khuôn mặt chỉ thấy một cái mùi ương sinh trưởng ở trung niên nam nhân trên mặt thứ năm quan cho người ta một loại sắc bén cảm、giác. đôi kia con người càng là như là một đôi mắt ư ứ n g l i ế c nhau cho người ta cực lớn trùng kích cảm giác h ã n quanh thân từ từ tản mát ra cường mạnh u y áp để liễu thanh sơn đều cảm thấy một chút áp lực hiển nhiên là một tên võ vương cảnh cường giả ngay tại c á t thiên giang chậm rãi hướng ba người đi tới thời điểm lý hiến công bên thai bên cạnh không ngừng nhất nhất giới thiệu đến đây chi nhân thân phận tin tức nghe được lý hiến công cáo chi liễu thanh sơn ánh mắt nhẹ nhàng tại mấy người hậu phương nghiêng mắt nhìn qua đó là một cái thân mặc màu đen tinh xào hấu phục chân đạp hàng hiệu dày da trẻ tuổi nam tử Cánh lúc trên đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Lúc này phía hồ hiệu tay tay kia đeo một ặ Mặc mặt, t trời Thanh tư mắt trong. tới trước mặt, liền có thể cảm nhận được nam tử trẻ tuổi kia cao ngạo khí chất. Tại Liêu liền kia hào ánh chưa nhận khí vào cao ngạo quang suy nam bắn đến Sơn bên còn vì vì được cảm m có dù đám trong người đi đường bên trong cao ngạo nâng lên đồ mình phản phất là đang dùng ánh mắt đánh giá bốn phía cùng liêu thanh sơn đám người hắn bên cạnh nhưng là đứng đấy một vị đầu đội màu đen mũ vành cả khuôn mặt đều giấu ở mũ vành bóng tối phía dưới người thần bí cho người ta một loại thần bí m à cường đại cảm giác rất nhanh các thiên giang mang theo mọi người đi tới lý thanh sơn trước mặt sau người cùng nhau đến đây còn có ba vị võ quân cảnh phó giám khảo các thiên giang sắc bén ánh mắt chậm rãi cùng thành chủ liêu thanh sơn lẫn nhau một giây sau nguyên bản uy áp nghiêm túc trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hơi nâng lên tay phải ra hiệu hữu hảo động tác thấy đây liêu thanh sơn cũng không có bất kỳ thành chủ giá đỡ hơi giơ tay lên tới đem nắm các thiên giang chào ngươi liêu thanh chủ chào ngươi các quan chủ khảo hình ảnh cũng không có tưởng tượng như thế cấp trên người đến cùng địa phương bản thổ thế lực va nhau đụng tất cả mọi người là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng dù sao vo khảo kết thúc mọi người đều sẽ trở lại riêng phần mình cương vị lẫn nhau không có bất kỳ gặp nhau cho dù là các thiên giang là trung bộ bên kia phái nhưng là không có bất kỳ cái gì quan uy quan mới đến đốt ba đống lửa bộ dáng sau đó liêu thanh sơn đối với sau lưng hai người nhất nhất giới thiệu lên phó thanh chủ đoàn phu nhân bí thuật lý hi công khi quan phương nhân thân phân giới thiệu xong xuôi sau đó các thiên giang một mặt khách sáo nụ cười nhìn về phía liêu thanh sơn liêu thanh chủ lần này không chỉ có chúng ta đến đây giám thị đồng thời ta còn muốn hướng ngươi giới thiệu một vị tiểu hữu tiếng nói vừa ra sau lưng ba vị phó giám thi nhóm nhao nhao nhường ra thân hình đem cái kêu một mặt kiệt ngạo bất tuân người trẻ tuổi bộ dáng triệt lộ cho đám người các thiên giang hơi giơ tay lên giới thiệu vị này là trung bộ hành t ỉ n h phó gia đích chuyển phó hồng minh cũng là trung bộ hành t ỉ n h đông đảo võ khảo sinh bên trong số một số hai thiên tài hướng l i ê u thanh sơn giới thiệu xong phó hồng minh thân phận sau đó quay đầu nhìn về phía phó hồng minh mang trên mặt nhu hòa giao hảo nụ cười mở miệng vị này là lâm tỉnh xuân thành liễu thanh chủ tiếng nói vừa ra còn chưa chờ l i ê u thanh sơn mở miệng chỉ thấy cái kia tên là phó hồng minh người trẻ tuổi cao ngạo đầu đối với l i ê u thanh sơn khẽ gật đầu tại mọi người thị giáp bên trong phảng phất là giữa hai người thân phận chuyển h o á phó hồng minh là liễu thanh sơn trưởng bối nguyên bản mới vừa đối với trung bộ hành t ỉ n h lòng người sinh chuyển biến tốt đẹp đoàn phu nhân nhìn thấy cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử lại có dạng này thái độ đối đãi liêu thanh sơn hắn trong ánh mắt hiện lên từng tia tức giận bất quá rất nhanh lại ép xuống bởi vì mọi người tại đây thân phận hết sức đặc thù không phải nàng một cái tiểu tiểu xuân thành phó thành chủ có thể đắc tội lý hiến công nhìn thấy dạng này kiệt ngạo bất tuân gia hỏa trong ánh mắt cũng là phát lên từng tia tức giận nhưng thân là thành chủ liễu thanh sơn trên mặt vẫn là không có chút rung động nào ánh mắt đánh ra trước mắt cái này phó gia tử đệ phó hồng minh trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên xấu hổ lên phản phất cũng là đã nhận ra không giống nhau khí tức các thiên giang khỏe miệng hở ra lộ ra nụ cười ha ha ha liễu thành chủ giao tiểu hữu mới ra đời hy vọng ngươi đại nhân đại lượng a chúng ta đi thôi liễu thành chủ nhìn thấy các thiên giang mở miệng liễu thanh sơn cũng không tiện phát tác dù sao hắn tuổi đã cao thành chủ cũng không tốt cùng một cái chưa tham gia võ khảo người trẻ tuổi so đo các thiên giang mở miệng rất nhanh lướt qua cái này xấu hổ tràn cảnh nhưng là phó hồng minh lại lơ đánh đánh giá chung quanh ánh mắt liếc nhìn một phía một bên dùng tay kích động trước mũi không khí phản phất là mút vào xuân thành không khí để hắn cảm thấy chán ghét mà vứt bỏ đ ộ n dạng nhẹ nhàng ngửa đầu đối với sau l ư n g hắc bảo chi nhân mở miệng nhẹ nhàng nói ra thúc thúc đây chính là bắc bộ hành tình trong đó mấy đại chủ thành một trong xuân thành sao ta nhìn cũng không có gì đặc biệt sao gia tộc vì sao muốn để cho ta tới tham gia đây bắc bộ hành tình võ khảo đây lâm tỉnh võ khảo trạng nguyên đối với ta mà nói áp lực cũng không phải là rất lớn nha phó hồng minh vừa mở miệng trong ánh mắt lấp lóe v ẻ khinh miệt nhưng là một bên được gọi là thúc thúc người thần bí tại cái kia lớp áo choàng bên trong truyền ra một đạo khản khản âm thanh hồng minh chớ mơ tưởng xa vời cho dù là bên này mép chi địa cũng có kỳ đặc khác biệt chỗ nghe được mình thúc thúc dạy bảo phó hồng minh nhưng không có lại mở miệng nói cái gì nhưng là trong ánh mắt vẫn là mang theo thượng vị giả tư thái nhìn bốn phía tất cả bao quát đối với liêu thanh sơn đám người khỏe mắt bên trong vẫn là khinh miệt nhìn xuống đám người cái loại cảm giác này tựa như là thành bên trong công tử ca xuống nông thôn đồng dạng hắn đủ loại cử động toàn đều xem ở liêu thanh sơn đoàn phu nhân l ý hiến công trong mắt ba người liêu thanh sơn vừa đi vừa cùng các thiên giang táng gâu l ý hiến công nhưng là mắt không nhìn là tịnh không để ý tới cái này thân thế khổng lồ trung bộ thiên tiêu về phần đoàn phu nhân nhưng là đem phó hồng minh n ô n hành cử chỉ ở trong lòng thẩm tra một lần một bên thẩm tra một bên chán ghét lấy. cái này tên là phó hồng minh người trẻ tuổi thực sự quá không tôn trọng xuân thành không tôn trọng bắc bộ hành tình phản phất bắc bộ hành tình tất cả thiên tài tại hắn trong mắt đều là r á c rưởi hừ ta nhìn n g ư ơ i mới là r á c rưởi trung bộ đến r á c rưởi đoàn phu、U、nhân trong lòng nội khí mắng thầm đồng thời cũng âm thầm m ắ n thầm cái này phó hồng minh không phải đến phương bắc hành tình lấy đi cao khảo trạng nguyên a ha ha cố thanh vân hẳn là cũng sẽ tham gia lần này võ khảo phó hồng minh cho dù là trung bộ thiên tiêu lại có thể thế nào tại cố thanh vân trước mặt tất cả thiên tài đều phải ảm đạm túi đầu chương một trăm ba mươi ba sấu bụng liêu thanh sơn liêu thanh sơn mang theo các thiên giang đám người chậm rãi đi ra xuân thành sân bay xuân thành sân bay cửa chính đường cái bên cạnh đã sớm cập bến hai hàng vợ xỉ ẩn vip xe thương vụ chờ đợi ở đây hiện nhiên những xa bài này là lâm a xe thương vụ đó là liêu thanh sơn an bài tại đây nhận điện thoại các thiên giang những n à y trung bộ xuống tới quan chủ khảo nhóm liêu thanh sơn vi vi nghiêng người nhìn về phía một bên đồng hành các thiên giang các quan chủ khảo các ngươi những n à y lãnh đạo từ đó bộ bay tới đã tàu xe mệt mỏi nhìn xem thời gian đã muốn tới cơm chưa điểm đã như vậy cái t i ế liễu m ú liền đem địa điểm an bài tại ta thành chủ phủ như thế nào dạng này cũng tốt để ta phơi bày một ít chủ nhà tình nghĩa liêu thanh sơn trên mặt ý cười nhìn về phía các thiên giang hỏi thăm bởi vì những người này đều là lấy các thiên giang vị này quan chủ khảo cầm đầu cho nên hỏi thăm hắn thích hợp nhất tiếng nói vừa ra các thiên giang ánh mắt buộc lộ từng tia mừng rỡ sau đó mở miệng đã sớm nghe nói xuân thành thành chủ phụ sửa sang có một phong cách riêng cắt các nào đó cũng đã sớm muốn kiến thức kiến thức đã liêu thành chủ mở miệng vậy bọn ta liền kính cần không bằng tầm ệ n h khoe miệng lộ ra nụ cười nhìn về phía sau lưng ba vị phó giám giám khảo thứ ba người trên mặt đồng dạng là đồng ý các thiên giang lời nói biểu thị cũng muốn nh liêu thanh sơn hơi giơ tay lên ra hiệu đám người lên xe nhưng là đúng lúc này chờ một chút cái kia trong lòng mọi người lưu lại không ai bị nổi hình tượng phó hồng minh ở thời điểm này lại một lần đột ngột đánh gây liêu thanh sơn lời nói cao ngạo trung bộ thiên kiêu lúc nói chuyện vẫn là nâng lên cao ngạo đầu lỗ mũi nhìn người ánh mắt phảng phất là đang suy tư cái gì nhưng là trong miệng lời nói đã chuyển vào trong thai mọi người ta muốn đi các ngươi xuân thành thương vân v õ q u á n bởi vì phó hồng minh mở miệng để mới vừa nâng lên một cước cắt thiên giang vi vi dừng lại một bên mở miệng mở tiệc chiêu đại đám người liêu thanh sơn cùng sau lưng đoàn phu nhân lý hiến công đều là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía phó hồng minh trên thân vương siêu nhị ca ưa thích cái kia an gia nữ tử có phải hay không tại thương vân v õ quán cho dù là đối mặt cả đám trên mặt nghi hoặc mang theo hỏi thăm ánh mắt phó hồng minh cũng không có bất kỳ để ý phản phất những người trước mắt này chờ đợi hắn một người đều là cần phải sự tình phó hồng minh lông mày nặng lớn dùng cái kia mang theo hàng hiệu cánh tay bàn tay nhẹ nhàng vớt ve một chút mình cái cảm sau đó đối với một bên mở miệng vương siêu nhị ca ưa thích cái kia an gia nữ tử có phải hay không ngay tại đây xuân thành thương vân võ quán đám người thuận theo phó hồng minh hỏi thăm âm thanh nhìn lại lúc này mới nhìn đến tại phó hồng minh sau lưng còn đứng lấy một người là một cái nhuộm tóc đỏ thanh niên nhìn niên g h kỷ cùng phó hồng minh không sai bật nhiều hắn khuôn mặt cho người ta một loại tiểu nhân cảm giác mắt nhỏ như r u ệ hai mắt tà phi cả người nhìn lên đến gầy như quét tủi hắn thân cao một mét b ả y khoảng vẫn là một bộ túi đầu không lưng bộ dáng cho nên cả người thân hình hoàn toàn bị phó hồng minh che giấu đám người lúc này mới không có chú ý đến người này bị phó hồng minh gọi là vương siêu ra hỏa giờ phút này chính hai tay chắp sau lưng l à một ra m bộ lãnh đạo thượng u ầ n tra tư t á sát i quan phía bốn phong cảnh. Nghe đ c b ê thai lời nói, n v ư ơ Siêu mới lúc này vị y Vy lấy lại tinh thần. đ ồ giả tư thái liếc nhìn một chút liêu thanh sơn đoàn phu nhân đám người sau đó một mặt định nọn nụ cười đôi phó hồng minh mở miệng Giao ngươi không sai, ca, có nhớ kỹ hai người đối thoại đồng dạng có thể thấy rõ ràng c h u y ể n vào đám người trong hai nghe nói lời này thành chủ liễu thanh sơn lộ ra suy tư ánh mắt mặc dù trên mặt vẫn là mặt không biểu tình nhưng là nội tâm không ngừng tự hỏi phó hồng minh nhị ca ưa thích an gia nữ tử an gia theo liễu thanh sơn biết toàn bộ thương vân võ quán chỉ có một vị họ an nữ nhân chỉ sợ cái kia phó hồng minh trong miệng an gia nữ tử đó là anna theo anna hai chữ ở tại não hải bên trong lõe ra đến liễu thanh sơn trong suy nghĩ d í n h l i ễ u một người k h á c danh tự đồng dạng miêu tả sinh động chính là một kiếm dọa lùi hai vị võ vương cường giả cố thanh vân bây giờ thương vân võ quán có chủ liêu thanh sơn ánh mắt nhìn về phía cái kia mang theo thượng vị giả ánh mắt liếc nhìn trước mắt tất cả phó hồng minh ánh mắt kia đồng dạng bao hàm hắn cái này xuân thành thành chủ liêu thanh sơn khỏe miệng rất nhỏ n ở đủ cười nhưng là rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất không có để bất luận kẻ nào phát giác đến vấn đề ánh mắt chợt lóe chậm rãi nhìn về phía phó hồng minh bất quá một bên các thiên giang lại trước tiên mở miệng nói chuyện d a vẻ r ă n r ạ ngư khí giao tiểu hữu chớ có hồn áo cô phụ liêu thành chủ có hào ý nhưng còn chưa phó hồng minh mở miệng nói cái gì liêu thanh sơn đôi mắt sáng lên trên mặt lộ ra ấ người trẻ tuổi có người tuổi trẻ ý nghĩ hắn muốn theo ý tại xuân thành dạo chơi vậy liền dạo chơi nghe nói lời này các tiên giang cũng lại không thật nhiều nói cái gì k h ẽ gật đầu trung bộ thiên tiêu nhị ca ưa thích anna nhưng là tại xuân thành các phương đại nhân trong mắt bên ngoài cố thanh vân cùng anna không có tính thực chất quan hệ nhưng người nào không biết anna là cố thanh vân độc chiếm đây phó hồng minh cứ như vậy cao ngạo tư thái tiến về thương vân võ quán tìm t h i ệ n thoái bên d ư ớ i trận n á o hải bên trong sửa soạn các loại tin tức đoàn phu nhân cùng một bên lý hiến công lẫn nhau trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ cổ quái l i u thanh sơn không có ý tốt ta hai người biểu lộ cũng không có bị phó hồng minh để ở trong mắt sau đó tại liếu thanh sơn an bài xuống tiến về thương vân võ quán cắt thiên giang nhưng là tại liếu thanh sơn mời mọc tiến về thành chủ phủ đám người như vậy phân biệt nơi đây một bên khác thương vân võ quán bên trong cho tới chưa thời gian cố thanh vân hoàn thành năm lần vùng kiếm tiến về nhà ăn cùng anna hưởng thụ mỹ thực dạng này tú sắc khả san thời gian biết bao tự tại đi vào nhà ăn cố thanh vân liền thấy tóc vàng ngự tỷ anna ngồi một mình ở ghế c h ố n g bên trên hôm nay anna xuyên thân xuyên o l bộ váy áo sơ mi và á o nhét vào trong quần phát họa ra huyện chuyển dáng người hai đầu t h o á cao bị vỡ đen bọc lấy cặp đùi đẹp khép lại kín kẽ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó t i ê n tĩnh chờ đợi nhìn thấy cô thanh vân đến anna song thủ ô n g ngực ra vẻ tức giận bộ dáng nhẹ nhàng bên mặt theo cô thanh vân ngồi xuống anna nhẹ nhàng dùng đôi mắt đẹp phủi cô thanh vân một chút trong miệng hú hoán nói đến cố quan chủ đ ê m qua có phải hay không đi cùng tưởng vi hẹn họ c ô thanh vân gật đầu không có gì không thể thừa nhận phản lấy cười hỏi lên anna tỉ ăn giấm anna nhưng là chẳng hề để ý bộ dáng đáp lại một tiếng ai ăn g ấ m cái thứ anna tỉ hôm nay làm sao không cho ta mua cơm cố thanh vân thừa thắng xông lên nói tiếng nói vừa ra anna đem trước mặt cơm hộp d a o cho cố thanh vân ta gần nhất đang giảm cân cố thanh vân hơi sững sờ phát giác đến anna điểm không vui tiếp tục mở miệng rỗ hai câu anna tỉ dáng người hoàn mỹ như vậy vì sao còn muốn giảm béo anna đem ôm ngực cánh tay chậm rãi nằm ở trên mặt bàn lại không ra vẻ tức giận nàng chỉ là ẩn hung ác không thể bắt lấy cố thanh vân đệ n h ấ t máu nhưng là cho tới bây giờ đều biết cố thanh vân dạng người này cho tới bây giờ đều không phải là nàng một mình có thể chiếm hữu nghĩ, nghĩ anna không có ở cố thanh vân trước mặt che giấu thổ lộ nội tâm có cái để ta rất không vui người đến xuân thành cùng lúc đó một c ố vợ s i ẩn vip ế thương vụ xe con đang từ xuân thành sân bay chạy tới thương vân võ quán đường xá bên trong xe thương vụ bên trong một thân màu đen tinh xảo hâu phục phó hồng minh giờ phút này trong tay nắm chạm ảnh hưởng thụ lấy mãn nguyện thời gian bất quá khi chén rượu miệng chén chạm đến cái này phó ra dòng chính công tử bờ môi thời điểm mới vừa bị hắn đưa vào trong miệng chạm ảnh rượu ngon liền được hắn phun ra phi loại này rác r ư ử i chạm ảnh cũng xưng lấy g i chiêu lại ta trong ánh mắt lấp đầy chán ghét cùng buồn nôn mở miệng giao ca nói đúng loại này rác rửa chạm ảnh đều có thể chiêu đãi ngài ta nhìn đây xuân thành thành chủ liễu thanh sơn hoàn toàn không có đưa ngươi để ở trong mắt nha nghe được phó hồng minh mở miệng tiểu đ ệ tư thái vương siêu đồng dạng phụ hỏa một câu bất quá nhìn về phía phó hồng minh mới vừa chán g h é t mà vứt bỏ c h ạ m b ì n h rượu ngon cũng mang theo từng tia đói khát chi sắc hiển nhiên tại phó hồng minh trong mắt đồ rát rưởi tại hắn vương siêu trong mắt cũng là đồ tốt nhìn thấy vương siêu như vậy liếm cầu liếm lắp mình phó hồng minh khỏe miệng cười lạnh ngươi cầm lấy đi uống đi tiếng nói vừa ra trực tiếp đem chọn bình trạm b ừ n ném tới vương siêu trong ngực cảm ơn giao ca phản phất là trong xe này không thể nhấc lên phó hồng minh hứng thú đồ vật chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe hồng minh ta biết ngươi đối với lần này lầm tỉnh võ khảo khôi thủ trạng nguyên nhất định phải được nhưng là đây xuân thành bên trong đối với ngươi bây giờ thực lực đến nói vẫn là có cái mười phần trọng yếu đối thủ nếu là người kia cũng tham gia năm nay võ khảo đối với ngươi đi tranh đoạt lầm tỉnh võ khảo trạng nguyên lấy kế đối với phó gia tiếp xuống kế hoạch đều là mười phần bất lợi một mực ngồi ở một bên đấu đồng người thần bí ngưng trọng lời nói chậm rãi từ trong bóng dâm chuyển đến mà nghe đến lời này phóng hồng thúc thúc ngươi nói là cái kia tên là cố thanh vân gia hỏa a nghe nói hắn thực lực rất mạnh nhưng là cái kia lại có thể thế nào sau đó phó hồng minh lắc lắc trên cánh tay đồng hồ nổi tiếng khoe miệng cười lạnh gia tộc tộc lao nhóm không phải đã nghĩ đến biện pháp đối phó hắn sao cắt mới vừa đem nửa bình c h ả n g đổ vào trong bụng v ư ơ n g siêu đánh một cái ở một cái mở miệng nói giao ca nói đúng cái kia cố thanh vân trước khi tới đã tra được hắn một chút tin tức sinh trưởng ở địa phương bắc bộ hành tình chi nhân không có bất kỳ cái gì gia tộc bối cảnh chỉ là thực lực bản thân có chút cường bên ngoài trong mắt của ta cũng không có bất kỳ chứng dùng tại ta giao ca trước mặt vô luận là từ thân phận vẫn là địa vị cái k i a cố thanh vân bất quá là một con r u n dế giao ca chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem hắn bóc chết vương siêu mở miệng phân tích một bên quỷ liếm mở miệng nói nghe nói lời này đấu đồng nam nhân chậm rãi gật đầu trong miệng phát ra tiếng cười xác thực như thế bây giờ cái này cố thanh vân vừa vặn cũng là t h ư ờ n g vân võ q u á n q u á n chủ đợi lát nữa ta sẽ cùng với hắn gặp mặt một lần nếu là hắn thức thời nói ta cho hắn một con đường chọn h ư thế không phải không t ứ c thời nam nhân lời nói còn chưa nói hết nhưng ngựa khí băng lánh để vương siêu cũng cảm nhận được xe bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống lông t một bên khác cố thanh vân hưởng thụ lấy mỹ nữ anna đặc biệt vì hắn chọn lựa hộp đựng cơm cơm có món ăn có thịt còn có thơm nào ngạc cơm là đủ nhìn ra anna đối với cố thanh vân dụ tâm một ngụm mập mạp dã rời thịt ba chỉ chậm rãi tại vị giác bên trong tràn ra tinh tế thưởng thức cố thanh vân ánh mắt chậm rãi nhìn về phía một bên linh động trong đôi mắt để lộ ra từng tia u b ồ n màu vàng thái dương chậm rãi rủ xuống tại khuôn mặt như hoa như ngọc khuôn mặt bởi vì con ngươi ưu sầu để vô số trong lòng nam nhân dâng lên thương tiết yêu thương cảm giác đồng dạng cố thanh vân với tư cách nam nhân bình thường mới vừa trong miệng mỹ vị nguyên liệu nấu ăn cũng trong nháy mắt không có hương vị thấy đây cố thanh vân chậm rãi thả ra trong tay c ơ hộp ánh mắt trịnh trọng nhìn anna tinh xảo dung nhan chậm rãi mở miệng nói để ngươi không vui người theo tiếng nói rơi xuống cố thanh vân ánh mắt dần dần trở nên lạnh bởi vì suy nghĩ mà sầu muộn anna chú ý đến cố thanh vân v ẽ mặt thành thật bộ dáng đôi kia đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhảy lên gương mặt hơi nâng lên nhìn về phía cố thanh vân ánh mắt nào nào có chút hoảng hốt hiển nhiên không nghĩ đến cố thanh vân sẽ như thế nghiêm túc quan tâm nàng sự tình bất quá một giây sau Anna tấm kia làm cho người thương tiếc yêu thương trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười lắc đầu nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi đây phản phất là còn muốn nói nhiều cái gì nhưng lại bị sắc mặt trịnh trọng cố thanh vân trực tiếp đánh gãy Anna t ỉ sự tình chính là ta cố thanh vân sự tình theo dạng này mang theo một chút bá đạo tổng giám đốc thoại thuật chuyên gia còn muốn giải thích Anna trực tiếp phủ cố thanh vân như vậy nam nhân một mặt cho ngơ ngẩn trong lúc nhất thời phản phất không khí thời gian đều yên tĩnh lại cố thanh vân ánh mắt cùng Anna đôi mắt nhìn nhau khi khi một đầu màu đen tóc ngắn eo vượt mảnh đỏ bội kiếm chân đạp d à y cao gót kinh hồng vừa vặn lược qua nơi đây vừa vặn đánh gây trước mắt hình ảnh khu khu cụ có chút xấu hổ ho khan một tiếng anna lấy lại tinh thần không có đi coi chừng thanh vân ánh mắt bất quá cố thanh vân trên mặt nghiêm túc thần sắc vẫn là không có đổi đổi phản phất là đang đợi anna trả lời đang muốn đi tìm các ngươi vừa vặn các ngươi đều tại kinh hồng thành thạo rơi vào tại hai người đối diện trên mặt cũng không có bất kỳ xấu hổ biểu lộ ôn nhuận tiếng nói chậm dại chuyển đến mới vừa sư huynh liễu thanh sơn tin cho ta hay một cái gọi phó hồng minh gia hỏa đã đang đổi hướng thương vân võ quán trên đường đi vừa mở miệm kinh hồng con n g ư ơ i quét mắt một chút ánh mắt thú buồn anna hiện nhiên những lời này càng nhiều là nói cho anna nghe tiếp theo cũng đem tin tức truyền đạt cho cố thanh vân bất quá nghe nói lời này cố thanh vân khẽ cho mày hiện nhiên là không có minh bạch nàng ý tứ phó hồng minh mặc dù cố thanh vân không rõ ràng hắn là ai nhưng là hắn không phải người ngu vậy mà kinh hồng ở chỗ này đề cập tất nhiên là cùng anna y ê u sầu có quan hệ sau đó cố thanh vân ánh mắt nhìn về phía kinh hồng phản phất là đang đợi tiếp xuống lời nói bị cố thanh vân dạng này mang theo nghi hoặc ánh mắt tiếp cận để kinh hồng toàn thân không thoải mái nhưng là ngay sau đó phản phất là nghĩ tới điều gì ánh mắt kinh ngạc sau đó chuyển thành niềm ấm nhìn về phía một bên anna ngươi sẽ không còn không có nói với hắn a lúc này anna khẽ gật đầu biểu thị còn không có cố thanh vân vẫn không có mở ra miệng nói chuyện im lặng chờ đợi cuối cùng anna đầy mắt phức tạp nhìn cố thanh vân chậm rãi mở miệng giảng thuật đây hết thảy ta thân phận chân thật là mado an gia đích hệ tử đệ mà kinh hồng tổ trưởng mới vừa trong m i ệ n g phó hồng minh là phó gia tử đệ phó gia cùng an gia thời đại giao hảo cho nên gia tộc trưởng bối sẽ để cho gia tộc tử đệ cùng đối phương thông gia dạng này liền có thể càng thêm củng cố hai đại gia tộc giữa quan hệ mà ta liền được gia tộc trưởng đ ố i an b à i xuống muốn cùng phó gia nhị công tử thông ra nghe được tin tức này sau đó ta dưới cơn nóng g i ậ n liền đi vào chạy trốn tới nơi này nghe được ca na một mình đi vào phương bắc hành tình hắn mục đích là vì tránh né thông ra cố thanh vân nghe được đây hai mắt n g ư n g t ụ trong mắt lộ ra nguy hiểm h à o quang đúng vào lúc này đạp đạp c h ư n một trăm ba mươi lăm ngươi thứ gì từng đợt thanh thùy dậy ra dẫm đạp mặt đất âm thanh tại nhà hàng đám người bên thai văng lên thiên sinh nơi này là võ quán tư nhân khu vực một cái người mặc chế phục trước đại s ả n h đài nhân viên tiếp tân vội vàng đi vào võ quán nhà hàng lo lắng mở miệng khuyên đủ nói tiên sinh ngài có nghe thấy ta lời nói sao nơi này là tư nhân khu vực nhân viên bên ngoài không thể tiến vào nhân viên tiếp tân sắc mặt có chút bối rối bởi vì nàng có thể từ trước mắt ba người trang phục cách ăn mặc bên trên nhìn ra hắn thân phận không tầm thường cũng không phải là nàng cái này tiểu tiểu võ quán nhân viên có thể trêu trọc tới nhưng là nếu là nàng không ngăn trở như vậy bên trên trách tội nàng cũng biết bởi vậy ném đi trước mắt quý giá làm việc theo nữ nhân viên mở miệng trong nháy mắt hấp dẫn ở đây võ quán nhân viên ánh mắt ánh vào đám người trong tầm mắt ba người hai tên thanh niên một vị đấu đồng người thần bí ba người toàn đều một thân màu đen phục sức trung tâm cầm đầu mang trên mặt cao nạo g chi khí dùng lỗ mũi nhìn người ra hỏa nhìn hắn niên kỷ cũng liền t r ư ờ n g hai mươi tuổi một thân màu đen tinh xảo hầu phục cách c ăn mặc trên thân phối sức đồng hồ nhìn lên đến liền có giá trị không nhỏ bộ dáng hắn bên cạnh một cái nhìn lên đến g ầ y như quét ủi đầu đầy tóc đỏ cho người ta một loại đầu đường lưu manh cảm giác ba người chính là từ sân bay tới đây phó hờ minh vương siêu ba người chó săn hình tượng ở trước mặt mọi người hiện ra vô cùng nhò nhuyễn n ta nói cho các người biết vị này đó là trung bộ hành tình thiên tiêu phó gia đích hệ tử đệ giao công tử các người đây tiểu tiểu thương vân võ quán ai cũng nếu không biết cất nhắc chúng ta tiến đến tìm người không cần tự tìm không thoải mái vương siêu cáo mượn n g oai hùm bộ dáng cộng thêm cái kia gầy như que tủi ánh mắt nhìn lên đến có chút buồn cười nhưng là mọi người ở đây nhưng không ai lộ ra nụ cười bởi vì có thể tới nơi này ăn cơm người đều là thương vân bên trong võ quán bộ thành viên hoặc là huấn luyện viên hoặc là tình anh học viên n ó m mà trước mắt ba cái ra hỏa cử động như vậy không khác là tại phá quán đối mặt mọi người tại đây phẫn nộ ánh mắt phó hồng minh n é t miệng lên khinh miệt cười một tiếng không có đem những ngày thân phận ti tiện ra hỏa để ở trong mắt nhìn quanh một tuần phản phất là đang tìm kiếm lấy cái gì khi nhìn thấy anna cái k i a đầu đầy mái tóc dài và nóng tinh xảo khuôn mặt lúc ánh mắt vi vi ngưng tụ chậm rãi đem trước mặt vương siêu đẩy lên một bên hướng phía anna ba người đi đến nhìn thấy cái k i a mỹ lệ dung nhan thời điểm phó hồng minh biết đến đúng chỗ đứng tại anna trước mặt phó hồng minh thân hình tại ánh năng chiếu xuống chiếu dọi ra một đạo hát ảnh hát ảnh phạm vi vừa vặn bao phụ tại anna trên khuôn mặt a anna tỉ thật là đúng dịp nha phản phất là đang nói đùa nhưng trên mặt lại lấp đầy treo tức ánh mắt nhìn anna mỹ lệ dung nhan v ề phần hắn bên cạnh ngồi cố thanh vân hoàn toàn bị phó hồng minh cho không để mắt đến ai nha không có ý tứ ta hẳn là đ ổ i giọng phản phất là thật quên đi cái gì phó hồng minh nhẹ nhàng dùng bàn tay vỗ vào một chút đầu mình phải gọi ngươi anna t ẩ u tử tiếng nói vừa ra phó hồng minh lời nói trở nên băng l n h lên ta nhị ca đã bắt đầu vận dụng gia tộc tài nguyên rất nhanh hai người các ngươi truyền thông gia liền sẽ hoàn thành đến lúc đó liền xem như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng giờ phút này nghe được phó hồng minh trong miệng n h ắ c lên chuyện thông gia nguyên bản tại võ quán bên trong luôn luôn cường thế anna lần này thế mà lạ thường không có làm ra bất kỳ trả lời chắc chắn gương mặt vi vi thấp phảng phất là không muốn đối mặt phó hồng minh trong miệng sự thật đồng dạng nắm chặt bả bà vai bàn tay không ngừng phát lực móng tay t r ắ n g bệnh có thể tưởng tượng giờ phút này anna trong lòng đến cùng thừa nhận loại nào áp lực đồng dạng đứng tại hiện trường kinh hồng lúc này không có đứng ra cứu trảng bởi vì nàng đôi mắt đẹp cũng đang quan sát anna bên cạnh cố thanh vân nàng cũng muốn nhìn một chút cố thanh vân sẽ như thế nào ứ n g đối trước mắt tràn cảnh hiện tại là một cái không có bối cảnh thiên tài đứng đầu đối mặt một cái có bối cảnh trung bộ lớn kiêu giả cái này lại sẽ cọ sát ra cái dạng gì đốn g lửa mà ngồi ở một bên cố thanh vân không có mở miệng nói chuyện phản phất là đem mình ánh mắt lực chú ý đặt ở trước mắt cơm hộp bên trên bởi vì cái này cơm hộp là anna t h tự mình cho hắn đánh tới không hy vọng lãng phí hết chậm rãi đem cơm hộp bên trong cuối cùng một ngụm để vào trong miệng nhấm ướt bất quá hắn con ngươi đã lạnh giá đến c ự c hạn thậm chí ngay cả một bên kinh h ồ n cũng bắt đầu e ngại một giây sau cố thanh vân sẽ làm ra cái gì khủng bố cử động anna ngươi tại sao không nói chuyện ngươi là chấp nhận sa gà vào chúng ta phó r a cũng không so với các ngươi an gia kém ta muốn ta cái kia nhị ca sẽ hảo hảo yêu thương ngươi p h ả n phất nhìn thấy thân phận tầng tương đồng anna chịu đến như vậy vũ nhục có thể cho hắn mang đến càng nhiều khoái cảm nếu là nhị ca đến lúc đó không thích ngươi ngươi cũng có thể đ ế tìm còn chưa chờ phó hồng minh đem trong miệng khó nghe hơn lời nói nói ra bị phó hồng minh như vậy hùng h ổ do người bức bách đến không lời nào để nói anna lúc này rốt cuộc không thể nhị được nữa anna bỗng nhiên giận vỗ bàn ba một tiếng đứng người lên ánh mắt tràn đầy tức giận khe k ê lên tiếng ta đã đệ trình cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ văn thư đến lúc đó ta anna d i à n h tự sẽ ở an z a ra phả phía trên x ó a tên c h u y ệ n thông ra liền đến này là ngừng nhìn thấy nổi giận đứng dậy anna mới vừa còn cường thế vô cùng phó hồng minh mọi người bất quá nghe được anna trong miệng lời nói ha ha ha tiếng cười âm lãnh truyền vang lấy tiếp theo càng phát ra nghiền ngẫm ở miệng thoát ly a n z a nếu là không có a n z a ngươi còn không phải ta nhị ca tiện tay liền có thể đạt được nữ nhân n g ư ơ i anna khó thở không biết nói cái gì là tốt mà đúng lúc này đem trong miệng cuối cùng một miếng cơm món ăn mất xuống vẫn không có mở ra miệng nói chuyện cố thanh vân đứng người lên ngăn tại anna trước người Đem Anna triệt để Anna bao triệt phó ủ sự dày rộng dưới rộng vai, bờ để p h hồng minh cái từ nhỏ à i đã là như thế này tâm tình khó chịu liền sẽ không chút do dự xuất thủ công kích đối phương hoặc là sự vật đã từng bởi vậy giết qua người nhưng là bởi vì phó gia ở miền trung quận căn phức tạp cuối cùng đều bị hắn ép xuống đồng thời cũng bởi vì từ nhỏ vô cùng tốt thiên phú tu luyện gia tộc bởi vậy càng thêm cương triều nhìn thấy mình n h ã thú bị trước mắt ti tiện sâu kiến đánh gãy một thân v õ quân đỉnh phong khí tức triệt để bộ phát ra thấy này người xung quanh một trận cùng nhau hít sâu một hơi tại cái tuổi này liền có v õ quân đỉnh phong thực lực không hổ là trung bộ thiên tiêu bất quá nhìn thấy những cái k i a cố thanh vân khuôn mặt v õ quán chi nhân trên mặt không có quá nhiều biến hóa thậm chí trong lòng cười lạnh gia hỏa này thật không may mắn hôm nay đã rơi xuống trên miếng sắt một giây sau vo quân đỉnh phong thực lực phó hồng mình không có để ý người trước mắt có thể hay không ngăn lại hắn một kích toàn lực. đ ỗ n g nhiên vung ra một t r ư ờ n g hướng phía cố thanh vân đầu vô tới hô hô trên bàn tay chuyển đến cường l ự c t i ế n g xe gió cố thanh vân quanh thân không n ú c n í c h tí nào chậm rãi nâng lên bên hông thương vân kiếm ngăn trở chạy như bay tới bàn tay hắn đôi mắt lạnh giá đến cực hạ sau đó chậm rãi rút kiếm chương một trăm ba mươi sáu cố thanh vân rút kiếm tại vạn chúng chú m ụ phía dưới cố thanh vân chậm rãi đem bên hông phong cách cổ xưa thương vân kiếm rút ra ngay tại vừa rồi đứng ở một bên ỷ thế hiếp người vương siêu lấy người bên cạnh thị giác bên trong nhìn thấy cố thanh vân đột nhiên đứng ở anna trước m Cái này mang ý nghĩa ý tại r i tội cái ệ t mặt để đắc đến này nhìn lên đến khuôn n g o vẹo khí, nhưng h vặn trung bộ thiên vương siêu liền biết cái này tên là lý tâm t bộ ê kiêu. n vương siêu trong mắt c đi này tới ê n chỗ nào đều nghiền ép cùng thế hệ thiên kiêu phó hồng minh hắn phẫn nộ một trường thế mà bị cái tên trước mắt này hời hợt ngăn lại mà nhìn ra hỏa này rút kiếm động tác là muốn đối phó hồng minh xuất thủ vương siêu ánh mắt từ vừa mới bắt đầu cười lạnh chuyển biến làm không hiểu thậm chí có chút khiếp sợ cái này cố thanh vân chẳng lẽ không có nghe được hắn mới vừa lời nói sao trung bộ thiên tiêu phó gia tử đệ giá hỏa này làm sao dám n g ư ơ i n g ư ơ i điên rồi sao đánh ngươi còn dám cản cản phó hồng minh không có mở miệng nhưng hắn chó săn lại trước gấp một giây sau lạnh lùng hàn quang từ trong vỏ kiếm rút ra theo thương vân kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ tại vương siêu trong mắt thường thường không có gì lạ ra hỏa cả người quanh thân khí t r à n đại biến cả n g ư ờ i đều cảm giác giống như là bị đẩy vào thâm v i ê n bên trong để cho người ta đầu chân phát lạnh vương siêu ỷ thế hiếp người tư thái mới vừa biểu hiện ra ngoài liền trong nháy mắt im mặt mà dừng dừng lại ở nơi đó trong miệng lời nói càng là còn chưa nói hết vợ m ô i liền bắt đầu r u lên đây vẫn chỉ là người bên cạnh thị giác đi xem mà cố thanh vân chính đối diện phó hồng minh càng là như vậy phó hồng minh nhìn trước mắt ra h ỏ a này nắm chắc gấp bảo kiếm trong tay trong trước mắt ấy cái kia hắn có thể cảm nhận được mình áp lực tăng gấp b ộ i giống như là đối mặt chung bộ đám kia quái vật đồng dạng cái loại cảm giác này tựa như là bị người gắt gao bóp lấy cổ có gan ngạt thở cảm giác. với lại cố thanh vân cả người khí chàng trở nên lăng lệ vô cùng giống như là một thanh c h ư a ra khỏi vỏ kiếm nội liễm tất cả khí tức mà lúc này rút kiếm hắn quanh thân phát ra khí tức phong mang tựa như muốn đem đây bầu trời đâm rách đồng dạng để phó hồng minh cả người lông tơ nổ lên cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ nhưng cũng là dạng này có dạng này cảm giác phó hồng minh liền càng là khó chịu một cái bắc bộ biên cương g i a hỏa dựa vào cái gì có thể cho hắn mang đến dạng này cảm giác dựa vào cái gì hắn phó hồng minh thế nhưng là trung bộ thiên tiêu phó ra dòng chính đệ tử một cái nông thôn thất cái xin cơm dựa vào cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi tạch tạch tạch dù xuống tại bên hông tay trái phát ra xương cốt ma sát tâm thanh phó hồng minh một cái tay khác cũng nắm chặt n ắ m đấm đồng thời hắn sắc mặt cũng biến thành dữ tật lên ngươi chính là cố thanh vân cho dù là dạng này phó hồng minh vẫn là không có thấp hắn cái kia cao quý đầu dùng hắn nhồi vào trung bộ hành tình thế ra công tử căng ạ o khí mũi từ chất vấn cố thanh vân nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào mà cố thanh vân trong tay rút kiếm động tác vẫn là đang kéo dài lấy đồng thời phó hồng minh cảm nhận được loại kia áp lực cùng cảm giác nguy cơ cũng đang tăng thêm lấy phản phất là tử vong nguy cơ để cái này tâm lý vạn mẹo ra hỏa khôi phục một chút bình tĩnh lấy hắn võ quân đỉnh phong võ đạo thực lực trước mắt cái này cố thanh rõ ràng nhưng không giống tình báo nói tới như thế mới vừa đột nhập võ quân chỉ có cùng là võ quân thiên kiêu người mới có thể mang đến cho hắn dạng này cảm giác nguy cơ về phần võ vương cảnh phó hồng minh nhưng là hoàn toàn không có hướng nơi đó nhớ bất quá cũng là bởi vì cố thanh vân một kiếm dọa lùi hai đại tà ác võ vương cường giả là phát sinh ở hôm qua sự tỉnh dạng này tin tức còn không có chuyển đến trung bộ nơi đó phó hồng minh liền đi tới thương vân võ quán nhưng là phó hồng minh mới vừa nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên trầm t ĩ n h lại con người h í p mắt gấp quan sát tỉ mỉ lấy muốn ra tay với hắn chi nhân bộ dáng loại kia rơi vào thâm viên cảm giác nguy cơ giống như là tại nói cho hắn biết nếu là lại ra tay lần một liền sẽ chết ở chỗ này cho dù là cao ngạo vô cùng hắn trên trán hơi lộ ra từng tia mồ hôi lạnh đồng thời một màn này cũng nhìn n g ố c mọi người tại đây tê hít sâu m ộ t hơi đây chính là trung bộ thiên tiêu cũng quá khoa trương quan chủ xuất thủ giáo dục một chút g i á hỏa này cũng là phải thế nhưng cố thanh vân đã rút kiếm đây muốn đem người này chém giết ở chỗ này không nên đi trung bộ hành tình phó ra tử đệ Phó gia trong ạ i kinh nội người tội gia. toàn tộc, tỉnh thâm bất thương tính t là càng là là đà này, là cũng danh môn vọng hắn Nếu quán bộ khả không chắc. chủ phó đô đắc có nhà ăn bắt đầu ồn ào lên ánh mắt chú ý đều đặt ở hai người trên thân kinh hồng ánh mắt cũng là gắt gao nhìn cố thanh vân đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn cố thanh vân động tác như thế g ọ n g à n g một lời không hợp trực tiếp rút kiếm không nghĩ tới cố thanh vân sẽ vì một cái anna muốn cùng phó hồng minh gặp mặt đánh phó hồng minh chẳng phải là mang ý nghĩa đánh phó ra mặt trong mày trong lòng tự hỏi bây giờ cố thanh vân là thương vân võ quán quán chủ nếu là bởi vì anna sự tình đắc tội phó ra chẳng phải là mang ý nghĩa toàn bộ thương vân vo quán đều phải đối mặt trong kinh đô một đầu mánh hổ nhưng là lúc này cùng cố thanh vân đoạn tuyệt quan hệ cũng là vi phạm trong nội tâm nàng bản ý cố thanh vân thế nhưng là đối nàng từng có ân cứu mạng truyền đạo học nghề tri ân đây hai đại ân tình nàng kinh hồng lại há có thể sẽ bạc tình bạc nghĩa cùng cố thanh vân phủi sạch quan hệ cho nên giờ phút này kinh hồng càng hy vọng chuyện này cố thanh vân động tác có thể dừng tay chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có trên mặt lộ ra thống khổ bất đắc dĩ biểu lộ anna đôi kia ngập nước mắt to đồng rạc nhìn chằm chằm cố thanh vân cố thanh vân vậy mà lại vì nàng cùng Phó hồng Minh rút kiếm. hơn nữa nhìn cố thanh vân bây giờ trên mặt biểu lộ thật nổi giận cho dù hai người bọn họ giữa không có tính thực chất quan hệ cái nam nhân này lại có thể làm đến bước này liền đã rất đáng anna môi đỏ nhấp nhẹ ánh mắt dạng dỡ nhìn cái kia cho nàng mang đến đầy đủ cảm giác an toàn cánh tay từng đợt tấm áp tứ tán tại anna trong lòng kinh hồng trên mặt nhưng là kinh ngạc cùng chần trở anna khuôn mặt nhưng là cảm động cùng mừng rỡ nhưng giờ phút này phó hồng minh sau lương đấu đ ồ n g phía dưới nam nhân sắc mặt đại biến ân nghị hoặc âm thanh chuyển đến thằng n g ạ danh ngươi dám một tiếng ngang ngược mang theo tức giận âm thanh từ đấu bồng phía dưới chuyển đến đồng thời cái k i a màu đen đấu đ ồ n g trong nháy mắt nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ khiêu vũ giữa không trung bên trong người t h ầ n bí khuôn mặt lộ ra một cái hai tóc mai tóc hoa dâm bên trái gương mặt có một đạo rưỡi chỉ dài vết sẹo trung nhân nhân đang m ụ c quang hung ác che lấp nhìn chằm chằm cố thanh vân động tác bởi vì hắn chất tử phó hồng minh công kích động tác đã đình chỉ nhưng cố thanh vân trong tay rút kiếm động tác còn đang tiếp tục lấy hiển nhiên tên tiểu x u ấ t sinh này không có từ bỏ ý đồ ý tứ mà nhìn thấy nam nhân khuôn mặt kinh hồng con ngươi từng trận cò vào lên người kia là trung bộ thập đại đao vương một trong tên đa vương h ắ n cư nhân là bồi tiếp phó hồng minh cùng một chỗ đến. một giây sau chương một trăm ba mươi bảy võ vương tay cụt phó ra lại như thế nào cho dù tên đao vương đã nổi giận vô cùng mở miệng gầm thét cố thanh vân dừng tay nhưng là hắn nói rơi vào cố thanh vân bên thai tựa như là tại đánh giám đồng dạng không có đưa đến bất kỳ tác dụng hào hào theo tiếng hét phẫn nộ chuyển đến tên đao vương s ắ c mặt đại biến đồng thời to lớn mũ vành phía dưới từng đợt tiếng vang chuyển đến một thanh trường dài nửa thước đại đao trên đó treo mấy cái ngân hoàn đã từ đấu đồng phía dưới dối ra đồng thời khoảng cách phó hồng minh không đủ nửa mét tên đao vương một cái nháy mắt thân ngăn tại phó hồng minh trước mặt hắn không có khả năng để cố thanh vân đả thương phó hồng minh nửa phần bằng không thì cho dù là hắn là trung bộ thập đại đao vương cũng không tốt hướng phó gia tộc lao nhóm bàn giao tên đao vương gầm thét để ánh mắt lấp đầy t r e o tức phó hồng minh cũng trong nháy mắt giật mình tỉnh lại vốn cho là mình đã thu tay lại đây trước mắt cố thanh vân nên tìm lối thoát đồng dạng thu tay lại nhưng thúc thúc gầm thét để phó hồng minh hiểu được cố thanh vân rút kiếm động tắc còn tại kéo dài hiển nhiên không có thu tay lại ý tứ luôn luôn sống trong nhung lụa phó hồng minh trong nháy mắt bị dọa đến cho váng ánh mắt kinh ngạc mỹ mắt không ngừng b ằ n g không thì người xung quanh liền có thể nhìn thấy cái này trung bộ thiên kiêu đã bị cố thanh vân rút kiếm uy thế kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người luôn luôn đều là hắn phó hồng minh khi dễ người khác cho dù là ở miền trung hành tình bên kia mình thực lực không bằng những quái vật kia những quái vật kia cũng phải kiên kỵ phía sau hắn phó ra muốn cho hắn phó hồng minh mấy phần chút tình mọn nhưng là hôm nay đi tới nơi này cổ quốc biên giới hành tình ở miền trung người trong mắt không phải k h ấ t cái đó là kẻ yếu địa phương hắn phó hồng minh hôm nay tự liên tiếp vấp phải chắc t ở nhất là trước mắt ra hỏa này hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt vẫn là nói loại địa phương nhỏ này người không biết phó ra đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại sao cho nên nói hôm nay lại tới đây đó là một kiện sai lầm sự tình phó hồng minh não hải bên trong từng đợt bản thân hoài nghi lên bất quà n h u chặt lông mày lần nữa thư giãn cũng may hắn hôm nay duy nhất chính xác sự tình đó là đem võ vương cảnh tên đao vương thúc thúc mang ở bên cạnh nhìn thấy tên đao vương xuất thủ phó hồng minh trong đôi mắt từng đợt vẻ âm tàn tại ánh mắt bên trong l ấ p lóe muốn chết nhưng là còn chưa chờ trong miệng hắn tiếng nói vừa ra cố thanh vân trong tay thương vân kiếm đã g i lên giản dị tự nhiên một kiếm lăng không từ trên sổ dư Kiếm kiếm, p tăng tăng cùng trong tay ngũ giai thương vân kiếm sắp bén cho dù không có thi triển bất kỳ vũ khí nào bình thường một kiếm cũng có thể đem mới vừa bước vào võ vương cảnh cường giả một kiếm chém giết tại chỗ cho nên cho dù ngăn tại phó hồng minh trước mặt gã có vết sẹo do lao chém là võ vương cảnh cường giả cố thanh vân cũng không cần e ngại thậm chí có thể sẽ chết tại cố thanh vân trong tay nhưng là trung bộ thập đại đao vương một trong tên đao vương thật đúng là không phải phổ thông võ vương cảnh cường giả tại cố thanh vân trong tay thương vân kiếm chém tới một nửa thời điểm tên đao vương sắc mặt trong nháy mắt từ ưu ám biến thành ứng trọng sau đó đôi mắt co vào a a gầm thét xuất thủ trong tay ngân hoàn đại đao không do dự bà phát võ vương đem toàn bộ là thực lực đột nhiên nâng lên lưới đao muốn giúp phó hồng minh ngăn trở một kiếm này đồng thời cũng cảm nhận được cố thanh vân chạm ra một kiếm này khủng bố nếu là một kiếm này chạm tại võ quân đỉnh phong phó hồng minh trên thân phó hồng minh trong lòng âm thầm may mắn mình xuất thủ quả quyết thời điểm sắc mặt lần nữa biến đổi bởi vì cố thanh vân kiếm trong tay đã cùng hắn nâng lên đại đao va chạm đương s o n g phương binh khí va chạm trong ngay mắt tên đao vương còn đánh giá thấp cố thanh vân một kiếm này cường đại tên đao vương từ đại đao trong tay phía trên cảm nhận được một cố cự lực cho dù là hắn võ vương đem thực lực cũng vô pháp chống cự phản phất là muốn dãy ruộ chống cự một phen trên mặt cổ trên cánh tay nổi gân xanh nhưng một cố kịch liệt đau nhức từ hắn cầm đao trên bờ vai chuyển đến một giây sau một trận thống khổ kêu thảm từ tên đao vương trong miệm chuyển ra、à. thê thảm gọi tiếng từ gã có vết sẹo do đao chém trong miệng t r u y ề n ra t r u y ề n vào đến ở đây tất cả người trong tay h lệnh vô số người cảm thấy trái tim băng giá bởi vì đám người vẫn không rõ xảy ra chuyện gì bất quá một giây sau một cái nắm đại đao cánh tay cứ như vậy trơ trọi nằm trên mặt đất cánh tay kia cuối có thể nhìn thấy còn tại không ngừng phun ra ngoài huyết dịch đang tại nhà hàng trên sàn nhà chạy xuôi nhìn cánh tay kia vết thương chỗ huyết nhục cao thấp không đều càng giống là bị xé nát cánh tay kia chủ nhân tên đao vương càng là trong miệng không ngừng chuyền ra tiếng kêu r ê n đôi mắt đều là máu đỏ tơ ánh mắt đều là không hiểu cùng khó có thể tin nhìn thiếu th một cái tay khắc gắt gao nắm lấy mình tay cột vết thương phụ cận y phục trang diện thật là đớp máu tên đ à o vương con người không ngừng từ cố thanh vân trên thân chuyển tới mình vết thương vị trí trong ánh mắt đối đãi cố thanh vân thần s ắ c đã triệt để thay đổi từ vừa mới bắt đầu khinh miệt biến thành trịnh trọng ngưng trọng lại bây giờ hoảng sợ mà sau người phó hồng minh ngộng trận tròn mắt nhìn dưới mặt đất còn tại phun máu cánh tay nhìn trên đó phục sức là thúc thúc hắn tên đ à o vương cánh tay con người phóng đại có vào đôi mắt càng là không ngừng nháy mắt nhìn trước mắt hình ảnh phản phất vẫn là không có tiếp nhận trước mắt hiện thực đồng dạng bất làm cho người buồn nôn hình ảnh vẫn là không có biến mất sau đó đó là môi run rẩy toàn thân run rẩy cố thanh vân một kiếm đem võ vương cảnh tên đao vương cầm đao cánh tay cho xé rách g â y mất nếu là cái k i a một kiếm chẳng hắn trên thân chẳng phải là nói nghĩ đến đây phó hồng minh tay chân vô cùng băng lãnh nhưng một vệ may mắn từ trong lòng dâng lên cũng may tên đao vương xuất thủ một loại khó nói lên lời xấu hổ cảm giác như là núi lửa đồng dạng phun ra đến hắn nhưng là phó gia tử đệ cố thanh vân làm sao dám làm sao dám phản kháng hắn nhưng là giờ phút này phó hồng minh không dám mở miệm bởi vì cố thanh、vân、băng lanh mũi vểnh lên trời hắn thế mà không dám nhìn thẳng nam nhân kia hai mắt n á o hải bên trong càng là không ngừng suy nghĩ như thế nào để lợi dụng phó gia uy thế đi đe dọa dọa lùi trước mắt cái này đáng sợ cố thanh vân để phó hồng minh n á o hải đứng máy âm thanh v a n g lên trung bộ hành t ỉ n h phó ra sao muốn tìm phiền phức tùy thời đến mà ngươi nếu là cùng ta tại sau bảy ngày võ khảo lôi đài bên trên đục phải ta sẽ không chút do dự làm việc ngươi cố thanh vân cười lạnh nhìn hắn phó hồng minh từ cố thanh vân ánh mắt bên trong nhìn thấy mình phảng phất một cái thằng hề vẫn luôn ở đây đối phương trước mặt mất mặt xấu hổ tiếng nói vừa ra cố thanh vân mang theo sau lưng Lưu lại người â y ngốc、phó、hồng minh n g phó ba kia h ô n g b ế t q u bao là â u Hô, hô, hô, hô. p trung minh mới bộ tiếng tăm lừng lấy tên đao vương a tựa như là ta không có nhớ lầm trên mặt hắn cái kia mặt sẹo đó là tên đao vương biểu tượng trong tay chín hoàn đại đao c à n g là tên đao vương tính tiêu chí vũ khí ba năm trước đây hắn bằng vào một tay hung mánh biêu hãn đao pháp vừa bước một bước vào đến trung bộ thập đại đao vương trong hàng ngũ tên đao vương cũng không phải mới vừa bước vào võ vương cảnh cường giả một tay đao pháp tại lao bài võ vương cảnh bên trong đều có thể sắp xếp thượng đẳng bây giờ thế mà bị cố quán chủ một kiếm xé nát cầm đ a o cánh tay đây cố quán chủ h i ể u rõ thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại nha lúc này hai ba cái võ quán học viên ở một bên trong ánh mắt tràn đầy rung động trong miệng nghị luận nhưng là bọn hắn trong miệng nghị luận âm thanh rất nhanh liền im m bởi vì thương vân võ quán một vị khác phó quán chủ vội vàng chạy tới nơi này phó quán chủ đàm thanh tùng nghe được mình học viên miêu tả võ quán trong nhà ăn phát sinh sự t ì n h trong lòng hướng bận b ệ u rung động cùng không hiểu lập tức hướng nơi này chạy đến nhìn trong nhà ăn vây người mãn đất trống đi đến phó hồng minh mới vừa chỗ đứng vị trí liền nghe đến đám học viên trong miệng đối thoại cùng trên mặt đất còn chưa kịp quét sạch vết máu đàm thanh tùng biết người học viên k i a m ớ i vừa miêu tả sự t ì n h có thể là thật trong nội tâm lấp đầy kinh đào hải lãng đàm thanh tùng sắc mặt không chừng nhìn thoáng qua nhà hàng nhân viên quét dọn nhân viên đem nơi này quét sạch sẽ sau đó quay người rời khỏi nơi này. lưu lại một tên nhân viên quét dọn ở chỗ này cần cụ chăm chỉ làm việc mà đàm thanh tùng đi hướng nhưng là thương vân võ quán tầng cao nhất nơi đó chính là quán chủ văn phòng cố thanh vân chỗ vị trí bây giờ cố thanh vân là thương vân võ quán quán chủ đàm thanh tùng là phó quán chủ cũng là cái này võ quán bên trong một thành viên bây giờ võ quán bên trong phát sinh như vậy lớn sự tình hắn tự nhiên muốn đi tìm cố thanh vân hỏi thăm rõ ràng rất nhanh đàm thanh tùng đi vào lầu tám mà hắn mới vừa tới ở đây liền thấy thương vân võ quán một vị khác phó quán chủ hiến hòa cũng tới đến nơi đây đàm thanh tùng nhìn vẻ mặt không hiểu cùng nghi hoặc kiến hòa giữa lúc đàm thanh tùng mở miệng nói chuyện yến hòa liền đã mở miệng người cũng tới con người bên trong mang theo nghi hoặc cùng không hiểu nhưng là yến hòa nhưng trong lòng phảng phất là xác định cái gì s á t mặt đại biến người cũng nghe nói phảng phất là muốn xác định chuyện kia độ chuẩn xác ta có thể không tới sao phát sinh như vậy lớn sự tình đ a n g thanh tùng cười k h ổ đáp lại ta nghe được quán chủ tại trong nhà ăn đem trung bộ tên đao một cánh tay đều cho chặt đứt cho nên liền đi nhà hàng nhìn xem tình huống ngay từ đầu ta còn không thể nào tin được đây chính là trung bộ hành tình thập đại đao vương một trong nhưng đàm thanh tùng trong miệng lời nói dừng lại một chút nhưng cái gì yến hòa con người ngưng tụ muốn mau chóng biết nhưng làm ta nhìn thấy nhà hàng trên mặt đất vết máu sự tình là thật đàm thanh tùng trả lời tiếng nói vừa ra yến hòa nhịn không được lên tiếng kinh hô cái gì không chỉ có như thế thiên đao vương tới đây còn đi theo hai người trong đó một người là trung bộ hành t ỉ n h kinh đô phó gia đệ tử phó hồng minh đàm thanh tùng nói tiếp nhưng nghe đến nơi này yến hòa trong ánh mắt lấp đầy vẻ hoảng sợ trung bộ hành t ỉ n h kinh đô phó gia chi danh yến hòa cũng biết cùng rõ ràng bởi vậy yến hòa càng rõ ràng hơn phó gia là kinh khủng bực nào tồn tại đối với yến hòa cùng thương vân võ quán tới là khổ cỡ nào tồn tại cái kia phó hồng minh thế nào chẳng lẽ cũng bị quán chủ hắn một kiếm chém chết y ế n hòa biết cố thanh vân mỗi một lần xuất kiếm đối thủ không phải không chết cũng bị thương cho nên trong lòng càng thêm lo nghĩ hỏi tham phó ra tử đệ tình huống nếu là thật sự bị cố thanh vân một kiếm đánh chết cái kia cái kia toàn bộ thương vân võ quán bao quát hắn yến hòa ở bên trong đều là thai hỏa ngập đầu cho dù chuyện này thương vân võ quán bên trong người không có tham dự thậm chí yến hòa cùng đàm thanh tùng hai người cũng không có ở trận như vậy cũng biết bởi vì cố thanh vân là thương vân võ quán quán chủ cùng hai người bọn họ thân phận là phó quán chủ mà liên lụy đây đã không đơn thuần là lợi ích quan hệ vấn đề. đã dính đến sinh tử tồn vòng vấn đề nhưng là một giây sau đàm thanh tùng lời nói này mới khiến yến hòa nguyên bản treo lên đến nội tâm vi vi thả xuống quan chủ tận một kiếm chặt đức tên đao một cánh tay v ề phần phó g i a phó hồng minh hoàn hảo vô thương vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi phản phất là tại may mắn lấy cái gì yến hòa trong miệng nói lấy bất quá tên đao vương tay cụt là bởi vì trợ giúp phó hồng minh ngăn cản quán chủ một kiếm mà đức đàm thanh tùng lời nói để yến hòa nội tâm lần nữa siết chặt sự tinh vốn là cố thanh, sát, cố thanh vân cùng phó hồng minh g i a ân oán mà tên đao vương bất quá là vì bảo hộ phó hồng minh cho nên nói tên đao vương bị cố thanh vân một kiếm chặt đ ứ t nếu là tên đao vương không có xuất thủ cái k i a phó hồng minh chẳng phải là đã chết đây đương nhiên sẽ để cho phó hồng minh ghi hận trong lòng mà báo đ á p phục cho nên chuyện này còn chưa kết thúc bất quá để hiến hòa nội tâm may mắn là cố thanh vân cái k i a một kiếm không có đem phó hồng minh g i ế t bằng không thì cái này không chỉ là hai người kết xuống cựu hoán đơn giản như vậy phó hồng minh chết tại thương vân võ quán chết tại cố thanh vân trong tay sự tình bằng không thì sẽ kinh động kinh đô phó g a như vậy h ế n hòa não hải đã không dám tiếp tục tiếp tục n h ĩ dông số giới giữa lúc yến hòa con ngươi co vào suy tư thời điểm tốt sự tình đã phát sinh chúng ta vẫn là đi tìm quán chủ thương nghị thật kỹ lưỡng một chút việc này a đàm thanh tùng mở miệng nhắc nhở không muốn tại cửa ra vào chậm c h ễ quá lâu yến hòa suy nghĩ quay lại nhìn một chút hắn đối nó khẽ gật đầu đương đương đương đàm thanh tùng hai người gõ vang quán chủ văn phòng đại môn vào nghe được câm thanh hai người chậm rãi đẩy cửa phòng ra mà đập vào mí mắt không còn là chống trại văn phòng bởi vì giờ khắp này cố thanh vân văn phòng bên trong đã đứng đầy người môi đỏ yêu diễm kinh hồng cố thanh vân mội mội cố thanh tuyết liêu hàm ẩn lang viễn cùng s ắ c mặt đ b u ồ n anna ngồi ngay ngắn ở trên ghế làm việc cố thanh vân nhìn thấy hai người đến đây đối với hai người nhẹ gật đầu ra hiệu hai người t i ì n đến đ a n g thanh tùng nhìn thấy trong phòng đám người biết được bọn họ đều là bởi vì trong nhà ăn phát sinh sự t ì n h m à đến hai người bước vào văn phòng không có mở miệng nói chuyện trong phòng đám người ánh mắt đều là l ấ p đầy vẻ chấn động duy chỉ có anna ánh mắt phức tạp nhìn cố thanh vân cái nam nhân này bởi vì nàng không chút do dự xuất thủ đắc tội phó ra cứ việc nàng anna cũng là an gia đích nữ nhưng là nữ tử trong gia tộc địa vị hoàn toàn không phải nam tử như thế nhất là an gia càng là như vậy nữ tử tại đại gia tộc bên trong vốn là dùng để thông gia vật hy sinh nàng và phó hồng minh đám người là xa xa không so được nhưng hôm nay cố thanh vân lại vì nàng trêu chọc phó ra như thế quái vật khổng lồ anna trong lòng cảm động về phần một bên kinh hồng não hải bên trong vang trở lại đôi mắt càng là kinh ngạc bởi vì cố thanh vân thực lực trưởng thành quá nhanh đơn giản có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung sơ nhập võ vương liền cơ hộ là võ vương cảnh vô địch chương một trăm bốn mươi m ộ t mươi vạn thí sinh thần mây không dày húc nhật cao chiếu hôm nay chính là võ khảo thời gian cho nên liếu h à vận l a n viễn Cùng hôm nay muốn tham gia võ khảo cố thanh tuyết đều sớm đi vào thương v â n võ quán tập hợp bởi vì muốn tham gia võ khảo duyên cớ một đầu trắng như tuyết tóc d à i cố thanh tuyết hôm nay mặc vào một thân g i ả dặn nói thẳng áo bó hắn màu sắc là màu lam nhạt phối hợp bên trên nàng cái k i a băng lánh lại tinh xào khuôn mặt đối với người khác thị giác bên trong đó là thỏa đáng băng sơn ngự tỷ mỹ nhân phôi v ề phần một bên liễu hàm vẫn như n g là một thân màu vàng nhạt váy liền áo làm nổi bật lên thành chủ tiểu thư k u ê các chi khí lăng vân nhưng là không có bất kỳ cái gì biến hóa vẫn là võ quán quần áo lời công tay cầm trưởng kiếm vô luận là liễu hàm vẫn vẫn là lang viễn hai người bọn họ đã tham gia qua thi qua trong ba người hôm nay muốn tham gia võ khảo chỉ có cố thanh tuyết một người cho nên chỉ có cố thanh tuyết trong ánh mắt mang theo một chút vẻ khẩn trương bên cạnh hai người nhưng là không có quá mức ba động bất quá sắc mặt cũng là mang theo vẻ hưng phấn bởi vì không biết hôm nay võ khảo hiện trường lại là cỡ nào rầm rộ nhất là đối với cố thanh tuyết ca cố a c thanh vân hôm nay ba năm võ khảo thi rất sinh t r ư ở mong thanh tuyết thế nào có phải hay không rất khẩn trương nhớ năm đó ta võ khảo thời điểm liền rất bình thản bởi vì đối với ta mà nói loại chuyện nhỏ nhặt này dễ dàng lăng viễn nhìn thấy cố thanh tuyết ánh mắt bên trong nôn nóng cùng khẩn trương mở miệng làm dịu bầu không khí đồng thời cũng muốn hướng hắn khoe khoan g một chút mình phong quang thành tựu vĩ đại nghe nói lời này một bên liễu hàm vận nhưng là chép miệng phủi hắn một chút dễ dàng người nào đó ngày đó võ khảo lúc đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo đi tham gia khảo thí chắc là một đêm không có chấm mắt ta cũng không dám nói ta cũng không dám hỏi lăng viễn trên mặt ý cười trong nháy mắt ngưng lại từ nhìn về phía cố thanh tuyết ánh mắt chuyển hướng một bên liễu hàm, hàm vận lúc ấy là cùng hắn cùng nhau tham gia võ khảo Cho nơi ê n lần lát sau khoác hắc hắc, h t đó chính là thương vân võ quán quan chủ cố thanh vân văn phòng nếu là hắn đi nói lần này lâm tỉnh võ khảo vậy coi như càng đặc sắc lang viễn vừa mở miệng một bên ánh mắt mang theo hướng tới cùng kích động hiện tại cố thanh vân thực lực thế nhưng là võ vương cảnh cường giả đều có thể một kiếm tê liệt thủ cánh tay dạng này tồn tại tất nhiên sẽ võ khảo bên trong nhất phi trùng tiên không hoặc là nói lâm tỉnh võ khảo khôi thủ đều sẽ bị cố thanh vân dự định người khác muốn từ hắn trong tay c ư ớ p đ o ạ n vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng lăng viễn phảng phất là nghĩ đến cái nào đó họ phó gia hỏa trong lòng âm thầm suy đ o a nói n lần này liêu hàm v ậ n không có phản bác đồng dạng chậm rãi gật đầu đồng ý mình sư cả trong miệng lời nói võ khảo cả ca hắn sao lúc này cố thanh tuyết đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía cố thanh vân văn phòng phương hướng mà nghe được nàng mở miệ bên cạnh hai người nhưng là lực chú ý phóng tới nàng trên thân hiển nhiên nghe được cố thanh tuyết biết cái gì cũng dự định nói ra đối mặt lang viễn liêu hàm vẫn mang theo chờ mong cùng hỏi thăm ánh mắt cố thanh tuyết chậm rãi mở miệng Cà ca, ca từng đã nói với ta hắn biết tham gia năm nay võ khảo cái kia chính là nói hôm nay có thể tại võ khảo trường thi bên trên nhìn thấy quán chủ thân ảnh biết được tin tức này lang viễn có chút hưng phấn mở miệng ánh mắt hiện lên một vệ ánh sáng phản phất đã thấy cố thanh vân đứng tại lôi đài bên trên cầm trong tay bảo kiếm rực rỡ hào quang bộ dáng thân ảnh chính là lang viễn hắn cần học tập cần vẽ cần ngưỡ vọng tức đã như vậy chúng ta liền cùng quán chủ cùng đi nguyên võ quán cố thanh vân văn phòng bên trong bởi vì hôm nay là võ khảo thời gian cố thanh vân vẫn là cần luyện kiếm cho nên hắn dậy sớm hai giờ văn phòng bên trong tay cầm thương vân kiếm cố thanh vân không ngừng hướng không khí vung trầm lấy n á o hải bên trong thanh n â m nhắc nhở không ngừng vang động k h e n chúc mừng chủ nhân vung kiếm 2 6 7 n chín lần kiếm đạo cảm lộ một khí huyết một thanh vân kiếm ý độ thuần thục một đại nhật thần kiếm độ thuần t h ụ m ư ơ i kiếm mở thiên môn độ thuật một trăm cố thanh vân ngắm chìm trong vòng ngã vung kiếm trong động tác rất nhanh thời gian vội vàng trôi qua thời gian cũng từ sáng sớm đi vào tới gần buổi trưa thời khắc quan chủ hắn làm sao còn không có đi ra nhìn như vậy liền muốn đến khảo thí thời gian cũng không nên tối nay đến trễ t h í sinh xem như từ bỏ khảo thí tư cách lăng viễn nhìn trên tường đồng hồ kim đồng hồ không ngừng nhảy lên nhịn không được mở miệng nói đồng dạng một bên hai người ánh mắt cũng là có chút lo lắng chờ đợi ba người đã đi vào lầu tám dù vậy ba người đều không có đi đánh quáy cô thanh vân chỉ là ánh mắt nhìn văn phòng đại môn văn phòng bên trong theo hôm nay lần t h ứ một vạn vùng kiếm động tác kết thúc đồng thời nhìn thấy thanh vân kiếm ý độ thuật đạt đến tiểu thanh bảng cố thanh vân chậm rãi thở ra một hơi hô sau đó nhìn thoáng qua thời gian thả ra trong tay trường kiếm thay đổi hôm nay tham gia võ khảo y phục một bộ màu trắng l âu phục cố thanh vân e o vợ ư trường kiếm chậm rãi đi ra quán chủ văn phòng bên ngoài lo lắng chờ đợi ba người ánh mắt s á n gió cố thanh vân cười nhạt một tiếng nhìn về phía bọn hắn mang theo ba người hướng phía nguyên võ quán tiến đến một bên khác xuân thành nguyên võ quán võ khảo, khảo hạch địa điểm vô luận là võ quán nội bộ vẫn là bên ngoài đã sớm kín người hết chỗ mà giờ khắc này nguyên võ quán phía trên sân khấu bình đại chỗ một cái hình chữ nhật cái bản còn tại đó phía sau trưng bày mấy cái không ghế dựa nhưng cái ghế cũng không tất cả đều là đất trống ở giữa vừa vặn có hai người sớm đã ngồi xuống nơi đó hai người theo thứ tự là xuân thành t h à n h chủ liêu thanh sơn một vị khác nhưng là lần này lầm tỉnh võ khảo giám thị quan chủ khảo các thiên giang các thiên giang nuôi ứ n g đối với liêu thanh sơn liêu h u n h nhưng biết mấy ngày trước đây thương vân võ quán phát sinh sự tỉnh liêu thanh sơn khuôn mặt bất động thanh sắc lời nói lấp đầy thăm dò đáp lại ngươi nói là thế n a o vương tay cụt một chuyện xem ra liêu thanh chủ cũng biết việc này không biết ngươi có thể có cái gì kiến giải Các t hai i ê n a người sắc đối thoại điểm đến là rừng nguyên võ trong quán một thân trang phục chính thức tưởng vi hôm nay thân phận là xuân thành thời báo pháo viên trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã khí chất thanh nhã xuất trần để cho người ta nhịn không được sinh lòng vợ sóng Giờ phút này nàng đang tại ca mê ra trước mặt đối với trực tiếp hiện t r ư ờ n g võ khảo bản lần này xuân thành tham gia võ khảo thí sinh số lượng mười phần khoa trường có mười vạn tên nhiều bởi vì nơi này hôm nay không chỉ có chỉ là xuân thành võ khảo sinh còn có lâm tỉnh cái khác thành thị võ khảo sinh bọn hắn đều đến xuân thành tham gia võ khảo đối với toàn bộ xuân thành để nói lần này sự t ì n h so đoạn thời gian trước luận kiếm đại hội còn muốn lớn rất nhiều luận kiếm đại hội phương bắc hành t ỉ n h ngũ đại võ quán ở giữa sự tỉnh đại đa số người nhiều nhất đó là cái xem náo nhiệt tâm tính có thể võ khảo khác biệt võ khảo cùng mỗi cái gia đình cùng một nhị thờ thậm chí phản ánh xuân thành tương lai hướng đi chương một r ư ơ i hai long vương trở về giữa trưa thời gian sắp tới treo cao mặt trời đem ấm áp g e o rắc tại mỗi người trên thân tư thái loa mắt t ư ở n g vi đối diện ca mê ra giảng giải nguyên vo quán giờ này khắp này trường thi tình huống không ngừng kể ra lấy các thí sinh kích động bành trướng tâm tình đồng thời tưởng vi trong nội tâm cũng đang mong đợi người nào đó đến xin đem ca mê ra nhắm ngay chúng ta lâm tỉnh võ khảo rất nhiều đám g i á g khảo sau đó đang tại t v trước mặt quan sát trận này trực tiếp dân chúng đều có thể nhìn thấy cũng ngồi một loạt võ khảo con môn tòa trấn trung ương chính là xuân thành thành chủ liễu thanh sơn bên cạnh bên trái quan chủ khảo c á t thiên giang phía bên phải là phó thành chủ đoàn phu nhân cứ việc tuổi tác có thể làm mẫu thân tuổi tác nhưng bảo dưỡng vẫn là phong vận v ấ t còn hôm nay tại dạng này long trọng thời kỳ đoàn phu nhân mặc đai lưng quần dài trắng tóc như gợn sóng dối tung giữa lông mày có cô yêu đ ớt lại sau đó đó là cùng c á t thiên giang nhất thống từ đó bộ hành tỉnh ngoại phái xuống tới ba vị phó giám khảo đám người mắt thấy thời gian liền một tới đoàn phu nhân tại l i u thanh sơn bên thai nhẹ nhàng dò hỏi thời gian nhanh đến cố thanh vân sẽ không, không tới đi lo lắng ánh mắt nhìn nguyên võ quán cử liễu thanh sơn cũng giống như thế cứ việc trong đôi mắt cũng là có chút khẩn trương cùng lo lắng nhưng vẫn là bình tĩnh chấn an đoàn phu nhân chờ một chút đừng nóng vội còn có chút thời gian đâu to gió mà già dặn nữ cường nhân âm thanh tạ i ca mê ra trước mặt v ă n động trước mắt chư vị nhìn thấy đó là chúng ta xuân thành thành chủ đại nhân liễu thanh sơn bên cạnh hắn hai bên theo thứ tự là chúng ta xuân thành mới vừa đảm nhiệm phó thành chủ đoàn phu nhân cùng t r u n g bộ hành t ỉ n h phía trên xuống tới các thiên giang các quan chủ khảo hắn bên cạnh ngồi là phó chủ khảo quan t ư ờ n g vi cầm trong tay mịt rộ phồn ở một bên là khán giả giới thiệu giới thiệu xong đám người thân phận sau đó lại để cho quay phim sư đem màn ảnh chuyển hướng rất nhiều các thí sinh nếu là cố thanh tuyết giờ k h ắ c này ở tv trước mặt liền có thể thấy được nàng trước kia bạn học cùng lớp cố thanh tuyết bởi vì bản thân là a cấp thiên phú cho nên tại xuân thành bên trên là tốt nhất cao trung xuân thành nhất trung chỗ ban cấp là ban một chỉ thấy một cái trung niên phụ nữ mang theo một bộ hoa hồng đỏ sắc cận thị kính cầm trong tay c h o bài trên đó viết xuân thành nhất trung ban một chờ nét chữ tại rất nhiều người đàn bên trong thình lình rõ ràng phụ nữ trung niên chính là cố thanh tuyết hầu lao sư nàng sau lưng nhưng là nhất trung ban một các học sinh Cảm nhận đông ư trường ợ c hực hiện hừng h bầu k khí, khảo học sinh thành tích tốt. Sau đó tiến vào tha thiết hành. các cái được cái ước Sau tại tiến đại từng muốn năm này bên trong trong lòng lý tưởng võ đại tu hành. Đồng tay một tốt. tu xoa vào lấy mơ, võ võ lý đó dạng tại rất nhiều thí sinh bên trong không có khả năng trên mặt mỗi người biểu hiện hết sức kích động có đã tại võ khảo trước đó đem bản thân khí huyết tăng lên tới mình hài lòng tình trạng đột phá võ giả cảnh có nhưng là không có không có đột phá võ giả vẫn là tại biên giới bồi hồi cho nên đối với năm nay võ khảo vẫn là m ư ờ i phần lo lắng có thể nói hiện trường đông đảo thí sinh trên mặt cảm xúc không giống nhau có hoan hỉ có sâu bất quá dù vậy vẫn là dạng này nhiệt liệt khô nóng hiện trường vô pháp áp chế bọn hắn kích động tâm tình giờ phút này hầu lão sư đứng phía sau hai tên học sinh một nam một nữ cũng giống như thế tên này nữ học sinh trên mặt trang điểm đậm trang điểm lộng lẫy hắn mặc trên người bách điệp váy dài trong tay mang theo hàng hiệu túi sách t ừ trên xuống dưới vòng hai hạng liên vòng tay túi sách nhìn lên đến đều có giá trị không nhỏ nhàn nhạt cười một tiếng một bên vung lên sợi tóc thẳng tắp cà eo bày ra nhất động người tư thái đối với nơi xà camera tựa như hôm nay nàng không phải đến khảo thí càng giống là đến ra mắt tìm nhà chồng người này chính là cố thanh tuyết trước kia tốt khuê mật nô tiểu vũ đi đừng x ú ố mỹ người cái trả xanh biểu bên cạnh cách gắn m ặ c xoáy khí giang minh nhịn không được nổ nước bọc nói nghe nói lời này nô tiểu vũ dùng mắt chừng mắt liếc hắn một cái trên mặt nụ cười vẫn là không có biến động đối với bốn phía các thí sinh bày ra lấy thiện ý mỉm cười muốn để bản thân mị lực bắn ra bốn phía d u n g nhan trong lòng mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng nếu là có thể tại lôi đài thi đấu bên trên đụng phải đối thủ sinh lòng thương tiết thương hoa tiếp ngọc hạ thủ lưu tình võ khảo khảo thí chia làm hai vòng lôi đài thi đấu cùng dã ngoại lịch luyện lôi đài thi đấu hôm nay ngay tại đây nguyên võ trong quán tiến hành mà tới đây tham gia khảo thí đám học viên đó là riêng phần mình đối thủ làm sao chưa đổi kịp ta tốt khuê mật cố thanh tuyết trong lòng rất là khó chịu kỳ thực ngươi cũng không cần không phải tại trên một thân cây treo cổ ngươi nhìn ta thế nào ta cũng không thể so với cố thanh tuyết kém nha không ngừng thao túng v ò n g e o biểu diễn mỹ lệ để ngô tiểu vũ hơi m ệ t chút sau đó đối với bên cạnh giang minh lộ ra yêu diễm nụ cười mị hoặc nói nghe nói lời này nhà giàu công tử ca khỏe miệm nhịn không được run dậy mấy lần cái này cha sanh thật là dám nói ngô tiểu vũ vô luận là từ dáng người vẫn là hình dạng cùng, cùng t giang minh p Cùng cố từ h nay về sau cũng không dám lại đi trêu chọc truy cầu cố thanh tuyết trong lòng xem như triệt để gây mất tử nghiệm giữa lúc giang minh thầm nghĩ lấy trước mặt hắn hầu lao sư thả ra trong tay bằng hiệu sau đó nhìn về phía sau lưng một đám các học sinh kiếm gây nhân số hầu lao sư lông mày khóa n h u chặt ánh mắt không ngừng trong đám người tìm kiếm một phen qua đi vẫn là không có tìm được nàng muốn tìm người chính là ngô tiểu vũ trong miệng mới vừa nâng lên cố thanh tuyết cho nên nhìn về phía giang minh hai người mở miệng hỏi thăm đến cố thanh tuyết làm sao còn không có đến bởi vì cố thanh tuyết là song a cấp thiên phú là nhất trung hạt giống t u y ệ t thủ lần này nhất định có thể tại võ khảo bên trong lấy được thành tích tốt ít nhất là đứng hàng đầu loại kia hầu lao sư còn muốn dựa vào mình người học sinh này tại nhất chúng các lớp khác cấp trước mặt lao sư khoe khoang cùng thu hoạch được hiệu trưởng ở khen đâu cho nên hầu lao sư nhịn không được mở miệng nhưng đạt được lại là giang minh hai người trở mặc từ khi cố thanh tuyết tiến vào thương vân võ quán tu hành nô tiểu vũ liền rất ít cùng chi giao lưu về phần giang minh càng là như vậy bất quá giang minh trong lòng cũng là đoán được mấy phần rất có thể là bởi vì nàng ca ca cố thanh vân giám khảo ghế ngồi bên trên các thiên giang nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ bỏ túi kim phút kém một ô liền muốn đến giữa t r ư a mười hai giờ sắp bén con mắt nhìn một chút bên cạnh liều thanh sơn bảo hắn biết đã đến giờ mà phía sau mang nụ cười liếp nhìn toàn trường võ vương cảnh thực lực bản thân t à ra giữa lúc các thiên giang muốn đứng dậy tuyên bố võ khảo lúc bắt đầu. n g u y ê n võ quán lôi vào đống nhiên chuyển đến một trận hành động to lớn âm thanh tất cả người quay đầu nhìn lại bao quát vị này muốn đứng dậy các quan chủ khảo cùng lo lắng chờ đợi cố thanh tuyết đến hầu lao sư đám người chỉ thấy một bộ bạch di cố thanh vân đeo vợ ư thương t vân kiếm dẫn thương vân võ quán mọi người đi tới khảo thí hiện trường bốn phía các thí sinh nhìn thấy một bộ bạch di cố thanh vân ra sân trong n g á y mắt lâm vào hành động vị này làm sao lại đến thương, thương vân võ quán quán chủ cố thanh vân chương một trăm bốn mươi ba h o c một ít người ban một lao sư nhìn thấy toàn thân áo trắng cô thanh vân đến có người trực tiếp hô lên hắn danh tự cũng tương tự có rất nhiều người cũng không rõ ràng thân phận của hắn mở miệng nghi hoặc hỏi thăm hắn là ai thương vân võ q u á n quán chủ không phải diệp thương vân sao thế nào lại là người trẻ tuổi này xác thực huynh đệ ngươi có phải hay không đang nằm mơ đây người nhìn lên đến cùng chúng ta niên kỷ không trình lệ nhiều hắn làm sao có thể có thể là đại danh đỉnh đỉnh thương vân võ q u á n quán chủ hắn dựa vào cái gì rất nhiều người mở miệng chất vấn lên cô thanh vân vấn đề thân phận dù sao có thể lên làm thương vân võ q u á n quán chủ thực lực chí ít cũng phải võ hậu cảnh với lại bọn hắn nhìn thấy cô thanh vân nhìn qua niên kỷ có võ hậu cảnh thực lực để rất nhiều người trong lúc nhất thời cũng là khó mà tiếp nhận nghe được bên cạnh những n à y không có gì kiến thức chi nhân hỏi tham cùng chất vấn mới vừa mở miệng nói phá cố thanh vân thân phận thí sinh trong miệng phát chật chật chật tiếng vang chật chật chật các ngươi không được không có nghĩa là người khác không được người ta cố thanh vân mấy ngày trước đây lấy một địch bốn tại thương vân võ quán cùng với những cái khác tứ đại kiếm các võ quán luận kiếm trên đại hội đem mặt khác bốn vị võ quán một kiếm trọng chi tới gần võ vương cảnh thực lực hắn dựa vào cái gì không đảm đương nổi thương vân võ quán quán chủ tên kia tại xuân thành bên trong có chút bối cảnh thế lực thí sinh trong miệng cười lạnh mở miệm phản phất là đang dễu cợt người xung quanh tóc ý kiến nông cạn biết ngắn ánh mắt ta cũng đã được nghe nói việc này nghe đồn cái này cố quán chủ thực lực đã đạt đến võ vương cảnh về phấn nguyên do nhưng làm ấy ngày trước đây phát sinh ở thương vân võ quán một việc nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì ta không thể nói bởi vì sự tình liên lụy quá nhiều ta gia tộc đắc tội không nổi bất quá có thể xác định là cố thanh vân tuyệt đối có võ vương cảnh thực lực một cái thoạt nhìn là nhà giàu công tử thí sinh ánh mắt chầm tư đồng ý mới vừa người kia trong miệng lời nói nghe nói lời này tin tức bê tắc đám người n h ẹ n họng nhìn chân chối nhìn về phía lối vào cái kia một bộ bạch t i cố thanh vân không nghĩ đến Cái này nhìn lên đồng ế thế khiếp tiếp n không thể、so、với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu người như Nhưng cũng không hưng hiện trường vẫn là bầu không khí tăng khí thể thực hực trẻ tuổi trầm mặt tục so sợ bao với vật lại bầu lực. lâu, là lấy. quá có có đ thời bởi vì cố thanh vân đến tất cả người ánh mắt cùng lực chú ý đều tại hắn trên thân lúc này xuân thành bên trong thai to mặt lớn đại nhân vật đều tới võ khảo trường thi thật đúng là náo nhiệt mở mang hiểu biết các người đây cũng không biết đã vị này cố quán chủ tới đây cũng không vẹn vẹn là vì náo nhiệt mở miệng chi nhân ra vẻ hoài nghi dừng lại câu lên bốn phía người nghi hoặc cùng hứng thú đây là vì sao ta nghe nói hắn cũng là tới tham gia lần này lầm tình võ khảo a cái gì hắn cũng phải tham gia khảo thí đây là thật sao người kia cười nhạt một tiếng tiếp tục khoe khoang mình tin tức linh thông năng lực đây là đương nhiên cố thanh vân nguyên bản là chúng ta xuân thành võ khảo sinh với lại hắn mấy tháng trước vẫn là ba năm ngay cả thi mấy năm liên tục thi rất võ khảo sinh bây giờ hắn đã l ắ c mình biến hóa trở thành thương vân võ quán quán chủ mà hắn hôm nay tới đây mục đích nếu là ta không có đoán sai nói hắn hẳn là chuẩn bị tham gia năm nay lần thứ tư võ khảo tiếng nói vừa ra bốn bể yên tính không tiếng động xung quanh võ khảo sinh sắc mặt có q á i dị có trầm tư chẳng lẽ muốn để bọn hắn đi cùng võ vương cảnh cường giả cùng một chỗ khảo thì sao đây không phải đùa giỡn hay sao nếu là ở lôi đài thi đấu gặp phải đây cố thanh vân còn thế nào đánh võ vương cảnh cường giả liền xem như bọn hắn những n à y thí sinh gia tộc trưởng bối đều không có một người đạt đến cấp bậc kia bây giờ thế mà muốn để bọn hắn đi tới so với liều cùng cạnh tranh cho nên rất nhiều người trên mặt bộc lộ vẻ vẻ vải nhưng ở đây nhiều người hơn nhưng là đang tự hỏi mới vừa người kia trong miệng lời nói cố thanh vân lúc trước ba giới võ khảo không chúng đây là hắn lần thứ tư tham gia võ khảo không chúng liền thi không chúng liền thi đây mẹ nó cũng quá giấc lòng dạng này ý chi đáng đợi hắn là thương vân võ quán quán chủ đáng đợi hắn là võ vương cảnh cường giả một giây sau tiếng hoan hô vang lên lần nữa dẫn bảo toàn trường nghe đ ư ợ c bốn phía c á c thí sinh đối với cố thanh vân đánh giá cùng phỏng đoán hầu lao sư cũng là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thanh danh chuyển xa cố quán chủ mình học sinh cố thanh tuyết ca ca đối với cố thanh vân sự tỉnh hầu lao sư cũng hết sức rõ ràng sự thật cũng đúng như mới vừa nam nhân kia nói tới như thế cố thanh tuyết là nàng học sinh cố thanh vân thì không phải vậy cố thanh vân lão sư nhưng là một người khác hoàn toàn sau đó phụ nữ đem ánh mắt chuyển hướng sau lưng thấy được một cái ngồi tại trung đội một ngũ nơi hẻo lánh trung niên nam tử nam tử tuổi gần hơn bốn mươi liền đã tóc t r ă n g sơ mặt mũi tràn đầy hâu s ầ u thất bại người này là nhất trung ban chín h chủ nhiệm lớp cũng là cố thanh vân lúc trước lão sư nam nhân họ trường chứng lão sư nhìn về phía nguyên vo quán lối vào toàn thân áo trắng điểm b ạ o toàn trường cố thanh vân hắn đôi mắt phóng đại thân thể run rẩy miệng vi vi mở ra phản phất là thấy cái gì khó có thể tin sự tình đồng dạo mặc dù hắn đã nhìn qua tin tức nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến người thanh niên kia chứng lão sư vẫn như cũng là khó có thể tin ban đầu cái kia hắn rất ưa thích nhưng tư chất cực kém vo đạo quỷ m ụ Bây nhảy giờ thế mà vừa lão ê n thành Xuân Thành đệ nhất cường giả một dạng nhân vật, tuổi còn trẻ võ vương cảnh cường、giả. Chứng trở một vật, tuổi trẻ đệ giả giả. võ l sư trong ánh mắt cũng là có chút thất lạc nhưng khỏe mắt bên trong một vệ ánh sáng hiện hiện đối với mình học sinh có thể lấy được bây giờ cảm giác thành tựu đến vui mừng cùng tự hào khỏe miệng hơi lộ ra ý cười lão sư ngươi tại đây cười ngây nô cái gì đâu mau nhìn người kia đó là chúng ta xuân thành võ quán tân nhiệm quán chủ cố thanh vân hãn nội mội cố thanh tuyết là ban một hầu lão sư học sinh là thỏa đáng xuân thành thiên tài lúc này hầu lão sư ban một lại muốn tại nhất trung hiện lộ tài năng lão sư ngươi có phải hay không hâm mộ hâm mộ người ta học sinh người ta ban cấp một tên ban chín học sinh chỉ vào cố thanh vân vị trí đối với trương lão sư giới thiệu đồng dạng người học sinh kia tiếng nói vừa ra cũng cảm giác mình giống như nói sai bởi vì sớm mấy năm trương lão sư cũng là tại nhất trung mười phần nổi danh danh sư nhưng là bởi vì những năm gần đây trong tay hắn học sinh liên tiếp tại võ khảo bên trong thất bại không thể lấy được tốt thành tích cho nên hắn mang theo ban cấp vẫn luôn ở đây chỉnh thể t r ư ở n g chỗ tại nhất trung tất cả người học sinh cùng lão sư đều công nhận đem hắn mang theo ban cấp coi là, là một bên trong kém cỏi nhất ban cấp ở cuối xe chi danh trương lão sư cảm nhận được như vậy học sinh trong đôi mắt tay n ấ y hậm hực t ă n g thương trên mặt lộ ra một vệ tấm áp đủ cười không có gì đáng ngại các ngươi cũng không kém nha tiểu tử ngươi ổn lấy điểm nói không chừng cũng có thể vào một chỗ v õ đại vừa nói trương lão sư chậm rãi đưa tay vớt ve người học sinh kia đầu cũng không có tức giận xung quanh các học sinh trên mặt lộ ra ý cười nhìn hắn các học sinh đều biết trương lão sư người cũng không kém chỉ là hắn cùng xuân thành nhất trung lão sư giữa không hợp cùng đối với hiệu trưởng con buôn ánh mắt không hữu hảo nhưng đối với mình ban chín học sinh vẫn là rất tốt thường thường cùng bọn hắn hòa mình đúng lúc này một cái bụng thể, Nâng chương a một trăm bốn mươi bốn trọng tình trọng nghĩa cố thanh vân mà đối mặt hiệu trưởng lời nói mặc dù hắn lời nói rất khó nghe chương lão sư cũng không có mở miệng phản bác trong đôi mắt lấp lóe ảm đạm thương tâm hầu khẽ gật đầu tuất ta sẽ hướng hầu lão sư học tập học tập nếu có thể học được liền tốt phản phất là cũng là có chút bất đắc dĩ hiệu trưởng mở miệng lần nữa bất quá lần này trương l á o sư không có trả lời chỉ là s ư n g sờ gật đầu đồng thời bốn phía các học sinh ánh mắt đều nhìn về một cái phương hướng miệng há đại đại phản phất là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tính phát sinh mà mới vừa tiến vào nguyên võ kiểm tra một chút trận cố thanh vân ánh mắt tại toàn trường quan sát một chút liền thấy xuân thành nhất trung khán đài cùng ngày xưa đối với mình chiếu cố có thừa ân sư liên tục ba năm thi rớt hơn nữa có thể tại lần đầu tiên võ khảo thi rớt sau đó vẫn là có thể thu hoạch được võ khảo tư cách đều là bởi vì người kia cố thanh vân tại nhất trung đến trường thời điểm bàn chín lao sư ánh mắt rào qua chỗ tìm thấy được cái kia quen thuộc thân hình không có để ý bốn bể tiếng hoan hô toàn thân áo trắng cố thanh vân hướng phía ban một t r ư ờ n g lão sư vị trí đi đến tại xuân thành nhất trung các học sinh chỉ trích đăm chiêu nhìn soi mói đại danh đỉnh đỉnh thương vân võ quán quán chủ cố thanh vân thế mà đi đến t r ư ờ n g lão sư trước mặt lưng chậm d à i h ố lượng hướng phía t r ư ờ n g lão sư bái t r ư ờ n g lão sư cản tạ ngài năm đó đối với ta chiều cố tiếng nói vừa ra toàn trường x u n sao đứng ở một bên bụng vệ xuân thành hiệu trường tức thì bị trước mắt một màn này chấn động đến gây ra như phóng ánh mắt bên trong đều là vẻ mờ mịt không ngừng tại cố thanh vân cùng trương lão sư giữa nhảy lên miệng há đại đại trong đầu chống r ố n g cử động có chút mờ mịt luôn cuống phản phất vẫn là chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đồng thời bởi vì cố thanh vân đối với trương lão sư đây không n g ờ i xuân thành nhất chung tất cả lão sư cùng học sinh ánh mắt cũng đều nhao nhao tụ tập đến cái này bốn mươi tuổi ánh mắt tang thương trên thân nam nhân giờ khác này ban một học sinh mộng hầu lao sư kinh ngạc trương lão sư ban chín các học sinh không ngừng chất động đôi mắt không ngừng ở tại trên thân lớp nhìn nhìn cái này toàn thân áo trắng mày kiếm mắt sáng nam nhân đây cố thanh vân cố quan chủ là chúng ta ban chín học h sinh là chúng ta trương l á o sư học sinh ban chín học h viên mộng bức thêm một bức trong miệng phát ra nghi hoặc âm thanh xin giúp đỡ bên cạnh các đồng bạn nhưng là hắn đạt được đáp lại lại là từng đợt lắc đầu cùng vô c h i mờ mịt h i ệ n nhiên chuyện này ban chín học h sinh cũng không có từ trương l á o sư trong miệng nghe nói qua khiếp sợ cùng mờ mịt rất nhanh từ các học sinh trên mặt hiện lên càng nhiều thì hơn là chuyển biến thành vui sướng nụ cười cố quan chủ là chúng ta ban chín học h sinh học t r ư ở n g ta tấu đây mẹ nó cũng quá kình b ạ quá kích thích lão sư có dạng n à y đệ tử chúng ta có dạng n à y học trường hắn làm sao không nói sớm chúng ta ban chín ở cuối xe danh tự xem như triệt để tiêu trừ. ban chín ngưỡng bức t r ư ơ n g lão sư và thuế cố học trưởng và thuế ban chín các học sinh đem trương lão sư c ù n g cố thanh vân bao bọc vây quanh trong miệng không ngừng hò hét hoan hô phản phất là đang ăn mừng nào đó cuộc chiến tranh thắng lợi động dạng thậm chí so với bọn hắn mình thi đậu võ đại còn vui vẻ hơn các học sinh đều biết trương lão sư khó xử cùng thân ở xuân thành nhất trung nhất là tân đ i ề u đến hiệu trưởng đem những cái k i a thiên phú nát nhất các học sinh toàn bộ xếp vào tại trương lão sư trong lớp cho nên dẫn đến ban chín dạy học khối lượng càng ngày càng kém từ đó trương lão sư cũng gánh lấy ở cu nhưng bây giờ ra khỏi thành đệ nhất võ vương cảnh cường giả cố thanh vân là hắn học sinh trước đó đều danh chẳng phải là toàn bộ đều phải tiêu tán đồng thời còn hung hăng đánh những cái tiệc kêu lên dạng này đều danh chi nhân mặt theo bốn phía các học sinh trong miệng một câu tiếp một câu lời nói để nguyên bản ngu ngơ chết lặng trường lão sư cũng là v ì v ì lấy lại tinh thần hướng phía trước bước ra một bước nhìn mình ngày xưa yêu thương tiểu tử để hắn đứng thẳng người、tốt. Trường tay Thanh phất chút sư dùng tay đem cố thanh Vân đỡ dậy, phản láo là dậy, đem đỡ Cố có k t r ân nhìn thấy trương lão sư động tác như thế một bên cố thanh vân cũng là mang theo ý cười nhìn trương lão sư hiệu trưởng nhớ tới mới vừa lúc nói chuyện thái độ cùng n g ư khí không tự chủ được nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước sau đó một mặt con b u ồ n mặt mũi tràn đầy cười làm lành nhìn trương lão sư trương lão sư cố quán chủ là ngài học sinh ngài làm sao không nói sớm nha đây đây để ta như thế nào là tốt lắm sau đó hiệu trưởng không để ý mình mặt mũi một bộ định n ọ t ánh mắt nhìn về phía cố thanh vân không chút do dự cho trương lão sư bồi tội trương lão sư ta cũng là gần nhất hai năm đ i ề u tới không biết ngài dạy học năng lực trước đó nhiều chuyện có đất tội mong g i n g rộng lòng tha thứ Ta hiệu trưởng i cảm t bị lì a rồi không ngừng tán dương lấy trương lão sư đủ loại đồng thời ngay trước cố thanh vân trước mặt đem xuân thành đủ loại tài nguyên cho trương lão sư mà trương lão sư nhưng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn cố thanh vân bởi vì hiệu trưởng chuyển biến đều là bởi vì hắn đồng thời cũng biết cố thanh vân tại như vậy vạn c h ú n g chú mục tình hùng dưới đưa cho hắn cái này lão sư túi người trào biểu đạt cảm kích đều là cố thanh vân cố ý mà vì đó vẫn như cũ đứng tại tại mờ mịt bên trong mà liêu thanh sơn đoàn phu nhân đám người nhìn một màn này đều là cùng nhau trong mắt mỉm cười nhìn cố thanh vân trước mắt đây cảm tạ ân sư một màn liền biết cố thanh vân là cái người trọng tình trọng nghĩa dù là hắn sau này chú định rời đi xuân thành có thể xuân thành ngày xưa nếu là có khó cố thanh vân cũng sẽ không mặc kệ phương bắc hành tình liêu thanh sơn nhớ tới nhiều năm như vậy bọn hắn xuân thành cho trung bộ chuyển vận bao nhiều thiên tài những thiên tài này mặc dù có rất nhiều đi trung bộ về sau liền đều thành trung bộ người không nhận phương bắc hành tỉnh không vì phương bắc hành tỉnh đã từng ra cân nhắc liệu thanh sơn trong lòng rất cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cố thanh vân bọn hắn cảm thấy đối phương nhất định sẽ không giống di vãng những người kia đồng dạng đồng thời nguyên võ quán lối vào trung bộ thiên tiêu phó hồng minh cũng trình diện đoạn đi một tay chữa trị tên đa vương còn có vương siêu đến chật chật chật hào cảm người một m à n nha phó hồng minh nhịn người hỏi thăm lời nói v a n vọng toàn trường để hiện trường yên tĩnh bởi vì tất cả người ánh mắt đều nhìn về cái này trung bộ thiên tiêu phán phất là hưởng thụ dạng này chú mục lễ chương một trăm bốn mươi lăm võ khảo quy tắc tất cả người ánh mắt lần nữa đưa lên tại hai người trên thân đối mặt trung bộ thiên tiêu phách lối lời nói toàn trường yên tĩnh bắc bộ hành tỉnh quật khởi mạnh mẽ hắc mã cố thanh vân cùng trung bộ thiên kiêu phó hồng minh hai người đối địch ánh mắt giữa không trung bên trong ma sát ra đốn lửa bốn phía các thí sinh đều mặt mũi tràn đầy đang mong đợi hai người va chạm bất quá hai người tranh phong tương đối cũng không có tiếp tục quá lâu giờ phút này nhìn thấy võ khảo thời gian đã đạt đến trên khán đài vị trí trung tâm phía trên quan chủ khảo xa thiên giang sắc bén ánh mắt đem mới vừa tất cả ghi chép trong mắt bá đạo cường thế võ vương cảnh khí chẳng trong nháy mắt bắn ra lấy h á n đài làm trung tâm quét sạch toàn bộ nguyên võ quán để tất cả thí sinh ánh mắt cùng lực chú ý lần nữa thu hồi sau đó bắn cảm nhận được võ vương cảnh khủng bố huy áp võ khảo môn sinh sắc mặt cùng nhau biến đổi sau đó xa Sa thiên giang trên mặt ý cười đứng dậy đánh gãy cố thanh vân cùng phó hồng minh hai người khí tràng nhìn thấy xa thiên giang phát ra huy áp phó hồng minh hử lạnh một tiếng không tiếp tục đi xem cố thanh vân phương hướng mặc dù hắn phó gia không e ngại xa thiên giang một vị tiểu tiểu võ vương cảnh cờ ư n giả g nhưng là xa thiên giang là quan phương người hắn dù sao cũng phải cho người ta mấy phần chút tình mọn v ề phần cố thanh vân lãnh đạo con người nhìn về phía khán đài ánh mắt g ò xét vị này phía trên phái xuống tới quan chủ khảo giờ phút này xa thiên giang trong tay sau đó to rõ lại nặng nề âm thanh từ bốn phía âm hưởng bên trong truyền vào tất cả thí sinh trong hai thời gian đã đến võ khảo khảo thí ta là lần này lâm tỉnh võ khảo quan chủ khảo xa thiên giang tiếp đó từ ta hướng rất nhiều các thí sinh tuyên bố quy tắc cuộc thi lần này võ khảo chia làm hai cái bộ phận lôi đ à i thi đấu cùng thực chiến thi đấu về phần các ngươi võ khảo thành tích toàn bộ từ đây hai trận khảo hạch tạo thành lôi đ à i thi đấu cùng thực chiến thi đấu bài danh các là năm mươi cả hai tăng theo cấp số cộng đó là mỗi cái thí sinh cuối cùng thành tích theo quan chủ khảo xa thiên giang mở miệng toàn bộ nguyên võ quán trong trường thi đều trở nên yên tĩnh lên mỗi người đều về n h h a y sợ bỏ l ỡ hoặc là lọt mất trong miệng hắn lời nói chỉ có quen thuộc quy tắc cùng nội dung mới có thể lần này võ khảo bên trong lấy được thành tích tốt ở đây tới tham gia võ khảo chi nhân không có một cái nào là đồ đần mỗi người đều rõ ràng điểm này s a thiên giang âm thanh còn tại to lớn âm hưởng bên trong chuyển r a hôm nay tại nguyên võ quán bên trong cùng sau đó mấy ngày thời gian bên trong đều là ở chỗ này tiến hành võ khảo bộ phận thứ nhất lôi đài thi đấu lôi đài thi đấu quy tắc cùng nội dung đều mười phần đơn giản song song đối chiến tỷ đối thủ đó là các người lẫn nhau lên lôi đài sau đó sinh tử bất luận thẳng đến hai phe bên trong tùy ý một phương ngã xuống hoặc là đầu hàng một cái khác phương thì coi như là chiến thắng tiếng nói vừa ra s a tiên h giang trong đôi mắt hiện lên một vệ h à n mang cho nên nói võ khảo cũng không phải là các người tưởng tượng đơn giản như vậy có thể nói là mười phần nguy hiểm cho nên ta trước tiên ở nơi này nhắc nhở các ngươi về phần lôi đài thi đấu sau đó thực chiến thi đấu càng là như vậy bởi vì các người đối thủ tắc đội thành dị thú hơn nữa còn không phải một cái mà là một đám nguy hiểm hệ số càng là thẳng tắp lên cao xin khuyên chỗ chư vị nếu là không có đảm lượng liền rời khỏi võ khảo những năm qua phản phất là để bắt bộ hành t ỉ n h võ khảo sinh giải trước mắt tình huống cùng tăng cốc sa thiên giang trong lời nói mang theo một chút hàn ý không nên nhìn các ngươi lâm tỉnh võ khảo sinh khoảng t r ư ờ n g mười vạn nhiều nhưng không cần trong lòng còn có may mắn tâm lý bởi vì tại kỳ trước võ khảo bên trong cũng không phải không có mười vạn thí sinh tham gia cuối cùng chỉ để lại một vạn tình huống sa thiên giang trong miệng lời nói vi vi dừng lại một chút ánh mắt liếc nhìn toàn trường đem đài bên dưới rất nhiều thí sinh cảm xúc thu hết trong mắt rất nhanh bởi vì hắn trong miệng lời nói không ít thí sinh trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi sa thiên giang biết mình mới vừa nói tình huống quá mức t ă n cốc nhưng dị thú người hoàn nhân loại tình cảnh đó là như vậy tàn khốc mới vừa đi ra cao trung giáo viên bọn hắn liền mang ý nghĩa cần đứng trước trách nhiệm cùng khổ nạn nhưng đây đều là không có cách nào sự t ì n h bởi vì mỗi một thời đại hắn trên thân trách nhiệm đều là nặng nghề lời nói dừng lại một chút hắn mở miệng lần nữa cho nên ta hy vọng các ngươi đang làm quyết định trước đó nghĩ lại mà làm sao dù sao các ngươi tới tham gia võ khảo đều đã xem như người trưởng thành người trưởng thành liền muốn đối mình quyết định phụ trách nghe nói lời này ở đây đông đảo võ khảo sinh mặt lộ vẻ trầm tư suy tư vị này quan chủ khảo trong lời nói hàng nghĩa Về phần cố thanh vân, phần thanh thanh hai huynh mội nhưng cố cố tuyết mặt mội tu là không nói nhiều nói lâm tỉnh võ khảo lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu s a thiên giang đem câu nói sau cùng nói xong cầm trong tay mịt rộ phồn thả xuống lần nữa ngồi xuống đang nhìn đài cái bàn phía trên ánh mắt chú ý toàn trường động tĩnh đồng thời theo s a thiên giang tuyên bố võ khảo bắt đầu trên khán đài xuất hiện từng dãy người mặc màu đen chiến đấu cầm trong tay màu đỏ tiểu kỳ mọi người đối với s a thiên giang cùng liễu thanh sơn khẽ vớt cảm ra hiệu ý chào một cái liền riêng phần mình hướng phía nguyên võ quán trên lôi đài đi đến hiện nhiên hiện trường như vậy nhiều thí sinh không có khả năng một trận một trận, trận đấu tiến hành mà là đồng bộ tiến h a n h tiếp mà những này cầm trong tay tiểu hồng kỳ chi nhân chính là mỗi tòa lôi đài trọng tài lao、sư. đồng thời các thí sinh cũng tại những n à y trọng tài lao sư an bài xuống t á c h ra rút ra số lượng nhãn hiệu khi tất cả nhân thủ bên trong cầm tới đối ứng số lượng d r y số sau đó trên lôi đài trọng tài tắc sẽ tại chỗ hô lên số lượng trong tay nắm giữ tương đồng mấy lần hai người nhưng là đi đến trên lôi đài bắt đầu đối chiến khảo hạch rất nhanh tại những n à y hắc y trọng tài có thứ tự quản lý giới võ khảo khảo thí chính thức bắt đầu nguyên võ quán bên trong lôi đài bên trên rất nhanh liền đứng đẩy thí sinh nhao nhao xuất thủ đối chiến lên có thiên p h cường đại có khí huyết võ đạo cảnh giới cường hãn chiến thắng đối thủ mà đề cao riêng phần mình bài danh cố thanh t u y ế t vương bánh hai vị tuyển thủ lên đài. theo thứ năm lôi đài bên trên trọng tài đọc lên danh tự cố thanh tuyết phóng ra dưới chân nhịp bước hướng hắn đi đến trước khi đi cố thanh vân đối nó khẽ gật đầu cho cố lên cùng tự tin một bên lang viễn cùng liêu hàm vận đồng dạng mở miệng cổ vũ sĩ khí cố lên thanh tuyết đối thủ rất yếu lấy ngươi thực lực dễ dàng lang viễn một mặt ý cười mở miệng liêu hàm vận cũng là như thế sau đó cố thanh vân ra sân cùng đối thủ giao chiến đối thủ là một cái người mặc thời thượng quần áo thể thao thi sinh nhìn thấy đối thủ là cố thanh tuyết sắp mặt một trận buồn khổ nhưng vẫn là không muốn từ bỏ kiên trì đứng tại lôi đài bên trên dù sao thua trận một trận trận đấu hắn bài danh liền muốn trượt rất nhiều cuối cùng sẽ ảnh hưởng tiến vào võ đại khảo hạch thành tích bắt đầu t r o n g tài ra lệnh một tiếng cố thanh vân võ giả khí tức bạo phát nhanh chóng d i bước đối diện chi nhân vẫn còn đang suy tư như thế nào đối phó phanh một tiếng liền được cố thanh tuyết một cước đạp xuống lôi đài cố thanh tuyết thắng gọn gàng kết thúc hô cố thanh tuyết lúc này mới chậm rãi thở ra m ộ t hơi làm dịu khẩn trương tâm tình c h ư n một trăm bốn mươi sáu làm cầm đệ nhất theo lần đầu tiên lên đài sau cuộc tranh tài cố thanh tuyết đối với ngay từ đầu khẩn trương cho tới bây giờ thuận buồn xuôi gió ngày kế liên tiếp đánh bại hơn mười tên đối thủ về phần hắn ca ca cố thanh vân càng la t h á i quá mỗi khi kêu lên hắn danh tự cố thanh vân còn chưa chờ ra sân đối thủ liền trực tiếp đầu hàng c à m chịu hàng phân võ khảo lôi đài thi đấu cứ như vậy tiến hành n g u y ê n võ quán bên trong từ sáng sớm đến tối một mực nhân khí nóng nảy lấy n h o n một cái thời gian ba ngày đi qua ngoại trừ ngày đầu tiên cố thanh vân đi bên ngoài còn lại cố thanh vân trực tiếp không ai khiêu chiến tự động t ấ n cấp gặp gỡ hắn đối thủ toàn bộ nhận thua hàng phân cũng không muốn cùng hắn leo lên lôi đài lập võ cái kia dù sao cố thanh vân thực lực võ vương cảnh tới giao thủ bọn hắn những n à y thí sinh thực lực ngay cả người ta cô thanh vân một cái ngón tay cũng không sánh bằng thậm chí còn có khả năng bởi vậy bị thương ảnh hưởng tiếp xuống trận đấu cho nên những n à y thí sinh đều hết sức sáng suốt lựa chọn né tránh vị cường giả này ba ngày thời gian trôi qua cố thanh vân lại luyện kiếm ba ngày cho dù bởi vì võ khảo luyện kiếm thường ngày vẫn là không có đình chỉ hôm nay lại là một ngày bắt đầu quan chủ bên ngoài phòng làm việc bóng đêm rất nhỏ sau đó n h ạ t màu trắng ánh sáng từ cực đông châu dâng lên sáng sớm thời điểm cố thanh vân thân h n h sớm xuất hiện trong phòng làm việc người mặc quần áo luyện công màu đen huy động trong tay màu bạc thương vân kiế n á o hải bên trong không ngừng vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở k e n chúc mừng chủ nhân vung kiếm hai mươi h a nghìn bốn m hai một lần kiếm đạo cảm lộ một khí huyết một thanh vân kiếm ý độ thuần thục một đại nhật thần kiếm độ thuần t h ụ một mươi kiếm mở thiên môn độ thuần t h ụ một trăm cảm thụ được thể nội khí huyết cùng kiếm đạo cảm lộ không ngừng làm sâu sắc cố thanh vân lần nữa đắm chìm ở vòng ngã trong tu luyện từ sáng sớm đông phương trắng bệnh đi vào giữa trưa mặt trời r ự c sáng lâm không cố thanh vân kết thúc buổi sáng luyện kiếm động tác chậm rãi thả ra trong tay trường kiếm cảm thụ được thân thể của mình biến hóa hệ thống mở ra ta bả h á n thị giác bên trong cái kia trong s u ố t ván t r ư a sơn lần nữa hiện hiện bảng thuộc tính t í n h danh cố thanh vân tuổi tác hai mươi tuổi cảnh giới võ tướng tam trọng khí huyết ba trăm n g h ì n thể chất hỗn độn kiếm thể vô thợ ư n g cấp thiên phú kiếm gần như đạo vô thợ ư n g cấp võ kỹ thanh vân kiếm ý ss c ấ p tiểu thành một mươi ba một trăm n g h ì n đại nhật thần kiếm ss cup viên mãn một triệu một triệu kiếm mở thiên môn s cup viên mãn một triệu một triệu thất tinh kiếm s cup viên mãn một triệu một triệu vũ khí thương vân kiếm ngũ giai tam gia chiến y hãy nhìn mình bảng thuộc tính võ kỹ cái gì ngược lại là không có quá lớn biến hóa chẳng qua hiện nay hắn khí huyết đạt đến ba mươi vạn cảnh giới cũng theo đó đạt đến võ tướng tam trọng thấy đây cố thanh vân không có quá nhiều để ý tới đứng dậy hướng phía phòng thử áo đi đến chuẩn bị lần nữa đổi một thân trang phục về phần thay quần áo mục đích hôm nay hắn chuẩn bị tiến về võ khảo trường thi nguyên võ quán về phần vì sao hôm nay phải đi nguyên nhân đó là bởi vì hắn hôm nay đối thủ không tầm thường chính là võ khảo bắt đầu trước mặt mọi người khiêu khích hắn trung bộ thiên tiêu phó hồng minh cho nên cố thanh vân chuẩn bị tới đối chiến lần nữa thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái khiết một bộ bạch Cô thanh vân cầm lấy trên mặt b ả n thương vân kiếm hướng phía bên ngoài phòng làm việc đi đến. Han mục đích chính là nhân khí nóng này trung tâm thành phố nguyên võ q u á n t r ư n g thi. cho dù là ba ngày đi qua, nơi này vẫn là người ta t ấ p nợ, sân bãi s u n g mãn. bởi vì xung quanh lâm thành t h í sinh toàn đều tới đây khả o t h í tới gần nguyên võ q u á n bốn phía đường đi đều bị cảnh giới tuyến n g ă n lại. để muốn thông qua nơi đây chạy t r á n h đi nơi đây, tránh cho phát sinh hôn l o ạ n hoặc là nguy hiểm. nguyên võ q u á n bên trong, trên khán đài quan trụ khảo sa thiên giang cùng thành trụ l i u thanh sơn vẫn là cung xếp h à n ngồi. đoàn phu nhân, ba vị phó g i a n khảo đi cùng ở bên sân bãi lôi đài bên trên từng cái người trọng tài vẫn là tổ chức lấy các thí sinh tiến hành võ khảo lôi đài thi đấu theo hai người lên đài một người khác đầu hàng phân biệt thắng bại tuyển thủ tân cấp rất nhanh một bộ bạch t i cố thanh vân lần nữa đi vào hiện trường theo hắn đến trong trường thi võ khảo môn sinh ánh mắt lần nữa tập trung đến hắn trên thân cố quan chủ hôm nay làm sao tới nguyên võ quán người có phải hay không đ ốc cố thanh vân cũng là lần này võ khảo thí sinh hai ngày trước hắn không có tới nguyên nhân là bởi vì hắn quá mạnh xứng đôi đến cố thanh vân đối thủ đều tự động từ bỏ tỷ thí nhưng là hôm nay không giống nhau hắn hôm nay đối thủ là trung bộ thiên kiều phó hồng minh nghe nói hai người trước đó liền có cựu oán hai người rất có thể tại lôi đài thi đấu giải quyết song phương ân đoán các thí sinh nghị luận ở mỹ suy đoán cố thanh vân tới đây nguyên nhân đồng thời cũng bởi vì cố thanh vân cùng phó hồng minh giữa tranh chấp ân đoán d ẫ n bạo toàn trường có đúng không nói như vậy hôm nay bắc bộ hành tình hắc mã cùng trung bộ thiên kiêu lại một lần khoáng thế chi chiến hoa a có chút chờ mong giữa hai người va chạm bất quá nói đi thì nói lại xuân thành cố thanh vân nghe đồn thực lực là võ vương cảnh cái kêu phó hồng minh trước đó ta cũng thấy qua hắn xuất thủ thực lực chỉ có võ quân định phòng thực、lực. cả hai hoàn toàn không tại cùng một cái tầng thứ bên trên trận này đối chiến ta nhìn không có cái gì huyền nhiệm tất nhiên là cố thanh vân doanh lời này cũng không thể nói lung tung lôi đài thi đấu trước đó phó hồng minh liền đã thả ra ngoan thoại phó hồng minh là trung bộ bên kia đến thiên tài nói không chừng trong tay người ta cất giấu cái gì cường đại át chủ bài có thể loại kia lập tức đem cố thanh vân làm chết thủ đoạn đâu xác thực người nói cũng đúng hiện trường các thí sinh không ngừng phỏng đoán đang mong đợi giữa hai người đại chiến bọn hắn ánh mắt nhìn về phía khán đài nghỉ ngơi phó hồng minh đồng dạng mới vừa trình diện cố thanh vân ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía khán đài hướng phía dưới quan sát phó hồng minh giờ phút này cố thanh vân cũng rất tò mò đây phó hồng minh có dám hay không cùng mình lên lôi đài đối chiến dù sao lên lôi đài là sinh tử bất luận loại kia mời cố thanh vân phó hồng minh hai vị thí sinh lên đài sau đó lôi đài số một người trọng tài h ò hét nói cố thanh vân chậm rãi đi thẳng về phía trước không có lên lôi đài mà là chờ đợi phó hồng minh xuống tới nhưng dù vậy hai người kịch liệt va chạm ánh mắt đã giữa không chung bên trong ma sát ra đ ố n lửa phó hồng minh khỏe miệng n h e răng cười nhìn cố thanh vân giờ khác này ở trận chi nhân tất cả ánh mắt đều tại hai người trên thân đang mong đợi hương phấn lúc này phó hồng minh đứng dậy cười lắc đầu ta nhận vua tiếng nói vừa ra toàn trường x ô n sao cái gì cái này nhận vua ta đ ấ u lao tử trắng mong đợi đây mẹ nó là cái gì trung bộ thiên tiêu không phải để cố thanh vân cổ rửa sạch sẽ chờ lấy sao không chiến t r ư ớ c hàng thứ gì có người giận không kèm được dễ cận nói đi nói nhỏ chút đi đừng để người ta nghe được bằng không thì ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này chẳng lẽ phó hồng minh muốn tại trận thứ hai thực chiến thi đấu đánh bại cố thanh vân vẫn là có người đang suy đoán phân tích nhưng lôi đài phụ cận cố thanh vân nhưng không có để ý chỉ là l ắ p lắc đổ cảm thấy vô vị nhìn thấy phó hồng minh lựa chọn từ bỏ trên khán đài xa thiên giang lúc này chậm dại đứng người lên cầm ống nói lên mở miệng nói ta đến tuyên bố một chút lần này võ khảo lôi đài thi đấu bài danh thứ nhất cố thanh vân thứ hai phó hồng minh thứ ba cố thanh tuyết chương một trăm bốn mươi bảy vòng thứ hai bắt đầu theo quan chủ khảo xa thiên giang tại chỗ tuyên bố lôi đài thi đấu bài danh ba vị trí đầu chi nhân danh tự hiện trường thí sinh một mảnh xôn xao giờ phút này tất cả người ánh mắt đều hội tụ tại cố thanh vân Phó Hồng Minh, cố thanh Tuyết trên t vân cố á quan chủ, sớm, vân, Quán chủ là hạng nhất trung bộ thiên tiêu phó hồng minh đều không có cùng hắn đối chiến trực tiếp từ bỏ thật sự là đáng tiếc các thí sinh phảng phất là có chút mở mịt cũng có chút kinh ngạc có thể nói lần này lâm tỉnh võ khảo lôi đài thi đấu thí sinh bài danh thực l ự c hiện lên n ư ớ c gây thức ngăn cách bài danh thứ ba cố thanh tuyết còn tốt dù sao ở đây thí sinh những ngày này đều rõ như ban ngày cố thanh tuyết tại hiện trường bên trong đánh bại rất nhiều đối thủ biểu diễn cường đại thực lực cùng tiên h phú cho nên tại đông đảo thí sinh trong lòng nàng bài danh không thể nghi ngờ tiếp theo đó là đi vào bọn hắn lâm tỉnh tham gia võ khảo thiên tiêu phó hồng minh phó hồng minh võ đạo tu vi càng là đạt đến võ quân định phong t ầ n g thứ phóng tới toàn bộ bắc bộ hành tỉnh võ khảo bên trong hoàn toàn đó là nghiền ép một dạng tồn tại cho dù là cố thanh tuyết đều không phải là hắn đối thủ cho nên hắn bài danh tại cố thanh tuyết phía trên về phần nghe đồn rằng thực lực nắm giữ võ vương cảnh cố thanh vân lôi đài thi đấu bình thường trong khảo hạch càng là thái quá một trận lôi đài đối chiến đều không có ra sân qua liên trực tiếp thu hoạch được đây để vô số thí sinh trong lòng kinh ngạc cùng xôn xao nhưng cái này lại có thể như thế nào có thể trở thành xuân thành thương vân võ q u á n quán chủ hắn hắn thực lực tất nhiên cứng hãn không thấy được cái kia không ai bị n ổ i phó hồng minh đều chủ động nhận vua cho nên tại đông đảo thí sinh trong lòng cố thanh vân thực lực lần nữa b ị kín một tầng thần bí khăn che mặt giáng khảo khán đại sa thiên giang tuyên bố xong lôi đài thi đấu ba người trước sau đó lần nữa cầm trong tay mịt rổ phồn thả xuống phản phất là kết thúc võ khảo vòng thứ nhất sự tình chậm rãi nhắm đôi mắt lại lại không đi chú ý nguyên võ quán bên trong bất luận cái gì sự thật cũng là như thế hôm nay cũng là võ khảo lôi đài thi đấu ngày cuối cùng còn lại võ khảo học viên bài danh nhưng là từ từng cái người mặc màu đen chế phục trọng tài tuyên cáo trên mỗi sàn đấu trọng tài trong tay đều cầm một cái bản g danh sách trên đó liền có riêng phần mình tuyển thủ ở tại bên trên bài danh thấy đây cố thanh vân không có thể tại trên lôi đài một kiếm bổ cái kia phó hồng minh cho nên cũng liền không h ứ n g lắm rời đi không muốn tại nguyên võ quán bên trong ngưng lại quá lâu về phần hắn cái kia xinh đẹp mội mội cố thanh tuyết cũng là như thế nhìn cố thanh vân rời đi bóng lưng phó hồng minh một mặt t ám nhưng một giây sau nết miệng lên cười lạnh trong đôi mắt một đạo hàn mang h i ể n hiện phản phất là đang nhu đ ổ lấy cái gì một chút phút chốc vương siêu chúng ta đi hôm sau sáng sớm cố thanh vân một ngày này không có ở văn phòng bên trong giống trước kiếp như thế tay cầm thương vân kiếm huy động hôm nay là lâm tỉnh võ khảo vòng thứ hai khảo hạch thực chiến thi đấu trận này thực chiến thi đấu yêu cầu là trong vòng ba ngày chỉnh thể khảo hạch cho nên hôm nay cố thanh vân không có thời gian luyện kiếm mà là mang theo tại cửa ra vào chờ lâu ngày cố thanh tuyết hướng phía khảo hạch địa điểm mà đi về phần thực chiến thi đấu khảo hạch địa điểm sẽ không còn là xuân thành trung tâm thành phố nguyên vóc o mà là xuân thành bên ngoài rừng tây các thí sinh đối thủ sẽ biến thành hung tàn vô cùng dị thú về phần các thí sinh ngay từ đầu địa điểm tập hợp nhưng là tại xuân thành ngoài cửa thành rất nhanh một bộ bạch đi cố thanh vân liền mang theo cố thanh tuyết đi vào ngoài cửa thành lúc này vết chân thảm đạm ngoài cửa thành sớm đã đứng đầy võ khảo sinh dựa vào cố thanh vân một bộ bạch đi nghỉ n h a o n h a u tránh ra một đầu lối đi bộ để hắn h à n h tẩu mặc dù mỗi người trong miệng đều đang nghị luận hắn sự tình nhưng là không một người dám gần phía trước mạo phạm đây chính là kẻ yếu đối với cường già tô tính xuân thành ngoài cửa không chỉ có đứng đấy muốn tham gia thực chiến thi đấu khảo hạch m còn có từng cái cầm trong tay xuống ống đứng tại võ khảo sinh phía ngoài nhất quân đội những quân nhân ánh mắt cứ nghị n g mặc dù nhìn xôn xao tiếng động lớn dầm dĩ các thí sinh tràn đầy quái dị c ũ n g khó chịu tại những quân nhân này trong mắt trước mắt những n à y không có tổ chức không có kỷ luật các học sinh căn bản là vô pháp tại dị thú chiến trường bên trên c h é m g i ế t sau đó trở thành dị thú trong miệng đồ ăn nhưng bởi vì thượng cấp mệnh lệnh những n à y cầm trong tay máy móc quanh thân khí huyết cường ngạnh những quân nhân lần nữa chờ đợi bọn hắn chờ đợi cấp trên mệnh lệnh người kia người mặc màu xanh quân đội phi p h o n g chân đạp tối đen sáng loáng sáng cùng chiến mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm khắc ánh mắt bên trong đều là ngang ngược xem xét đó là lâu dài trên chiến trường chiến đấu rèn luyện đi ra khi thế người này chính là xuân thành quân đội tổng bộ đại tá nhiễm vệ lâm theo hắn ra sân mới vừa còn có chút ồn ào hỗn loạn hiện trường trong nháy mắt an t ĩ n h lại các thí sinh ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nhiễm vệ lâm nặng nề g nặng nề âm thanh từ trong miệng hắn chuyển đến chư vị võ khảo sinh các ngươi tốt ta là xuân thành quân đội đại tá nhiễm vệ lâm cũng là trước mắt các ngươi chi quân đội này thủ lĩnh. chúng ta tới này mục đích chính là vì hộ tống các ngươi đến thực chiến thi đấu khảo thí địa điểm xuân thành bên ngoài hung thú dương rậm mang theo sát phạt chi khí ánh mắt liếc nhìn toàn trường nhiễm vệ lâm khỏe miệng cười lạnh chắc hẳn các ngươi tới tham gia võ khảo trong nhà trưởng đối đã nói cho các ngươi biết võ khảo bên trong nguy hiểm những cái kia kỳ kỳ vai vai lời nói ta liền lười nhắc lại nói ta hiện tại để ta thủ hạ cho các ngươi cấp cho thủ bài sau đó cáo chi các ngươi thực chiến thi đấu quy tắc tiếng nói vừa ra đóng quân binh sĩ bắt đầu cho đám người cấp cho một cái tông hát sắc thủ bài nhiễm vệ lâm nhìn thấy trong tay mỗi người có một cái thủ bài sau đó mở miệng lần nữa thực chiến thi đấu quy tắc như sau chờ chúng ta hộ tống các ngươi đạt đến hung thú rừng rậm lối vào khảo hạch liền tính bắt đầu thí sinh tiến vào hung thú rừng rậm bên trong cần săn giết dị thú mà trong tay các ngươi mới vừa cầm tới một cái thủ bài sẽ ghi chép các ngươi giết bao nhiêu dị thú giết mấy cấp dị thú đồng thời vòng thứ hai lôi đài thi đấu khảo hạch là có thể tổ đội nhưng tổ đội sẽ chia đều điểm số cuối cùng võ khảo sinh chỉ cần tại hung thú rừng rậm bên trong an toàn sống qua ba ngày không bông bỏ liền cho một trăm điểm dị thú đẳng cấp khác biệt thu hoạch được điểm số cũng là khác biệt một đầu nhất gia dị thú một trăm điểm đến năm trăm điểm không đợi nhị giai một đến ba nghìn tam giai sáu đến chín thứ giai một vạn đến ba vạn nói đến đây n h i ễ m vệ lâm tiếng nói dừng lại một chút mở miệng lần nữa về phần ngũ giai ta cho là các ngươi hiện tại còn không cần cân nhắc những này t ố t thời gian không còn sớm xuất phát n h i ễ m vệ lâm không có công tố ngũ giai dị thú điểm số bởi vì hắn thấy là các học sinh cũng không có khả năng săn giết ngũ giai dị thú dù là cố thanh vân cũng giống như thế n h i ễ m vệ lâm là biết cố thanh vân tham gia lần này võ khảo nhưng hung t h ú rừng cây bên trong liền không có ngũ giai dị thú tam giai đều hiếm thấy tứ giai cực thiếu thậm chí liền ngay cả tam giai t ứ giai đều khó có khả năng có bao nhiêu người có thể đủ đem săn giết theo quân đội đại tá tiếng nói vừa ra thí sinh xôn xao nhưng là không nói thêm gì đi theo quân đội bước chân hướng phía hùng thú rừng rậm đi đến c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám thủy diện xuân thành kế hoạch rất nhanh tại quân đội hộ tổng giới võ khảo môn sinh đi vào hùng thú rừng rậm thực chiến thi đấu bắt đầu nhiễm vệ lâm không biết từ nơi nào móc ra một cái lớn loa hướng phía tất cả người hô to một tiếng quân đội nhân viên nao nhao hướng tụ tập cho các thí sinh chống đi vị trí để khả năng đủ tiến vào bên trong theo nhiễm vệ lâm hò hét võ khảo môn sinh có mờ mịt có quyết tuyệt mười vạn thí sinh bên trong một người dậm chân đi vào trong đó các thí sinh lúc này mới lấy lại tinh thần đi theo hắn bước chân đi vào trong đó sợ người khác trước chiếm trước tiên cơ đem bên trong dị thú r ấ t sạch bọn hắn không có xuất thủ cơ hội mà dẫn đến mình không có đạt được cơ hội rất nhanh hội tụ ở này mười vạn người tiêu tán tại hung thú rừng rậm bên trong nhiều người như vậy tiến vào bên trong nhưng không có cho hung thú rừng rậm mang đến bất kỳ d ị động p h ả n phất đá chìm đáy biển đ ồ n dạng yến tính to lớn cổ thụ che trời che chắn húc nhật liệt dương chiếu xạ để hắn không cách nào thấy rõ trong đó tình huống Phản、phất ả n p h vô tận tâm h viên đồng dạng thôn vệ tất cả cố thanh vân nhìn thí sinh động tác cũng không có sốt ruột mà là không vội không chậm mang theo cố thanh tuyết hướng phía bên trong đi đến phó hồng minh cũng đặt đến nơi đây tùy theo mà đến còn có tên đao vương cùng tóc vàng vương siêu nhìn thấy cố thanh vân rời đi bóng lưng ánh mắt ngoan lệ rực rỡ sau đó tại danh đao vương bên thai khinh ngữ một chút lời nói cùng cùng nhau tham gia võ khảo vương siêu đi vào rừng rậm bên trong đồng thời hai người đã quyết định tốt vương triều trợ giúp phó hồng minh săn giết dị thú cuối cùng lại đem thủ bài phá hư điểm tích lũy liền đều thuộc về phó hồng minh hung thú rừ Đã có k lộng ít lây báo đã từ nơi này nhân loại trên thân cảm nhận được uy hiếp nhưng dưới chân vẫn là không có lối bước mà là chờ đợi thời cơ đem cắn giết đoạt lại mình lánh địa cố thanh vân nhưng là đứng tại cao lớn trên trạc tây yên tĩnh nhìn cái này nhất giai đ ỉ n h phong dị thú cùng mọi mọi đối chiến một người một thú chiến đấu không có tiếp tục bao lâu lộng l â y báo đ ỗ n g nhiên một cái h ủ i bụ hướng phía cố thanh tuyết bên cạnh thân phong đi mở ra miệng đầy răng n a n h muốn đem cố thanh tuyết thân thể cắn thủng nhìn thấy lộng l â y báo gần trong gang tấc công kích cố cô thanh tuyết một cái nghiêng người nhẹ nhàng t r á n h thoát đồng thời tại lộng l â y báo sượt qua người trong nháy mắt một tiếng khe tê ơ một quyền đánh vào l ộ n lấy báo phần bụng phanh một tiếng dài hai mét báo đột nhiên bị một quyền này đánh bay đụng vào trên đại thụ l không nghĩ đến ở trong mắt nó yếu kém nhỏ g ầ y nhân loại lại có thể b ộ c phát ra dạng này lực lượng từng đợt nhói nhói từ lộng lây báo phần bụng chuyển đến lộng lây báo p h ả n phất là muốn lại dây rủa một chút từ dưới đất b ò dậy củng cố thanh tuyết chiến đấu nhưng là tứ chi vừa định muốn chống đỡ lấy trên trăm cân thân thể ba một tiếng lần nữa ngã xuống từng đợt hàn ý theo nó phần bụng chuyển đến quét sạch toàn bộ thân thể từ người bên cạnh thị giác bên trong có thể nhìn thấy một mảng lớn trắng như tuyết màu băng tinh đóng băng lộng lây báo phần bụng lúc này lộng lây báo mới phản ứng được theo trận kia nhói nhói qua đi mình ngoại trừ bốn chi toàn bộ th nó sinh mệnh liền như vậy tại rét lạnh bên trong trôi qua nhất gia i đ ỉ n h phong dị thú như thế chết tại cố thanh tuyết trong tay trên đại thụ cố thanh vân đem một màn này toàn bộ để ở trong mắt cố thanh tuyết nhìn thấy lộng l â y báo mất đi sinh mệnh trong ánh mắt vẻ trịnh trọng c h ậ m rãi thu hồi nhìn về phía tại chỗ cao khảo sát thực lực mình ca ca linh động trong đôi mắt hiện lên mỉm cười nhìn về phía cố thanh vân đồng thời nàng nắm đấm hướng giữa không trung dương lên hướng cố thanh vân ra hiệu mình thực lực nhưng là cố thanh vân nhưng không có bất kỳ lời nói nào nhìn đây hết thảy bởi vì chính mình mỗi mỗi cố thanh tuyết võ đạo tu vi vốn đó là võ giả đình phong cộng thêm bên trên nàng cái tia a cấp thiên phú năng lực đối phó một đầu lậu lây báo hoàn toàn không có sử dụng r a b ả y thành thực lực cho nên đó căn bản vô pháp nhìn ra cô thanh tuyết toàn bộ thực lực đến cùng bao nhiêu ít một giây sau cố thanh vân sắc bén ánh mắt nhìn về phía một cây đại thụ bóng tối phía dưới cái kia một đôi đỏ tươi con ngươi nhìn chăm chú lên cố thanh tuyết mới vừa một màn thấy đây cố thanh vân dùng tay ra hiệu bội mội nhìn về phía khoảng cách nàng không đủ năm mét chỗ d ư ớ i đại thụ cố thanh tuyết ánh mắt nhìn chăm chú nơi đó lúc này mới phát hiện một đầu đẩy người đèn kịt lông lung, lung. mọc ra một đôi đỏ tươi đôi mắt hắn trên lưng mọc đ ầ y gai ngược con nhím chính ngồi xổm ở đại thụ bóng tối giới nhìn chăm chú lên nàng nhất cử nhất động chính là cấp hai sơ cấp dị thú đâm lưng con nhím cố thanh tuyết mới vừa đánh giết lộng lây báo toàn bộ hành trình đều tại nó nhìn chăm chú phía dưới đâm lưng con nhím giấu ở nơi đó trong lòng cũng là không có ý tốt nhưng là còn chưa chờ nó đánh lén thành công liền được cố thanh vân phát hiện nhìn thấy cố thanh tuyết phát hiện mình con nhím cũng dự định nhận dấu đi to mọng thân thể chậm rãi từ trong bóng dâm đi ra chính diện ứng đối cố thanh tuyết đem xem như con ngồi cố thanh tuyết lần nữa lâm vào trong chi mà lần này nhị giai con nhím liền không có lúc trước lộng l â y báo như vậy tốt đánh g i ế t phanh phanh phanh con nhím m an hoành trùng tràng cố thanh tuyết không ngừng tránh né lấy xì xì thử con nhím phía sau lưng gai n g ư ợ n khi thì giống ám khí đồng dạng phát xạ mà ra cố thanh tuyết không ngừng tránh né còn nhau lên làm cho rất là chật vật nhưng cuối cùng vẫn là bị cố thanh tuyết đánh g i ế t nằm trên mặt đất nhìn thấy cố thanh tuyết lấy võ giả đ ỉ n h phong đánh g i ế t nhị giai con nhím cố thanh vân chậm dai từ thụ bên trên mẹ xuống trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười sau đó mang theo cố thanh tuyết hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến một bên khác rừng rậm bên ngoài danh đao vương nhìn thấy phó hồng minh hai người đi vào trong đó quanh thân phát ra sát cơ rời đi nơi đây mới vừa tới đến thời khắc này l i ê u thanh sơn cùng s a thiên giang đám người cũng nhìn thấy vị này võ vương cường giả rời đi động tác l i ê u thanh sơn cùng s a thiên giang nhìn đối phương một chút đều không suy nghĩ nhiều tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt to lớn thấu mắt chi cảnh đây là xuân thành ép dương trí bảo thông qua tấm này rộng cao ba thực khoản g t ấ m kính có thể thấy rõ các thí sinh trong rừng rậm tình huống về phần rời đi danh đao vương trở lại xuân thành bên trong lại nhanh chóng đi vào một chỗ dưới mặt đất cứ điểm ở chỗ này danh đao vương gặp được mấy ngày trước đây từ cố thanh vân trong tay thoát đi phượng tây công cùng lòng tỉnh linh dị hội trưởng lão cùng dị thú minh vương bắt hành t ỉ n h phân bộ trưởng lão đồng dạng linh dị hội thánh nữ cũng tại nhìn thấy nhân viên đến đ ô n g đủ danh đao vương chậm rãi từ trong ngực móc ra một viên đan dược viên đan dược kia hiện lên màu đỏ máu khi đan dược xuất hiện tại mọi người thị giác thời điểm trong không khí thế mà tụ tập mắt trần có thể thấy nồng đậm khí huyết chi vụ bình thường bán thành phẩm lục giai khí huyết đan dẫn không đến ngũ giai đình phong dị thú nhưng có viên đan dược kia ngũ gia đình phong dị thú tất nhiên sẽ bị hắn hấp dẫn khàn khán u ám âm thanh từ sau đó từng đợt sát ý tử hắn trên thân bán ra chương một trăm bốn mươi chín địch tập đáng ghét c ô thanh vân nếu là không có cái này tiểu tạp h á i lao phu tôn tử cũng sẽ không bị quân đội người bắt lấy phượng tây công nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói ra một bên linh dị hội trưởng lão nhưng là n h i nhữ mày phượng tây công không nên gấp áp bây giờ có phó ra t r ợ g i ú p đan dược không chỉ có, chỉ có cái h ỉ có c kia c ô thanh vân toàn bộ xuân thành đều tại chúng ta trong không chế đồng dạng cái kia khuôn mặt tinh xảo màu đỏ máu con ngươi nhìn không ra bất kỳ tình cảm linh dị hội thánh nữ lúc này mở miệng ngắt lời nói đem đan dược cho chúng ta a nếu là kế hoạch thành công phó gia phần này công lao linh dị hội sẽ không quên tiếng nói vừa ra thánh nữ r u ồ i già thon thon tay ngọc hướng danh đao vương yêu cầu viên đan dược kia thấy đây danh đao vương nghĩ đến mình mới vừa nối liền cánh tay trong lòng đối với cố thanh vân cùng toàn bộ bắc bộ hành tình t ự u hận không do dự t i ệ n tay cầm trong tay đan dược vung ra thánh nữ vững vàng đón lấy nhìn thấy muốn đồ vật đã tới tay phượng tây công một vệ đỏ tươi trong mắt lấp lóe phản phất là đối với cố thanh vân cùng xuân thành hành động trả thù có chút không thể chờ đợi danh vương sự tình đã kết thúc ngươi đi đi còn lại sự tình giao cho chúng ta các ngươi phó gia bên kia tốt nhất đừng lộ ra chất ngựa xuân thành quân đội cùng liễu thanh sơn ra hỏa kiệt đều không phải là đèn cả dầu phượng tây công mở miệng nhắc nhở danh đao vương không nói gì âm thầm nhẹ gật đầu sau đó tại phượng tây công đám người nhìn soi mói nhanh chóng rời đi dưới mặt đất cứ điểm nhìn thấy danh đao vương biến mất ở trước mắt phượng tây công khỏe miệng lộ ra giữ tận nụ cười che hỏa xuân thành kế hoạch như vậy bắt đầu danh đao vương rời đi nơi đây trở lại xuân thành bên ngoài chỗ dựa theo phó hồng minh phân phó hoàn thành cùng linh dị hội đám người gặp mặt danh đao vương nhưng là lần nữa hướng phía xuân thành bên ngoài đi đến hướng phó hồng minh khảo hạch địa điểm hung thú rừng rậm tiến đến. bọn hắn hiện tại vị trí vị trí là hung thú rừng rậm chỗ sâu mặc dù không phải khu vực trung tâm nhưng khoảng cách trọng yếu nhất vị trí cũng không tính rất xa dù vậy nơi này hung thú đại bộ phận thành quần kết đội xuất hiện mà theo cố thanh vân hai cái kẻ ngoại lai đến càng là hấp dẫn vô số hung thú nhìn trộm ánh mắt cách bọn họ hai người không đủ chừng ba thước khoảng cách liền không còn có bốn đầu hung thú tại đại thụ bóng tối phía dưới che giấu trong đó càng là không có thấp hơn cấp hai đỉnh phong tầng hung thú tất cả đều là tam giai đi lên bốn đầu bên trong càng là có một đầu tam giai đ ỉ n h phong cự xà xoay quanh tại đại thụ trên cành cây không ngừng thổ lộ màu tím nhạt lười rắn màu đen đặc con ngươi không ngừng quan sát lấy cố thanh vân đem xem như là con mồi tùi thời xuất kích đem dệt sát mà bốn bề tất cả đều tại cố thanh mày kiếm mắt sáng ánh mắt không có quá nhiều gợn sóng tay cầm ngũ dai thương vân kiếm toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì khí tức ba động chỉ là ẩn ẩn tàn mát ra nhân loại khí huyết chi lực phản phất là đang hấp dẫn những này giấu ở chỗ tối t â m dị thú đối với hắn đây nhỏ yếu nhân loại độc thủ một cái chỉnh thể có dài ba mét phần bụng mọc ra nhiều con mắt kép nện từ trên đại thụ phun ra vớt trắng đưa nó cái k i a khổng lồ thân thể đột nhiên hạ xuống mặt đất phía trên phản phất là đang sợ cái k i a viên hầu đoạt mình con mồi cự vật nện hướng phía cố thanh vân vị trí chỗ ở điên cồn bỏ đi giống man hùng tiếng giống giận dữ vang lên một đầu đẳng cấp không thể so với nện viên hầu kém gấu ngựa hướng phía cố thanh vân vị trí chỗ ở phi nước đại ba cái hung thú đồng thời xuất thủ cự mãn g cũng cảm nhận được thời cơ từ trên đại thụ thoát ra bốn thú hướng nhân loại loại này mỹ vị đồ ăn khiến cái này tại rừng rậm chỗ sâu dị thú có chút điên cuồng tại cố thanh vân sau lưng cố thanh tuyết thấy một màn này con ngươi từng trận co vào linh động con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cố thanh vân bóng lưng trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng nhìn thấy bốn cái tam giai đi lên dị thú đồng thời đối với mình ca ca xuất thủ cố thanh tuyết đưa tay che mình nhịn không được lên tiếng kinh hô thanh ngôi ca tiểu tâm cố thanh tuyết trong miệng vẫn chưa nói xong tiến về tay cầm dài ba thước kiếm nam nhân ánh mắt kiên định không có sợ hái chút nào trong lòng chỉ có tay cầm trường kiếm chặt đức thế gian chuyện bất bình dị thú thiên hạ cổ quốc chi thái bình chi bằng một kiếm chẳng chi trước mắt bốn cái con d ậ p càng là chỉ thương thôi còn chưa chờ cố thanh tuyết lo lắng lời nói chuyển ra cố thanh vân trong hai kiếm trong tay của hắn đã chém bổ xuống x o á t x o á t x o á t không có sử dụng bất kỳ kiếm kỹ hào quang màu trắng bạc tại thấu mắt chi c ả n h trong tấm hình sẽ qua bốn cái nhục thân cường ngạnh nghe tiếng xa gần dị thú cho dù là trong đó tam giai đỉnh phong cự mãng cũng không ngoại lệ tại cố thanh vân trong tay thương vân thân kiếm đều như là đậu hũ bị hắn chặt n ư ớ phốc phốc phốc phốc bốn cái tam g i dị thú tại chỗ tử vong phun ra máu tươi đem không khí tràn ngập đỏ tươi làm xong đây hết thảy đối với cố thanh vân đến nói phảng phất cái gì đều không có phát sinh đồng dạng tiếp tục mang theo nội mọi, mọi hướng chỗ sâu đi đến tìm kiếm dị thú đánh giết cố thanh vân tên này thí sinh thực lực có chút cường nha sa thiên giang meo meo liếc trong mắt nhìn thấu mắt chi cảnh hình ảnh mở miệng mà mới vừa trở về danh đao vương cũng tương tự nhìn thấy cố thanh vân một kiếm chạm bốn thú một màn nhìn thấy sa thiên giang mở miệng danh đao vương mặt mũi tràn đầy ưu ám cùng khó chịu đây cố thanh vân là tại g i a lận ta cho là nên lập tức hủy bỏ hắn khảo thí tư cách bất quá còn chưa chờ danh vương hận ác độc lời nói rơi xuống, thanh sơn nhưng là không chút do dự quay về cái kia phó hồng mình cũng coi như gian lận cố thanh vân đây là bản thân thực lực ta cho rằng không có gì không ổn ngươi nếu là cảm thấy khó chịu ngươi có thể cho phó hồng mình cũng có nhìn thấy thành chủ liễu thanh sơn hướng về cố thanh vân nói chuyện danh đao vương không tiếp tục quá nhiều nói cái gì bất quá hắn tâm lại tại cười lạnh vô luận là đây liễu thanh sơn vẫn là cái kia cố thanh vân sau đó có bọn hắn tuất khóc lúc này đại ký giả tưởng vi cũng tại hiện trường thông qua camera đem thấu mắt chi cảnh hình ảnh đài truyền hình tiếp sóng xuân thành thứ chín cục phân bộ tóc ngắn yêu diễm kinh h ồ n cùng anna đang mục quang như đốt xem tv bên trong hình ảnh thứ chín cục những người khác vương phong đồng hân nhiên nô thúc cũng ở một bên quan sát chân đạp dép lào một mặt lưu manh thần sắc v ông phong nhưng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn cố thanh vân cái kia đ ặ t sắc tuyệt luân một kiếm hào kiếm hào kiếm hoa một thân màu hồng đáng yêu phục sức đồng hân nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cố thanh vân bóng lưng giữa lúc thứ chín cục mọi người thấy cố thanh vân rực r ỡ hào quang hình ảnh lúc vê anh một tiếng nổ vang kinh h ồ n trong mày ẩm ẩm thứ chín cục phân bộ chấn động lên thứ chín cục đám người cùng nhau biến sắc không tốt địch tập c h ư ơ n một trăm năm mươi t ạ ác tổ chức tiến công xuân thành thân là thứ chín cục phân bộ tổ trưởng cũng là ở đây bên trong đám người thực lực tối cường kinh hồng mở miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô theo tổ trưởng mở miệng đông đảo ánh mắt tụ vào tại trên tivi đám thành viên cùng nhau nhìn về phía kinh hồng đồng dạng mới vừa cái kia từng đợt dị hưởng cũng chuyển vào đám người trong h a i nhưng là theo kinh hồng trong miệng kinh hô cái kia một tiếng đi tập vô luận là đáng yêu m ộ i t ử đồng h â n nhiên vẫn là vẫn là tiểu lưu manh l ông phong sắc mặt đều cùng nhau ngưng trọc lên trong tay chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mặc dù bây giờ còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng là nghe theo tổ trưởng kinh hồng mệnh lệnh đó là tuyệt đối không có vấn đề bọn hắn bên cạnh tóc vàng ngự tỷ anna cũng lại không đem mình ánh mắt lưu lại tại màn hình t v cố thanh vân thân ảnh bên trên tiện tay từ nàng ngồi xuống dưới mặt ghế mặt móc ra một cái màu đen cặp da tay chân l ê n h lẹ đem cặp da mở ra trong đó đập vào mắt có thể thấy được là các loại súng ống vài thanh tinh xảo đoạn thương chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở nơi đó anna tiện tay lấy ra một chi nhất thuận tay súng ngắn sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phía sau cửa người mặc màu lục cũ kỹ áo khoác không ánh sáng cái kia vẩn đ ụ ánh mắt giờ phút này bị đây đột nhiên tình huống khẩn cấp bừng tình không ít phía sau bọn họ cái kia xoát đầy cũ kỹ sơn sau đại môn chuyển đến một chuỗi gấp rút tiếng bước chân phanh phanh đồng thời trong đó còn kèm theo một ít vật dụng trong nhà chất gỗ âm thanh phá toái âm thanh phản phất bị một loại nào đó cường ngạnh lực lượng oanh kích thành mảnh vỡ Cắt, cắt. nặng nề âm thanh càng ngày càng tiếng vang cũng càng ngày càng gần phản phất là gần trong gang t ấ c đồng dạng giờ khác này trong phòng đám người tâm đều ngừng đập vô luận là dẫn đầu phát sinh dị thường kinh hồng vẫn là bên cạnh một đám tổ viên nhóm sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cái kia đại môn một giây sau oanh một tiếng nổ vang trước mắt mọi người tòa kia cửa gỗ trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn bột phấn tiêu tán giữa không chung bên trong vô số cho bụi c u ố n lên để đám người ánh mắt một trận mơ hồ kinh hồng vi vi bịt lại miệng mũi chấn động ánh mắt con mắt h i ế p mắt gấp nhìn về phía tòa kia đại môn sau đó mấy đạo không rõ lai lịch thân ảnh xuất hiện trong phòng theo cho bụi mảnh vụn tiêu tán anna đồng hân nhiên vương phòng nô quang đắng người ánh mắt rơi xuống cầm đầu ba người trên thân chỉ thấy ba đạo cầm đầu thân ảnh xuất hiện mới vừa còn hoàn hảo không chút tổn hại chỗ cửa lớn ba người quanh thân toàn đều cùng nhau khoác mang theo màu xám đậu x mặc dù không có thấy rõ ràng ba người hình dạng nhưng là ba người bọn họ trên thân phát ra khí huyết để kinh hồng đột nhiên nắm chặt bên hông màu đỏ bội kiếm ánh mắt tràn đầy tức giận với tư cách thứ chín cục hắn kinh hồng thực sự quá quen thuộc trên người bọn họ khí tức cả ngày cùng những n à y tà ma ngoại đạo đã quấy r à y để kinh hồng đối với mấy cái này tà ác tổ chức nhân thân bên trên tán phát đi ra mùi dị thường mất cảm linh dị hội con r ệ p thật không biết chết sống lại dám trắng trận xâm nhập thứ chín trong cục ta nhìn các ngươi là bị tà niệm c h á n g váng đầu góc đi kinh hồng hai chân dựng đứng bảo kiếm trong tay đã nắm chặt tùy thời có thể một kiếm đứ cổ đem đối diện chi nhân chém giết tại chỗ. theo tổ trưởng giao ra trước mắt những n à y quỷ dị c h i nhân thân phận một bên tổ viên nhóm sắc mặt nhao nhao khó coi lên tà giáo tổ chức người bây giờ lá gan đều lớn như vậy sao lại dám giữa ban ngày xâm nhập đến bọn hắn thứ chín trong cục trước kia nhìn thấy bọn hắn những n à y quan phương tổ chức người liền sẽ trốn chạy đám gia hỏa thế mà lại có một ngày thổi lên phản công kèn lệ chính diện ứng đối bọn hắn nhưng biết được người trước mắt thân phận thứ chín tổ, tổ viên nhóm sắc mặt cũng không khá lắm nhìn luôn luôn đối bọn hắn cảm thấy sợ hai trốn chạy tà giáo tổ chức hôm nay trái lại tìm bọn hắn chắc hẳn trong đó kỳ quặc đã không cần bất kỳ ngôn ngữ đ ế nói đợi chút nữa chỉ sợ sẽ có một trận á c chiến muốn ở chỗ này phát sinh đối diện ba người đối mặt kinh hồng trách cứ cùng được mạng không có cảm thấy phẫn nộ chỉ thấy trong ba người một người chậm rãi k h ở i r a đấu đồng lộ ra nguyên bản bộ dáng sắc mặt âm lãnh tóc hoa dâm l á o giả khuôn mặt biểu diễn ra khỏe miệng vi vi câu lên lộ ra quỷ dị lại tà mị nụ cười kinh hồng tổ trưởng đừng như vậy tức giận chúng ta những n à y linh dị hội con d ệ p sát thực không phải vật gì tốt nhưng là hôm nay chết ở chỗ này cũng không phải chúng ta những n à y con dệm mà là thân ở dưới ánh mặt trời hất lên chính nghĩa đấu đồng các ngươi lão giả khỏe miệm lộ ra ý cười càng phát ra ấm lãnh kinh hồng tổ t r ư ở ngươi chúng linh hội n g ta biết dị bản n sự. k i hẳn người i t h là đối với tử vong cảm thấy kiêu ngạo người kia tiếng nói vừa ra trong ba người người cuối cùng mở miệng tức đừng lại dài dòng ta có chút đói khát ta còn không có thưởng thức qua thứ chín của quan phương yêu diễm mỹ nữ tư vị đâu hôm nay ta diễm phúc không tạt n h à rõ ràng một cái háo sắc nam nhân âm thanh truyền vào đám người trong t hai đồng thời mũ v ả n h phía dưới đôi kia tham lam đôi mắt không ngừng đánh giá đồng hân nhiên anna cùng kinh hồng ba vị mỹ nữ yêu diễm dáng người nghe được người kia thói quen lời nói cùng làm nàng toàn thân không thoải mái ánh mắt đồng hân nhiên thiếu nữ k h ả ái có chút sợ hai hướng anna bên cạnh né tránh về phần anna trong tay đ o ả n thương tại bọn hắn xuất hiện một khắc này thương xuyên liền đã mở ra tinh tế ngón tay thời khắc đặt ở trên cỏ súng chờ đợi kinh h ồ n động thủ mệnh lệnh đem đối với trước mắt kinh hồng nghe được như vậy lăng nhục lời nói không do dự ánh mắt sát ý trong nháy mắt b ạ o phát m u ố n chết dưới chân đột nhiên đạp trong tay hồng kiếm đột nhiên thoát ra thẳng h ư ớ n g đối diện ba người động thủ nhìn thấy kinh hồng xuất kích anna một tiếng hò hét nhắc nhở đồng đội đồng thời trong tay đ o ạ n thương dơ lên cao cao đối với ba người thân thể phanh phanh phanh ngay cả mở b ạ o phát trong phòng đại chiến trong nháy mắt kích phát anna trong tay phun ra đạn s o kinh hồng tốc độ càng mau tới hơn đến đối diện ba người trước mặt nhưng là linh dị hội ở giữa lao giả nhìn thấy đột như đánh tới đạn trên mặt không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi màu hư lạnh một tiếng vung tay háo võ quân bắt trọng tu vi trong nháy mắt bạo phát đi ra cái k h ê u ba viên bắn về phía ba người mặt đạn đều bị ngăn cản xuống tới đến v õ quân cấp độ này phổ thông súng đạn đối bọn hắn những cường giả này căn bản liền sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì nhưng anna mới vừa nổ súng động t á c cũng không muốn đối nó tạo thành tổn thương mà là vì hiểm hộ kinh hồng hành động tại lao giả d ơ tay lên ngăn cản đạn trong nháy mắt kinh hồng đã đi tới ba người trước mặt x o á t x o á t xoắt từng đạo ánh kiếm màu đỏ trong phòng chất động kinh hồng kiếm không ngừng bị hắn vung trảm mà ra linh dị hội ba vị chấp sự cũng bắt đầu có hành động ba người cùng nhau bạo phát võ quân tu vi không ngừng biến hóa thân hình né tránh kiếm mang sau đó đối với kinh hồng xuất thủ ba vị hiện lên vây công chi thế cùng kinh hồng chiến đấu cùng một chỗ chương một trăm năm mươi một liêu thanh sơn n h ạ bén không xong điện thoại tin tức căn bản không phát ra được đi điện thoại cũng đánh không thông đồng hân nhiên tại tổ trưởng kinh hồng xuất thủ thời điểm am hiểu máy tính chuyển tin nàng cũng bắt đầu có hành động nhưng là không tốt tin tức từ trong miệng nàng truyền ra thứ chín c ụ c mọi người sắc mặt lần nữa nặng nề mấy phần không nghĩ đến lúc này điện thoại thế mà không có tín hiệu không có mạng lạc kỳ quái như thế sự tình làm sao lại phát sinh trùng hợp như vậy đồng hân nhiên ngập nước con mắt lo lắng muốn gạt ra thủy đến giống như nhưng thân là thứ chín cục chiến sĩ nàng làm sao có thể có thể vào lúc này kéo đồng đội chân sau đâu tại sao có thể như vậy một bên vông phong p h ả n g phất không tin cái kia tả đồng dạng từ lớn quần cuộc bên trong móc ra hắn điện thoại không ngừng ở giữa không trung lát lư tìm kiếm cái kia huyền diệu khó giải thích tín hiệu đặc nương thật sự là kỳ quái làm sao lại không có tín hiệu đâu ta mới vừa còn tại trên mạng lướt xong đâu quỷ tin hào đi nơi nào đi lúc này tại cùng kinh h ồ n trong chiến đấu lao giả khỏe miệng cười lạnh nhìn vông phong đám người ánh mắt ấy phảng phất là đang nhìn thẳng hề giống như kẻ n g u không cần uổng phí sức lực chúng ta ở chỗ này lắp đặt che đ ợ i khí đã sớm nghĩ đến các ngươi sẽ hướng ngoại giới cầu viện các ngươi ý nghĩ đã sớm tại chúng ta trong kế hoạch nhưng còn chưa chờ lão giả đắc ý lời nói nói xong một đạo lăng lệ kiếm mang sẹt qua hắn thân thể đem hắn phần bụng mũ v à n h vạch ra một đường vết rách kinh hồng công kích lại hung ác vừa chuẩn nhưng đ á n g t i ế c là không nhìn thấy phần bụng c h ả y ra máu tươi kinh hồng kiếm vẹn vẹn chém vỡ hắn y phục bởi vì lao giả dáng người gây yếu tranh thoát đạo này công kích trong lòng âm thầm may mắ biết kinh hồng thiên phú cường n ạ n h nhưng là không nghĩ đến cho dù đối mặt cùng giai bọn hắn linh dị hội ba người vẫn là có thể đánh khó phân thắng bại mới vừa kém một chút bởi vì phân thần mà ăn được kinh hồng một kiếm trong miệng thầm mắng một câu x ú nơ ư môn lần nữa gia nhập trong chiến đấu vương phong đám người nghe nói lời này trên mặt tràn đầy tuyệt vọng bất quá thiếu nữ k h ả ái đồng hân nhiên ánh mắt cũng đang không ngừng lượng lớn tìm kiếm cái gì rất nhanh đồng hân nhiên liền từ linh dị hội đám người đến đây sau đại môn p ư ơ n g phát hiện một cái màu đen h ộ c thấy đây trên mặt lập tức vui vẻ nhưng là không có dám lộ ra lặng lẽ đi vào anna t h bên cạnh nhẹ h a i bụng đó chính là bọn họ trong miệng che đậy khí ngươi dùng súng ngắn đem cái hộp kia đánh nát ta liền có thể đem tin tức phát ra ngoài nghe nói lời này anna sắc mặt lập tức vui vẻ không chút do dự đoạn thương lần nữa nâng lên hướng phía đồng hân nhiên n g cáo chi cái hộp đen vị trí phanh phanh phanh phanh ngay cả bắn mới phát không tốt bọn hắn phát hiện che đậy khí linh dị hội tên kia gã bị hội nhìn thấy anna nổ súng vị trí gào lên nhưng là bây giờ đã chậm màu đen hộp tại đến phát a n h dưới không ngừng bốc k ó i phát ra ngoài phát ra ngoài tin tức đã gửi đi đến tỉnh phủ nơi đó đồng hân nhiên nhìn màn hình điện thoại di động trong lời nói mang theo vui sướng gieo hò nói quá tốt rồi vâng phong một mặt bội phục nhìn nàng không sao liền tính nàng phát ra ngoài tin tức thì phải làm thế nào đây hành động lại không chỉ có chúng ta lão giả nhìn thấy che đậy khí hư hao đồng hân nhiên phát ra cầu cứu tin tức nhưng trên mặt vẫn là đắc ý cười lạnh kinh hồng mặt lộ vẻ h à n mang không quan tâm biết về giả giả lời nói kinh hồng kiếm lần nữa vung c h ả m mà ra lão giả không muốn chính diện tới rằng co thân hình n h y vọt tránh né phong mang anna trong tay có súng không ngừng bốc lấy ở một bên hiệp trợ kinh hồng đối chiến ba vị võ quân cường giả về phần vương phong nô quan g lại chỉ có thể ở một bên ngây n g ố c nhìn v õ quân tầng thứ chiến đấu bọn hắn căn bản không xen tay vào được đó là xem như hai người bọn họ liều chết tham dự trong đó cũng chỉ có thể kéo tổ trưởng kinh hồng chân sau dứt khoát bọn hắn đứng ở một bên tìm kiếm cầu viện cơ hội thế nào còn không có tin tức sao nhìn tổ trưởng đỉnh lấy ba vị cường g i ả áp lực vương phong n h ị n không được thúc giục nói đồng hân nhiên toàn bộ ánh mắt nhìn về phía bản điện thoại di động màn hình mấy phút trôi qua vẫn là không có đạt được tình phủ bên kia đáp lại trong ánh mắt xuất hiện từng tia tuyệt vọng giống như cũng hiểu được linh dị hội lao giả kia mới vừa lời nói ý tứ không có trả lời. chúng ta bên này tin tức mặc dù phát ra ngoài nhưng không có cho bất kỳ đáp lại nào đồng hân nhiên trong ánh mắt xuất hiện từng tiêu mờ mịt không biết như thế nào cho phải thứ chín cuộc chiến đấu kéo dài xuân thành t ỉ n h phủ bên này một cái màu lục trong suốt quang cháo đem ngồi quỷ t ỉ n h phủ bào p h ủ trong đó t ỉ n h phủ dưới mặt đất tám tầng bên trong một người ngồi xếp bằng trong đó nhìn hắn hình dạng là tóc hoa dâm láo giả áo sơ mi trắng l ớ n quần cộc lúc này lão giả đột nhiên mở ra cơ chí con người võ vương cảnh khí tức trong nháy mắt bạo phát trên mặt sen lẫn tức giận đột nhiên đứng gậy một cước dẫm trên mặt đất xông pha ám tầng đi vào tình phủ ngoài trời giờ phút này tỉnh phủ trong đại viện phượng tây công cùng băng thành linh dị hội trưởng lão hai người phản phất là sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày biểu lộ nhìn tỉnh phủ võ vương xuất hiện âm u chuột tỉnh phủ võ vương nhìn hai người khuôn mặt trong miệng mắng chửi nói trên mặt khinh thường tiếp tục mở miệng nói phượng tây công làm sao muốn cùng lão phu so chiều một chút sao phượng tây công trên mặt có chút khó chịu thoáng qua lúc tống thanh sơn chớ đ ợ c ý ta phượng tây công là đánh không lại ngươi nhưng hôm nay đến cũng không chỉ một mình ta linh dị hội băng thành trưởng lão cũng bị ta mời đi theo tống thanh sơn nhìn thoáng qua phượng tây công bên cạnh chi nhân con ngươi vi vi hít mắt gấp Các còn ngươi nơi này ở bố trong í kết giới, ngươi linh hội xem ra các có lần này dị miệng này phát ra. kết h tình, tính chút mình ô n liên quan ngươi sự tình, ngươi vẫn là suy tính một chút mình an nguy、à. Trong g là suy a. sự một k giới đại chiến bắt đầu bạo phát cùng lúc đó linh dị hội bạo loạn tại xuân thành bên này như là ngòi nổ đồng dạng nhiều chỗ bạo phát không chỉ là thứ chính c h ủ xuân thành hành t ỉ nơi h n này thương vân võ quán lôi đình võ quán cụ phong võ quán tam đại xuân thành võ quán gặp tà giáo tổ chức tập kích công kích xuân thành võ đại bên trong không ngừng chuyển ra tiếng vang dầm dầm dầm. dị thú minh hùng vương thân thể dị hóa thành mấy chục mét to lớn gấu đen không ngừng dùng cự t r ư ờ n g đánh vào võ đại trong sân trường võ đại đám học viên vì ngăn cản vị này võ vương cảnh cường g i ả công kích có thể nói là tổn thất nặng nề nhưng bọn hắn cầu viện tin tức đó là truyền không đi ra bị tà ác tổ chức gắt gao n h ị n toàn bộ xuân thành bên trong rất nhiều người ánh mắt lâm vào trong tuyệt vọng một bên khác thành bên ngoài hung thú rừng rậm võ khảo bên này thành chủ l i ê u thanh sơn nhìn mắt thấu mắt chi cảnh nhưng hắn mí mắt không ngừng nảy lên để hắn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung t r o mày liều thanh sơn cảm giác là lạ phán p h t có cái đại sự gì phát sinh trong lòng suy nghĩ một phen chậm rãi đến một bên bấm thành chủ phụ bên kia điện thoại thành bên trong thế nhưng là có cái gì đại sự phát sinh sao thành chủ tất cả bình thường không có bất kỳ cái gì sự tình giờ phút này thành chủ phụ truyền tin cũng bị tà ác tổ chức khống chế phó gia cung cấp công nghệ cao đồ vật bắt t r ư ớ c lý hiến công đối với liêu thanh sơn trả lời sau đó liêu thanh sơn cúp điện thoại lông mày càng gia tăng hơn quá lý hiến công thế mà gọi hắn thành chủ bình thường đều là gọi hắn lao ra hôm nay là thế nào chương một trăm năm mươi hai sự tình không thích hợp l i u thanh sơn lông mày càng gia tăng hơn nhăn cảm thấy không thích hợp chư vị thành bên trong có một số việc ta phải lập tức trở về một chuyến cùng nhiễm vệ lâm xa thiên giang lên tiếng trào liền vội vàng bước nhanh rời đi xa thiên giang nhiễm vệ lâm hai người thấy này cũng không có quá nhiều nói cái gì liêu thanh sơn là xuân thành đứng đầu một thành sự vụ bận rộn cũng là rất bình thường sự tình về phần võ khảo có bọn hắn t ỏ a chấn như vậy đủ rồi nhưng là liếu thanh sơn rời đi động tác lại bị mặt thẻo danh đao vương để ở trong mắt nghe được liễu thanh sơn muốn về xuân thành danh đao vương ánh mắt chuyển động một chút không có cáo chi ở đây bất kỳ người nào chân đạp không tiếng động nhịp bước rời đi, đi theo liếu thanh sơn bước chân rời đi liếu thanh sơn ngay tại xuân thành khoảng cách không đến mấy trăm mét địa phương phát hiện người sau lưng vô ý thức bước chân chậm dần liếu thanh sơn chậm dãi xoay người đối với sau lưng một viên cổ thụ to lớn mở miệng nói ra đi sau đó danh đao vương chậm dãi đi ra trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn liêu thanh sơn liêu t h à n h chủ n g ư ơ i đây là muốn đi nơi nào có muốn hay không ta danh đao vương hộ tống một chút âm dương quái khí lời nói từ danh đao vương trong miệng truyền ra liếu thanh sơn hai mắt gấp h í mắt lạnh lùng chất vấn người đi theo ta cái gì tiếng nói vừa ra não hải bên trong phảng phất là nghĩ tới điều gì biến sắc nội thanh xảy ra chuyện sau đó liền muốn quay người rời đi không muốn cùng danh đao vương ở chỗ này quá nhiều dây dưa nhưng là danh đao vương bước chân nhanh hơn h ắ n mấy phần đi vào liêu thanh sơn trước mặt hơi giơ tay lên ngăn chở liêu thanh sơn đường đi nếu không vẫn là ở lại đây đi danh đao vương lời nói trở nên băng lãnh sơn lạnh người rốt cuộc muốn làm gì các ngươi phò ra muốn làm gì nhìn thấy danh đao vương ngăn cản cử động liêu thanh sơn sắc mặt triệt để âm trầm xuống làm gì cũng không muốn làm gì chỉ là muốn đem xuân thành hủy đi thôi bây giờ nội thành những tên kia chắc hẳn đã bắt đầu hành động c ai? Ai một giây sau liễu thanh sơn não hải bên trong liền có đáp án tà giáo tổ chức người điền rồi sao vẫn là phó gia điền rồi đối với xuân thành đậu thủ đừng nói người danh đao vương cuối cùng phó gia cũng đảm đường không nổi trách nhiệm này muốn bị diệt môn sao liêu thanh sơn đứng đầu một thành uy áp hiện ra còn không khách khí hử lệnh nói bất quá đối mặt liễu thanh sơn uy hiếp danh đao vương cũng không c o i e ngại mà là một bộ t à n n h ẫ n ác độc ánh mắt nhìn về phía liêu thanh sơn ta biết đảm đương không nổi phó gia cũng là như thế cho nên chuyện hôm nay cũng sẽ không truyền đi bất cứ tin tức gì tiếng nói vừa ra liễu thanh sơn sắc mặt đại biến đã minh m ạ c h danh đao vương trong lời nói nói bóng gió gia hỏa này muốn giết người diệt khẩu bằng không thì tin tức truyền đi liêu thanh sơn cũng không phải gặp chuyện không quyết chi nhân tại danh đao vương trong miệng lời nói rơi xuống vo quân định phong khí tức trong nháy mắt b ộ c phát ra đấm ra một quyền đối chiến võ vương cảnh danh đao vương phanh kinh khí cường đại theo liễu thanh sơn đây khủng bố một quyền nhấc lên to lớn song khí sau đó hung hăng đánh tới hướng danh đao vương ngực danh đao vương giờ phút này cũng không dám chủ quan mặc dù hắn là võ vương cảnh liễu thanh sơn là võ quân đ ỉ n h phong thậm chí có thể nói là nửa bước võ vương cảnh đối mặt liễu thanh sơn một quyền này lôi cuốn một chút kiếm ý một quyền danh đao vương cũng không dám có chút chủ quan mẫu một quyền hóa trưởng trưởng đao đổ ngang mà ra chặt đứt liễu thanh sơn trên nắm tay lôi quân ý phanh liễu thanh sơn rút lui mười bước cuối cùng d thích, thích, thích. t đồng, đồng dạng đối mặt võ quân đỉnh phong cảnh liệu thanh sơn chỉ đem đánh lui mà không phải đánh giết cảm thấy buồn bực xấu hổ nếu là thực lực toàn thị dưới đừng nói l i ê u thanh sơn là nửa bước võ vương cảnh cho dù là chân chính võ vương cảnh cũng không phải hắn đối thủ cho nên danh đao vương ánh mắt trở nên một chút ngưng trọng nhìn hắn liệu thanh sơn lồng ngực chập trùng không ngừng thở dốc một chiêu không địch lại tên này đao vương nhưng cả hai giữa t r ê n l ệ n h cũng không phải là loại kia không thể vượt qua danh đao vương có thương tích t r o người n g bị cố thanh vân xé đứt cánh tay còn vô pháp phát huy tất cả thực lực đây để danh đao vương vô pháp thời gian ngắn bắt lấy hắn bất quá dù vậy liêu thanh sơn sắc mặt cũng là từ từ khó coi lên mặc dù tên này đao vương trong lúc nhất thời vô pháp bắt hắn thế nào nhưng nội thành tình huống chỉ sợ kéo không quá lâu cho nên cần đem tin tức truyền đi liêu thanh sơn trong lòng âm thầm tự hỏi b ă n g thành thiên tinh bên trong vó quán lâu quan chủ cùng thiếu quán chủ lâu diệu tinh hai người ngồi đối diện lấy lâu ngoại lâu mới vừa cầm lấy ly trà còn chưa có tới bên miệng lại chậm rãi thả xuống trong đôi mắt đều là suy tư nhìn cha mình trên mặt sầu lo ôm diệu tinh nhịn không được mở miệng dò hỏi phụ thân ngài đang tự hỏi cái gì nghe nói lời này lâu ngoại lâu ánh mắt nhìn về phía hắn vi vi mở miệng nói cũng không có gì liền nghĩ đến lần trước tà ác tổ chức tập kích băng thành sự tình để ta cảm giác có chút không quá bình thường không suy nghĩ chỗ nào không đúng sao ôm diệu tinh thuận theo phụ thân trong miệng lời nói dò hỏi tà ác tổ chức đã độc thủ lại vì vì sao như vậy nhanh chóng t ố i lui chẳng hề làm gì tiếng nói vừa ra ông diệu tinh c h o mày lên phụ thân ta làm sao nghe nói tà giáo tổ chức người b á i phòng chúng ta băng thành long đại lâu ngoại lâu lần nữa đem ly trà dơ lên đưa vào trong miệng uống vào nhàn nhạt hương trà tràn ngập miệng m ú i s ắ c thực có việc này linh dị hội đám người kia chỉ là đi một chuyến long đại sau đó ta từng b á i phòng qua long đại cao tầng bọn hắn nói vẹn vẹn tổn thất một viên bán thành phẩm lục giai khí huyết đan nhưng đây b á n thành phẩm lục giai khí huyết đan có thể làm cái gì ông diệu tinh hơi suy nghĩ một chút đáp lại để tà ác tổ chức đạn sinh một vị võ h o à n cảnh nhưng là hắn lời nói lại để lâu ngoại lâu cười rất không có khả năng đây chẳng qua là bán thành phẩm võ hoàng cảnh cũng không phải dựa vào đây bán thành phẩm đan dược có thể đến tấn thăng võ vương cảnh hắn nhưng là biết võ hoàng cảnh đến cùng là bao nhiêu khó đi đường l ờ i nói chỉ điểm lấy mình nhi tử tiểu tử ngươi muốn học đường còn dài mà nhi tử xin nghe phụ thân dạy bảo lâu rượu tinh g ậ t đầu sau đó hai người minh tư khổ tưởng t à ác tổ chức mục đích nhưng cũng không nghĩ ra bất kỳ kết quả gì bất đắc dĩ lâu quán chủ lắc đầu sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho dương thành kiếm môn võ quán vô ảnh võ quán kiếm phong võ quán treo lên điện thoại lần trước tại xuân thành luận kiếm đại hội sự tình sau để bọn hắn mấy đại võ quán giữa quan hệ quan hệ có chút xa lánh cho nên muốn liên lạc một chút tình cảm kiếm môn võ quán vô ảnh võ quán hai vị quan chủ dẫn đầu kết nối điện thoại nói lên dương thành gần đây rất tốt cũng không đại sự phát sinh lập tức lâu ngoại lâu điện thoại gọi thông cho ra thành bên kia Đô, đô, điểm điện điện môi. không Không người thoại. người ngoại thoại. bấm Thương trong thành nghe, chủ phủ vân bên quán lần nữa võ Lâu lâu bộ sao. cúp hắn điện thoại di động bên trong tất cả quan phương cơ cấu đều liên lạc không được lâu quán chủ sắc mặt đại biến chương một trăm năm mươi ba xa tiên h giang thỏa hiệp lâu ngoại lâu trong lòng càng cảm thấy sự tình không đúng hắn điện thoại di động sổ truyền tin bên trong xuân thành quan phương tổ chức điện thoại làm sao lại toàn đều đánh không thông đâu thế gian này tuyệt tuyệt đối sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình lập tức lâu ngoại lâu lần nữa cầm trong tay điện thoại gọi thông lần này hắn không có đem điện thoại cho quyền xuân thành nơi đó uy lão lâu làm sao vậy không vừa tắt điện thoại tại sao lại đánh cho ta đến đây lâu ngoại lâu đem điện thoại gọi cho mới vừa nghe dương thành tiếng môn võ quán quán chủ hoàng phủ kình thiên theo điện thoại lần nữa kết nối hoàng phủ kình thiên trong miệng t r u y ề n đến từng trận nghi hoặc âm thanh không xong xuân thành bên kia khả năng xảy ra chuyện nhưng là đáp lại hoàng phủ kình thiên nhưng là lâu ngoại lâu trong miệng lo lắng lời nói cái gì không xong xuân thành đã xảy ra chuyện gì lâu lâu ngươi đem nói chuyện rõ ràng điểm ta làm sao nghe không hiểu ngươi bây giờ ở nơi nào tại xuân thành sao nghe được lâu ngoại lâu trong miệng nhất kinh nhất xạ lời nói hoàng phủ kình thiên trong miệng ba lần liên tục hỏi còn chưa chờ hoàng phụ kình thiên lời nói nói xong lâu ngoại lâu lần nữa đem cô máy nhưng là hắn ánh mắt không ngừng tại điện thoại trên màn hình tìm kiếm lấy sau đó lâu ngoại lâu ấn mở trên điện thoại di động nào đ ó tin tìm tới biệt danh là kiếm môn quan chủ hoàng phụ kình thiên vô ảnh quan chủ lưu mẫn trừ bỏ thương vân võ quán quan chủ cố thanh vân bên ngoài lâu ngoại lâu đem bên trên hai người toàn bộ kéo đến một cái đàn trò chuyện bên trong v ề phần đã cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả kiếm phong võ quán phong hoa không có bị lâu ngoại lâu kéo vào được hoàng phụ kình thiên lưu mẫn chuyện gì xảy ra lâu ngoại lâu không có đi nh trực tiếp điểm mở đàn trò chuyện video trò chuyện màn hình điện thoại di động trực tiếp bị chia làm ba cái bàn khối cái khác hai vị vị võ quán quán chủ khuôn mặt đồng thời xuất hiện ở bên ngoài nhà lâu trước mặt mới vừa thông qua điện thoại hoàng phủ kình thiên lần nữa dẫn đầu đặt câu hỏi l â u lâu đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi bây giờ bản thân ngay tại xuân thành sao xuân thành nơi đó đã xảy ra chuyện gì theo hoàng phủ kình thiên đặt câu hỏi trong màn hình lưu m ẫ n cùng phong hoa đồng dạng mặt lộ vẻ trầm tư phân tích trong miệng hắn lời nói t h trong đó đã thu hoạch được không ít tin tức lâu n g lâu mới vừa gọi điện thoại hỏi thăm cũng không phải là đơn giản thăm hỏ khả năng phát hiện cái gì dị thường sự t ì n h cũng hoặc là lâu ngoại lâu bản thân ngay tại lâm tỉnh xuân thành xuân thành có chuyện phát sinh cho nên hắn mới có thể ở thời điểm này cho bọn hắn mấy người gọi điện thoại lâu ngoại lâu đầu tiên là bình phục một chút mình tâm tình mặc dù đã phát hiện kỳ quặc nhưng là còn không có vô cùng s á t thực cùng chuẩn s á t chứng cứ cùng tin tức tất cả đều là hắn suy đoán cùng phỏng đoán lúc này còn không thể tự loạn chất ư ớ c thở một hơi thật dài sau trả lời trước hoàng phủ kình thiên một vấn đề ta không có ở xuân thành người không có ở xuân thành vậy ngươi đây nhất kinh nhất xạ là chuyện gì xảy ra đầu bên kia điện thoại các ngươi còn nhớ hay không được lần linh dị hội đối với băng thành tập kích sự kiện nữ quán chủ lưu mẫn vi vi điểm phản phất là đang nhớ lại băng thành chuyện kia lần trước linh dị hội dòng chống khua chiêng đối với băng thành xuất thủ đám người kia tập kích bất ngờ tốc độ rất nhanh để băng thành cùng chúng ta đều không có kịp phản ứng nhưng tương tự linh dị hội đám này con dẹp nhóm rút lui tốc độ càng nhanh khoảng trường xâm l ớ n băng thành chưa tới một canh giờ bên trong liền tan thành mấy khói lần này sự kiện tổng kết đến nói văn g thành cũng không có tính thực chất tổn thất duy chỉ có long đại bị hắn đánh cắp một cái lục giai bán thành phẩm khí huyết đan lâu ngoại lâu bắt đầu lại từ đầu phân tích lên hoàng phủ kình thiên vẫn là không hiểu ra sao mở miệng lần nữa l ã o lâu ngươi đến cùng muốn nói cái gì đây cùng ngươi mới vừa trong miệng nói xuân thành xảy ra chuyện có quan hệ gì lưu mẫn nhưng là suy nghĩ phút chốc mở miệng đáp lại ngươi như vậy thật đúng là có chút k ỳ q u ặ c nhưng là trong đó đến cùng có cái gì không đúng vẫn là từng đợi sương mù nha tiếp tục cái này từng trận điểm đáng ngờ lâu ngoại lâu bắt đầu nói rõ mới vừa tình huống Ta Thành vừa mới cho Xuân、thành、bên không i gọi điện a t o ạ i v l u ậ là là thành t chủ phủ, h vẫn n ư ơ vân võ quán đều không có bất luận kẻ nào kết nối.、Lưu、Mẫn nhưng đều Lưu suy đ kẻ kết có bất là o ai tiếp đây không phải rất bình thường tình hôm sau dù sao vô luận là thành chủ phủ vẫn là thương vân võ quán ngày thường đều là bận rộn nhưng ta không chỉ có cho xuân thành hai cái này địa điểm đánh qua xuân thành cảnh sát tự cùng với các quan phương tuyến đường đều đánh một lần vẫn là không có tiếp cho nên xuân thành hiện tại khả năng thật xảy ra chuyện theo lâu ngoại lâu như vậy như là tạ đạn đồng dạng tin tức đầu nhập trong đó trên màn hình hai người đầu tiên là x ư sở rất nhanh hiểu được lâu ngoại lâu lúc trước đề cập linh dị hội sự kiện nguyên nhân lâu quan chủ chiếu ngươi nói như vậy xuân thành bên kia thật khả năng sẽ ra chuyện cần chúng ta xuất thủ sao lưu mẫn ánh mắt hiện lên cơ t r í ánh mắt đáp lại với tư cách như thể chân tay ba tỉnh xuân thành có nạn bọn hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn đúng nha lão lâu nếu như đã phát hiện vấn đề vậy chúng ta liền giải quyết vấn đề ngươi liền nói làm thế nào chứ hoàng phủ kình thiên đồng dạng phụ họa ba người sắc mặt rất là ngưng trọng lâu ngoại lâu lúc này quyết định ta bản thân tự mình tiến về xuân thành một chuyến các ngươi trước tạm thời án binh bất động có vấn đề kịp thời phát tin tức sau đó đám người c ú t điện thoại có lâu ngoại lâu vị này võ vương tiền đến nhất định có thể t r a ra xuân thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì lúc này lâu ngoại lâu chuẩn bị máy bay tiến về xuân thành một bên khác xuân thành bên ngoài lâm tỉnh võ khảo hiện trường hông thú ngoài rừng rậm quan chủ khảo xa thiên giang ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt to lớn thấu mắt chi cảnh hình ảnh trong ánh mắt loe ra vẻ n g h i hoặc bởi vì thấu mắt chi cảnh hình ảnh chi nhân chính là cùng hắn cùng từ kinh đô tới đây tham gia võ khảo trung bộ thiên tiêu phó hồng minh giờ phút này cái phó gia tử đệ làm ra một cái lệnh xa thiên giang trong lòng mười phần không hiệu quyết định phó hồng minh tại hung thú rừng rậm bên trong chẳng những không có hướng chỗ sâu tìm kiếm đánh giết đ ẳ n g cấp cao hơn dị thú sau đó hướng phía hung thú ngoài rừng rậm vây đi tới chẳng mấy chốc sẽ đi vào hung thú rừng rậm cửa vào chẳng lẽ phó hồng minh muốn từ bỏ củng cố thanh vân tranh đoạt bắc bộ hành tình khôi thủ sao sớm phát giác đến phó hồng minh d ị động s a thiên giang rất nhanh nhìn thấy phó hồng minh bản thân s a thiên giang chậm rãi đi ra phía trước đi và o phó hồng minh bên cạnh ánh mắt vi vi ngầm người dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh dò hỏi giao tiểu hữu ngươi muốn làm gì phó hồng minh nhìn một chút b ố n phía giờ phút này nhiễm vệ lâm đang tại những vị trí khác tuần sát võ khảo sinh an toàn cũng không có tại đây thấy này phó hồng minh nhìn xa thiên giang cười cười xuân thành giờ phút này đã bị khủng bố trong nguy cơ tiếng nói vừa ra xa thiên giang sắc mặt đại biến t r o mày trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi nhưng là nghĩ đến liêu thanh sơn vội vàng rời đi bóng lưng phảng phất là xác nhận phó hồng minh trong miệng lời nói người chương một trăm năm mươi bốn giết cố thanh vân xa thiên giang ngữ khí trở nên một chút ấm lãnh để bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần trong miệng hắn lời nói còn chưa nói hết phó hồng minh khỏe miệng ngoác đến không có để ý s a thiên giang trên mặt biểu lộ trong miệng lời nói tiếp tục l ấ y ngươi có phải hay không rất n g h i hoặc hiện tại xuân thành bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi hiện tại linh dị hội rất nhiều t à ác tổ chức liên thủ đối với bắc bộ hành tình chủ thành một trong xuân thành độc thủ s a thiên giang ánh mắt lần nữa ngưng trọng mấy phần không nghĩ đến phó hồng minh c ư nhiên như thế lớn mật khi lấy hắn cái này quan phương quan chủ khảo mặt cáo chi việc này chẳng lẽ phó hồng minh liền không sợ vạch trần xa thiên giang vạch trần việc này sao phó hồng minh hai mắt nhắm lại nhìn xa thiên giang u ám không chừng ánh mắt k h o miệ ý cười vẫn là không có đình chỉ Các c quan hiện ủ khảo, Phó ta nhiên là tại nói cho xa thiên giang chuyện này cũng không phải hắn phó hồng minh bản thân quyết định mà là quái vật khổng lồ phó gia xa thiên giang trầm mặc không có mở miệng nói chuyện ánh mắt tựa hồ tại tự hỏi trong đó lợi và hại quan hệ hắn vốn cũng không phải là bắc bộ hành tình chi nhân chỉ là kinh đô bên kia ngoại p h ả i đến nơi đây chấp hành một lần nhiệm vụ võ khảo kết thúc về sau liền phải trở về cho nên muốn hay không liên lụy đến chuyện này bên trong nhưng là lấy hắn xa thiên giang quan phương thân phận chuyện này đã biết vậy liền không dễ giặt thoát hiểm nghi phó hồng minh thấy hắn vẫn là không có trả lời trong miệng c ũ n g vẫn là đang khuyên nói lấy tin tưởng phó gia bảo hộ người ta liên thủ cái này lần này không có vấn đề gì sự tình q u a đi ngươi cũng có thể mượn nhờ phó gia tài nguyên tại kinh đô bên kia một bước lên mây một giây sau phó hồng minh trong miệng lời nói trở nên âm lãnh lên xa thiên giang ngươi đến từ kinh đô hẳn là rõ ràng phó g i a năng lượng khủng bố cỡ nào nếu là ngươi không phối hợp lần này xuân thành hủy diệt tất cả hoa nước đều đem đặt tại ngươi s a thiên giang trên thân tiếng nói vừa ra s a thiên giang tức giận biểu lộ nhìn phó hồng minh giá hỏa này lại dám trắng trận muốn đem việc này v u hoan h ã m hại đến hắn trên thân s a thiên giang sắc mặt có chút âm trầm bây giờ tại trước mặt hắn không phải một lựa chọn mà là một đạo tất trọn đề phó hồng minh phó g i a thật đúng là không phải hắn s a thiên giang có thể dung chuyển cuối cùng xa thiên giang trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài mờ hơi thỏa hiệp đáp ứng tốt ta xa thiên gi trên mặt tâm lãnh hạn ý biểu lộ chuyển thành nụ cười vui mừng mặc dù s a thiên giang như thế không đáp ứng gia nhập hắn cũng có biện pháp giải quyết cái phiền phái này nhưng là đối với một cái kinh đô đến võ vương cảnh tuyệt đối là muốn vận dụng gia tộc thủ đoạn cùng tài nguyên mới có thể giải quyết đối với phó hồng minh đến nói cũng là cực kỳ dườm già phiền phức làm không cẩn thận còn muốn chịu đến gia tộc tộc lao trách phạt bây giờ s a thiên giang đồng ý gia nhập đối với phó hồng minh đến nói là một sự giúp đỡ lớn dù sao s a thiên giang võ vương cảnh tu vi tại đây bắc bộ hành tình tuyệt đối coi là đình cấp cường giả bằng không thì kinh đô bên kia cũng sẽ không phái hắn tới này xuân thành giá lập tức phó hồng minh đưa ra s a thiên giang gia nhập hắn phó g i a điều kiện thứ nhất các quan chủ khảo ta bây giờ muốn để ngươi giết cố thanh vân áp độc tàn nhẫn lời nói từ trong miệng hắn chuyển ra nghe nói lời này s a thiên giang ánh mắt nghi ngờ không thôi không nghĩ đến phó hồng minh điều kiện thứ nhất liền muốn gây mất hắn s a thiên giang lùi lại chi lộ võ khảo trong lúc đó đối với võ khảo sinh ra tay thế nhưng là tội chết nhưng bây giờ đã đáp ứng gia nhập phó g i a nếu là hiện tại phản b ộ i cũng biết l ọ t và o phó g i a trả thù cố thanh vân cùng phó ra so sánh cuối cùng xa thiên giang nội tâm lựa chọn lương t ự phó ra ngọn núi lớn này xa thiên gi Khẽ một bên i khác thứ chín trong cục tổ trưởng kinh hồng cùng dưới tay nàng tổ viên tình huống triệt để lâm vào bị động bên trong kinh hồng bằng vào kinh người kiếm đạo lấy võ quân ngũ trọng thực lực cùng ba vị linh dị hội chấp sự đánh khó phân thắng bại mặc dù kinh hồng biểu hiện ra cường đại chiến lực nhưng song quyền có thể địch bốn tay vẫn là bị võ quân bắt trọng cảnh lão giả mang theo hai tên võ quân ngũ trọng chấp sự vây quét toàn thân vết thương vết máu nhìn tổ trưởng kinh hồng bị đám này t à ác tổ chức chi nhân gây thương tích nguyên bản ở một bên nhìn vô pháp tham dự v ông phong cùng không ánh sáng giận không kèm được n ộ khí h ư ớ n g đầu hai người đồng dạng xông vào kinh hồng bốn vị võ quân cường giả trong chiến đấu nhưng đáng tiếc lấy v ông phong hai người võ giả cảnh thực lực tại gia nhập hôn chiến trong nháy mắt liền được lão giả một quyền đánh bay ra ngoài vương phong cả người bay rớt ra ngoài hung hăng nện ở trên mặt tường phanh một tiếng mặt tường giãn nứt sau đó nặng hơn nữa tái phát đến trên mặt đất cả người trực tiếp mất đi về phần nam hiệu phòng ngự nô quan g mặc dù cũng gia nhập vào trong chiến đấu nhưng là cũng không có giống ông phong bên này thê thảm nhưng là tình huống vẫn là không thế nào để mắt gia nhập trong chiến đấu căn bản là không có cách là kinh hồng làm dịu quá nhiều áp lực bất quá cũng may anna a cấp thiên phú tinh chuẩn xạ kích cộng thêm nàng đặc chất đạn có thể ở một bên là kinh hồng phân tán đối phương hỏa lực anna bắn ra đạn mặc dù không cách nào đối với lão giả ba người tạo thành trí mạng tổn thương nhưng là đánh vào lão giả đám người yếu đ đầu khuôn mặt bên trên cũng là sẽ tạo thành tổn thương cho nên lão giả ba người cũng phải vừa hướng kinh h ồ n tạo áp lực một bên cẩn thận anna phong tới đạn nhưng anna cặp ra bên trong băng đạn cũng không có còn lại bao nhiêu liền thừa cuối cùng h a i gấp cho nên nói thứ chín cuộc chiến cuộc đi vào sinh tử tồn vong biên giới bên này lâm vào á t chiến xuân thành đại môn cách đó không xa liêu thanh sơn cùng danh đao vương giữa chiến đấu cũng không dễ chịu chỉ thấy bốn bề đều là hủy hoại cây t ố i mặt đất m ấ t mô hiển nhiên là bị hai người chiến đấu thời điểm hủy hoại phanh liêu thanh sơn hai người lần nữa đụng nhau sau đó kéo ra thân vị hai người ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn đối phương chỉ thấy liêu thanh sơn nguyên bản sạch sẽ gọn gàng thành chủ phục toàn thân dắt n ư ớ trên quần áo to, to nhỏ nhỏ vết thương không ngừng chạy ra vết máu hắn trên khoe miệng cũng có từng k i a vết máu liêu thanh sơn lấy võ quân đình phong nửa bước võ vương cảnh thực lực đối kháng danh đao vương vẫn là quá mức gấp ép đối diện danh đao vương mặc dù toàn thân trên dưới cũng không được khá lắm n h ị n quần áo rách dưới như là khất cái nhưng hắn là chân chính võ vương cảnh võ vương cùng võ quân giữa ngoại trừ ý khác biệt càng nhiều nhưng là võ vương cảnh có thể lấy khí huyết chi lực đang chiến đấu quá trình bên trong khôi phục thường thế cùng liêu thanh, như thanh sơn lại không giống nhau nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu danh đao vương k h o m i ệ nghe giang cười có chút điên cuồng mặc dù không thể thời gian ngắn đánh bại đây liêu thanh sơn bất quá lại như vậy d ô n g d ả i cuối cùng ngã xuống là đối diện liêu thanh sơn đối mặt danh đao vương trả phúng liêu thanh sơn không có trả lời vẫn là cắn răng kiên t r ỉ lấy c h ư một trăm năm mươi lăm đi thôi ca ca mang n g ư ờ i ra ngoài xuân thành bên trong thương vân võ quán trong đại lâu tình huống cũng mười phần nguy cấp liêu hàm vận cùng lang viễn cùng yến hòa phó quán chủ đám người dẫn đầu một đám võ quán đám huấn luyện viên ngăn cản tạ ác tổ chức công kích trừ cái đó ra võ quán bên ngoài khói lửa mê mang chị an t ự đại viện không ngừng chuyển đến súng pháo tiếng、vang. khủng bố tuyệt luân năm thanh kim loại báo tắp gạt lỉnh cực mạnh không ngừng phun ra l à m sắc h ỏ a diễm bạo lực sen lẫn uy lực kinh khủng đạn không ngừng bắn ra hướng phía khói lửa tràn ngập bên trong vọt tới cũng không biết đem đối diện chi nhân đánh thành cái sàng không có bất quá cho dù là có súng máy hạng nặng gạt linh bảo vệ pháo đài đại lâu cũng tại gian nan chống cự lấy tà giáo tổ chức sầm lớn t h ư trưởng địch nhân rất cường đại chúng ta phải làm gì có người ánh mắt bộc lộ v ẻ tuyệt vọng mở miệng hỏi thăm chu tuấn chu tuấn trên mặt có chút bối nhìn về phía đối diện nhưng ánh mắt còn tính là trấn tĩnh thanh chủ phủ bên kia có tin tức sao? Chúng ta thiết bị xây xong không? nếu là xây xong tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài cầu viện gặt linh họng súng đừng có ngừng tiếp tục công việc để đối diện lũ x u ấ t sinh biết biết rõ chúng ta lợi hại liền xem như đánh xong viên đạn cuối cùng chúng ta cũng không thể đổi hàng chu tuấn từng đạo mệnh lệnh hạ đạn người xung quanh sắc mặt trịnh trọng chấp hành giờ phút này đang t ạ i trực tiếp hung thú rừng rậm tưởng vì phát hiện điện thoại di động của mình bên trong không ngừng bắn ra tin tức là nội thành phan phát cho nàng nội thành xảy ra chuyện lớn xuân thành nội bộ đụng phải tà ác tổ chức công kích không xong xuân thành bên trong triệt để loạn chờ một chút rất nhiều dạng này tin tức Tưởng vội y nhìn thấy trên điện thấy thoại đ di n g t n t vàng đưa t ở n rằng g p h n tin g xuân thành bên trong tất cả người cẩn thận xuân thành rất có thể bị tà ác tổ chức tiến công nhưng là giờ phút này phát hiện thì đã trễ xuân thành bên trong lớn đến cao tầm mặt thành chủ liễu thanh sơn thành chủ phủ chị an thự đã nhỏ đến thương vân võ quán Cùng dân chúng dân bình theo ư ờ n g đều đã hai người dưới chân nhịp bước thâm nhập rất nhanh liền đi vào hung thú rừng rậm chốt sâu theo cố thanh vân một kiếm đem một đầu tam giai đỉnh phong bạch hồ một kiếm chém giết cố thanh vân cùng cố thanh tuyết hai người thủ bài run nhẹ nhẹ không có thể đem mới vừa đánh giết dị thú quá trình ghi chép lại phản phất là mất hiệu lực đồng dạng đây để cố thanh tuyết khẽ nhữ mày ánh mắt mang theo n g h i hoặc nhẹ nhàng dùng tay cầm lung lay ra tay trên cánh tay bảng hiệu vẫn là không thể có tác dụng đồng dạng cố thanh vân thủ bài đồng dạng thanh này mất đi hiệu lực để cố thanh tuyết nhịn không được mở miệng hỏi thăm còn chưa chờ cố thanh tuyết lời nói rơi xuống g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c từng đợt mặt đất nhánh cây bị người đạp gậy âm thanh truyền vào hai người trong hai cố thanh vân hai huynh m g ồ i ánh mắt nhìn về phía âm thanh đầu n g u ồ n chỉ thấy phó hồng minh đi ở phía trước sau người đứng đấy lâm t ỉ n h quan chủ khảo xa thiên giang nhìn thấy hai người thân hình cố thanh tuyết ánh mắt bên trong toát ra nghi hoặc cùng giật mình đang muốn mở miệng hỏi thăm xa thiên giang quan chủ khảo có quan hệ thủ bài sự t ì n h nhưng phó hồng minh khỏe miệng cười lạnh nhìn hai anh em gái bọn họ để cố thanh tuyết đang muốn mở miệng nói ra lời nói bót ở cùng học chỗ để ta cho ngươi xem một chút nha phó hồng minh tựa như nghe được cố thanh tuyết mới vừa lời nói trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười mở miệng nhưng hắn lời nói để cố thanh tuyết con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo bởi vì sau người quan chủ khảo s a thiên giang sắc mặt mười phần nặng nề hoàn toàn không phải là muốn tới đây cho bọn hắn chữa trị thủ bài phó hồng minh cùng s a thiên giang là tới tìm hắn nhóm hai huynh m g ụ i tại sao muốn ở chỗ này gặp nhau tìm kiếm một giây sau cố thanh tuyết não hải bên trong xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ phó hồng minh là tới trả thủ đúng ca ca c ủ a mình cùng phó hồng minh giữa có c ự hận cho nên phó hồng minh muốn ở chỗ này đối với ca ca cố thanh vân xuất thủ cái k i a quan chủ khảo xa thiên giang lại là vì cái gì đâu nhưng giữa lúc cố thanh tuyết não hải từng đợt nghi hoặc tiếng vang lên phó hồng minh tiếp x u ố nói g n để nàng con n g ư ơ i từng trận c ó giúp nhanh xa thiên giang giết bọn hắn cho ta phó hồng minh thế mà dùng đến mang theo mệnh lệnh ngự khí đối với xa thiên giang mở miệng tiếng nói vừa ra xa thiên giang cho dù trên mặt có chút khó coi nhưng vẫn là dưới chân phóng gia nhịp bước hướng bọn họ hai người đi tới cái gì cố thanh tuyết môi đỏ khanh nếp dùng tay ngăn trở nhưng vẫn không cách nào che lấp trên mặt nàng kinh ngạc cùng r u n động bất quá nàng bên cạnh cố thanh vân ánh mắt vẫn là lãnh đ ạ m nhìn một màn trước mắt không có thật nhiều tâm tình chậm c h ở n chỉ là con ngươi lạnh lùng nhìn hướng hắn đi tới xa thiên giang một giây sau xa thiên giang võ vương cảnh cựu trọng thực lực khí thế trong nháy mắt bạo phát hắn trên thân uy áp giống như thủy chiều hướng cố thanh vân thân thể đánh tới tựa như muốn bằng cho mượn cố khí thế này để sập cố thanh vân đồng dạng mặc dù ngươi sẽ không hiểu ta cách làm đồng dạng ta cũng đành chịu nhưng kẻ yêu chính là như vậy xa thiên giang trong miệng chuyển ra làm cho người không hiểu ra sao lời nói hơi giơ tay lên muốn một trường giải quyết hết cố thanh vân hai người giờ phút này xa thiên giang rất tự tin bởi vì hắn là võ vương cảnh cựu trọng cường giả cho dù biết cố thanh vân từng một kiếm đem danh đao vương cánh tay xe đ ứ t bất quá danh đao vương võ vương ngũ trọng tại hắn xa thiên giang trước mặt đồng dạng một trưởng đánh bại cho nên tại xa thiên giang trong mắt cố thanh vân thực lực mạnh hơn cũng sẽ không đạt đến hắn cấp độ này thư lạnh một tiếng một trưởng toàn lực bạo phát từng dãy như là sóng biển đồng dạng trưởng ý từ xa thiên giang trong tay đánh ra không có chút nào lưu thủ muốn đem cố thanh vân trực tiếp quan sát tại đây ông nhưng còn chưa chờ võ vương cảnh cựu trọng cường giả lôi cuốn đánh ra trưởng ý đến đến c cố thanh vân trong tay trắng bạc trường kiếm r ơ lên cao cao đầy trời ánh kiếm màu trắng bạc giữa không trung bên trong lừng lánh tùy theo toàn bộ thân kiếm dần dần trở nên nóng hổi trường kiếm dần dần b à bừng kiếm rơi xuống đã như là mặt trời chói trang màu vàng nóng đồng dạng loa mắt vô cùng vô tận hồng mang nổ bắn ra đem s a thiên giang đ á sắc mặt đại biến nhưng cố thanh vân toàn lực thi triển đi ra đại nhật thần kiếm đem hắn đánh bay ra ngoài phanh một tiếng đụng vào một viên cổ thụ bên trên chậm rãi trượt xuống khoe miệng không ngừng chạy ra màu tươi mặc dù còn sống nhưng đã hơi thở mâm anh võ vương cựu trọng cường giả cứ như vậy bị cố thanh vân một kiếm phế đi một bên phó hồng minh cái này triệt để thấy cho mắt ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất xa thiên giang lần nữa trở lại cố thanh vân trên thân nhưng lần nữa cô thanh vân rút kiếm như là mặt trời chói trăng màu vàng óng trường kiếm lần nữa g ơ lên phó hồng minh ánh mắt lấp lóe linh hồn phảng phất chịu đến mặt trời thiêu đốt thiêu đốt đồng dạng nói chuyện gì xảy ra phó hồng minh linh hồn phảng phất chịu đến trách phạt đồng dạng trong miệm như là ngược lại hạt đậu đồng dạng kể ra lấy hắn hôm nay làm đến sự tỉnh chúng ta phó ra sớm đã cùng tạc tổ chức có trong bóng tối tư thông cùng tại ta áp tổ chức muốn võ khảo công xuân thành lúc hiệp trợ hỗ trợ cái khác sự tình ta cũng không rõ lắm về phần s a thiên giang là bị ta lấy phó già chi danh huy bức lợi dụ l ử a gạt tới giết đi ngươi tiếng nói vừa ra cố thanh vân gật đầu lạnh lùng vung kiếm phó hồng minh tại chỗ tử vong nhìn thấy phó hồng m i n h sau khi chết s a thiên giang cũng khí tuyệt bỏ mình chết ngay tại chỗ nhìn thấy trước mắt một màn cố thanh tuyết ngây ngốc nhìn mình ca ca không biết bây giờ nên làm gì cố thanh vân cười cười vớt ve cố thanh tuyết tóc trắng tóc dài đi thôi võ khảo đã khó mà tiến h à n h tiếp ca, ca mang ngươi ra ngoài nhất bình đạo ngữ khí nhất cứng rắn lời nói chuyển vào cố thanh tuyết trong hai chương một trăm năm mươi sáu nửa bước võ vương cuối cùng cũng không phải là võ vương cảnh nghe được ca ca của mình cố thanh vân trấn an lời nói nguyên bản đã bị trước mắt một màn d ọ a sợ cố thanh tuyết con người v ì v ì lấy lại tinh thần cảm thụ được trên sợi tóc chuyển đến ngu hòa cùng ấm áp trong lòng đối phó hồng mình cùng võ vương cường giả xa thiên giang rung động cùng ủy áp mới chậm rãi thư giãn nhìn ca ca trên mặt bình đạm nụ cười cố thanh tuyết chỉ là cảm thấy trong lòng từng đợi ấm áp trên mặt đất đã triệt để mất đi nhiệt độ tử thi đây chính là võ vương cảnh cường giả cùng trung bộ thiên tiêu cứ như vậy bị ca ca c ủ a mình một kiếm chém giết. cố thanh tuyết vốn cho là nàng đối với cố thanh vân thực lực rất có hiểu rõ nhưng bây giờ xem ra nàng sai sai mười phần thái quá bây giờ cho dù là võ vương cựu trọng võ vương cảnh tới gần đỉnh phong cảnh xa thiên giang đều bị ca ca một kiếm c h é m giết ca ca thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại trong lòng vi vi trần trờ một chút nhưng cố thanh vân con ngươi cứ như vậy yên tĩnh nhìn m u ộ i m u ộ i không có bất kỳ cái gì thúc giục động tác cùng lời nói qua mấy giây sau đó cố thanh tuyết mới vừa vặn đáp lại khẽ gật đầu ân thấy đây cố thanh vân lúc này mới xoay người mang theo mọi mọi hướng hung thú rừng rậm bên ngoài đi đến nhìn ca ca cái kia mặc dù không phải khôi nô cánh tay cùng phía sau lưng nhưng chính là nhìn như vậy lên đơn bạc thân thể cho cố thanh tuyết mang đến ấm áp cảm giác an toàn hai huynh muội không có quá nhiều nói nhảm cố thanh tuyết lập tức đi theo cố thanh vân nhịn bước đi ra ngoài về phần mới vừa nhìn như cực kỳ nguy hiểm chiến đấu đối với đây lấp đầy không biết cùng nguy hiểm hung thú rừng rậm đến nói quá mức thưa thất bình thường cố thanh vân hai người thân hình rất nhanh biến mất ở chỗ này duy chỉ có lưu lại xa thiên giang chết thời điểm còn không có nghĩ rõ ràng chừng to mắt thi thể về phần phó hồng minh nhưng là không có bởi vì hắn thân thể bị cố thanh vân một kiếm từ trên xuống dưới trực tiếp chém thành hai khúc. mặt cũng là như thế hoàn toàn nhìn không thấy trên đó mặt biểu lộ cố thanh vân hướng phía rừng cây bên ngoài đi tới nhưng là rừng rậm bên trong các dị thú vẫn là không biết chết sống đồng dạng điên c u ồ n g hướng phía cố thanh vân hai huynh m g ồ i đánh tới nhìn thấy nhân loại đây mỹ vị thân thể để các dị thú đến từ huyết mạch chỗ sâu hương phấn từng cái là mọc r a răng nanh mượn rộng muốn một ngụm nuốt vào khối này mỹ vị thì mỡ đối diện với mấy cái này dị thú cố thanh vân mặt không biểu tình nhìn không ra vui mừng chỉ là chết lặng lại máy móc huy động mình cánh tay móc kiếm lướt kiếm t à n kiếm khổ thân thể không ngừng nga xuống vẫn là vô pháp ngăn cản cố về phần cố thanh tuyết ngay từ đầu còn có chút lo lắng sau đó phảng phất là thích đứng lên trước mắt hình ảnh bước chân theo sát phía sau không muốn tụt lại phía sau kéo ca ca của mình chân sau lúc này hung t h u rừng rậm bên trong mười vạn võ khảo môn sinh sắc mặt nhao nhao biến đổi bởi vì tại cố thanh vân một kiếm đem lần này lầm tỉnh võ khảo quan chủ khảo xa thiên giang chém giết sau võ khảo người mới vào nghề cánh tay treo lơ lửng ghi chép dị thú đánh giết tình huống bảng hiệu đều tại oong long run dày sau đó phảng phất là đã mất đi linh tính đồng dạng không có động tĩnh võ khảo môn sinh phát hiện bảng hiệu hỏng vô pháp ghi chép bọn cùng đánh g i ế t cái dạng gì gì thú đây còn thi cái giám thử vô pháp ghi chép thành tích bọn hắn như thế nào có thể tại đông đảo đối thủ cạnh tranh nhóm bên trong chỗ hết tài năng lại có thể thế nào thi đậu trong lòng bọn họ lý tưởng võ đại ngay từ đầu bọn hắn cho là mình là trường hợp đặc biệt theo v ô khảo sinh không có đánh g i ế t gì thú động lực có chút đổi phế hướng phía rừng dậm bên ngoài đi đến muốn hỏi ý tình huống như thế nào thời điểm nhưng rất nhanh trong đó rất nhiều người liền bắt đầu gặp nhau đến cùng một chỗ nghi vấn cùng đổi phế biểu lộ viết tại r i ê n phần mình trên mặt lẫn nhau hỏi thăm mới biết được là trong tay bọn họ bảng hiệu đều hỏng mà không phải ví dụ c chờ chờ. sau đó rất nhiều võ khảo sinh nhìn là đối với cái này có ý kiến sau đó hướng phía hung thú rừng rậm bên ngoài đi đến muốn tìm quan chủ khảo cùng thành chủ liếu thanh sơn muốn một cái thuyết pháp nhưng là bọn hắn không biết là quan chủ khảo s a thiên giang đã chết tại bọn hắn chỗ hung thú rừng rậm chỗ sâu về phần thành chủ liễu thanh sơn cố thanh vân tại chém giết phó hồng minh hai người sau đó theo vô tình lánh k h ớ c v u n g kiếm rất nhanh liền đi vào hắn khảo thí ngay từ đầu tiến vào hung thú rừng rậm vị trí nơi này không a i duy chỉ có giữ lại một mặt to lớn tâm tính trong gương không ngừng biểu hiện ra hung thú rừng rậm bên trong tình huống s a thiên giang chết tại bên trong cố thanh vân biết nhưng thành chủ liễu thanh sơn quân đội kích cỡ nhiễm vệ lâm đâu cùng những cái kia đi cùng mà đến phó giám đám giám khảo đâu bọn hắn đều đi nơi nào bất quá giờ phút này cũng không phải là rất có thể liếu thanh sơn đám người đã phát hiện xuân thành bên trong nguy cơ chạy về đi chợ giúp xuân thành không giành bận tâm bọn hắn những n à y võ khảo sinh cố thanh vân ánh mắt lãnh đạo mang theo cô thanh tuyết mở ra dưới chân nhịp bước hướng phía xuân thành bên trong đi đến xuân thành ngoại cửa lớn thành chủ liếu thanh sơn cùng mặt thẹo danh đao vương giữa chiến đấu vẫn là không có kết thúc tích tích tích võ quân đỉnh phong thực lực liếu thanh sơn trên khỏe miệng không ngừng chạy ra máu tươi thuận theo khỏe miệng không ngừng mà rơi vào trên mặt đất giờ phút này liếu thanh sơn căn bản cũng không có công phu đi để ý những này bởi vì danh đao vương ngang ngược cường cảm nhận được hắn quyền phong phía trên bá đạo đao ý liêu thanh sơn con ngươi từng trận khóa chặt trong lòng biết một quyền này không thể địch lại cần né tránh cho nên giới thân thể ý thức hướng một bên chuyển động mà đi Buồn cười danh đao vương phát giác đến liêu thanh sơn động tĩnh khỏe miệng cười lạnh một tiếng đánh hụt nắm đấm l i u lo rừng ở giữa không trung một quyền hóa c h ả o hướng phía liêu thanh sơn phần bụng vị trí dùng sức một c h ả o két két chỉ nghe được v à i vóc bị xé nát âm thanh v ă n lên hắn liêu thanh sơn bao phủ bao trùn tại phần bụng vị trí y phục đã triệt để bị cái tiêm một trào xé nát trong đó không ngừng chạy chảy máu d nhưng là con ngươi lại tại danh đ à o vương trên thân không có đi xem xét mình thương thế bởi vì hắn không biết lần tiếp theo danh đ à o vương công kích là nơi nào cho nên muốn thường xuyên đề phòng võ quân đình phong nắm giữ ý nửa bước võ vương cái k i a t h ì phải làm thế nào đây không vào võ vương cảnh cuối cùng không biết võ vương cường giả chỗ cường đại lấy ngươi thân thể này ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu danh đ à o vương trên mặt đắc ý bởi vì tại mới vừa trong chiến đấu bản thân thương thế đã triệt để khôi phục mà đối diện liễu thanh sơn trạng thái nhưng là vẫn luôn ở đây trượt h ắ n thấy không dùng được năm chiêu liễu thanh sơn tất nhiên chết tại hắn danh đao vương trong tay Tiếng nói vừa ra, a d n h đao v ư ơ n g dưới bước chân c nhịp h ậ m chạp hướng phía Liêu t h h Hiển nhiên a n Sơn đến. đi là m u ố n đ e m Liêu giải quyết, Thanh nhanh hắn ở chỗ h Sơn này ở c ậ m trễ thời gian thực h gian lại Nếu n sự quá lâu.、Nếu、là ư vậy t i ế p phát tục trí rất thể thai có cho khác hoãn, những hiện người để sẽ bảy t r ư ớ c 157, t h ở phào liêu thanh sơn giữa lúc danh đao vương chuẩn bị xuất thủ lần nữa cho l i ê u thanh sơn một k í c h trí mạng thời điểm cốc cốc cốc. liên tiếp tiếng bước chân từ phía sau hắn chuyển đến danh đao vương cảm nhận được một cố cường đại uy áp từ phía sau chuyển đến đồng thời cố khí tức kia để danh đao vương hết sức quen thuộc nghĩ đến người kia danh đao vương không tự chủ được dùng con mắt dư quang hết lên mình cánh tay sau đó cũng mặc kệ sắp chết tại trong tay mình liêu thanh sơn đột nhiên xoay người nhìn về phía người sau lưng bộ dáng danh đao vương trên mặt mới vừa đắc ý nụ cười trong nháy mắt ngừng k ế t ở trên mặt ngươi ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây danh đao vương trong mắt biểu lộ phảng phất là nhìn thấy quỷ đồng dạng b ờ m ô i run nhẹ nhẹ phát ra khó có thể tin lời nói mà đem tất cả ánh mắt cùng lực chú ý đặt ở danh đao vương trên thân liêu thanh sơn cũng phát giác đến danh đao vương dị dạng thuận theo danh đao vương kinh ngạc ánh mắt nhìn nguyên bản thần kinh căng cứng hắn lúc này mới chậm rãi bông ra một hơi nhìn thấy cố thanh vân mang theo nội mội mình cố thanh tuyết xuất hiện để liêu thanh sơn đôi mắt vui vẻ mặc dù không biết nguyên nhân gì để cố thanh vân rời đi võ khảo hiện trường nhưng là hắn xuất hiện lại có thể cứu vớt cùng hắn tại trong nước lửa liêu thanh sơn dùng tay che che bụng mình vết thương cánh tay kia mới vừa nâng lên mở miệng thanh vân hán mới vừa đổi tới hiện trường cố thanh vân còn chưa chờ l i u thanh sơn trong miệng lời nói nói xong trực tiếp tại danh đao vương kinh ngạc hoảng sợ dưới ánh mắt đột nhiên rút ra bên hông mình trắng bạc thương vân kiếm. đối mặt mình đã từng bại tướng dưới tay cố thanh vân giết hắn thậm chí đều không vận dụng bất kỳ v õ kỹ g i à n dị tự nhiên một kiếm chẳng ra không không ta là phó gia người n g ư ơ i ngươi không thể giết danh đao vương cái này triệt để sợ không nghĩ đến cố thanh vân như vậy quả quyết đều không có hướng hắn hỏi thăm bất kỳ nguyên do trực tiếp rút kiếm muốn đem hắn chém giết đồng d ạ n g danh đao vương cũng biết cố thanh vân đáng sợ thực lực giờ khác này hắn trong lòng sợ hãi để danh đao vương dọa không biết phản kháng chỉ là trong miệng không ngừng chuyển ra cầu xin tha thứ âm thanh cầu ngươi đừng giết ta tiếng nói vừa ra kiếm chi cùng trời cuối đất bị thanh một kiếm cổ Xì、si、xì、si、thử đỏ tươi huyết thủy hiện lên phun ra phương thức trực tiếp rơi tới trên mặt đất danh đao vương chỉ cảm thấy cổ mình mát lạnh vô ý thức dùng song thủ che mình cổ nhưng là mình máu tươi giống không cần tiền đồng dạng chạy ra đến rất nhanh danh đao vương đối với mình thân thể không chế càng ngày càng thiếu bình một tiếng mới ngã xuống đất không còn có lên một màn này liêu thanh sơn khỏe miệng hít sâu một hơi cùng hắn đối chiến lâu như vậy đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh danh đao vương cứ thế mà chết đi chết như thế gọt càng thanh chủ thanh chủ người không sao chứ xinh đẹp mà ôn l u n âm thanh văng lên cố thanh tuyết quan tâm mở miệm họ thăm Vì, vì lấy lại tinh thần liêu thanh sơn nhìn về phía hai huynh m g ộ i mang trên mặt cảm kích ánh mắt không có việc gì danh đao vương hắn liêu thanh sơn đang muốn mở miệng giải thích hắn cùng danh đao vương giữa sự t ì n h liền được cố thanh tuyết mở miệng đánh gãy thanh chủ chúng ta đã biết sự tình toàn bộ quá trình danh đao vương chết tại ca c a trong tay đó là hắn đáng lời liêu thanh sơn lần này càng thêm m ở m i ệ n g đáng lời đây là có chuyện gì bọn hắn là làm sao biết hai người bọn họ lại vì vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này bình thường mà nói võ khảo thế nhưng là còn chưa kết thúc nhưng rất nhanh cố thanh tuyết mở miệng lần nữa trả lời trên mặt hắn nghĩ hoặc phó hồng minh thúc đẩy quan chủ khảo xa thiên giang đối với ca ca thống hạ sát thủ sau đó bị ca ca phản sát hai người đồng thời tại trước khi chết thời điểm phó hồng minh bản thân chính miệng thừa nhận phó gia trong bóng tối cùng tà ác tổ chức cấu kết lần này xuân thành nguy cơ đó là bọn hắn một tay thúc đẩy cố thanh tuyết lấy cực nhanh tốc độ nói giải thích nghe được nàng trình bày liêu thanh sơn ánh mắt ngưng tụ thậm chí quên trên người mình đau đớn trên mặt tràn đầy tức giận quát lớn kinh đô danh môn vọng tộc phó gia lại dám cấu kết tà ác tổ chức phó gia tộc lao nhóm đã giả dặn đầu mắt mờ sao còn cái kia xa thiên giang đường đường võ khảo quan chủ khảo biết rõ phó ra trong bóng tối cấu kết tà ác tổ chức còn cùng bọn hắn nối giáo cho giặc phó hồng minh hai người chết chưa hết tội liêu thanh sơn không tách ra miệng phát tiết trong lòng tức giận thanh chủ chúng ta vẫn là trước đường bảo là những thứ này nội thành vẫn còn trong nguy cơ ngài thương thế thế nào có thể hay không tiếp tục chiến đấu cố thanh tuyết chú trọng hơn đại cục lại quan tâm liêu thanh sơn trên thân thương thế dứt lời liêu thanh sơn cũng không có cho rằng cố thanh tuyết cái này hậu b ố i lời nói không ổn thậm chí đồng ý nhẹ gật đầu ta trên thân thương thế không sao một trận chiến này mặc dù h ô n g hiểm nhưng cũng đối với ta có chỗ tốt liêu thanh sơn lấy nửa bức võ vương cảnh cùng danh đao vương chém giết lâu như vậy để hắn đối với kiếm ý nắm giữ càng rõ ràng hơn cùng rõ ràng chỉ cần sau đó bình lặng liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ý sau đó vững bước tấn thăng đến võ vương cảnh chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trợ giúp xuân thành bên trong a liêu thanh sơn tiếp tục mở miệng bắt đầu chế định chiến thuật trợ giúp nội thành lúc này liêu thanh sơn trên mặt tức giận đã từ từ tiêu tán một chút ánh mắt trở nên bình tĩnh lên lần nữa khôi phục thành chủ y áp cùng t ư thái mở miệng ta áp tổ chức cùng phó gia liên hợp hành động xuất thủ là làm thật mặc dù linh dị hội đám này con dẹp nhóm này g bình thường không dám xuất hiện tại phía dưới ánh sáng nhưng là bọn hắn năng lực là không thể khinh thường chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan liêu thanh sơn phân tích cố thanh tuyết khẽ gật đầu biểu thị đồng ý một bên cố thanh vân không nói gì ở một bên nghe trước mắt trọng yếu nhất đó là t í c h hợp chiến lược chắc hẳn giờ phút này tỉnh p h ụ bên trong p h ụ chủ đại nhân cũng phát hiện nguy cơ nhất định cùng tà ác tổ chức cao thủ giao thủ bằng không thì giờ phút này đã sớm đi ra tìm kiếm cứu vớt chúng ta cho nên giải cứu tỉnh phủ bên trong phủ chủ là cuối cùng sự tình cố thanh vân biết liêu thanh sơn trong miệng phủ chủ cũng là xuân thành ngoại trừ chính hắn bên ngoài một vị khác võ vương về phần liêu thanh sơn phân tích cố thanh vân đồng ý nhẹ gật đầu phảng phất là nghĩ tới điều gì liêu thanh sơn ánh mắt lưu chuyển cố thanh vân hai người chúng ta c á c h ra hành động đem nội thành những người khác t r ợ giúp cứu thoát ra sau đó lại hợp lực đi cứu vớt tình phủ nghe nói lời này cố thanh vân nhẹ nhàng đáp lại một tiếng Tốt. sau đó hai người phân đạo mà đi liêu thanh sơn hướng phía thương vân võ quán phương hướng đi đến mà cố thanh vân hai huy nguội nhưng là tiến về xuân thành thứ chín cục phân bộ thứ chín cục phân bộ bên trong tình thế không thể lạc quan kinh hồng khoe miệng không treo lấy máu tươi nắm chặt kinh hồng kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ h i ể n nhiên là cùng linh dị hội ba vị chấp sự chiến đấu quá lâu cho dù là kinh hồng võ quân ngũ trọng cảnh thân thể cũng vô pháp duy trì cao như vậy cường độ chiến đấu dù sao ba người hợp lực công kích để kinh hồng đã vô pháp chống cự trong tay kinh hồng kiếm khe run miễn cưỡng ngăn lại trong đó một người đáng ngang một người khác vừa vặn nắm lấy thời cơ muốn đối kinh hồng xuất thủ phanh một tiếng đạn để tên kia chấp sự biến sắc từ bỏ tiến công đáng ghét bên cạnh cái tia nương môn quá phiền luôn luôn ở một bên bàn lén ta không chịu nổi ta đi trước giải quyết nàng hai người các ngươi c u ố n lấy đầy kinh hồng gã bị hội giận mắng một tiếng hướng phía nơi xa anna phóng đi nô quang vết thương đầy người ngăn tại anna trước mặt lại bị người k i a một q u y ề n đánh bay ra ngoài chương một trăm năm mươi tám các ngươi bị ta bao vây kinh hồng thấy đây trên mặt tràn đầy t ứ c giận trong tay kinh hồng kiếm đột nhiên dơ cao hướng phía linh dị hội gã bị hội vùng trạm toàn lực một kiếm muốn bằng vào tổ chức linh dị hội chấp sự hướng anna đám người tiến lên bước chân kinh hồng tổ trưởng đây không được đ âu người đối thủ là lão phu chấp sự bên trong thực lực tối cường lão giả vừa xải bước đi ra đến kinh hồng trước mặt trong tay màu xám tay hào lớn vung phẳng một quyền đánh bay nô quan gã bị hội vi vi quay đầu nhìn thấy kinh hồng động tác bị lao giả hóa giải đỏ bừng đôi mắt tàn mắt ra vẻ tham lam hướng phía kinh hồng tà mị cười một tiếng trao phúng kinh hồng người tổ trưởng này căn bản là không có cách bảo vệ mình tổ viên sau đó không tiếp tục để ý kinh hồng như thế nào ra tay với hắn nhanh chân hướng phía anna đồng hân nhiên hai vị mảnh mai nữ tử đi đến nhìn thấy gã bị hồi khoe miệng tản mắt ra hèn mọn ý cười ánh mắt tham lam đánh giá hai người bọn họ đồng hân nhiên bị hắn dọa đến sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt lên đứng tại chỗ chân tay luôn cuống lấy nàng cùng anna tỉ hai người võ giả thực lực căn bản là không có cách ngăn cản đây võ quân tu vi linh dị hội c h ấ p sự đồng dạng nàng bên cạnh anna mặc dù muốn tìm cơ hội phản kích trước mắt cái này làm nàng thói quen nam nhân nhưng trong tay đạn vừa vận tải cứu vớt kinh h ồ n một khắc này đánh hết tay cầm đoạn thương là một cái không băng đạn đã không có bất cứ tác dụng gì về phần nàng thực lực bản thân. anna trong lòng bất đắc di đang chắt l ắ t đầu nhưng sắc mặt còn tính là chấn tính nhìn gã bị ổi bước chân tới gần đông đông đông theo gã bị ổi cùng các nàng hai người khoảng cách càng ngày càng gần anna cảm giác mình đều có thể nghe được mình tim đập đi ra đồng dạng hô hấp tại thời khắc này đều ngưng trệ ở hhh tiểu mỹ nhân t a đến gã bị ổi càng thêm hưởng thụ anna hai người trên mặt sợ hãi cùng kết đàm mở miệng trêu vừa nói mới vừa không phải rất có thể bắn sao không phải bắn rất thoải mái sao thế nào a không bắn đến nha khoái hoạt nha một mực chỉ có thể nghe được mũ vành phía dưới âm thanh gã bị ổi giờ khác này thế mà hưng phấn rộng mở đấu đồng lộ ra mình khuôn mặt chỉ thấy một cái sắc mặt trắng bệnh thân xác để phải thanh niên nam t ử ánh vào đồng hân nhiên hai người sợ h ã i trong mắt nhìn nam nhân này bộ dáng hiển nhiên là bị vật gì đó móc rồng thân thể mới có thể hiện ra như vậy bệnh hoạn bộ dáng làm sao bây giờ anna tỉ chúng ta liều mạng đồng hân nhiên khẽ cắn môi không dám tưởng tượng nếu là rơi vào thận hư nam trong tay sẽ có kết cục gì tại anna bên thai mở miệng đáng yêu tinh xảo khuôn mặt lộ g a quyết tuyệt chịu chết mẩu tinh tế bàn tay vi vi nam quyền muốn cùng người trước mặt quyết nhất từ chiến cho dù là không phải đối phương đối thủ cũng phải liều mạng một phen anna nghe nói lời này ánh mắt cũng là trở nên kiên định lên trong lòng đã không còn bất kỳ e ngại bởi vì các nàng đều là thứ chín cục chiến sĩ tại gia nhập thứ chín cục một khác này nên có dạng này hiểu ra tốt l i ề u mạng với ngươi l i ê n tính không phải là đối thủ cũng không thể rơi vào đến tên biến thái này trong tay anna phụ họa mở miệng quanh thân khí thế bạo phát nhưng cho dù biết mình hạ tràng bất quá là chết trong lòng cũng có dạng này quyết tuyệt nhưng với tư cách nữ hải tử lần đầu tiên từng trải dạng này sự tình thân thể vẫn là không tự chủ được run r u y bởi vì trong nội tâm nàng còn có chưa hoàn thành sự tình anna nghĩ đến mình đủ loại qua lại mình từ xuất sinh đến ăn ra lấy nữ hải thân phận hạ xuống trong đó nhưng là từ nhỏ đến lớn liền được gia tộc trưởng đ ố i quán tâu h nàng muốn vì gia tộc lợi ích mà hy sinh cho nên tại cái kia từ nhỏ đến lớn trưởng thành địa phương chưa hề cảm thụ quá nhiều ônu bằng không thì cũng sẽ không ở mình có năng lực thời điểm thoát đi thằng đến đi vào bắc bộ hành tỉnh xuân thành thương vân võ quán bên trong anna tại gần nhất mấy tháng thời gian bên trong mới cảm nhận được gấm áp cùng k h á i hoạt nhưng là tốt đẹp thời gian lại là ngắn ngủi như thế nàng hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao anna ánh mắt có từng tiêm mờ mịt t h ậ n hư nam sắc mặt càng thêm điên cuồng phản phất anna hai người càng phản kháng càng hưng phấn đồng dạng hắc hắc k h, -h, -h, -h. o e miệng nghe răng cười anna vô ý thức bóc cỏ thẻ thẻ thẻ không có đạn đáng ghét đột nhiên đem súng lục xem như vũ khí dẫn đầu gã bị hồi đừng hắn tiện tay ngăn lại ta ác bàn tay lớn hướng phía anna bắt tới từng đợt cảm giác bất lực từ hiện trường trong lòng mọi người dâng lên tràn ngập nguy hiểm tình huống đột nhiên dâng lên kinh hồng con ngươi sát y đã ngưng tụ thành thực chất nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng bởi vì chính làng an nguy cũng là nê bồ tát qua sông bản thân k h ó đảm bảo chỉ có thể trơ mắt nhìn anna thân ở trong nguy hiểm. gã bị hội càng thêm đắc ý lúc này một đạo thân ảnh tại thứ chín trong cục một đạo ngân s ắ c quan g mang hiện lên thì một tiếng tựa như một loại nào đó n ụ c thể rơi đập trên mặt đất anna bên cạnh đồng hân nhiên đã sợ hãi nhắm lại con mắt lúc này chậm rãi mở mắt nhìn thấy mặt đất một viên tươi sống bàn tay còn tại n ú p đ í c h a tiếng kêu thảm thiết từ thận hư nam trong miệng truyền ra lúc này mọi người mới nhìn thấy cô thanh vân thân ảnh đã đứng tại trước mặt bọn hắn về phần trên mặt đất không đành lòng nhìn thẳng hình ảnh nhưng là bị cố thanh vân trước một kiếm chặt ra đồng thời bởi vì hắn xuất thủ trực tiếp giải quyết anna hiện tại quẫn bách thế cục anna nhìn cố thanh vân khuôn mặt phảng phất nhìn thấy mình âu yếm nam nhân chân đạm thất sắc thải vân cầm trong tay thần kiếm phảng phất thiên thần hạ phàm đồng dạng anna đôi mắt đẹp liên tục nhìn cố thanh vân ánh mắt có chút ngu dại theo thận hư nam kêu thảm tất cả người ánh mắt đều nhìn về phía nơi này ngươi ngươi là cố thanh vân hắn làm sao lại xuất hiện ở đây lão giả ánh mắt quăng tới trong n g á y mắt nhận ra cố thanh vân thân phận thận hư nam nghe được lão giả trong miệng lời nói bằng không thì có bất kỳ trả thù cùng phản kích động tác xuân thành thương vân võ quán quán chủ y danh bọn hắn những ngày linh dị hội chi nhân đã sớm biết được cho nên mới sẽ thừa dịp cố thanh vân tham gia võ khảo thời điểm đối với xuân thành xuất thủ thận hư nam không có đi nhìn bị chém đứt bàn tay nhanh chóng là hướng phía lão giả hai người hợp thành long đã sức cùng lực kiệt kinh hồng nhìn thấy cô thanh vân đến ánh mắt lập tức vui vẻ lúc này các nàng được cứu rồi ba người l i ế h nhau lão giả ánh mắt ưu ám không chừng không biết phải làm thế nào lựa chọn càng là không rõ ràng lần này đánh lén xuân thành kế hoạch đến cùng là cái nào khâu xảy ra sai sót cố thanh vân võ vương cảnh thực lực có thể đánh bại bọn hắn linh dị hội bên trong trường lão đừng nói ba người bọn hắn chấp sự liền tính lại đến ba cái cũng bất quá người ta cố thanh vân một cái tay đây cố thanh vân làm sao lại xuất hiện ở đây bây giờ trong lòng ba người đều xuất hiện l u i trốn c h i tâm đúng lúc này cố thanh vân lạnh leo ánh mắt nhìn về phía ba người mới vừa đắc ý dương dương tà ác tổ chức thành viên vô luận là thực lực tối cường láo giả vẫn là hai bên chấp sự cũng nhịn không được dùng mình một cái cố thanh vân ánh mắt tựa như là tại nói cho bọn hắn các ngươi bị ta bao vây c h ư ơ n một trăm năm mươi chín mù mịt bao phủ ba vị võ quân thần sắp biến đổi cảm nhận được cố thanh vân trên thân truyền đến u y ác ba vị chấp sự không có bất kỳ cái gì lời nói giao lưu nhưng tựa như trao đổi tốt đồng dạng đột nhiên hướng phía bên ngoài cửa chính phóng đi hơn nữa còn là phân tán thành ba cái khác biệt phương hướng trong c h ư ớ c mắt liền muốn chạy trốn kinh hồng cũng cảm thụ ba người trước mặt ý nghĩ kinh hồng kiếm v u n g ra muốn ngăn cản cái kia mất đi một tay nắm gã bị ổi rời đi phương hướng gã bị ổi sắc mặt càng thêm tái nhuận bởi vì cái kia không có bàn tay cánh tay vẫn là không ngừng chạy lấy máu tươi nhưng là hắn không có thời gian bận tâm những n à y kinh hồng xuất thủ để hắn thoát đi tốc độ so hai người khác chậm hơn nửa nhịp thật hư nam sắc mặt âm chấm dữ t ợ toàn lực bạo phát đấm ra một quyền đem kinh hồng kiếm đánh bay ra ngoài ánh mắt biến đổi quan sát đến cố thanh vân đám người động tắc một bên hướng ph giờ khác này hắn chỉ hận mẫu thân mình không có cho mình nhiều sinh hai cái chân loại kia khủng bố uy áp càng ngày càng nặng nặng để hắn trong lòng càng thêm lo lắng cùng sợ hãi về phần so thận hư nam càng gia tăng hơn đại môn láo giả hai người cũng cảm nhận được thận hư nam tình huống nhưng là hai người bọn họ không quay đầu lại cũng không có xuất thủ tương trợ tại dạng này tình huống ba người bọn họ tuyệt đối không có khả năng toàn bộ an toàn thoát đi một trong số đó sẽ thân ở trong nguy hiểm thậm chí chết ở chỗ này vô luận là láo giả vẫn là lao giả bên cạnh một người khác đều không hy vọng người này là mình bây giờ thận hư nam tình cảnh vừa vặn đó là cái kia vì bọn họ thoát đi tranh thủ thời gian n g ồ i nhử lão giả hai người cả ba không được nhìn thấy tình huống như vậy lúc này hai người bọn họ không có bỏ đá xuống giếng liền đã rất tốt đáng ghét con mụ lẳng lơ nhóm tiện nơ môn đừng để ta rời đi bằng không thì chúng ta chuyện này không xong thận hư nam ánh mắt thú ám trong miệng n ỉ non bởi vì kinh hồng xuất thủ ngăn cản để hắn tình cảnh càng thêm nguy hiểm cho dù kinh hồng công kích không có đối với tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng lại đại trí hoán hắn b ư ớ chân cũng biết mình bây giờ tình cảnh hai người khác tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này trợ giúp mình cho nên không ngừng mắng não hải bên trong không ngừng dùng các loại tư thái t à ác phương thức phát tiết đang kinh ngạc hồng trên thân đồng dạng kinh hồng v u n g ra cái k i a một kiếm sau đó lại không khí lực xuất thủ nhưng làm mắt thấy linh dị hội ba người cứ như vậy đối bọn hắn thứ chín cục tạo thành không thể n ị c h chuyển phá hư sau đó dễ như t r ở bàn tay thoát đi để kinh hồng trong lòng từng đợt không cam lòng cùng khó chịu cố thanh vân đừng cho bọn hắn rời đi nhanh nhanh cản bọn họ lại ta thứ chín cục thụ không có khả năng liền đây dễ dàng như vậy tính kinh hồng ánh mắt muốn nước nhìn mơ quang vông phong hai người t h ẳ n trạng trong miệm lo lắng đối với cố thanh vân mở miệng nói ở ch duy nhất có năng lực làm đến đây hết thệ cũng chỉ có cố thanh vân cho nên lấy nàng cùng cố thanh vân giữa quan hệ không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp mở miệng tình cầu nghe nói lời này cố thanh vân ánh mắt bình đạm phản phất căn bản cũng không có để ý linh dị hội ba người chạy trốn động tác khuôn mặt bình thản như nước một bộ bạch tỉ ỉa nhẹ nhàng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trong tay thương vân kiếm đem dơ lên cao cao một cố lăng lệ kiếm ý từ trắng bạc thân kiếm khóe động ra trên không trung sinh thành trận trận vận sóng một giây sau cố thanh vân lãnh đạo con ngươi trở nên lăng lệ vô cùng cả người càng là cùng trong tay chi kiếm trở thành một thể tại thận hư nam ho thứ chín cục giữa không trung bên trên đầy trời ánh kiếm màu trắng bạc ở đỉnh đầu mọi người phía trên hình thành một viên sáng chói phát ra hảo quan g tinh thần đột nhiên xuất hiện đột nhiên hướng phía cái kia vừa mới vượt qua kinh hồng bên cạnh thận hư nam n á p xuống không có chói hai tăng vọt tâm thanh rất nhỏ giọt vang lần cát v õ quân ngũ trọng thực lực linh dị hội chấp sự cứ như vậy biến mất giữa không trung bên trong phản phất là cùng cái ngôi sao kia hòa làm một thể triệt để tiêu tán giữa không trung bên trong lao giả cùng một tên khác chấp sự dư quan cảm thấy đồng bọn hạ tràng trong lòng cảm giác nặng nề sắc mặt khó coi phản phất có thể chạy ra thủy đến dưới chân nhịp bước càng nhanh mấy phần nơi này là một khắc đều đợi không được đem võ quân ngũ trọng cường giả diệt vong chém giết tinh thần cũng không có biến mất đồng thời giữa không trung lần nữa hình thành một viên là viên thứ hai viên thứ ba cho đến thứ bảy viên cố thanh vân trong tay màu trắng bạc thương vân kiếm triệt để chém xuống kiếm rơi xuống thất tinh liên châu đây phương trong không gian vô cùng vô tận kiếm quang nổ bắn ra hướng phía lao giả hai người đập tới không tham ạ n g thống khổ lại thê thảm tiếng kêu rên từ trong miệng hai người truyền đến tại anna đồng hân nhiên đám người dưới ánh mắt diện vong tại tinh thần trong kiếm quang cố thanh vân một chiêu thất tinh kiếm Bảy ngôi sau o ngay người. giết ba cả t r đó đấu đồng i cứ như vậy trực lăng lăng ngã trên đất nếu không phải nhìn thấy xung quanh thảm trạng còn tưởng rằng nơi này sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng kinh hồng nhìn ba người bị cố thanh vân nhất kiếm miệng giết khoe miệng lộ ra nụ cười đôi mắt đẹp liên tục nhìn về phía cô thanh vân nàng sư phó diệp thương vân không có chọn lầm người đồng hân nhiên có chút ngu dại chết bọn hắn cứ như vậy đã chết rồi sao anna nghe nói lời này nhẹ nhàng dùng tay vớt ve một chút cái này đáng yêu tinh xảo nữ hai đầu nhẹ giọng ă n u ổ i đám này x u ấ t sinh chết rồi bị cố thanh vân giết sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cô thanh vân cái này để mình sinh lòng yêu thương nam nhân nhìn thấy tuấn lãng khuôn mặt cứ nghị lạnh lùng con người như mình không phải sinh ra ở an gia chỉ sợ sớm đã lấy thân báo đáp gả cho hắn a n n a não hải bên trong không ngừng tưởng tượng lấy suy nghĩ quay lại anna cùng đồng hân nhiên cùng kinh hồng ba người cùng nhau chạy đến b ô n g phong hai người bên cạnh xem xét hắn thương thế lần này linh dị hội đối với thứ chín cuộc tập kích bất ngờ tổ trưởng kinh hồng bộ dáng nhìn lên đến t h ê thảm trên dưới quanh người đều là vết thương cùng vết máu nhưng toàn bộ đều là bị thương ngoài ra chỉ cần tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn v ề phấn anna hai nước nhưng là ở một bên hợp tác không có đối kháng chính diện linh dị hội ba người duy chỉ có b ô n g phong cùng nô quang hai người khác biệt bọn hắn là thật bị cao dai cường giả công kích đánh vào người sau đó ngất đi cứ như vậy đồng hân nhiên ba người vội vàng lấy ra một tri ạ diện lỉnh vào trong cơ thể hai người t i ế n t ĩ n h quan sát chờ đợi cũng không lâu lắm thành chủ liễu thanh sơn cũng đem thương vân võ quán nguy cơ giải quyết mang theo liễu hàm vận lang viễn đám người đi tới thứ chín quân phân bộ nhìn thấy rách mướp đại môn cùng xung quanh vật dụng trong nhà hải cốt còn có cái kia nằm trên mặt đất hôn mê hai người cũng biết nơi này nhất định cũng phát sinh kịch liệt chiến đấu cứ việc không nhìn thấy tà ác tổ chức thành viên thi thể chắc hẳn đã hóa thành bụi bay biến mất về phần người xuất thủ không cần n g h ĩ cũng biết tất nhiên là từ võ khảo hiện trường chạy đến cố thanh vân đem ông phong đám người thương thế ổn định sau nơi này vấn đề đều xem như giải quyết như vậy còn có một chỗ quan trọng hơn địa phương trở lấy chúng ta đây liêu thanh sơn mở miệng c h ư ơ n một trăm sáu mươi ta đi thử một chút kinh hồng thả ra trong tay động tác nhìn mình sư huynh liêu thanh sơn ân phát ra nhẹ nhà nghi n g hoặc c ấ m thanh bây giờ xuân thành bên trong nguy cơ đã giải quyết chúng ta cùng nhau tiến về tỉnh phủ a lấy xuân thành bây giờ tình huống tỉnh phủ đại nhân tất nhiên từ lâu biết được về phần cho tới bây giờ tỉnh phủ đại nhân đều không có xuất thủ cứu rút lấy linh dị hội phong cách hành sự tất nhiên an bài cao thủ đối phó tỉnh phủ đại nhân nhìn ra mình sư hội nghi hoặc liêu thanh sơn lần nữa giải thích nói nghe nói lời này trên mặt mọi người lại không nghĩ hoặc nhao nhao gật đầu sau đó đám người cùng nhau đi tới tỉnh phủ theo liếu thanh sơn cố thanh vân cùng kinh hồng đám người đến tỉnh phủ phủ đệ quân đội đại tá nhiễm vệ lâm cũng tới về phần hắn tới đây nguyên nhân đó là muốn xin giúp đỡ tỉnh phủ đại nhân trợ giúp nhiễm vệ lâm tại xuân thành bên ngoài cùng quan chủ khảo sa thiên giang đám người giám thị võ khảo hiện trường h u n g thú dừng dầm lúc hắn thủ hạ cáo chi hắn xuân thành ngoài có quy mô nhỏ thú triều bạo loạn sau đó nhiễm vệ lâm liền vội vã rời đi dẫn theo rất nhiều quân đội hiệp phòng phòng ngừa thú triều đối với xuân thành an nguy của bách tính tạo thành ảnh hưởng khi nhiễm vệ lâm mới vừa khống chế lại thú triều tình huống sau đó lần nữa trở lại hùng thú rừng dầm lúc quan chủ khảo xa thiên giang xuân thành l i ế u thanh sơn đám người toàn bộ rời đi không biết đi hướng võ khảo các thí sinh cũng xuất hiện các loại tình huống sau đó hắn trở lại xuân thành bên trong phát hiện tà ác tổ chức sầm lấn xuân thành bách tính gặp h ã m hại sau đó lần nữa tổ chức quân đội đối kháng linh dị hội thành viên nhiễm vệ lâm càng là nghĩ đến tỉnh phủ đại nhân lúc này chỉ có xuân thành vị này duy nhất võ vương cường già xuất thủ mới có thể bình lặng cuộc động lần này nhưng là nhiễm vệ lâm mới vừa tới đến nơi đây liều thanh sơn liền mang theo mọi người đi tới tỉnh phủ bên ngoài đồng thời ẩm ẩm ẩm bên trên bầu trời từng đợt di động v ă n g lên đại phong khởi hề vân phi dương một cái cỡ nhỏ mang theo thiên tinh võ quán tiêu chí máy bay rơi vào đám người bên cạnh s ắ c mặt mang theo vẻ mặt ngưng trọng lâu ngoại lâu từ trên máy bay đi ra lâu ngoại lâu đi vào xuân thành bên trong đồng thời cũng tới đến tỉnh phủ bên ngoài ở bên ngoài nhà lâu trải qua xuân thành thời điểm phát hiện xuân thành bên trong các loại năng lượng ba động k u ấ y động khói lửa t r ă n ngập tiếng pháo mê mang đã thấy mọi người tại đây chật vật bộ dáng quả thật như hắn n h ớ như thế xuân thành nơi này xảy ra chuyện không chút do dự thị chịu thị đột nhiên móc ra điện thoại di động của mình muốn cho cái khác hai vị võ q u á n quán chủ phát tin tức đô đô b i ể u môi đô đô b i ể u môi kiếm môn võ q u á n quán chủ hàng o phủ kinh thiên vô ảnh võ q u á n quán chủ lưu mẫn hai người điện thoại phảng phất là chết máy đồng dạng không có người kết nối lúc này lâu ngoại lâu sắc mặt âm chầm xuống phảng phất muốn lật đổ náo hải bên trong ý nghĩ lần nữa bấm dương thành bên kia những người khác điện thoại vẫn là không có kết nối muốn đem tin tức truyền cho dương thành bên kia hy vọng p ư ơ n g bắc hành tình hạch tâm chủ thành có thể cấp cho trợ giút nhưng thật đáng tiếc dương thành bên kia bỗng nhi liêu thanh sơn mấy người cũng nhìn thấy lâu ngoại lâu sau khi xuống phi cơ sắc mặt khó coi bộ dáng cùng trong tay không ngừng gọi lại không người nghe điện thoại đám người tựa như là biết cái gì sắc mặt đều đồng loạt trầm xuống lần này t à ác tổ chức hiển nhiên c o i chuẩn bị mà đến mới vừa có chỗ chuyển biến tốt đẹp tình thế lại một lần nhanh quay ngược trở lại xuống đám người chỉ cảm thấy chịu đến đỉnh đầu bao phủ nồng đậm mù m ị n bất quá với tư cách xuân thành thành chủ l i ê u thanh sơn ánh mắt lần nữa nhìn về phía tỉnh phủ chỉ thấy bọn hắn trước mắt nỗ đạ tỉnh p h phủ đệ bị một tòa trong suốt quang cháo ngăn cắt lại hiện nhiên là tà ác tổ chức động thủ thủ đoạn nào đó t h i t r i ể n đi ra kết giới thuật pháp ngăn cách tỉnh phủ cùng ngoại giới cầu thông cùng giao lưu h ã n mục đích nhất định là muốn đem tỉnh phủ vị này võ vương cảnh cường giả tù giam ở trong đó không do dự liêu thanh sơn toàn thân tập kích bất ngờ tăng vọt võ quân đ ỉ n h phong thực lực bộ phát ra phá gầm t h é t một tiếng đem mới vừa lĩnh nộ ra đến kiếm ý lần nữa ngưng tụ tại trên nắm tay sau đó hung hăng đánh vào trong suốt kết giới bên trên bất quá tại mọi người ra vô cùng cường đại một quyền đánh vào cái kia trong suốt quang cháo phía trên sau phốc một tiếng văng t r m kèn kèn kèn liêu thanh sơn liền lùi mấy bước mới chậm rãi rừng người v ề phần bị hắn công kích qua quang cháo chỉ là nhẹ nhàng hơi gậy một chút lần nữa trở về hình dáng ban đầu b ị công kích địa phương còn giống không có bất kỳ cái gì biến hóa tựa như là đang nói liêu thanh sơn mềm mại bất lực đồng dạng kinh hồng anna liêu hàm vẫn đám người nhìn liêu thanh sơn sau đó nhìn một chút quang cháo ánh mắt không ngừng biến hóa không có mở miệng nói chuyện nhưng hiện trường bầu không khí lần nữa ngưng trọng lên tại mọi người bên trong thực lực tối cường liêu thanh sơn toàn lực một quyền thế mà không có đối với quang cháo tạo thành tổn hại đây để bọn hắn như thế nào cho phải cái kia sen lẫn kiếm ý m ộ t quyền liền tốt giống không có đánh đi ra đồng dạng thậm chí còn đem mình lực lượng đàn hồi đi ra mấy phần cái này quang cháo đến cùng là chuyện gì xảy ra liêu thanh sơn khỏe miệng v ì vi c h ả y ra máu tươi hiển nhiên bị công kích mình phản vệ cộng thêm bên trên cùng danh đao vương giữa chiến đấu để hắn thương thế lần nữa phát tác bất quá giờ phút này l i ê u thanh sơn cũng không hề để ý những này trong lòng đều là t ỉ n h phụ đại nhân an nguy cùng tình huống thế là hướng một bên kinh hồng ngự kiếm muốn đem mình kiếm ý kèm theo tại bảo kiếm phía trên sau đó vung chạm ra đến nhìn có thể hay không đối với đây quang cháo tạo thành tổn hại hoặc là bài trừ lúc này lâu ngoại lâu đột nhiên mở miệng đánh gậy cầm trong tay điện thoại cất vào trong túi lại không đi cân nhắc dương thành sự t ỉ n h chờ một chút ánh mắt một phen về sau mở miệng lần nữa có thể đem võ vương cảnh tỉnh phủ ngăn cách ở tại cái giới lấy liêu thành chủ ngươi võ quân đ ỉ n h phong tu vi nhất định là không cách nào phá mở không bằng để cho ta tới thử một thử tiếng nói vừa ra lâu ngoại lâu một thân võ vương cảnh tập kích bất ngờ bạo phát nguyên bản sắc mặt nghiêm túc liêu thanh sơn ánh mắt sáng lên đối nó khẽ gật đầu để nhìn thân hình để lâu n g i lâu thử một lần dù sao hắn hiện tại thực lực thế nhưng là võ vương lâu n g i lâu tại mọi người chờ mong rơi ánh mắt chậm rãi trên dưới thiên tinh kiếm chạm hét lớn một tiếng cho mình cổ vũ sĩ khí hắn bên hông b ộ i kiếm đột nhiên rút ra hướng quang cháo kết giới chém xuống một cái k h ô n g bố cường ngạnh k h í thế để lâu ngoại lâu tay h áo không ngừng giữa không t r u n g phía trên bay lượn mọi người ở đây coi là một kiếm này có thể đem kết giới bổ ra thời điểm phanh giòn vang âm thanh truyền vào trong thai mọi người lâu ngoại lâu trong tay chi kiếm thế mà bay rớt ra ngoài thẳng tắp lần nữa trên mặt đất liêu thanh sơn nhìn về phía lâu ngoại lâu chỉ thấy võ vương cảnh lâu q u a n chủ cầm kiếm bàn tay miệng hổ máu động rút nhẹ nhẹ hiển nhiên là bị kết giới ph hắn đối diện kết giới vẫn là không có phá thoái búng ra hai lần lần nữa khôi phục lần này đám người tê võ vương cảnh một kích cũng không có tác dụng bọn hắn ở chỗ này nhiều chậm trễ một giây phụ chủ đại nhân tình huống liền càng nguy hiểm một điểm để ta thử một chút lãnh đạo lời nói tại mọi người bên thai lần nữa nhớ tới cố thanh vân chậm rãi tiến lên không có để ý đám người ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía tỉnh phủ bên ngoài ngăn cách trận pháp kết giới đây không phải một vị võ vương có thể tùy tiện phá vỡ lâu ngoại lâu chỉ hoàn qua đến tham t h ẳ n mở miệng n g ự khí có một ít tức giận nỗi nhưng là hắn lời nói cũng không có ảnh hưởng cố thanh vân rú mà hắn động tác khắp nơi trận đám người trong đầu đều có ấn tượng đồng dạng quen thuộc người quen thuộc động tác tràng cảnh khác biệt nhưng kết quả lại luôn như vậy tương tự đám người đỉnh đầu hư không tiến g r u n g cùng bạo lực lượng tàn phá bừa bãi lên c h ư ơ n một trăm sáu mươi một phụ chủ bỏ mình cảm nhận được đây phương không gian biến hóa vô luận là vừa vặn mở miệng nhắc nhở lâu quán chủ cùng sát mặt nặng nề liêu thanh sơn đều là cùng nhau ánh mắt ngạc nhiên về phần bên cạnh anna khuôn mặt khẽ nhúc đích cho dù tu vi vẹn vẹn chỉ có võ giả cảnh không quá lý giải bọn hắn võ vương cảnh ý áo nghĩa nhưng là không khí khuấy động năng lượng cũng làm cho anna cảm thụ m ư ơ i phần rõ ràng tóc ngắn kinh hồng con người gắt gao nhìn chằm chằm cố thanh vân trong tay động tác bởi vì nàng quá quen thuộc đây là cố thanh vân nắm giữ cường đại võ k ỹ một trong kiếm mở thiên môn đồng dạng cố thanh vân đã từng đem đây cường đại võ k ỹ tặng cùng cũng giao cho nàng nhưng là kinh hồng chỉ có thể mô phỏng hắn thần vận một hai phần vô pháp chân chính đem thi triển đi ra bất quá cho dù là dạng này kinh hồng cũng là bằng vào một tay mở thiên môn cùng linh dị hội ba vị chấp sự đánh thật lâu bằng không thì liền xem như tùy ý nàng kinh h ồ n thiên phú lại cao hơn làm sao có thể đối kháng ba vị cùng giai võ quân cường giả trong đó một người càng là cao hơn kinh h ồ n tam trọng thực lực võ quân cố thanh vân xuất thủ đúng lúc là nàng lần nữa vẽ học tập cơ hội lúc này trong lòng mọi người hy vọng cùng ánh mắt toàn đều rơi vào đến cố thanh vân trên thân ẩm ẩm đỉnh đầu hư không trong tầm mây một cánh cửa ẩn ẩn mở rộng xuyên suốt ra một đạo kế i m quang kế i m quang chiếu xạ thiên địa hơi sáng lên đồng thời đám người bốn phía cùng phong c n lên để hắn thân bảo ống tay h á o giữa không trung bên trong không ngừng bay lượn bên trên bầu trời tụ tập huy á giống như một đạo xâm chớp đồng dạng đ ố n nhiên hạ xuống thằng tấp chém vào tại cố thanh vân trước mặt trong suốt pháp trận kết giới bên trên vô luận tại thành chủ liễu thanh sơn vẫn là lâu ngoại lâu trước mặt kiên đều phá vơ trong suốt quang t r á o kết giới lại không giống hai người bọn họ công kích như vậy ba động đàn hồi tại cố thanh vân một kiếm này quang t r á o không có bất kỳ cái gì bắn ngược cơ hội trực tiếp bị cái kia đạo khủng bố huy áp kiếm mang vạch phá lúc này đám người đôi mắt chừng lớn nhìn trước mắt hình ảnh trước mặt bọn hắn kết giới ra sân xuất hiện một đạo tới gần ba năm em mở lỗ hồng lớn phanh hiểu rõ một tiếng như là thủy tinh phá t o á i âm thanh vang vọng trong t a i mọi người bị cố thanh vân một kiếm vạch ra một đường vết rách kết giới p h ả n phất không cách nào lại duy trì nguyên bản bộ dáng, trực tiếp tại chỗ hóa thành vô số kết giới hóa thành ánh sao đầy trời vẫy xuống giữa không trung phá phá vỡ liêu thanh sơn lại không dùng tay đi chấn an bộ ngực mình là thương thế con người phóng đại con người co vào vô ý thức đi dùng tay vớt ve mới vừa kết giới chỗ vị trí hắn bàn tay dễ như t r ở bàn tay vươn vào trong đó không bị đến bất kỳ lực cản kết giới biến mất nhìn liêu thanh sơn động tác lâu ngoại lâu có chút mập b ớ c cho dù là mình bây giờ tấn thăng đến võ vương cảnh củng cố thanh vân giữa t r ê n l ệ n h vẫn còn như vậy lớn đây không khỏi để lâu ngoại lâu ở trong lòng cảm t h ắ n lên chúng ta đi nhanh đi liêu thanh sơn trên mặt kinh ngạc kinh hỉ hiện lộ rất nhanh nhưng khôi phục rất nhanh bây giờ kết giới đã bị phá liền phải nhanh tiến vào t ỉ n h phủ đại viện bên trong xem xét phụ chủ đại nhân tình huống tiếng nói vừa ra vừa xài bước ra hướng phía trong đó đi đến đám người cũng nao n h a o đuổi theo đi vào t ỉ n h phủ đại viện bên trong một mảnh hỗn độn hình ảnh ánh vào trong mắt phong úc đã triệt để sụp đổ phong tầm mắt nhìn tới một vùng phế tích hải cốt không có một cái nào hoàn chỉnh công trình kiến trúc còn bảo lưu lấy phanh phanh phanh ánh sao đầy trời hồng mang không ngừng giữa không chung bên trong thoáng hiện sẽ qua thống thanh ta nhìn ngươi lão giả này còn có thể sống s u t bao lâu bạo phát bản nguyên cùng chúng ta ba người liều mạng l i ê n tính một trận chiến này kết thúc ngươi cũng phải ngay tại chỗ viên tịch theo đám người đổi tới ngầm đầu nhìn lại liền thấy giữa không trung đứng đấy ba đạo thân ảnh ba người người mặc hắc b à o một người người mặc bạch b à o hắc b à o bên trong phượng tây công cái k i a khàn khàn âm thanh chuyển vào đám người trong thai cho dù chết lại có làm sao ba người các ngươi hèn hạ giá hỏa tống thanh phủ chủ khoe miệng không ngừng chảy máu tươi nhưng khí thế cũng đang không ngừng c ấ t cao hùng vương đậu thủ phượng tây công không muốn nhìn thấy tống thanh tiếp tục dùng sinh mệnh bản nguyên quá cao chiến l ư c nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy trong ba người một người thân thể đột nhiên bành trướng đông một tiếng đất rung núi chuyển một đầu thân cao hơn ba mươi m m thân hình khổng lồ gấu ngựa xuất hiện tại tống thanh trước mặt đúng lúc này phượng tây công một đạo huyết trưởng đánh ra hướng phía bạch bảo lao giả đánh ra lao giả phất tay ngăn cản nhưng khổng lồ tay gấu đột nhiên từ giữa không t r ú n g phía trên dùng hết toàn lực đột nhiên đập vào tống thanh thân thể đông một tiếng lao giả thân thể như l à n h ư đạn pháo hướng xuống đất ta đi phanh mặt đất xuất hiện một đạo hố to phượng tây công bên cạnh người kia song thủ giữa không chúng khiêu vũ nguyên bản ló mặt đất như là sống lại ầm ầm rung động bên cạnh thế mà đột một từ mặt đất mọc lên đem phủ c h thân thể đẩy hướng giữa không đồng thời tống thanh tay chân tất cả đều bị thổ địa trói bục lại còn chưa chờ tống thanh g i ả y rủa phanh phanh phanh phượng tây công điên cùng v n g trưởng hùng vương đồng thời hai tay không ngừng nhắc đến cao bàn tay màu đỏ n g ỏ m cùng hùng vương cự quyền không ngừng nện ở tống thanh trên thân thể liên tiếp công kích kết thúc nhổ lên mặt đất đã triệt để phá toái không chịu nổi về phần tống thanh phủ c h ủ nhưng là ánh mắt n g ố c trệ quanh thân mất đi sức sống nằm ở nơi đó l i ê u thanh sơn đám người mới vừa đổi tới tống thanh cũng chết như vậy tại bọn hắn trước mặt thật đáng tiếc bọn hắn tới chậm xuân thành phủ chủ toàn lực bạo phát vẫn là bị đối phương liên thủ đánh chết một vị võ vương cấp tường giả bỏ mình giờ k h ắ c này liêu thanh sơn trên mặt không có bất kỳ cái gì buồn cảm giác cùng vẻ hư s ầ u sắc mặt trở nên vô cùng l ã n h cốc cố thanh vân khuôn mặt băng lãnh từ l i ê u hàm vận trong tay tiếp nhận trường kiếm x o á t hàng quang lấp lóe liêu thanh sơn rút kiếm muốn xông lên phía trước cùng ba vị t à ác tổ chức trưởng lao đại chiến đồng thời thân ở giữa không trung phượng tây công ba người đang dò xét tống thanh l ã o g i à này thật chết lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi sau đó nhìn về phía trên mặt đất mới vừa chạy đến liêu thanh sơn đám người p ư ợ n g tây công làm cho người buồn nôn trên khuôn mặt lộ ra g ữ tận nụ cười đáng tiếc nha các ngươi tới chậm tống thanh lão già này cứ như vậy chết ở trước mặt các ngươi làm sao hận chúng ta sao muốn xuất thủ sao đến n h a ta phượng tây công liền đứng ở chỗ này chở lấy các ngươi báo thủ n h a phượng tây công trong miệng trào p h u n g lấy giết chết một tên quan phương võ vương cảnh tại linh dị hội thế nhưng là một cái công lớn thân hình khổng lồ hùng vương nhìn xuống mặt đất phảng phất là nhìn thấy cái gì con ngươi từng trận co vào to lớn con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ phượng tây công đi một tiếng trầm thấp gầm thét thân hình khổng lộ không ngừng thu nhỏ hóa thành một đạo tàn ảnh thoát đi p ư ợ n g tây công nhìn thấy hùng vương như thế cuốn quýt thoắt đi phản phất là nghĩ tới điều gì nhìn xuống mặt đất quan sát sắc mặt vi vi dữ tợn nhưng là không có sắc mặt trở nên âm trầm xuống phải hắn nhìn thấy cô thanh vân thân hình trong lòng tuy có không t â m lòng nhưng cũng không có do dự đối với bên cạnh người kia mở miệng chúng ta đi hai người đồng dạng bay khỏi nơi đây nhìn thấy ba vị võ vương cảnh cường giả rời đi toàn trường tất cả người cũng đều nhẹ nhàng thở ra người đi xuân thành nguy cơ giải trừ chương một trăm sáu mươi hai nguy cơ giải trừ nhưng là tại phượng tây công đám người thân ảnh rời đi không biết bao xa thời điểm một đạo khàn khàn âm thanh từ đằng xa chân trời truyền v a n ra Cố tương h h a n Vân, n g tiêu a g ữ a hai người ân đoán không ta tôn tử phượng ánh n song. tôn Phượng g Ta tử mắt mang theo các loại sắc thái ánh mắt lần nữa rơi vào đến cố thanh vân trên thân bởi vì vô luận là thành chủ liễu thanh sơn vẫn là lâu ngoại lâu đám người đều biết linh dị hội trưởng lão phượng tây công cuối cùng rời đi thời điểm ánh mắt cùng cái k i a dị thú minh hùng vương vì cái gì như vậy vội vàng chạy trốn không muốn ở chỗ này dừng lại thêm một giây đây cũng là bởi vì trong bọn họ đứng một người đây người không phải xuân thành thành chủ liêu thanh sơn cũng không phải sơ nhập võ vương cảnh lâu ngoại lâu ba vị võ vương cảnh đem một vị võ vương cảnh trực tiếp hành hạ đến chết nhất là sẽ sợ lâu ngoại lâu nhưng là linh dị hội phượng tây công cùng hùng vương lại đối với cố thanh vân sợ hãi đây hết thể tất cả đều là bởi vì cố thanh vân cho dù phượng tây công rõ ràng đối với cố thanh vân bởi vì chính mình tôn tử phượng minh cử hận đồng thời bên cạnh có một vị khác võ vương cảnh cường giả vẫn là nhịn xuống đối với cố thanh vân cường đại kiên kỵ lâu ngoại lâu nhìn mặt mắt bình đạm cố thanh vân khoe miệng lộ ra một vệ cười khổ đủ cười mình một cái võ vương cảnh thế mà không có còn không có một cái mao đầu tiểu tử tại tà ác tổ chức trước mặt có lực uy hiếp nhưng lâu ngoại lâu vừa nghĩ tới cố thanh vân cường đại kiếm đạo cùng thực lực cũng liền bình thường trở lại trong lòng càng thêm cảm thán bọn hắn băng thành khi nào có thể xuất hiện một vị giống cố thanh vân cường đại như vậy thiên kêu đâu mà xuân thành thành chủ liếu thanh sơn nhưng là trên mặt nụ cười cùng vui sướng trên mặt càng là may mắn lấy bọn hắn xuân thành ra một cái cố thanh vân hôm nay nếu là không có người ta cố thanh vân chỉ sợ hiện trường đám người không có người nào có thể tại ba vị võ vương cảnh cường già trước mặt sống một mình xuống tới về phần mới vừa nhìn thấy phủ chủ đại nhân chết thảm ở trước mặt mình cựu hận phẫn nộ nhưng là bị liêu thanh sơn âm thầm chôn giấu ở trong lòng đây b ố t thủ hắn liêu thanh sơn sẽ cho linh dị hội trợ tà ác tổ chức hung hăng ghi lại thon c a o chân trắng kinh hồng đi vào cố thanh vân trước mặt vi vi vươn tay cánh tay đối với cố thanh vân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái biểu thị đối với cố thanh vân bây giờ thành tích đồng ý anna hơi đi và o cố thanh vân một bên mềm mại tuyệt mỹ thân thể hơi hướng về phía trước ních lại gần nếu không phải thân phận duyên cớ nàng cùng cố thanh vân giữa quan hệ cũng đã sớm công khai quân đội đại tá n h i ễ m b ệ l ầ m thoải mái cười một tiếng ha ha h ả o tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng muốn để cho ta đưa ngươi kéo đến trong quân đội đáng tiếc ngươi thiên phú quá nguyên tiên ta xuân thành quân đội tòa này cạn đảm vô pháp dung nạp ngươi đầu này giao long nha mọi người khắc đồng dạng một mặt sống sót sau hai nạn ánh mắt nhìn chăm chú lên cố thanh vân trong lòng mọi người như trút được gánh n mọi người đều tại may mắn vui sướng lấy còn tốt có cô thanh vân tại ra khỏi thành nguy cơ lần này giải quyết hãn tại tâm phúc ngay tại sau một lát liêu thanh sơn ánh mắt nhìn về phía cái kia yên tĩnh nằm trên mặt đất phía trên phủ chủ đại nhân vị này xuân thành bên trong cẩn trọng bảo hộ xuân thành một phương bình an phủ chủ đại nhân cứ như vậy chết tại đám kia ác nhân trong tay nhưng là giờ phút này liêu thanh sơn cũng không có bị phẫn nộ k i ề u hận choáng váng đầu ó c giờ khác này có thể nói cực độ bình tĩnh cùng lý trí không ngừng vớt thuận lấy hôm nay phát sinh ở xuân thành nguy cơ liêu thanh sơn mới vừa thư giãn lông mạnh lần nữa nhũ chặt lần này tà ác tổ chức khí thế hung hung như thế nào lại không có cân nhắc đến cố thanh vân biến số này bọn hắn nếu là không có nhằm vào thủ pháp làm sao lại mù quáng xuất thủ đám kia trong khe cống ngầm chuột có thể vĩnh viễn đều khó có khả năng không có thối tha ngay tại liễu thanh sơn nghĩ như vậy thời điểm nguyên bản sắc mặt bình đạm cố thanh vân sắc mặt nghiêm túc ngẩng lên đầu nhìn về phía phương xa xuân thành thành bên ngoài sau đó là lâu ngoại lâu nhiễm vệ lâm cũng đều cảm nhận được cái gì đột nhiên nhìn lại sắc mặt một chút kinh hãi từng đợt gấp rút tiếng bước chân chuyển đến nơi này một bên khác bắc bộ hành tình trung tâm chủ thành dương thành dương thành dương t à n h d n g n h bên n g o à một tòa yên lặng tiểu sơn thôn bên trong một vị người mặc vải thô áo gai n ô n g phu cách gan mặc nam nhân không ngừng vùng trong tay cái quốc canh tác nam nhân hơi nâng lên đầu nhìn về phía giữa không trùng mặt trời tại hào quang lừng lánh phía dưới nam nhân khuôn mặt b ả y biện ra đến góc tinh mịn nếp nhăn nơi k h ó e mắt cộng đồng lắng động r a tuế nguyện tam thương phản phất là canh tác có chút không thú vị nhàm chán n ô n g phu nam nhân chậm rãi gánh nổi cái quốc sau đó trở lại mình tiểu viện bên trong một cái lao nhân ghế rựa một cái giản dị bản bàn trà bày ra ở trong viện đem cái quốc để đặt ở một bên nhẹ nhàng lau mồ hôi đang muốn ngồi ngay ngay ng nông phu nam nhân mới vừa chuẩn bị bưng lên bàn tại thượng ly trà nhưng hắn trong tay động tác hơi đình trệ bởi vì tại phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người bóng người kia giống như quỷ mị trợt lóe lên đứng ở tiểu viện trung ương nông phu ánh mắt lấp lóe một v ệ hàn mang vi vi nhìn về phía đạo nhân ảnh kia người kia mang theo một cái mặt quỷ mặt nạ che mình khuôn mặt quanh thân phát ra đen kịt lanh ý cho dù là mặt trời tăng gọn buổi trưa đứng lên hắn bên cạnh vẫn là làm cho người run lệ bầy lời nói âm trầm trầm thấp từ mặt quỷ phía dưới chuyển đến đã lâu không gặp thiều phu nông phu nam nhân hơi q u a n người trong tay mới vừa giơ lên ấm t r à lần nữa thả xuống ai có thể tưởng tượng đến phương bắc hành t ỉ n h tri chủ toàn bộ phương bắc hành t ỉ n h người mạnh nhất lục giai võ hoàng ở chỗ này làm thô giáp m ệ t nhọc việc nhà nông đây là phụ họa ngươi danh tự t i ể u phu bị ngươi gọi là t i ể u phu nam nhân không có bị trước mắt quỷ dị c h i nhân kinh hai nói bình đạm giống như đã sớm quen biết đối phương đồng dạng đừng nói chúng ta giống như rất quen bộ dáng linh dị hội phương bắc hộ pháp mặc quỷ một vị lục giai võ hoàng cừng giả sẽ không vô duyên vô cơ đến chỗ của ta các ngươi linh dị hội muốn làm cái gì bị ngươi điểm phá thân phận người mặc quỷ dưới mặt nạ phát ra trận trận làm người ta sợ hai tiếng cười hhh ắ c cũng c không có gì đó là tới đây đưa ngươi ngăn chặn mà thôi tiếng nói vừa ra thiếu phu n h u chặt lông mày trong đầu đ ố n g nhiên nghĩ đến một chút đồ vật khuôn mặt hoài nghi mở miệng nói ra mấy ngày trước đây băng thành gặp các ngươi linh dị hội rất nhiều t à ác tổ chức tập kích nhưng là nhiều người như vậy tham dự xâm lược đánh lén băng thành long đại sân trường mới chỉ là mất đi một cái bán thành phẩm lục giai khí huyết đan đây không phải là các ngươi linh dị hội phong cách làm việc các ngươi t ạ ác tổ chức muốn đối băng thành triệt để xuất thủ phán phất là trả lời sai lầm đồng dạng mặt quỷ lắc đầu nhưng nụ cười trên mặt vẫn là không có đình chỉ không chúng ta mục tiêu là xuân thành tiêu phu ngần người sắc mặt xung quanh đường vân lần nữa hiện hiện đột nhiên vô cùng p h ẫ n nộn h ì n người này khí thế mạnh mẽ từ trên thân thể bạo phát đối diện người mặt quỷ cũng không cam chịu yếu thế cả hai giữa khí thế đụng nhau chiến đấu hết sức căng thẳng t r ư â n một trăm sáu mươi ba trăm m dị thú xuân thành tỉnh phụ đại viện bên trong đám người ánh mắt cùng nhau hướng phía thành bên ngoài nhìn lại vô luận là thực lực đạt đến võ vương cảnh lâu n g i lâu vẫn là trong đó thực lực yếu nhất cô thanh tuyết đám người đều cảm nhận được thành bên ngoài chuyển đến cái tia cố u y áp đồng thời tại mọi người trên mặt lấp lóe khiếp sợ cùng ngưng trọng ánh mắt thời điểm một cái chật vật thân ả n h đột nhiên truyền ra hành tĩnh đại viện bên trong chỉ thấy đó là một cái thân mặc màu lục quân trang binh sĩ sắc mặt cùng trên thân đều là dáng vẻ chật vật h i ệ n nhiên là tại trước khi tới đây từng chịu đựng chiến đấu to lớn trên đùi vẫn là đang chảy lấy máu tươi nhưng là quân nhân sắc mặt cương nghị không có để ý những này lại tới đây nhìn thấy thân ở trong đó quân đội đại tá nhiễm vệ lâm một cái tiêu chuẩn tư thế quân đội hành lễ sau đó đứng nghiêm tại nhiễm vệ lâm trước mặt sắc mặt trở nên khó coi lên tư lệnh không xong xuân thành p ư ơ n g nam xuất hiện số lớn dị thú các huynh đệ mới vừa hình thành phòng tuyến bị dị thú chiều x ô n g phá cái k h á c các trưởng quan vẫn là tại tổ chức chống cự nhưng tình huống thật không tốt nhiễm vệ lâm sắc mặt nặng nề lắng nghe trong miệng binh lính chuyển đến tin tức đây còn không phải bết bắt nhất càng hỏng bét sự tình là binh sĩ não hải bên trong tiếng vọng lên cái gì khủng bố hình ảnh sắc mặt thế mà biến có chút sợ hãi ánh mắt có chút né tránh đặc đ ư ơ n g lão tử bình thường dạy thế nào d ụ c huấn luyện các ngươi chuyện gì đừng lềm mề chậm chạm nói binh sĩ bị nhiễm vệ lâm đây bạo tính tình một trận quát lớn ánh mắt lần nữa trở nên kiên định khải bẩm tư lệnh chúng ta tại dị thúa cho nên các trưởng quan lúc này mới phái ta đến tìm kiếm ngươi để ngươi nhanh đi nhìn xem nếu là ngài đi trễ các huynh đệ tính mệnh chỉ sợ trong miệng binh lính lời nói còn chưa nói hết nhưng là hắn trong lời nói ý tứ đã biểu hiện ra xuân thành bên ngoài thú chiều nguy cơ mà trong miệng hắn tin tức càng là như là một viên từ trên trời giáng xuống đạn đạo đồng dạng nện ở mọi người tại đây não hải bên trong để đám người đều là não hải suy nghĩ hỗn loạn một phen thú chiều nguy cơ lục gia i dị thú đây lục gia i dị thú làm sao lại xuất hiện đồng thời đám người phảng phất cảm nhận được mới vừa thành nam truyền ra ngoài đến khủng bố h u áp càng thêm chứng thực trong miệng binh lính tin tức độ chuẩn xác lâu ngoại lâu một bộ bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ quả là thế mới vừa trận kia trận như là sơn băng b i ể n thế đồng d ạ nguy áp tuyệt đối là lục giai dị thú nhưng lục giai dị thú tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào từng đợt nghi hoặc từ lâu ngoại lâu nao hải bên trong lấp l ó nhưng là giờ khác này vô luận là nhiễm vệ lâm vẫn là xuân thành thành chủ đều không có mảy may do dự đi mang bọn ta đi liêu thanh sơn lấy thành chủ chi huy phát hào mệnh lệnh binh sĩ liếc nhìn liêu thanh sơn cùng nhiễm vệ lâm sau đó không do dự xoay người nhanh chóng hướng phía mục đích chạy tới theo đám người đạt đến hiện trường giờ phút này xuân thành quân đội bộ đội đám binh sĩ đang tại không ngừng đóng giữ từng b ầ y đê d a i b ầ y dị thú không ngừng hướng phía xuân thành vào tới muốn xâm lấn đến nội thành tẩy sạch nhân tộc huyết đ ủ binh sĩ có tay cầm súng tự động có cầm trong tay đ ạ i đao quanh thân khí huyết bạo phát vung chặt đem công tới dị thú chém giết sau đó lại từ cầm trong tay súng ống đồng đội không ngừng bổ đao để hắn vô pháp trong lúc hỗn loạn sống sót đánh lén nhìn thấy đại tá nhiễm vệ lầm đến từng cái binh sĩ giải ánh mắt còn tới đại tá tình huống cũng không tốt các minh đệ số thương vong theo đang không ngừng lên cao với lại đây dị thú triều vẫn là không có đình chỉ ý tứ. Không biết muốn tiếp tục bao lâu. với lại hậu phương còn có một trận khủng bố uy á p ta cảm thấy là lục gia dị thú chúng ta phải làm gì một tên binh lính nảy nở miệng nhưng là tiếng nói vừa ra trước mặt mọi người thú chiều hậu phương đột nhiên mê mang ra một mảng lớn sương mù màu trắng đem bầu trời cùng nơi xa hình ảnh toàn bộ ba phủ mọi người sắc mặt ngưng tụ nhìn thấy trước mắt hình ảnh bởi vì bọn hắn quanh thân toàn đều cảm thụ cái t i a cố cường ngạnh uy áp khí thế đập vào mặt vô luận là thành chủ liễu thanh sơn vẫn là nhiễm vệ lâm cùng võ vương cảnh lâu n g i lâu đây tuyệt đối là lục gia dị thú đây không phải chúng ta những người này có thể ngăn cả nhà lâu ngoại lâu thất、ra. sắp hiện ra trận nặng nề g h bầu không khí lại chìm xuống lần nữa sự thật cũng là như trong miệng hắn nói tới như thế đừng nói hiện trường chỉ có hắn một vị võ vương cảnh liền xem như lại nhiều mười vị võ vương cảnh cường giả nhưng tại lục gia dị thú trước mặt đó cũng là châu chấu đ a xe không chịu nổi một kích t h a n h chủ liếu thanh sơn phảng phất là nghĩ tới điều gì lục gia dị thú toàn bộ bắc bộ hành tình chỉ có một người có thể tới đối kháng vậy cũng chỉ có lục giai võ hoàng phương bắc hành tình chi chủ có thể đối kháng đây lục g i dị thú nghĩ đến đây liếu thanh sơn không do dự tại sổ truyền tin bên trong tìm tới tiểu phu hai chữ gọi tới với tư cách phương bắc hành tỉnh chủ thành một trong thành chủ l i ê u thanh sơn tự nhiên cũng nắm giữ phương bắc hành tỉnh chi chủ phương thức liên lạc đô tôi cục ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ bên trong mời ngươi sau đó lại đẩy phương bắc hành tỉnh chi chủ làm sao lại rời đi bắc bộ không tại khu phục vụ bên trong liêu thanh sơn trong lòng một trận lo lắng cùng nghĩ hoặc trong lòng suy nghĩ một phen sau đó cũng liền bình thường trở lại toàn bộ phương bắc hành tỉnh chỉ có một người có thể đối phó đây lục gia dị thú vậy cái này phương bắc hành tỉnh chi chủ linh dị hội rất nhiều tại ác tổ chức sao lại đem h à n quên bây giờ linh dị hội đã đối với xuân thành đ ộ n thủ vị kia phương bắc hành t ỉ n h chi chủ chỉ sợ sớm đã bị đối phương kéo lại giờ khắc này liêu thanh sơn biết xuân thành tứ cố vô thân đồng thời mọi người tại đây cũng nhìn thấy liêu thanh sơn gọi điện thoại động tác điện thoại bên kia thật lâu không có bất kỳ cái gì đáp lại liêu thanh sơn ánh mắt có chút mờ mịt trong tay điện thoại ba một tiếng rơi xuống đất con gái hắn liêu hàm vận vội vàng ngồi s ồ n người xuống đem rơi xuống đất điện thoại nhặt lên nhẹ nhàng mở miệng do hỏi phụ thân thế nào hành tình chi chủ điện thoại không có tiếp chỉ sợ không ai có thể trợ giúp chúng ta l i u hàm vận ánh mắt có chút mờ mịt nhưng n h i vệ lâm lâu n g i lâu lại biết đám người ánh mắt trở nên tuyệt vọng cùng bất lực đúng lúc này nơi xa màu trắng x ư ơ n g mù không có tán đi đang tại không ngừng hướng xuân thành bên này gần lại gần mà đám người trên bờ vai cái kia cố uy áp cũng càng ngày càng nặng nặng bình một tiếng có thực lực nhỏ yếu binh sĩ bị cái kia cố uy áp trực tiếp áp đảo trên mặt đất binh sĩ sắc mặt dữ tợn muốn từ dưới đất đứng lên nga ô một trận tiếng sói chu từ trong x ư ơ n g mù trắng chuyển đến lúc này trong x ư ơ n g mù trắng một cái bán kính nắm giữ khoảng ba mươi mét đầu xuất hiện giữa không trung bên trong đó là một đầu b ệ c lang con người đỏ tươi miệng đầy răng nanh toàn thân vùi lấp tại trong sương mù trắng không nhìn thấy toàn cảnh nhưng là từ đầu lớn nhỏ cùng vị trí chỗ ở đầu này m à lan toàn bộ chiều cao không dưới trăm mét lục g i dị thú khủng bố u y áp ở tại trong thân thể chuyển đến tất cả người ngẩng đầu nhìn qua lục g i dị thú đang lấy nhìn xuống góc độ thăm hỏi lấy toàn bộ xuân thành con ngươi đỏ tươi đem ngồi quỳ thành chỉ xem như con ngồi liêu thanh sơn nhiễm vệ lâm lâu ngoại lâu kinh hồng đám người cùng nhau nội tâm kinh đào hải lãng sau đó h o ả n g sợ tại mọi người ánh mắt bên trong thoáng hiện cảm giác gáp bách đập vào mặt võ hoàng cảnh khí tức chuyển khắp toàn trường nhìn thấy dị thú bộ dáng trong mắt mọi người phát ra tuyệt vọng t r ư ớ c 164, linh dị hội thành nữ n g ô n g u y i ệ n hy lâu ngoại lâu miệng vi vi mở ra nhìn thấy ngân sắc cự lang đầu bộ dáng vị này võ vương cảnh cường giả lại có chút bù dại trong miệng tự lẩm bẩm lên đây là lục giai dị thú xương trắng băng lang nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này phản phất là vẫn không có lý giải trước mắt hình ảnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm băng lang khuôn mặt không biết nhưng đây nhất định cùng linh dị hội tà ác tổ chức đám người kia thoát không khỏi liên quan liêu thanh sơn đáp lại một bên kinh hồng l i u hàng ẩn cố thanh tuyết đông đảo nữ tử hơi đưa tay che mở ra miệm bởi vì ở đây bất kỳ người nào đều không có nhìn thấy khổng lồ như thế cự thú cái tiêu dị thú minh võ vương cảnh cường giả hùng vương dị hóa thân thể sau đó ở trước mắt đây khủng bố cự thú trước mặt đều không phải là một cái l ự a cấp hắc <cười> hắc hắc xương trắng băng lang c h ậ p c h ậ p c h ậ p thật là mỹ diệu hình ảnh giờ phút này từ tỉnh p h ụ trốn chạy mà ra phượng tây công đứng tại xuân thành bên ngoài đỉnh núi cao lấy người bể trên tư thái một b ê n quan chắc lấy xuân thành bây giờ tình huống đây còn phải nhờ có phó gia viên kia khí huyết an bằng không thì chúng ta trộm được viên kia bán thành phẩm thật đúng là không đạt được bây giờ hiệu quả một băng thành điều đến linh dị hội trưởng l vừa mở miệng một bên đem che lấp trên đầu mình màu xám mũ v ả n h chậm rãi l ấ y xuống người này cũng là một vị cùng phượng tây công niên k ỳ tương tự láo giả tóc bạch kim nhỏ g ầ y mà cao lớn sắc mặt nghiêm túc nhưng lúc này nhìn thấy xuân thành bây giờ bởi vì bọn hắn linh dị hội mưu kế lâm vào tuyệt vọng trong nguy cơ nghiêm túc khuôn mặt phía trên cũng lộ ra ăn nói có ý tứ nụ cười đông một tiếng một cái cự hán bay lên không vọt lên đi vào hai người bên cạnh cùng nhau quan trắc xuân thành bây giờ tình huống người này chính là tại mới vừa dẫn đầu rời đi hùng vương nhìn thấy hùng vương đến phượng tây công hai người không có đề cập lúc trước hùng vương dẫn đầu mới vừa c u ố n quýt chật vật chạy trốn sự tình dù sao linh dị hội cùng dị thú minh giữa đều là hợp tác đồng bạn không thể làm người ta trước mặt bóp người t ă ngắn cho nên phượng tây công hai người ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua hùng vương trên mặt biểu lộ lúc này phượng tây công hai người không có mở miệng nói chuyện hùng vương con ngươi cũng là có chút hưng phấn lục g a i băng lang xem ra nên dạy thánh nữ đại nhân đã đắc thủ đó là tự nhiên có thể bị giáo chủ coi trọng đệ tử năng lực làm việc tự nhiên không cần lo lắng p ư ợ n g tây công một mặt đắc ý nói ra s ư ơ n g trắng băng lang mang theo số lớn dị thú đối với xuân thành xuất thủ phương bắc hành tỉnh c h i chủ lúc này cũng vô pháp trợ rút bắc bộ hành tỉnh chủ thành một trong xuân thành tất nhiên sẽ diệt vong tại lục gia i dị thú cự trào phía dưới xác thực phượng trưởng lão nói cực phải xuân thành vừa vỡ cái kia băng thành cũng không xa sau đó chúng ta lại dắt tay ăn mòn dương thành đến lúc đó toàn bộ bắc bộ hành tỉnh đều tại chúng ta tà ác tổ chức thống trị bên dưới liền xem như trung bộ bên kia phái người đến trợ rút chỉ sợ cũng không kịp băng thành trưởng lão mở miệm nói lấy khoe miệm nụ cười càng phát ra quỷ dị phượng tây công gật đầu Ta đ ế người lúc đó đây muốn xem thử xem đây Xuân、Thành、tuyệt thế thiên kiêu Thành thiên như thế nào n thử thế thế ă băng n cản lang Lục Giai b ớ c chân. n g ư tôn tử phượng minh thủ cũng coi là báo đừng nói một cái tiểu tiểu cố thanh vân l i ê n tính đến mười cái cố thanh vân cũng không phải đây lục giai dị thú đối thủ hùng vương phảng phất cũng là nghĩ đến bàn tay của mình bị cố thanh vân một kiếm xuyên qua mối thủ sắc mặt đắc ý mở miệng phụ họa phượng tây công lời nói mặc dù trong lòng đối với cố thanh vân cường ngạnh thực lực k i ê n kỵ nhưng là lục giai băng lan g xuất thủ liền xem như cố thanh vân nắm giữ võ vương cảnh đình phong thực lực nhưng là tại lục g a i dị thú trước mặt đó cũng là vẹn vẹn một trào sự tình ba người nhìn có chút h ả hê ở một bên q u a n chiến hắn ánh mắt càng nhiều thì hơn là đặt ở xuân thành phương nam cố thanh vân đám người trên thân ta ác tổ chức đám người ngược lại muốn xem xem vị thiên tài này nhân vật làm như thế nào ngăn cản lục g a i võ hoàng dị thú lục g a i dị thú tương đương với nhân loại võ hoàng cảnh cờ giả tại võ hoàng trước mặt võ vương bao nhiêu đều không đủ nhìn xuân thành phương nam cố thanh vân đám người cùng xương trắng băng lang giữa còn cách một đoạn chỉ là bởi vì băng lang bản thân khổng lồ thân thể để đám người cách nhau rất xa liền có thể nhìn thấy thân hình t r o n mét băng lang thân thể trước mặt liều thanh sơn đám người cái kia chính lặn h ư là trên mặt đất giống như con kiến tồn tại. cho dù băng lang đã sớm ở phía xa phát hiện bọn hắn thân ảnh nhưng cũng không có đem coi là chuyện to tát cho dù liễu thanh sơn đám người bên trong thực lực tối cường lâu ngoại lâu võ vương cảnh tại băng lang trong mắt đều là sâu k i ế n một ngụm đem nuốt vào căn bản là vô pháp bổ sung bao nhiêu khí huyết băng lang đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú lên liễu thanh sơn sau lưng to lớn xuân thành hắn xuân thành bên trong nhân loại mới là nó chủ yếu mục tiêu thành bên trong bách tính cũng không mỗi người đều là tu hành giả nhưng là hắn cơ số khổng lộ một ngụm nuốt vào hơn nghìn người trên v à n người đó mới là băng lang trong mắt một ngụm thỏa mãn mỹ thực hô thanh hôi hơi thở từ băng lang trong miệng đông đông đông đất dung núi chuyển đồng dạng đại địa đung đưa băng lang khổng lồ thân thể bắt đầu di chuyển về phía trước mỗi một chân đạp trên mặt đất đều tại phong ốc thổ địa bên trên lưu lại một cái hố to rất nhanh băng lang toàn bộ thân thể từ thành bên ngoài trong x ư ơ n g mù trắng thoát ly mà ra chân chính xuất hiện tại tất cả người trước mặt toàn thân lấy màu trắng lông sói k h o á t đóng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng không có một tia thì vết to lớn sói đủ sắp bén lại bén nhọn lợi t r ả o miệng đầy răng nanh đối với nhân loại khí huyết khát vọng đây chính là băng lang mang cho liếu thanh sơn đám người nhất trực quan cảm giác đồng thời cái tia cố lục giai võ hoàng uy áp mạnh mẽ khí để mọi người tại đây hô hấp đều có chút khó khăn liêu thanh sơn con ngưng ngưng trọng vô cùng giờ phút này đầu góc hắn rõ ràng đi nữa lại bình tĩnh có làm được cái gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt tất cả âm mưu quỷ kế đều là hư vô lấy hắn võ quân đỉnh phong thực lực như thế nào ngăn cản đây khủng bố dị thú lâu loại lâu bàn tay nhẹ nhàng đặt ở bên hông mình bội kiếm bên trên chờ đợi cái kia băng lang đạt đến công kích mình phạm vi bên trong đột nhiên rút kiếm xuất thủ muốn đối với băng lang tạo thành trí mạng thương hại nhưng đây đều là hắn dị tượng cùng ứa tưởng hắn cánh tay tại rất nhỏ run dày bất quá không có người phát hiện nhiễm vệ l hằng cái này quân đội đại tá cũng là vô lực h ồ i thiên hàm răng tắm chặt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt x u ấ t sinh nằm đâm nắm chặt nổi gân xanh đây có thể phảng phất là ở đây tất cả người đều dừng lại trong nháy mắt này đồng dạng kinh hồng anna cũng là nhìn tất cả sắc mặt người ngưng trọng lại mang theo tuyệt vọng cái kia đó là cái gì t h ư ợ n như là một người có người đứng ở phía trên một cái êm hai âm thanh đánh vỡ liên l ặ n g bầu không khí đông nhiên anna mắt sắc d ư ơ n g mắt nhìn lên thấy được băng lang đỉnh đầu đứng đấy một bóng người hơi giơ tay lên chỉ hướng cái tia đạo ánh mặt trời chiếu che chắn mặt đất bóng người tất cả người đều quay đầu thuận theo anna cánh tay nhìn lại cũng đều là cùng nhau cũng phát hiện đạo nhân ảnh kia bất quá mới vừa khôi phục thân thể thương thế ngô quang bỗng nhiên ngốc trệ tại chỗ hai mắt gắt gao chừng lớn phanh đến một tiếng ngồi dưới đất theo băng lang thân thể không ngừng di chuyển về phía trước đầu đỉnh phía trên bóng người kia khuôn mặt cũng h i ể n lộ trong tầm mắt mọi người bên trong nhìn thấy người kia bộ dáng anna kinh hồng mấy người cũng cùng nhau giật mình c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm phía sau là ra lui không thể lui các nàng đều nhìn qua n g â nguyệt hi ảnh c h ụ về phần n g â nguyệt hi là ai chính là sùi lơ ngồi dưới đất ngô quang mất đi thật lâu nữa nhi đó là nguyệt h y sao tháng hệ làm sao lại tại đứng ở nơi đó n ô quan g cái này trợn tròn mắt trong miệng lời nói trở nên khẳng khản trên mặt càng là d y r u a không thể tin được trước mắt hình ảnh thật là ngô thúc nữ như sao ta ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đồng hân nhiên miệng nhỏ khẽ nết mở miệng nói ra anna đám người sắc mặt cũng là khó coi thiếu nữ khả ai trong miệng lời nói là thật về phần hắn bên cạnh cố thanh vân cũng nhìn qua n g â nguyệt h y anh chụp trong n g á y mắt nhận ra được sắc mặt rất khó coi cự lang trên đỉnh đầu cái kia thân mang nguyện hoa trường bảo một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt hai mắt hiện lên màu đỏ máu không có nửa phần nhân tính sát thá Tại to l ớ ba ba ngay tại một bên kinh ngạc hiếu kỳ ngô nguyệt hy làm sao lại tại cái tiện dị thú trên đầu băng lang đỉnh đầu linh dị hội thánh nữ vô nhẹ nhẹ đánh một cái băng làm đầu nga ô băng lang lần nữa giơ thẳng lên trời thét dài sói gào âm thanh truyền lực toàn bộ xuân thành theo đây lục gia dị thú hiệu lệnh thành bên ngoài cùng hung thú rừng rậm bên trong dị thú p h ả n phất chịu đến mệnh lệnh nào đó đồng d ạ n g điên cuồng hướng phía xuân thành thành nam chỗ tụ tập nhìn dày đặc các dị thú nghe theo sương trắng băng lãnh hiệu lệnh đang điên cuồng mê mọi hướng xuân thành phát động tiến công lúc này lục gia dị thú gần như xuân thành đại quy mô thú triều tiến đến xuân thành lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ thành chủ liều thanh sơn mặc dù đã trước mắt hình ảnh rung động hoài nghi nhân sinh nhưng vẫn là nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước hướng phía bên cạnh nhiễm vệ lâm hô to hạ đạt mệnh lệnh bất kể như thế nào bây giờ bảo hộ xuân thành mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết đừng hiệp phòng thú t r i ề u phía sau chúng ta là xuân thành bách tính đại tá nhiễm vệ lâm cũng bị liễu thanh sơn đây một tiếng mệnh lệnh lôi trở lại thần con mắt c h ớ p chớp sau đó nhìn về phía một bên đông đảo tiểu đội trưởng mở miệng bảo hộ bách tính là chúng ta quân nhân t i ế n t r ư ớ c lúc này lão tử liền không nói nhiều như vậy phiến tình lời nói nếu là một trận chiến này qua đi còn sống chúng ta mới hào hào uống rượu với nhau để các minh đệ giơ lên trong tay vũ khí chiến đấu a nhiễm vệ lâm tiếng nói vừa ra sắc mặt trở nên nghiêm túc mà trinh trọng xung quanh đám chiến sĩ giờ khắc này ánh mắt cũng biến thành kiên quyết cùng cương nghị lên đám người cùng nhau đi vào xuân thành nam bộ phòng tuyến bên trên rút vũ khí ra nhìn không ngừng cái k i a từng bảy còn tại tụ tập khuyết trương bảy dị thú chuẩn bị liều chết chi chiến giết một cái hồi vốn giết hai cái kiếm lợi một cái giờ phút này xuân thành bên ngoài đám người chuẩn bị chiến đấu trong không khí xuân thành bên trong rất nhiều đám tu hành giả cũng đã nhận ra thành bên ngoài dị thường cái k i a cố lục dai dị thú như là như thực chất huy áp phát ra khuyết tán tại cả xuân thành bên trong thành bên ngoài xảy ra chuyện gì tại sao ta cảm giác một cỗ trên trăm cân gánh nặng đặt ở ta trên thân ta cũng vậy cái loại cảm giác này giống như là bị một loại nào đó khủng bố đồ vật để mắt tới đồng dạng nội thành quân đội đang tại không ngừng tập kết cầm trong tay vũ khí hướng đây tụ tập bọn hắn trong miệng giống như dường như đang nói xuân thành ngoài có thú triều thú triều đây là bao lớn quy mô thú triều nha đem nội thành quân đội đều điều động đi lên không biết tựa như là rất nghiêm trọng mau nhìn tưởng vi đại ký giả trực tiếp nàng giống như biết chút ít cái gì xuân thành thời báo tưởng v i giờ phút này đang đứng tại một cái máy bay tư nhân bên trên tại xuân thành phía trên hắn trên người có người cầm ca mê ra nhắm ngay xuân thành, thành nam phương hướng quay chụp thành bên ngoài hình ảnh mọi người tốt ta là xuân thành thời báo phóng viên t ư ở n g vi bây giờ cho vị nhìn hình ảnh chính là chúng ta xuân thành bên ngoài hình ảnh không biết nguyên nhân gì lượng lớn dị thú đang tại tụ tập đến cùng một chỗ như là giống như đ i ê n hướng chúng ta xuân thành phát động tiến công chúng ta xuân thành thành chủ liễu thanh sơn cùng quân đội nhiễm vệ lâm đại tá cũng ở ngoài thành tổ chức quân đội hiệp đề phòng chúng ta xuân thành hiện tại gặp phải to lớn nguy cơ trước đó chưa từng có dị thú triều tưởng vi một bên thời gian thực trực tiếp lấy trong miệng một bên giảng giải xuân thành bên ngoài tình huống xuân thành bên trong đám người sắc mặt đều biến nặng nề lên lòng người băng hoàng quan sát tưởng vi trực tiếp các nơi đều nhắc lên to lớn khủng hoảng nhưng nguy nan thời khắc nhưng cũng có rất nhiều người đứng ra xuân thành lâm đại nội đám đ ồ n g học nhìn thấy điện thoại hình ảnh chúng ta xuân thành hiện tại chính châu nguy cơ tồn vong thời khắc chúng ta những ngày cổ quốc lương đóng há có thể yếu thế không thấy dạng này chúng ta vẫn xứng ở khu vực này bên trong hưởng thụ lấy cổ quốc giáo dục sao xuân thành là sinh ta nuôi ta địa phương ta tất nhiên là sẽ không không để ý tới hiện tại ta liền muốn đi trước xuân thành bên ngoài trợ giúp quân đội nhóm dừng tay hiệp phòng chống cự thú triều nếu là có gan binh sĩ đi theo ta bước chân vậy liền cùng một chỗ t u t ta gia nhập thính ta một người ta cũng gia nhập ta chúng ta đi nhất hô bách tướng bao la hùng vi chi cảnh tại lâm đại tá viên nội hiện ra lâm các sinh viên đại học cùng nhau từ sân trường vào ra đi tiền tuyến giờ phút này không chỉ có là lâm đại tá viên nội xuân thành mặt khác mấy chỗ võ đại hiệu trưởng càng là đứng tại trên bãi tập động viên học sinh đám lao sư chư vị đồng bào lão hủ r ư ớ c làm làm gương mẫu ta dẫn đầu xuân lớn t r ă m g tiên đạo sư tổng đi tiền tuyến nếu là sống sót trở về các ngươi đều là ta xuân thành anh hùng hiệu trưởng đại nghĩa tiên sinh đại nghĩa xuân thành võ đại chờ một chút các học sinh cũng đều lao tới tiền tuyến sau đó rất nhiều võ đại đám học sinh nhao nhao đi ra sân trường mang trên mặt tinh thần phấn chấn bành trướng chiến ý đi xuân thành thành nam phương hướng muốn cùng hiệp phòng quân đội cùng thành chủ liêu thanh sơn đám người một loại phòng thủ ngăn trở thú triều đồng thời giữa không trung c ơ i máy bay trực thăng trực tiếp tử vi linh động con người phảng phất là thấy cái gì đáng sợ đồ vật trên mặt vẻ hoảng sợ h i ể n thị do không thể nghi ngờ loại này tuyệt vọng sợ hãi biểu lộ so nàng lúc trước trực tiếp dị thú triều công kích gấp hơn làm người ta sợ hãi phải tưởng vi thân ở giữa không trung cũng nhìn thấy cái kia thú triều hậu phương thân hình khổng、lồ. lục gia dị thú xương trắng băng lang thân hình đây đây rốt cuộc là thứ gì đây tuyệt đối không phải ngũ giai dị thú thợ quay phim cũng nhìn thấy vợ môi run dày suy đoán một bên khác xuân thành bên ngoài hung thú rừng rậm bên trong võ khảo môn sinh nhao nhao tụ tập tại hung thú rừng rậm bên ngoài chờ đợi thành chủ cùng quan chủ khảo cho bọn hắn trả lời chắc chắn võ khảo môn sinh lộ ra nhằm chán soát điện thoại di động cũng nhìn thấy tưởng vi bây giờ trực tiếp hình ảnh mà hung thú rừng rậm một bên khác lôi vào vô số dị thú từ cái t i ế lỗ hồng hướng phía thành nam đảo ngược chạy trốn mà đi ngay từ đầu đám người không biết chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ bọn hắn biết dị thú triều tại phương nam rất nhiều v Sớm đã đi vào chương triều t hiện trường. Võ khảo các thí sinh đứng ở một trăm sáu mươi sáu áp chế cố thanh vân một đạo đột một âm thanh tại đông đạo võ khảo sinh bên thai vang lên đó là một cái trung niên phụ nữ âm thanh ở đây ra khỏi thành nhất t r u n g thí sinh nhìn thấy vị k i a phụ nữ bộ dáng trên mặt cũng hơi ngưng tụ người này chính là xuân thành nhất t r u n g ban một chủ nhiệm lớp hầu lao sư cũng chính là cố thanh tuyết lao sư mặc dù trên mặt có chút hốt hoảng vẻ mặt c h ậ vật nhìn vậy được đàn thành đàn tụ tập mà đến dị thú ánh mắt mang theo rất nhiều sợ hãi cùng chẳng ghét nhưng là mới vừa hắn trong lời nói kiên định cùng kiên quyết để võ khảo các thí sinh từng đợt xương sở mới vừa nhìn thấy vậy được đàn dị thú triều mà cảm thấy sợ hãi sợ hãi run lẩy bẩy võ khảo môn sinh ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hầu lao sư hiện tại liền bắt đầu sợ hãi các ngươi đem hết toàn lực muốn thi đậu võ đại là vì cái gì vì công danh lợi lộc vẫn là vì tiền tài thi đậu võ đại chính là vì x o a mình xuân thành như vậy chút năm bồi dưỡng các ngươi là vì cái gì nhìn một chút các ngươi thời điểm tòa kia sáng trói huy hoàng thành trong đó nhà nhà đ ố t đèn xuân thành thế nhưng là sinh các ngươi nuôi các ngươi địa phương lúc này ngươi không xuất lực chẳng lẽ muốn cứ thế từ bỏ nó sao l i ê n tính các ngươi thật thi đậu võ đại lại có gì ý nghĩa hầu lao sư trên cổ nổi gân xanh hướng phía bốn phía võ khảo sinh gào ghét với tư cách xuân thành một thành viên với tư cách nhất trung giáo sư nàng trách nhiệm không chỉ có muốn dạy hối các học sinh như thế nào biến cường càng phải để bọn h ắ n biết những n à y xuân thành đám học sinh biến cường nguyên nhân không phải là vì thủ hộ gia viên của mình không nhận dị thú h ã n hại sao lúc này lui đó chỉ có thể nói xuân thành giáo dục là thất bại giờ phút này đi vào xuân thành bên ngoài phương nam võ khảo môn sinh bị hầu lao sư trong miệng phân trần đến vốn là muốn lui lại bên trên t r ầ n lần nữa tiến lên mở ra một bước chuẩn bị trực diện nên đón những cái tia khủng bố dị thú có võ khảo sinh một bên chạy nước mắt một bên cắn răng đứng tại phòng tuyến phía trên mặc dù ta rất sợ chết nhưng ta không phải là không có cốt khí nam nhi ta muốn ta mụ mụ ba ba nhưng là ta càng muốn cho hơn bọn hắn vì ta cảm thấy t i ê u ngạo đúng chết có gì có thể sợ cùng lắm thì mười tám năm về sau lao tử vẫn là một đầu hảo hán súc sinh tới đi chúng ta muốn xuân thành cùng tồn vong đúng không có sai nhắc gan các thí sinh không tách ra miệng dùng n oanh liệt lại đại khí phương thức cổ vũ chính mình một bên liễu thanh sơn nhiễm vệ lâm nhìn thấy xuân thành đám học sinh giờ khắc này cách làm trong lòng cũng là chạy ra từng tia ấm áp bởi vì bọn hắn biết mình thủ hộ đám người này là đặc giá lục giai dị thú xương trắng băng lang không có ngăn cản phòng tuyến nhưng nó mệnh lệnh b ầ y dị thú nhóm đã ngăn cản phòng tuyến phía trên đám binh sĩ ngay từ đầu dùng vũ khí nóng phun ra muốn ngăn cản dị thú t r i ề u tiến lên bước chân nhưng là đây khổng lộ bày dị thú căn bản là không có cách kéo dài bao lâu ngay tại mấy cái trong nháy mắt các dị thú liền muốn tới đến phòng tuyến ph nhậm vệ lâm nhìn thấy bắn phá đã đạt đến hiệu quả nhìn thấy gần trong gang tấc các dị thú sắc mặt nặng nề hạ lệnh một bên các thí sinh biết bọn hắn giờ khắc này cũng phải gia nhập chiến đấu mỗi người thần sắc ngưng chạy lấy đúng lúc này xoắt một đạo bạch mang tại mọi người trước mắt lấp lóe đông đông đông xông vào dị thú chiều phía trước nhất các dị thú liên miên ngã xuống cái kia lớn mập lại cứng rắn dị thú thân thể tại cái kia bạch mang trước mặt như là đầu hũ yếu ớt trong nháy mắt ngăn trở dị thú chiều tiến công xu thế nhưng rất nháy mắt ngăn trở dị thú lần nữa bổ khuyết mới vừa chống chống châu ngã xuống dị thú vị trí. Lần nữa hướng phía xuân thành b xuất xuất liên tục ba đạo bạch mang khắp nơi trước mắt mọi người hiện lên dị thú lần nữa thành đàn n g ã xuống lúc này những cái kia muốn làm lại các dị thú p h ả n phất cũng là cảm nhận được cái gì nhìn thấy chết thảm mà bị mình dẫm tại dưới chân các đồng loại các dị thú ánh mắt lóe ra một tia hoảng sợ đủ loại ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng đồng thời mới vừa tất cả người đều chuẩn bị chịu chết chiến đấu đám binh sĩ các thí sinh nao h nhìn a o n h về phía cái hướng kia một bộ bạch đi kìa bên hông thương vân kiếm bị hắn rút ra hoành nắm trong tay cố thanh vân l ạ loi một mình cất bước hướng về phía trước ngăn tại tất cả thân người trước là hắn thương vân võ quán c mới vừa cái kia mấy đạo kiếm mang đều là hắn bổ ra đến đ á m tiêu dị thú ở trước mặt hắn không chịu được như thế một kích ta còn muốn nhìn thấy xuân thành hy vọng nhìn thấy cố thanh vân xuất thủ các thí sinh ánh mắt lần nữa trước lộ ra c h ở mong hào quang nhiễm vệ lâm nhìn thoáng qua cố thanh vân trên mặt lộ ra ý cười sau đó hò hét đối với phía trước xứng sở binh sĩ mở miệng nổ súng ngăn chở các dị thú phanh phanh phanh súng máy bước lên lam hỏa gạt lỉnh vang lên lần nữa đáng ghét cái này cố thanh vân xuất thủ ngăn cản dị thú chiều tiến công nếu là lại để cho ra tay như thế kéo dài thêm đối với chúng ta cơ hội cũng không lợi mặc dù cố thanh vân không thể nào là cái kia lục giai dị thú đối thủ nhưng là mặt quỷ đại nhân bên kia cũng kéo không được quá lâu nếu là thật sự bởi vì cố thanh vân dẫn đến kế hoạch thất bại chúng ta cũng không biết có quả ngon để ăn phượng tây công ánh mắt ưu ám nhìn chiến trường hình ảnh vậy làm sao bây giờ hùng vương cũng là biết phượng tây công trong lời nói nghiêm trọng mở miệng hỏi thăm hạ t r ẳ n g đi chúng ta nhất thống xuất thủ thi triển kết giới pháp trận áp chế cố thanh vân thực lực chúng ta ba người tại kết giới pháp trận bên trong cùng hắn chơi chó cùng rất dậu ba người đột nhiên từ đỉnh núi phía trên đắp xuống hô một trận trói hai cương phong qua đi linh dị hội ba vị võ vương cường giả lần nữa đi vào cố thanh vân đám người trước mặt thổ lao xuất thủ ba người hiện lên tam giác vây quanh chi thế đắp xuống cố thanh vân bùn phía phượng tây công gầm lên giận dữ qua đi vị kia bị hắn gọi thổ lao băng thành láo giả trong tay nhanh chóng kết thành huyền ảo thủ ấn p h ả n phất đã chuyện cũ phượng tây công đồng thời từ trong ngực móc ra một cái như là ngọc tỷ đồng giả vật thổ lao xong thủ điểm trên mặt đất phượng tây công nhưng là đem ngọc tỷ phương ấn đặt ở trên mặt đất ngọc tỷ phương ấn trong nháy mắt dung nhập trong lòng đất hoa một đạo tối tăng mở mịt màn trời đột ngột từ mặt đất mọc lên trong n g á y mắt đem bốn người bao quát cố thanh vân bao phủ trong đó nhìn thấy vậy được vương bức hình vương trong suốt kết giới đem c ố thanh vân cùng ba vị tà ác võ vương cường giả đồng thời giam ở trong đó lúc này ở đây tất cả người đều kinh ngạc khiếp sợ mậu bức thấy một màn này liêu thanh sơn sắc mặt đại biến không tốt liêu thanh sơn tựa như là phát giác đến phượng tây công đám người mục đích trong miệng lo lắng hô to đừng cho bọn hắn đạt được bất quá tiếng cười lạnh từ kết giới nội bộ chuyển đến nhìn thấy kết giới đã thành p ư ợ n g tây công trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý đã chậm cố thanh vân ngươi hẳn là vì thế cảm thấy kiêu ngạo biết không phượng tây công hơi giơ tay lên chỉ hướng bao phủ bốn phía mặt trời con ngươi băng lanh phát ra hẳn ý nhìn về phía cố thanh vân mở miệng cố thanh vân ngươi biết đây là cái gì ư cố thanh vân không có trả lời con ngươi l ã n h đạm quan sát một chút đây mới vừa hình thành kết giới chỉ là cùng hắn lần trước bổ ra màu sắc khác nhau cũng không có khu khác tạm biệt c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy trước c h ả m ba người các ngươi pháp trận này kết giới thế nhưng là cùng lần trước giết tống thanh giá hỏa kia khác biệt kết giới này có áp chế tu vì tác dụng rất hiếm có phương ấn chi nhãn ta trong tay chỉ có đây một cái ta là c ô ý lấy ra đối phó n g ư ơ i cố thanh vân bị n g ư ơ i thi pháp tại kết giới này bên trong cho dù là tu vi võ vương cảnh cường giả cũng đều muốn bị áp chế đến võ quân bây giờ cố thanh vân ngươi chỉ có võ quân cảnh tu vi ngươi lấy cái gì cùng chúng ta ba vị võ vương cường giả đấu phượng tây công trong miệng lời nói càng nói càng đắc ý ánh mắt từng đợt băng lánh sát ý không ngừng liếc nhìn tại cố thanh vân trên thân cho rằng tôn tử thủ cuối cùng có thể động thủ lăng t r ỉ cố thanh vân tên tiểu xúc sinh này từ lúc gia nhập linh dị hội đến nay hán phượng tây công liền chưa hề tại quan phương trong tay nếm quá lớn như vậy thua thiệt đây hết thể đều là bởi vì cố thanh vân trong ba người không chỉ có chỉ có phượng tây công mở miệng nói chuyện đã từng bị cố thanh vân một kiếm xuyên qua tay gấu hùng vương sắc mặt cũng thay đổi âm lãnh giữ tận lên bây giờ cố thanh vân bị phượng tây công thi triển thủ đoạn đem tu vi áp chế đến võ quân cảnh hắn hùng vương lại là đã từng hùng vương đây cố thanh vân tại hắn hùng vương trước mặt đó là cái rắm cố thanh vân ngươi không phải rất mạnh sao không phải rất biết đánh nhau sao đợi lát nữa lao huynh ta sẽ không một bàn tay đưa ngươi c h ụ c chết ta muốn đem ngươi đánh không hề có lực hoạt h ủ sau đó nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn bên cạnh ngươi đồng bọn cùng ngươi phải bảo vệ xuân thành là như thế nào từng bước một bị x hùng vương khoe miệng lộ ra giữ tận lại tà mị nụ cười ánh mắt từ cố thanh vân trên thân chuyển hướng kết giới bên ngoài đám người thương vân v õ quán anna cố thanh tuyết kinh hồng l à g viễn xuân thành thành chủ liễu thanh sơn cùng mới vừa đi đến chiến trường xuân thành đám học sinh hùng vương trong ánh mắt hung q u a n g giống như đã thấy hắn muốn hình ảnh đám người chết thảm tại dị thú chiều bên trong thê thảm bộ dáng lần này xuân thành tất diệt không ai có thể đ à o c ẩ u chúng ta linh dị hội kế hoạch chuyện này đã rất lâu rồi cho nên chư vị yên tâm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn thổ lao chậm rãi thở ra một hơi thi triển cái này áp chế cố thanh vân kết giới này cũng tiêu hao h mặc dù có phượng tây công trong tay phương ấn chi nhãn cũng coi là như thế nhưng hắn trên mặt cũng không có mảy may vẻ mặt chật vật trong ánh mắt còn lại điên cuồng cùng đắc y đây xuân thành vừa vỡ hắn chủ quản chủ trì băng thành đã mất đi xuân thành trợ giúp tứ cố vô thân băng thành cũng liền trở thành bọn hắn linh dị hội tà ác tổ chức vật trong bàn tay cho nên dưới mắt đây tiêu hao đối với hắn não hải bên trong vĩ đại kế hoạch căn bản cũng không tính là gì về phần thổ lao trong miệng lời nói cũng không phải là nói cho phượng tây công hùng vương hai người nghe càng giống nói là lấy xung quanh kiên quyết ra sức phản kháng liêu thanh sơn nhiệm vệ lâm kinh hồng quân đội binh sĩ cùng xuân thành đám học sinh nghe được. mới vừa dấy lên một kia hy vọng đám người bị băng thành trường lao tàn nhẫn lời nói lần nữa đánh nát liêu thanh sơn kinh hồng cố thanh tuyết đám người ánh mắt nhìn trong kết giới cố thanh vân cái k i a tối tăm mở mịt hình ảnh để đám người nhớ tới tỉnh phụ đại viện bên trong tràng cảnh lâu ngoài lâu liều thanh sơn nhìn thấy kết giới thời điểm sắc mặt liền đã đại biến bây giờ mấy người nghe được phượng tây công trình bày kết giới tác dụng lần nữa để đám người sầm mặt lại xung quanh tất cả người biến thành hô hấp rồn dập lên là trong kết giới cố thanh vân lo lắng cố thanh tuyết linh động đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kết giới p ư ợ n g tây công ba người trên mặt đắc ý biểu lộ Từng ê cái này n ca t ạ ca á của mình tình cảnh chẳng phải là nguy hiểm ba vị võ vương cảnh cường giả đối phó chỉ có võ quân thực lực ca ca cố thanh tuyết không dám nhận lấy tiếp tục nghĩ nghĩ tiếp hắn bên cạnh anna kinh hồng đám người sắc mặt cũng không tốt đến chẳng tốt đẹp gì sắc mặt quất bách trong lòng cùng nhau lo lắng đến bây giờ cố thanh vân tình cảnh an uy dù là cố thanh vân chiến lược vô song có thể bị áp chế tình huống d ư ớ i đối mặt ba vị võ vương đối thủ sẽ như thế nào sẽ cùng vị phủ chủ kia đồng dạng đột tử tại c h ỗ sao anna sắc mặt u ám p h ả n g phất muốn chảy ra thủy đến đột nhiên v ọ t tới kết giới trước mặt đông thùng thùng không ngừng dùng nắm đấm đánh tại kết giới bên trên muốn bằng vào nàng cái kia yếu ớt lực lượng đánh vỡ trước mắt kết giới cứu ra bên trong cố thanh vân nhưng là nàng động tác tại giới bên trong phượng tây công đám người trong mắt đều là làm chuyện vô ích một cái tiểu tiểu võ giả cảnh muốn đánh nát bọn hắn bố trí đi ra kết giới quả thực là người si nói n ộ n g đừng nói một cái võ giả cảnh liền xem như giới ngoại tối cường lâu ngoại lâu cái này võ vương cảnh muốn đánh vỡ bọn hắn ba vị võ vương hậu kỳ cường giả bố trí đi ra kết giới cũng là không có khả năng sự tình ngay tại giới ngoại tất cả người lo lắng lúc bị ba người vây quanh tại trong kết giới cố thanh sắc mặt người vẫn là bình đạm đối mặt ba người đồng thời cố thanh vân đối diện ba vị võ vương không chút do dự cùng nhau bạo phát toàn bộ thực lực phượng tây công cùng băng thành linh dị hội thổ lão đều là võ vương hậu kỳ v ậ phân dị thú minh hùng vương dị hóa sau đó thực lực tới gần hậu kỳ đình phong ba người trực diện lấy cố thanh vân khoe miệng c ư ờ i lạnh muốn xem một chút đây cố thanh vân sau này thế nào đối mặt bọn hắn ba người nhìn thấy thực lực toàn diện bạo phát ba người cố thanh vân không để ý đến v i v i nhắm mắt n á o hải bên trong không ngừng l u ố t thuận lấy trong ngày này chuyện phát sinh xuân thành võ khảo kinh đô phó gia hành tỉnh v õ vương cái chết lục gia dị thú tập kích nô thúc chi nữ ngâu nguyệt h i hiện thân lại thêm trước đó đủ loại băng thành lọt vào tập kích sự t ì n h một đạo sáng tỏ rõ ràng mạch suy nghĩ xuất hiện tại hắn não hải bên trong bây giờ linh dị hội cùng rất nhiều tà ác tổ chức liên thủ cho dù mượn dị thú chiều hôm nay đem xuân thành đánh h ạ hắn mục đích không phải là xuân thành l â n hãm sau、đó. băng thành đem bị trực tiếp cắt đứt cùng phương bắc hành tỉnh cùng trung bộ liên hệ xuân thành vừa vỡ cũng liền biểu thị băng thành sớm muộn sẽ bị tà ác tổ chức bắt lấy lần này tà ác tổ chức mưu đồ quá lớn muốn trực tiếp bắt lấy phương bắc hành tỉnh hai tòa chủ thành ngay tiếp theo mấy chục tòa thành trì như là bọn hắn hỏi qua mình sao phản phất là đã minh bạch sự tình tất cả tiền căn hậu quả nhắm chặt hai mắt cố thanh vân đột nhiên mở ra hắn quanh thân khí thế cũng biến thành lang lệ lên cho người ta một loại cảm giác như là một thanh muốn ra khỏi vỏ bà kiếm cảm nhận được cố thanh vân khí thế biến hóa phượng tây công lông mày hơi như gấp nhưng nhìn thấy mình bố trí pháp trận kết giới cũng không có phá mới vừa hoài nghi trong lòng cũng liền thư giãn xuống tới tiểu xúc sinh lúc này còn muốn giả vờ giả vịt là ngại chết không đủ nhanh phượng tây công nghệ mai mở miệng bất quá hắn lời nói bị cố thanh vân n g mảnh mặt làm ngơ hắn trong tay thương vân kiếm tại bên cạnh thân nâng lên toàn bộ thân kiếm dần dần trở nên nóng hổi trường kiếm dần dần đỏ bừng coi hắn cầm trong tay trường kiếm mang lên đỉnh đầu thời điểm đã như là mặt trời trói trăng màu vàng lóng đồng dạng l o á mắt ba người cảm thụ được cái kia khí tức khủng bố thất nhiên biến sắc có vẻ giống như cố thanh、vân、vẫn là như vậy khủng bố, không có thay đổi gì đâu. vậy trước tiên trảm ba người các ngươi chương một trăm sáu mươi tám chơi với lửa có ngày chết cháy t ạ ác tổ chức theo cố thanh vân trong miệng mang theo sát ý lời nói bán ra đối diện đắc ý gương mặt hùng vương con n g ư ờ i vì vi ngưng tụ nhìn cố thanh vân trong tay đỏ thâm trường kiếm cùng trên thân kiếm phát ra làm người sợ hãi huy áp hùng vương trên mặt thế mà xuất hiện từng tia không tự tin biểu lộ nhưng là hắn không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài mà là hướng bên cạnh phượng tây công đụng đụng đ ệ thấp tiếng nói phòng ngừa để kết giới bên ngoài người mở miệng phượng tây công ngươi kết giới này có tác dụng hay không nhà tại sao ta cảm giác đây cố thanh vân thực lực tu vi không có thay đổi gì nhất là trong tay hắn thanh kiếm kia thế nào cho ta cảm giác so lúc ấy đâm ta cái kia một chút còn hung hơn mấy phần đ ầ u nghe được hùng vương nghi hoặc phượng tây công trên mặt đắc ý nụ cười vi vi ngưng tụ nhìn lên đến sắc bén mắt nhỏ híp híp sau đó từ cố thanh vân trên thân chuyển di nhìn thấy một bên thổ l a o thổ l a o cũng nhìn thấy phượng tây công hai người quái dị ánh mắt cùng hùng vương trong miệng hỏi thăm vị này thi triển trận pháp kết giới chủ nhân trên mặt cũng là lộ ra nghi hoặc ánh mắt tại kết giới này phía dưới đây cố thanh vân làm sao còn biết buộc phát ra như vậy dữ dội khí thế chẳng lẽ mình thi triển đi ra kết giới sai lầm phản phất là vì nghiệm chứng trong lòng mình trong tay h u y ề n ả o pháp ấ n lần nữa một trưởng vỗ xuống mặt đất bên trong trong lòng đất một đạo màu xám tia sáng bắn ra ánh vào đến vương mức kết g i ớ i phía trên nhìn thấy tối t â m mở mịt kết g i ớ i phía trên ba động trong lòng nghi hoặc triệt để tiêu tán không có biến mất pháp trận vẫn là vận hành cho nên hắn trong lòng lo lắng đều là dư thừa mà là đối với bên cạnh phượng tây công hùng vương hai người khẽ gật đầu thấy đây phượng tây công trên mặt nụ cười khôi phục đắc ý nhìn thoáng qua bên cạnh hùng vương để hắn yên tâm tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì về phần tà ác tổ chức ba người ánh mắt giao lưu cùng biến hóa cũng gây nên giới ngoại đám người ánh mắt phát giác t ó cố thanh tuyết lời nói có chút cầu khẩn hy vọng ở đây cái này một vị duy nhất võ vương cảnh cường giả xuất thủ trợ giúp cố thanh vân phá vỡ kết giới bằng không thì hắn một thân một mình đối mặt ba vị tà ác tổ chức trưởng lão nhưng nghe đến cố thanh vân mội mội thỉnh cầu lâu ngoại lâu trên mặt lộ ra bất đắc di cời ư khổ cô nương ngươi thật sự là xem trọng ta lâu ngoại lâu không phải ta không muốn ra tay chỉ là bởi vì ta căn bản là không có cách làm đến phá trước mắt kết giới lấy ta sơ nhập võ vương cảnh thực lực tu vi muốn đánh vỡ võ vương hậu kỳ cường giả bố trí kết giới đây là hoàn toàn chuyện không có khả năng lần trước các ngươi cũng nhìn thấy tỉnh phụ đại viện kết giới cũng là cố quán chủ xuất kiếm đem chạm phá lâu ngoại lâu vừa nói một bên lắc đầu nhưng là lúc này lâu ngoại lâu không có tiếp tục nói đà kích đám người lời nói mà là nói phong nhất c h u y ề n chư vị chúng ta bên ngoài bây giờ lo lắng cũng là dư thừa lúc này hẳn là tin tưởng cố quán chủ thực lực hắn mới là t r o n g chúng ta tối cường giờ phút này đứng tại bên ngoài kết giới nhìn trong kết giới tất cả biến hóa liêu thanh sơn vẫn không có mở ra miệng con người gắt gao nhìn chằm chằm trong kết giới bốn người nhất cử nhất động ngay tại vừa rồi liễu thanh sơn cũng chú ý đến phượng tây công ba người hàng loạt quái dị cử động nhìn thấy cố thanh vân đem thương vân kiếm dơ lên cao, cao động tác đối diện nguyên bản đối với kết giới m ư ơ i phần tự tin ba người tiếng bên thai bên cạnh nói h ư đồ bí mật lấy c gì,、Dị、thú minh vừa ư n biến g gì, sắc sắc c mặt quái ra bên ngoài kết giới đám người ánh mắt lần nữa ném đến một bộ bạch đi cố thanh vân trên thân mọi người thấy cố thanh vân khiếm kiếm nhìn trên thân kiếm phát ra cái kia nóng rực hừng được h Tiếng hào quang một chiêu này chính là cố thanh vân tuyệt kỷ sở trường đại nhật thần kiếm muốn thi triển thấy đây mọi người cùng tề hô hốt gấp rút bởi vì ở đây tất cả người đều thấy qua cố thanh vân k i ê u kiếm mà chém về sau bên dưới về phần cùng cố thanh vân đối chiến rất nhiều địch nhân đối thủ hạ tràng bọn hắn hạ tràng cũng là rõ mồn một trước mắt nhìn thấy trong kết giới hình ảnh kinh hồng anna đám người đ ố n g nhiên lại không quá lo lắng cố thanh vân cho tới nay mang cho mọi người tuyệt cường tự tin phản phất hắn đứng tại chiến trường bên trên liền chưa hề bại qua cũng không có khả năng bại đây chính là cố thanh vân giờ này ngày này lực ảnh hưởng anna đôi mắt đẹp liên tục nhìn cao cao tuyệt kiếm c cái nam nhân này đã từng vì nàng trực diện phó gia q u y ề n thế cường ngạch một kiếm xé đứt phó gia võ vương cảnh cường giả cánh tay bây giờ đối mặt dạng này nguy cơ h ắ n tại sao có thể có sự tình như thế nào lại chết mất đâu nghe được liễu thanh sơn cùng lâu ngoại lâu lời nói một loại đối với cố thanh vân bản thân có một tự tin từ anna trong lòng dâng lên giờ khắc này anna nguyên bản ba động hỗn loạn cảm xúc từ từ bình ổn xuống tới chỉ là tại bên ngoài yên tĩnh mà nhìn xem nam nhân kia dùng trong tay chi kiếm chặt đứt trước mặt tất cả một đầu như thác nước trắng như tuyết tóc g i i cố thanh tuyết nhìn thấy anna thì từ một bên lúc đối dối đợi cho bây giờ bình tĩnh ánh m Cũng tương tự cho c ố thanh tuyết rất sâu cảm xúc anna tỷ cái này còn không phải ca ca bạn gái bằng hữu đều có thể đối với ca ca nắm giữ dạng này lòng tin nàng g á i này là mội mội như thế nào lại đối với cố thanh vân mất đi hy vọng đâu từ nhỏ đến lớn ca ca một mực dùng mình sống lưng chống lên bây giờ ra không cho nàng cô mội mội này chịu đến quá nhiều bí h u ấ t từ khi ca ca cố thanh vân bước vào võ đạo tu vi sau đó càng là như vậy băng vào trường kiếm trong tay một đường vượt mọi trong gai chưa hề bại một lần bây giờ trận này nhìn như không có khả năng chiến đấu cố thanh tuyết tin tưởng ca ca cố thanh vân vẫn là hoàn toàn như trước đây đánh bại đối thủ cố lên ca ca cố thanh tuyết lại không xin giúp đỡ bất luận kẻ nào chỉ là đôi mắt chừng to lớn nhìn trong kết giới ca ca thân hình song thủ vi vi khép lại mở miệng nhẹ nhàng là cố thanh vân cố lên động viên giờ phút này ngoại trừ cố thanh vân bằng hữu thân thích bên ngoài còn có xuân thành bên trong từng cái cao trung võ khảo môn sinh đám lao sư trong đó có cố thanh vân đã từng lao sư xuân thành chín bên trong chủ nhiệm lớp trương lao sư cùng ban chín đông đảo đám học sinh trương lão sư mặt mũi tràn đầy góp râu cầm nhìn kết giới cái tia thân hình tại lôi đài thi đấu mang đến cho mình đình quang tiểu từ túi hôn tiểu tử ngươi lần này cũng có thể đi lao sư tin tưởng ngươi có thể sáng tạo lão sư cố sư ca rất mạnh chúng ta đều tin tưởng hắn có thể làm đến hắn là chúng ta ban chín h kiêu ngạo là nhất trung kiêu ngạo không chỉ có chị có trương lão sư tại ủng hộ cũng tin tưởng hắn học sinh ban chín h đám học sinh cũng là như thế về phần bên cạnh những người khác có biết cô thanh vân thân phận có không biết nhưng là đều đang yên lặng tin tưởng chờ đợi nhìn trong kết giới tất cả giới bên trong nhiệt độ theo cố thanh vân trường kiếm trong tay lên cao không ngừng như không phải ba người bọn họ bản thân đều là võ vương cảnh hậu kỳ cường giả thân thể sớm đã bị giới bên trong nhiệt độ cho nương hóa đồng thời c ố này nhiệt độ thế mà vẫn theo thời gian chuyển rời lên cao lấy đây để ba người bắt đầu ngưng trọng lên trên mặt đ ắ c iv vi thu liễm lại đến cái này triệt để phát giác không thích hợp ba người ánh mắt không có đặt ở những người khác trên thân mà là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt bình đạm nam nhân cứ như vậy tại đây vạn chúng chú mục phía dưới cố thanh vân trong tay hóa thành liệt dương trường kiếm nâng quá đỉnh đầu hơi đỉnh trệ một chút ông đã trở nên màu đỏ thám thương vân kiếm thế mà phát ra một đạo tiếng dung để giới bên trong ba người cảm thấy vô cùng trói thai tựa như cái kia lăng lệ kiếm minh muốn xuyên qua bọn hắn màng nhĩ theo thương vân kiếm xuất hiện biến hóa cố thanh vân quanh thân lần nữa khác biệt trong nháy mắt hiện hiện bảy viên nóng hổi nóng d ự n tinh thần giống như bảy viên đại nhật ở tại bên cạnh từ từ bay lên đồng dạng bên ngoài kết giới kinh hồng phảng phất là phát hiện không chiếm được đồ vật đồng dạng nhìn cố thanh vân trên đỉnh đầu bảy cái đại nhật cùng cố thanh vân học qua kiếm kỹ kinh hồng tự nhiên sẽ hiểu đây là cố thanh vân thất tinh kiếm kiếm ý nhưng là khi nhìn đến thương vân trên thân kiếm hừng hực hờ mang đại nhật thần kiếm ý hai mà là lấy một loại nào đó không thể nói ngữ thủ đoạn triệt để nhu hòa đến cùng một chỗ bây giờ hình ảnh hoàn toàn đó là đại nhật thần kiếm cùng thất tinh kiếm kết hợp thành kiếm ý chiêu thức kinh hồng triệt để rung động lấy nàng tư chất thật không thể nào hiểu được cố thanh vân đến cùng là làm sao làm được mà kết giới đâu cố thanh vân hai mắt cho người ta hiện ra một loại linh hoạt trạng thái c ò n người bên trong phảng phất không nhìn thấy trước mắt v ư ợ n g tây công ba người giờ khác này cố thanh vân trong mắt chỉ có kiếm trong tay tại hắn thị giác bên trong là mình một bộ bạch d trong tay hắn thương vân kiếm một kiếm chạm ra thất tinh kiếm ý sau đó lại là một kiếm đại nhật thần kiếm ý đốt cháy tất cả h á c ám lưỡng kiếm chạm ra sau đó cố thanh vân trong mắt mình ngốc t r ệ nhìn trường kiếm trong tay phản phất là hiểu rõ cái gì ánh mắt càng phát ra sáng tỏ mình phản phất đứng tại vô tận trong nham tương mà hậu chu thân lần nữa huyền hóa ra bảy ngôi sao dung nhập bốn phía hừng hực trong nham tương khi viên kia sáng trói phát ra bạch quan g tinh thần xuất hiện lần nữa thời điểm đã như là đại nhật mặt trời đồng dạng chiếu sáng vô tận hạc ám cố thanh vân tại thời khắc này lĩnh ngộ siêu thoát cấp thất tinh kiếm ý thất tinh kiếm ý có thể cùng khắc kiếm kỹ dung hợp lại cùng nhau hóa thành c à n mạnh sát chiêu đối mặt lúc này cố thanh vân phượng tây công ba người tại châu ngốc chạy bọn hắn giống như chơi với lửa có ngày chết cháy tiểu t ử này không đúng ra tay đi chậm thì sinh biến thổ lão phảng phất là không chịu nổi cái kia cố nhiệt độ cao trong miệng lời nói trở nên bé nhọn nhìn cố thanh vân thân hình đều là sát ý tiếng nói vừa ra cũng không có đi nghe phượng tây công hai người trả lời chắc chắn đ ô n g nhiên hướng phía trước bước ra mấy bước tay áo phía dưới bàn tay lớn hơi nâng lên nhắm ngay cố thanh vân phương hướng vi vi một chảo ầm ầm cố thanh vân bốn phía mặt đất không ngừng lắc lư phảng phất là bị thổ lão giao phó sinh mệnh đồng dạng hướng phía cố thanh muốn đem bao trùm tử ngưng trong đất sau đó đem cắn giết ở trong đó lúc này nguyên bản linh hoạt con ngươi cố thanh vân ánh mắt lấy lại tinh thần lần nữa trở nên sáng tỏ vô cùng r ơ i lên cao cao thương vân kiếm vi vi chém xuống sau người bảy viên đại nhật mặt trời bên trong hai viên theo kiếm thân chạm rơi xuống mà cấp tốc hướng phía cố thanh vân phía trước rơi xuống mà đi phanh một tiếng văng trầm hai viên đại nhật trong nháy mắt đem võ vương thổ lao thi triển đi ra ngưng thổ bàn tay hòa tan sau đó tiêu tán đại địa phản phất là không thể thừa nhận cái kêu hai viên trên thái dương phát ra nhiệt độ đồng dạng n a o n a o nhộm bộ nhìn thấy trước mắt một màn băng thành trưởng lão con ngươi trong nháy mắt co vào trên mặt cực kỳ chấn động trong lòng đủ loại nghi hoặc không ngừng là t u ô n ra mình võ vương cảnh công kích tại đây mao đầu tiểu tử trước mặt không chịu được như thế m ộ t kích mặc dù từ phượng tây công cùng hùng vương trong miệng biết được cố thanh vân thực lực cường đại hai người đều đối với người này sinh ra lòng kiên kỵ nhưng là tại thổ lão trong lòng cũng không có đem cái này mao đầu tiểu tử coi là chuyện to tát nếu không phải hùng vương hai người lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu bố trí pháp trận sau đó xuất thủ lần nữa thổ lão mới có thể phí hết tâm tư bố trí kết giới nhưng là tại đây pháp trận kết giới áp chế xuống đây cố thanh vân làm sao còn biết nắm giữ khủng bố như vậy thực lực điều đó không có khả năng thổ lão nhìn không ngừng chém tới kiếm mang cùng kiếm mang sen lẫn mà đến hai viên đại nhật tinh thần trong miệng nghỉ non nhưng hai viên đại nhật rơi xuống tốc độ cực nhanh trước mắt chỉ thấy đi vào hắn trước mặt một trận thất kinh thần sắc trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất vô ý thức muốn giơ tay lên ngăn lại đạo này công kích thổ chi ý chí mới vừa trong tay hắn tụ tập mới vừa vung ra chụp về phía cái kia hai ngôi sao nhưng hắn thổ chi ý chí như là giấy mỏng đồng dạng không có thể ngăn cản nửa phần、không. một tiếng hoảng sợ từ trong miệng hắn chuyển đến một giây sau võ vương cảnh hậu kỳ thổ láo dạng này biến mất tại hồng quang trong tinh thần cố thanh vân xuất kiếm tại chỗ chém giết băng thành linh dị hội trưởng lão vẹn vẹn sử dụng hai viên liệt dương tinh thần nhìn thấy thổ chết giả sau hùng vương vô ý thức khẩn trương nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước hoài nghi lấy mình liệu có thể tại cái kia một kiếm phía dưới sống sót sau đó hùng vương sắc mặt khó coi vô cùng nhìn về phía cách đó không xa phượng tây công trừ ấm lên đặc nương phượng tây công kết giới này không phải ngươi từ đó bộ tìm đến sao không phải nói ss cấp tư chất thiên phú người đều có thể áp chế sao. Hiện tại thế nào? thổ chết giả rồi n g ư ơ i mẹ nó chơi ta nhìn thấy thổ lao chết thảm tình huống hùng vương rốt cuộc không để ý mặt mũi gì ngay mặt chỉ trích lấy phượng tây công nghe nói lời này phượng tây công sắc mặt khó coi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào hùng vương trong miệng lời nói bởi vì hắn cũng không biết cố thanh vân vì sao bị đây pháp trận kết giới vô pháp áp chế nhưng không đợi hai người suy nghĩ cố thanh vân tiếp tục xuất thủ vung trả một nửa thương vân kiếm xoay người lại lãnh đạo mang theo sát ý ánh mắt nhìn về phía tức hồn hển hùng vương hùng vương cũng cảm thụ cố thanh vân cái kia sơn lạnh thấu xương ánh mắt cường tráng thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. không có không có hào do dự thân thể trong nháy mắt thú hóa lần này hùng vương không có thân hóa thành mấy chục mét thân hình khổng lồ gấu nữa vẫn là nguyên bản thân thể nhưng cả người không còn là nhân loại bộ dáng dạng này sẽ để cho thân thể càng thêm cường đại cùng cứng rắn bất quá cố thanh vân công kích cũng sẽ không để ý tới hùng vương lại như thế nào làm ảo thuật trong tay chi kiếm nhẹ nhàng chém xuống tùy theo mà đ ấy là giữa không trung còn lại năm viên đại nhật bên trong ba viên cấp tốc hướng phía hùng vương đánh thẳng tới hùng vương đem một thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại to lớn tay gấu phía trên muốn ngăn trở cố thanh vân công kích không lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực rất tàn khốc cố thanh vân biết hùng vương phòng ngự cường n ạ n h cố ý vận dụng ba viên đại nhận tinh thần công hướng hùng vương về phần còn lại hai viên nhưng là tại cố thanh vân động tác giới hướng phía phượng tây công bay đi c h ư ơ n một trăm bảy mươi nhìn xuân thành ở trước mắt hủy diện phượng tây công không kịp ra tay trợ giúp hùng vương ngăn cản cố thanh vân ba viên đại nhận tinh thần chính hắn bản thân liền muốn đối mặt cố thanh vân đại nhận thất tinh kiếm n á o hải bên trong cũng lại không suy nghĩ cố thanh vân không bị pháp trận kết giới áp chế nguyên nhân song thủ lớn vung tay á o bảo song trưởng vung ra từng đợn đỏ tươi khí huyết ngay tại trước mặt hắn t thê í a đối đ diện thảm c đến gọi tiếng lần nữa chuyển vang mảnh không gian này các dị thú võ vương hậu kỳ cường giả hùng vương như vậy diệt vong tại đại nhật liệt dương thiêu đốt bên trong đông một tiếng một bộ khét lẹ thi thể đập xuống đất cố thanh vân d ư ớ i một cách này ngã xuống đất bỏ mình cố thanh vân biết hùng vương lực phòng ngự quá mạnh cho nên cố ý vận dụng ba viên đại nhật liệt dương v ề phần còn thừa hai cái đại nhật liệt dương cũng đang không ngừng ăn mòn diện v o n g vị cuối cùng t ạ ác tổ chức võ vương cường giả phượng tây công cc thử trong cái giới phượng tây công một trưởng vỗ ra viên kia to lớn huyết cầu tại c h ạ m đến cái kia hai viên đại nhật liệt dương thời điểm huyết cầu mặt ngoài không ngừng phát ra bậc khí sau đó bay hơi một giây sau đó là biến mất giữa không chung bên trong cái kia có vài chục mét lớn huyết cầu căn bản cũng không có tại liệt dương ăn mòn phía dưới ra chỉ bao lâu rất nhanh liền biến mất giữa không mà giữa không chung cái kia hai viên to lớn liệt d ư ơ n g qua trong dây lát đi vào phượng tây công trước mặt hô hô hô một thân hôi bảo phượng tây công đồng dạng tiêu tán tại đại nhật thất tinh kiếm phía dưới a đỏ thấm hồng quang phía dưới phượng tây công trong miệng mang theo không cam lỏng hóa thành khói xanh biến mất giờ khác này toàn trường yên tĩnh bởi vì ở đây tất cả người đều nhìn thấy tối tăm mờ mịt trong kết giới tình huống ba vị tà ác tổ chức võ vương cảnh cường giả cứ như vậy chết lâu ngoại lâu vi vi hé miệng miệng bên trong phảng phất muốn nói cái gì nhưng là trong miệng lời nói lại phảng phất là bóp ở kia nơi nào thật lâu cũng không nói ra miệng mặc dù lâu ngoại lâu ngay từ đầu ủng hộ đám người lòng tin nhưng này đều là bởi vì không muốn để cho mọi người tại đây mất đi lòng tin cùng sĩ khí bởi vì bọn hắn bây giờ muốn đối mặt không chỉ có chỉ có ba vị tà ác tổ chức cường giả còn có cái kia dạy đặc dị thú t r i ề u nếu là ở lúc này mất đi sĩ khí nghĩ như vậy muốn giữ vững xuân thành là hoàn toàn không có khả năng sự tỉnh ra khỏi thành liễu thanh sơn ánh mắt từ vừa mới bắt đầu lo lắng đến kinh ngạc đợi cho cố thanh vân một kiếm đem v ư ợ n g tây công ba người toàn bộ chém chết liễu thanh sơn cũng liền triệt để khiếp sợ bây giờ cố thanh vân trưởng thành đánh dạng này sao tại cái kia pháp trận kết g i i áp ch vẫn bắc bộ hành tình một tòa chủ thành thanh chủ về phần trung bộ nam bộ thiên tiêu có hay không giống c ố thanh vân mạnh mẽ như vậy liêu thanh sơn cũng không phải rõ ràng như vậy bất quá liền tính trung bộ thiên tài có mạnh đến đâu cũng sẽ không giống cố thanh vân như vậy thái quá a anna kinh hồng cố thanh tuyết mấy người cũng bị trong kết giới một màn khiếp sợ nguyên bản tại các nàng trong tầm mắt bốn người đã còn lại một người đây người chính là một bộ bạch đi cố thanh vân kk tháng một kiếm đem ba vị võ vương cảnh cường giả c h é m giết cố thanh tuyết có chút không quá tin tưởng trước mắt hình ảnh nhẹ nhàng dùng mình trắng l o á n cánh tay xoa b ó p suy nghĩ mắt phải cố thanh vân không ngừng một kiếm đem ba vị võ vương cảnh hậu kỳ cường giả c h é m giết hơn nữa còn là đang áp chế võ đạo tu vi tình huống giới hoàn thành kinh h ồ n lần nữa giảng thuật cố thanh vân lúc ấy tình huống mặt mũi tràn đầy khiế ánh mắt từ lo lắng chuyển biến thành khiếp sợ lại đến vui sướng đồng h â n nhiên liều ham ẩn lang viễn đám người từng cái cũng là như thế nhiễm vệ lâm lúc này cũng không có công phu tổ chức quân đội mà đem ánh mắt nhìn thấy giống trong cái giới d u n g động vui sướng may mắn chờ một chút rất nhiều phức tạp biểu lộ từ vị này đại tá trên mặt hiện hiện ha ha ha tốt lắm cố thanh vân ngươi lần này lại lập công lớn một kiếm chém giết ba vị tà ác tổ chức trưởng lão cấp bậc cương giả cũng là một cái công lớn sau đó ta nhất định phải hướng lên phía trên vì người s i n công nhiễm vệ lâm cười ha ha lên không có chút nào ghen ghét cố thanh vân bây giờ cái tuổi này có thể có dạng này thực lực càng nhiều thì hơn là vì cố thanh vân cao hứng theo nhiễm vệ lâm trong miệng lời nói chuyên gia để xung quanh khiếp sợ sững sờ đám học sinh đám lao sư cũng cũng hơi lấy lại tinh thần nhất là cố thanh vân đã từng lao sư c h ứ n g lão sư tấm kia tràn ngập tăng thương tuế nguyệt mặt cũng là hơi lộ ra sán lạn nụ cười tại bây giờ nguy cơ t ổ n vong thời khắc cố thanh vân một kiếm giết chết ba vị t à ác tổ chức c h i nhân càng là bị mọi người tại đây mang đến to lớn lòng tin tiểu từ túi ta liền biết ta liền biết ngươi nhất định có thể làm đến không hổ là ta lão trường học sinh điểm khó khăn này làm sao lại chẳng lẽ còn ngươi Chứng lão sư trên mặt không chúng ò n lúc trước loại trước c do kia dự i sinh giờ đại tiểu trí. Tất thanh thành tiêu cả học cố cường c đều là ngạo. Láo mình vân ngạo. h sư, bây ta ban chín ra một cái c ố sư ca có phải hay không ngài mộ tổ bên trên búc lên khói xanh lão sư ngươi biết cái gì mới vừa vẫn là một loại là cố sư ca gào khóc thương cảm biểu lộ đi đi đi tiểu tử ngươi xéo đi ngươi con mắt nào nhìn thấy ta muốn khóc ban chín học sinh nhịn không được t r e o chọc bình dị gần gũi trương lão sư lão sư nhưng là chửi mắng lên học sinh đến bởi vì cố thanh vân một kiếm để nguyên bản khẩn trương ngưng trọng chiến trường đột nhiên xuất hiện như vậy ấm áp một màn Không kia chỉ có ban chính các học sinh, những ban vẫn n có các cái là ấ tối trùng, biết những cái cô kia tăm là là là mờ mịt trong kết giới cố thanh vân bằng vào mình thiên phú c ả n g lộ đang chiến đấu bắt đầu một khắc này lĩnh ngộ gia đại n h ậ t thất tinh kiếm hai đại S cấp võ kỹ kiếm y dung hợp để hắn bạo phát đi ra một kiếm diệt vong võ vương hậu kỳ cường giả thực lực về phần phượng tây công trong miệng pháp trận áp chế thực lực tu vi nhưng là không có phát sinh về phần nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì cố thanh vân bản thân là hôn đ ộ n kiếm thể nguyên nhân cố thanh vân nhìn bốn phía vẫn liền không có tiêu tán kết giới con ngươi vi vi ngưng tụ nhìn về phía giữa không t r ú n g bởi vì tại hắn trong tầm mắt từng sợi khói đen vẫn là không có tiêu tán đang bị đại nhật liệt dương tản v i ê m thiêu đốt đáng ghét đ á nghĩ g é t n g h không ra lão phu sẽ đưa tại ngươi tên tiểu bối này trong tay ta thật không cam lòng nha cái kêu một tia khói đen chính là p ư ợ n g tây công mất đi thân thể tàn hồn cố thanh vân nhìn thoáng qua khóiếm thu nhập bên hông v ề phân tan hồn chỉ có thể tồn tại một lát thôi sau đó liền sẽ bị đại nhật thần kiếm cho triệt để thiêu đốt hầu như không còn cố thanh vân ngươi cũng đừng đắc ý quá lâu giết chúng ta tà ác tổ chức ba vị trưởng lão ngươi sẽ chịu đến tà ác tổ chức không ngừng nghỉ trả thù bất quá nguyên bản không cam lòng lời nói đột nhiên nhất c h u y ệ n xuân thành cũng biết đi cùng lão phu cùng một chỗ tiêu tán